Dù sao, kế tiếp cuối cùng này một trận chiến, chính là chỗ này tháp đấu là tối trọng yếu nhất một hồi giao phong rồi. Bởi vì hắn hội quyết định ai mới có tư cách đi tranh đoạt cái tiêu cửu châu chi chiến đứng đầu bảng vị. Cho nên một trận chiến này mới thật sự là rất quan trọng yếu. Hơn nữa Đỗ Phi cũng tinh tường biết rõ, cái này một vòng cuối cùng đối thủ tất nhiên sẽ đúng cực kỳ khó giải quyết, dù sao có thể thuận lợi thông qua trước hai đợt sàng chọn, sau đó đi đến một bước này người, cái này thân mình là có thể nói rõ hắn điểm mạnh rồi. Kế tiếp Đỗ Phi sắp sửa gặp được đối thủ chỉ sợ cũng sẽ là cái này cựu châu chiến trường trung cường giả bên trong đỉnh phong tồn tại một trong rồi đối mặt như thế đối thủ không được phép hắn có chút thư giãn hô cuối cùng một ngụm màu trắng khí long theo đỗ phi trong miệng gọi ra cùng một thời gian một cực đoan cuồng bạo chân khí chấn động cũng là từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra tiêu phẳng phất, hắn đi lâu như vậy chỗ chờ mong đều là trận này chiến đấu giống nhau giang dắc cường hãn chân khí chấn động gào thét trong lúc đó cái tia kim sắc đại môn rõ ràng tại bực này áp bách phía dưới lặng yên nứt ra rồi từng đạo thật nhỏ vết rách mà chút ít vết rách cũng đúng càng ngày càng nhiều Theo Đỗ Phi khí tức kéo lên, xuất hiện cũng đúng càng lúc càng nhanh, bảnh. Mà đang ở Đỗ Phi trong cơ thể khí tức đạt đến đỉnh phong lập tức, cái kia kim sắc đại môn rốt cục không chịu nổi bực này khổng lồ áp lực, cuối cùng triệt để bạo liệt mà mở, mà cái kia đầy trời kim sắc mảnh nhỏ lập tức bay múa bắt đầu đứng dậy. Tràn diện này có chút lý lệ, kim sắc đại môn bạo liệt, mà Đỗ Phi cũng đúng thân hình vừa động, bàn chân vừa xài bước ra, rồi sau đó, hắn ánh mắt tiểu rơi xuống cái này trong đại điện. Đây là một tòa kim sắc đại điện hùng vĩ mà bao là, nhưng là bực này hùng vi cùng bao lại nhưng lại hấp dẫn không được Đỗ Phi nửa phần tâm thần. Tâm mắt của hắn một xuất hiện trong ngáy mắt, chính là rơi xuống cái này đại điện ở giữa chỗ, bởi vì tại đó, giờ phút này chính có một đạo cường tráng thân ảnh đứng chắp tay, tuy nhiên hắn không có nửa phần tiếng vang, nhưng là trên người hắn cái kia cuồng bạo khí tức lại cơ hồ bao phủ cả đại điện. Đỗ Phi, ngươi xem, chúng ta quả nhiên lại gặp được. Thân ảnh chủ nhân tựa hồ cũng đúng đã nhận ra Đỗ Phi đến, đến rồi, hắn cười một tiếng về sau, chậm rãi xoay người lại, trên mặt biểu lộ cực đoan nghi ngẫm. Lôi thôi dừng ở người phía trước cái kia có chút quen thuộc khuôn mặt một lát sau đỗ phi chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhàng mở miệng nói lôi khôi đỗ phi cái này bật tháp cuối cùng một trận chiến gặp được đối thủ dĩ nhiên cũng làm là cùng hắn có vài phần đơn đoán lôi chi vương chiêu lôi khôi ha ha không thể tưởng được cái này đỗ phi cuối cùng đối thủ lại là cái này lôi chi vương chiêu lôi khôi có chút ý tứ a chắc minh cười tủm tỉm dừng ở một màn này nhẹ giọng mở miệng nói quả thật có điểm ý tứ dùng cái này hai cái thực lực nên vậy đều có được tranh đoạt cựu châu tự kim bảng trước 9 bài danh tư cách nhưng là hai người này lại ở phía sau gặp, đây cũng là số mệnh sao? Hóa Long các Cường giả nhàn nhạt mở miệng nói, số mệnh không số mệnh, đều là nói nhảm. Chúng ta cần thiết biết đến sự tình chỉ có một chút, thì phải là hai người này rốt cuộc ai hơn tưởng? Một mực hít mắt kiếm Tông Cường giả đột nhiên chậm rãi chấn mở rộng tầm mắt con mắt, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ha ha ha, chúng ta đây có lẽ hay là xem tiếp đi a. Hoàng Tuyên Điện bị lão quái cười quái dị một tiếng, ánh mắt cũng đúng rơi xuống cái kia màn sáng phía trên, trong đôi mắt ý vị thâm trường hương vị nhưng lại càng thêm nồng đậm. Vốn là ta cho rằng chỉ có trèo lên tháp về sau mới có thể gặp được ngươi nhưng là không thể tưởng được chúng ta rõ ràng lại ở chỗ này tương kiến a nguy nga kim sắt trong đại điện lôi khôi ánh mắt dừng lại ở đỗ phi trên người trong ánh mắt có một tí nhàn nhạt chiến ý trầm rãi ngưng tụ cái kia chỉ có thể nói ngươi rất không may nếu là trèo lên tháp về sau gặp được ta mà nói ngươi có lẽ còn có cơ hội tranh đoạt thoáng một tí trước trí vị đến ở hiện tại nha ngược lại đáng tiếc một chút như vậy chọn đỗ phi mỉm cười nhìn thẳng vị này thập đại siêu cấp trong thế lực nhân vật thiên tài nhẹ nhàng mở miệng nói xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất có tự tin a lôi khôi cái kia nhìn như bình thường trên mặt giờ phút này cũng đúng hiện hiện một vòng dáng tươi cười cái kia trong tươi cười loan thoáng gian có vài phần niệm mai hương vị hiện nhiên hắn cho rằng giờ phút này đỗ phi cũng không có tư cách ở trước mặt hắn nói bực này lời nói ngươi nếu là muốn nhận thua lời mà nói hoặc hứa bây giờ còn có cơ hội bởi vì ta một khi động thủ phải không phân nặng nhẹ trước đó lần thứ nhất có thạch tú tâm cho ngươi giải vây lúc này đây ngươi chỉ sợ không có vận khí tốt như vậy đi à nha. lôi khôi bình thản trong thanh âm tràn ngập cái kia thập đại siêu cấp thế lực loại người mới đặc biệt tự ngạo chi vị hiển nhiên co như là đến lúc này, Đỗ Phi, Y Nguyên không bị hắn quá mức để ở trong lòng. Đến lúc này, ngươi còn nói những lời này, phải chăng có chút quá mức ngu xuẩn rồi? Đỗ Phi khẽ cười một tiếng, chậm chậm rãi lắc đầu nói. Nghe vậy, cái này lôi khôi đảo đúng không có bất kỳ tức giận, ngược lại là nhàn nhạt cười. Bất quá cái kia trong đôi mắt nhưng lại dần dần có sát ý tại bắt đầu khởi động. Ha ha, con người của ta vẫn có vài phần thiện tâm, bởi vì như là ngươi thiên tài như vậy nhân vật, ở chỗ này bị ta bóp chết rồi, cũng quả thực đúng đáng tiếc cả. Nhưng là ngươi đã không muốn rời đi lời mà nói. Như vậy, có lẽ ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó đem người chém giết. Dù sao, tiếp khách trong các sự tình về sau, ta đáp ứng qua cái kia ba cái tên, muốn vì bọn họ đòi một cách nói. Tuy nhiên đây vốn là vô vị sự tình, nhưng là chúng ta tương ứng thế lực trong lúc đó, nhưng lại liên minh quan hệ, giờ phút này không thể không vì. cho nên, sau khi ngươi chết, chớ có trách ta. Thật sao? Ngươi đã đều nói như vậy rồi, như vậy, nếu không phải hào hảo biết một chút về ngươi vị này lôi chi vương chiêu tuyệt thế thiên tài rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào, chỉ sợ cũng có chút thực xin lỗi tự chính mình nữa à? Đỗ Phi cười cười, ánh mắt rơi xuống giờ phút này mà không đổi sắc lôi khôi trên người. Hắn biết rõ, kế tiếp, hắn muốn đối mặt chỉ sợ sẽ là người này toàn lực ứng phó thế công rồi. Hy vọng, người Đỗ Phi thân thủ có thể cùng ngươi giang đồng dạng cứng rắn, lạnh a. Lôi khôi thân hình, rốt cục chậm rãi vừa động, rồi sau đó vừa xài bước ra, mà theo hắn một bước này bước ra, vốn là bình tĩnh trong đại điện, phảng phất tại trong khoảnh khắc bộc phát ra từng đợt lũ bất ngờ hải khiếu giống nhau, một chân khí chấn động, theo lôi khôi trong cơ thể tràn ngập ra, cái kia lợi uy áp đủ để khiến đến bất luận cái gì vừa mới tấn cấp lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả chạy chối chết. Cái này là trùng kích ba luận ngũ phẩm cấp thấp vũ tông thất bại về sau đạt được thực lực sao? Lôi khôi khí này tức mở ra bảy ra đi ra, độ phi sẽ hiểu người này điểm mạnh. Thường nhân tại trùng kích thời điểm, tao nổ cái kia phá tông kiếp. Mỗi gặp lần thứ nhất sẽ gặp cường hát một phần, nhưng là người bình thường mà nói, trùng kích lần thứ nhất phá tông kiếp chính là hội có vài phần trong lòng run sợ cảm giác. Nhưng là người này chẳng những không sợ, còn cực đoan điên cuồng trùng kích ba luận, tuy nhiên đều thất bại nhưng là ba lượt phá tông kiếp đối với hắn mà nói nhưng lại lớn nhất lịch lãm rèn luyện bực này lịch lãm rèn luyện đủ để cho hắn tại ngũ phẩm vũ tông phía dưới hoành hành không sợ bảnh lôi khôi bước chân nặng nề trên mặt đất mạnh mẽ là mạnh thân hình cơ hồ lập tức tiêu bạo lướt mà dậy mà tay hắn hai tay nắm chặt lập tức liền gặp được cực đoan cùng bảo chân khí chấn động bắt đầu khởi động rồi sau đó trong chớp mắt ngay tại hắn trước mặt ngưng tụ thành một mặt lôi điện tạo thành bệ đá đạo này bệ đá khí tức cực đoan ngưng thực cùng hung hậu nhìn về phía trên giống như lôi đỉnh tạo thành giống nhau lộ ra một cổ không thể phá vỡ cảm giác hơn nữa đường đạo lôi điện không ngừng từ nơi này bệ đá bên trong lan tràn chỗ, hiển nhiên bên trong cũng đúng ẩn chứa cực điểm khủng bố lôi đỉnh chi lực. Vậy anh, bệ đá ngưng tụ, trực tiếp mang theo người cực đoan lăng lệ ác liệt cùng khủng bố kinh, sức lực, gió gào thét mà hạ, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ vào đầu đánh ra, cái tia lợi thanh thế cực đoan khủng bố đủ để khiến đến bất luận cái gì lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả chạy chối chết. hừ, bất quá Đỗ Phi dù sao không phải bình thường lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, hắn cũng là cùng ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh chỉ có một đường chi cách siêu cấp cường giả. bởi vậy. Giờ phút này hắn nhưng không có nửa phần bối rối, mà là bản chân mạnh mẽ đậm mạnh, từng đạo bạch quang mạnh mẽ theo trong, cơ thể làn tràn ra, rồi sau đó hắn bản chân mạnh mẽ đậm mạnh, một quyền, hung hăng hướng về phía trước anh ra. Vâng anh! Cùng bạo năng lượng oanh bạo thanh âm nhanh chóng ở trong đại điện lưu lạc mà mở, mà lửa kia núi đồng phát giống nhau khủng bố lực lượng, nhưng lại lập tức theo Đỗ Phi quyền trên đỉnh bạo tuôn ra ra, rồi sau đó ngạnh xanh xanh đích đem cái kia đá vương đài đánh bạo. Ngươi cũng tới thử xem xem vũ khí của ta. Một quyền anh làm lộ cái kia bể đá, Đỗ Phi ánh mắt lạnh lẽo, rồi sau đó thủ biến đổi liền gặp được hắn nơi lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt hàn băng in đá theo động tác của hắn hung hăng hướng về hắn chỗ chỗ anh tới rầm rầm rầm nhìn qua cái kia gào thét mà đến hàn băng in đá cái kia lôi khôi khẽ cho mày ngón tay lăng không một điểm trong chốc lát một đạo cực đoan cuồng bạo lôi quang chính là theo hắn đầu ngón tay chỗ gào thét ra rồi sau đó chính là ngạnh xanh xanh đích đem cái kia hàn băng in đá lập tức xé rách có chút ý tứ ngươi đón thêm ta một chiêu băng cực nịnh cắn nhưng mà đang ở đó hàn băng in đá bị phá hủy lập tức đỗ phi thủ lớn biến đổi Hành vân Lưu Thủy giống nhau hướng về phía trước cẩn ra, lập tức một đạo hàn băng vòi rồng lập tức tại trong đại điện gào thét ra, hướng về lôi khôi chỗ chỗ gào thét mà đi. Lôi nuốt. đối mặt Đỗ Phi như vậy thế công, cái kia lôi khôi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia lanh ý, rồi sau đó liền gặp được hắn lõng bàn tay nắm chặt, một đạo cuồng bạo lôi quang lập tức tại hắn nơi lòng bàn tay nương tụ, rồi sau đó loan thoáng gian tạo thành một thanh lôi đỉnh cự cường, mà cái kia lôi đỉnh cự cường phía trên lại loan thoáng gian có cực đoàn cuồng bạo chấn động tràn ngập ra, phá tại lôi thương nương tụ nháy mắt lôi khôi một tiếng cởi lạnh rồi sau đó bàn tay hất lên, trong chốc lát, cái kia lôi đình cự thương liền trực tiếp xuyên qua này hàn băng long quyển hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chau gào thét mà đi. chương 77 mà lôi thị huyết thương lôi thương xé rách không khí, dùng một loại tốc độ kinh người không ngừng ở Đỗ Phi trong con mắt phóng đại mà nhìn thấy một màn này, hắn trên mặt lại hiện lên một vòng kích động vẻ. hắn trên hai tay giờ phút này vậy mà cũng có lôi quang tràn ngập, mà qua vừa xài bước ra, hai tay mạnh mẽ hướng về phía trước chụp tới. suy lôi thương sẽ qua lại bị Đỗ Phi hai tay mạnh mẽ bắt lấy cái kia lôi thương cùng đỗ phi lòng bàn tay ma sát, lập tức tựu phát ra một hồi chói tai chi chi tiếng vang. bất quá, cái kia đợi cực đoan khủng bố thế công, cũng là bị đỗ phi ngạnh xanh xanh đích cứ như vậy cưỡng ép hiếp ngừng. trả lại người, tay cầm lấy lôi thương, đỗ phi lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hai tay một chuyển, trong chốc lát, cái kia lôi thương bị hắn hung hăng vùng ra, hướng về kia lôi khôi chỗ chỗ báo tố bắn đi. nhìn qua cái kia vậy mà bạo lực mà quay về lôi thương, lôi khôi lông mày có chút nhăn một chút, hắn đảo đúng không nghĩ tới, đỗ phi chẳng những lực lượng cường hãn còn nữa rõ ràng đối với lôi điện tựa hồ có vài phần miễn dịch chi lực, rõ ràng có thể làm được bực này sự tính đến. Chỉ có điều, những mày quy những mày, nhìn thấy bực này thế công, người phía trước có lẽ hay là giơ tay lên chỉ lăng không một điểm, lập tức cái kia lôi thương ngay tại khoảng cách hắn còn có hơn 10 trượng thời điểm bạo liệt mà mở, đồng thời, cũng đem đỗ phi triệu hắn đi ra hàn băng lòng quyền lập tức phá hủy, mà cái kia mạnh mẽ khí lãng lập tức tràn ngập mà mở, đem áo bảo trấn đắc bay phất phới. Hai người loại này thế công, đều có thể nói là cực đoan lăng lệ ác liệt cùng cuồng bạo, bất luận cái gì một chiêu chứng thực lợi mà nói chỉ sợ đều là trọng thương trở ra kết cục nhưng là cho dù như thế muốn dùng bực này giống nhau trình độ thế công đến phân gia thắng bại lời mà nói trên căn bản là không có bất kỳ khả năng Đỗ Phi bàn chân đặt mạnh thân hình chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung bên trong mà cái tia đạm mạc ánh mắt nhưng lại rơi xuống lôi khôi trên người một lát sau mới lạnh lùng cười nói lôi khôi xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến đây đi loại này đẳng cấp thế công thật sự là ném là các ngươi thập đại siêu cấp thế lực lôi chi vương chưa mặt ngươi quả thật có một chút như vậy hung hăng càn quái tiền vốn chỉ có điều hết thề cũng chỉ tới mới thôi rồi lôi khôi cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt, lãnh ý nhưng lại càng ngày càng ít, Rồi sau đó, liền gặp được hắn chậm rãi vươn thủ trưởng. Rồi sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, trong chốc lát, liền gặp được hắn trong lòng bàn tay, có một đạo huyết sắc lôi đình hiện hiện. Mà theo đạo này huyết sắc lôi đình hiện hiện, hắn nơi lòng bàn tay không gian, tiêu phảng phất bị xé nứt giống nhau. Rồi sau đó, một thanh toàn thân đúng huyết sắc tạo hình dị thường giữ tận phách đạo trưởng thương, chính là hiện hiện. Tại hắn trong lòng bàn tay, trường thương trên thân thương, mơ hồ trong đó có huyết sắc lôi điện tràn đầy ra, làm cho không khí không ngừng hiện hiện từng đạo lôi điện khí hình cung. Ma lôi thị huyết thương. Đương làm lôi khôi đỉnh đầu huyết thương ngưng tụ lập tức, Cửu Châu điện phía trên chỗ, không ít Cửu Thiên Huyền Tông cường giả đều là sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, nguyên một đám kinh hô một tiếng. Cái kia chắc Minh sắc mặt có chút âm trầm, gắt gao dừng ở cái kia lôi khôi thân hình, lạnh giọng nói, không thể tưởng được Lôi chi Vương Chiêu Chí bảo ma lôi thị huyết thương đều xuất hiện, đây chính là chân vũ linh phù a. Ha ha, những cái siêu cấp thế lực, vì cái này Cửu Châu chi chiến, cái nào không phải đem trong thế lực gắt chủ bài đều là đều lấy ra rồi, cái này có cái gì kỳ quái. Một mực không có mở miệng Thái Thanh Tông mỹ phụ, đột nhiên tự nhiên cười nói nói. Cung chủ nói đúng, chân vũ linh phủ bực này gì đó sẽ xuất hiện, đã sớm tại dự liệu của chúng ta bên trong rồi, chỉ là không biết cái này tiếp được, cái này Đỗ Phi đem sẽ như thế nào đối mặt rồi. Lăng Thiên Tông lão giả cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, hơi nghiền ngẫm chậm rãi mở miệng nói, hắn tự nhiên biết rõ, Đỗ Phi đúng vậy đoạt Thiên Khải Vương chiêu Thiên Khải thần trùng, cho nên kế tiếp một màn chỉ sợ hội cực đoan phân khích rồi. Dầm, huyết sắc lôi quang không ngừng tràn ngập ra, một cổ hận chứa hung thần cùng huyết khí bị áp cũng đúng lập tức điên cuồng ở cái này trong đại điện tràn ngập, làm cho người ra đầu từng đợt du lên. Ma Lôi thị huyết thương. Tuy nhiên Đỗ Phi cũng không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là vật gì, bất quá cũng may Tiểu Bạch ở phía sau cũng không phải là hố, mặc dù không có mở miệng, nhưng lại có một cổ tin tức lưu lập tức hiện hiện Đỗ Phi trong óc, mà những tin tức này lưu chính là về cái này Lôi Chi Vương chiêu tuyệt thế hung khí, Ma Lôi thị huyết thương. Nghe nói, cái này Ma Lôi thị huyết thương chính là Lôi Chi Vương chiêu thành lập thời điểm, bị nào đó cựu Thiên Huyền Tông thượng xuống tới, coi như trấn hướng chi bảo bảo bối. Nghe nói, ngay từ đầu, vật ấy bất quá là tứ phẩm phù bảo mà thôi. Nhưng là Lôi Chi Vương Chiêu lại cực kỳ coi trọng bảo vật này, trong vương triều mỗi có cường giả sắp vẫn lạc thời điểm, đều tự nguyện dùng một thân máu huyết huyết tế bảo vật này, quanh năm suốt tháng đến nay, ở đằng kia huyết tế phía dưới, cái này ma lôi thị huyết thương vậy mà tự động tân cấp, đã trở thành tam phẩm chân vũ linh phù, từ nay về sau cũng đã trở thành cái kia Lôi Chi Vương Chiêu chấn hướng chi bảo. Chỉ có điều nghe nói, theo cái kia về sau, phàm là sử dụng chơi này tuyệt thế hung khí cường giả, đều không có. Dĩ kết cũng tốt, nhưng là sử dụng loại người, không một đều là cái kia Lôi Chi Vương Chiêu bên trong tuyệt thế cường giả, mà hết thảy này thực sự khiến cho cái kia ma lôi thị huyết thương hung danh càng hơn, nhưng là không thể tưởng được, hôm nay cái này tuyệt thế hung khí rõ ràng xuất hiện ở cái này lôi khôi trên tay, có thể làm cho ta vận dụng cái này mà lôi thị huyết thương, ngươi cho dù chết rồi, cũng đúng chết cũng không chết rồi. Lôi khôi tay cầm ma lôi thị huyết thương, trong đôi mắt, giờ phút này phảng phất cũng có lôi quang hiện lên, mà giờ này khắc này, hắn môi nói một câu, cũng như cùng lôi đỉnh nổ vang giống nhau, một câu nói ra, chính là chấn đắc máu người khí sôi trào. Tê, lôi khôi hiển nhiên cũng không muốn cho Đỗ phi phản ứng chút nào thời gian, mà là bàn tay run lên. Trong tay ma lôi thị huyết thương mạnh mẽ hướng về trên mặt đất vung ra. Trong chốc lát, cứng rắn trên mặt đất tiêu có một đạo nói vết rách hiện hiện, mà đồng thời, một cổ hẩn chứa huyết lôi kỳ dị sóng âm nhưng lại theo cái kia ma lôi thị huyết thương bên trong nhanh chóng khuyết trương vùng mà khai mở. Cảm ứng được cái này một cổ kỳ dị sóng âm, Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại trầm xuống, bởi vì này sóng âm bên trong phảng phất mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu có vài phần không bị khống chế bắt đầu đứng dậy Nếu không phải trong cơ thể hắn có thiên lôi đan lôi quang áp chế lợi mà nói, chỉ sợ tại bực này sóng âm phía dưới Một cái đối mặt hắn đều không kiên trì nổi. Thật quỷ dị một thanh tuyệt thế hung khí, dĩ nhiên là dựa vào một hồi sóng âm là có thể có bực này hiệu quả. Đỗ Phi đôi mắt có chút níu lại, tâm thần vừa động trong lúc đó, hắn chân khí trong cơ thể bên trong tiểu tràn ngập lôi điện hào quang, làm cho hắn có thể cưỡng ép hiếp chống cự bực này quỷ dị thế công. Xíu. U. Mà thì ra là Đỗ Phi chống cự rơi xuống cái kia quỷ dị sóng âm lập tức, cái kia lôi khôi nhưng lại nhẹ răng cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lập tức biến thành một đạo lôi quang tiềm lực ra, mà trong tay ma lôi thị huyết thương một hành lập tức chính là một đạo nhanh như tia chớp giống nhau thế công gào thét ra, bao phủ tại Đỗ Phi quanh thân trô yếu hại, cái kia đợi lạnh lạnh khủng bố khí kình, trực tiếp tại đây trên mặt đất để lại từng đạo. Thật sâu dấu vết. Đinh đinh đinh. Đối mặt cái này lôi khôi kinh khủng như vậy lăng lệ ác liệt thế công, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, Thiên Khải Thần Trung lập tức hiện hiện trong lòng bàn tay, tại chân khí thúc dục phía dưới, biến thành ước chừng một người lớn nhỏ, rồi sau đó tại Đỗ Phi tâm thần điều khiển phía dưới, cái này Thiên Khải Thần Trung cũng đúng biến thành nói đạo kim sắc ảnh, đều đem cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng thương hoa chống tự mà hạ trong chốc lát, thanh thúy vô cùng kim thiết thanh âm không ngừng ở trong đại điện chuyển lay động mà mở, mà hai đạo thân hình giờ phút này cũng giống như quỷ mị giống nhau chất động, mỗi một lần giao thoa mà qua đều cũng có cực đoan cuồng bạo năng lượng hình, sức lực gió gào thét mà khai mở, bành đại điện giữa không trung hai đạo thân hình lại lần nữa mang theo cực đoan khủng bố khí tức chính diện giao thoa mà qua, mà cuồng bạo chấn động mang tất cả mà mở, một lát sau trong đó một đạo thân hình lại bị phản chấn ra, cuối cùng mang theo vài phần chật vật rơi xuống một cây cột đá đỉnh chỗ. nhìn kỹ lại lời mà nói, người này đương nhiên đó là Đỗ Phi xem bộ dáng như vậy, trước đây trước cái kia phiên giao phong phía dưới, giờ phút này Đỗ Phi vậy mà hơi chút rơi xuống hạ phòng, hiển nhiên cái này lôi khôi thực lực quả nhiên là cường hãn đến cực đoan khủng bố tình trạng. Đỗ Phi mắt hi dừng ở phía trước, giờ phút này hắn trước mặt Thiên Khải Thần Trung biểu trên mặt, còn có một tia ti nhàn nhạt huyết sắc lôi đỉnh đang không ngừng lan tràn, những này huyết sắc lôi đỉnh không ngừng hướng về Thiên Khải Thần Trung bên trong ăn mòn mà đi, thậm chí còn có chút hướng về Đỗ Phi thân hình chỗ chỗ mà đi. Hiển nhiên trước đây lúc trước đợi giao phong bên trong lôi khôi trong tay ma lôi thị huyết thương bên trong cái kia quỷ dị huyết lôi bắt đầu dần dần ăn mòn đỗ phi thiên khải thần trung đây cũng là đỗ phi điều khiển phía dưới giờ phút này cái này thiên khải thần trung mới không có không khống chế được nếu là đổi một người giờ phút này cái kia thiên khải thần trung sớm đã bị triệt để ăn mòn rồi đỗ phi cho dù ngươi cũng có chân vũ linh phủ nhưng là muốn chống cự ta đây ma lôi thị huyết thương huyết lôi ăn mòn cũng không có như vậy dễ dàng ta nghĩ không lâu sau trong tay ngươi chân vũ linh phủ tiểu biến thành của ta nhìn qua đỗ phi thiên khải thần trung phía trên huyết lôi lôi khôi nhưng lại lạnh lùng cười nói. Ngươi không biết thật sự cho rằng, tiểu ngươi biết sử dụng lôi đỉnh chi lực à? Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, tay phải lại mạnh mẽ vô vào thiên khải thần trung phía trên, trong một sát na, một cổ cực đoan tinh thuần lôi đỉnh chi lực gào thét ra, trực tiếp ngạnh xanh xanh đích đem cái kia u ám huyết lôi lập tức biến thành hư vô. Phải biết rằng, thiên lôi đan chính là trong thiên địa lôi đỉnh chi nguyên, lôi đỉnh chi chủ, mặc kệ hạng lôi đỉnh, tại thiên lôi đan trước mặt đều không có hung hăng cản quấy đường sống. Tuy nhiên bởi vì đồng thời luyện hóa hai quả thiên địa nguyên đan quan hệ, Đỗ Phi không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra thiên lôi đan uy lực nhưng là dùng đến giải quyết cái này lôi khôi huyết lôi đạo cũng không đúng vấn đề gì quá lớn nhìn qua một màn này lôi khôi lông mày cũng hơi hơi nhũ một cái cái này ma lôi thị huyết thương huyết lôi chính là lịch đại lôi chi vương chiêu cường giả lâm trung huyết tế thời điểm máu huyết biến thành dị thường phết đạo cũng dị thường bị dị mà ngay cả là thật võ linh phù cũng không biết ăn mòn bao nhiêu cho dù cửu thiên huyền tông loại người đối mặt cái này ma lôi thị huyết thương cũng đúng cực kỳ đau đầu có thể nói cái này ma lôi thị huyết thương chính là lôi chi vương chiêu tồn tại đích căn bản vật nhưng là không thể tưởng được giờ phút này cái này Đỗ Phi rõ ràng như vậy gọn gàng đem những này huyết sắc lôi quang giải quyết, hẳn là cái này Đỗ Phi thực chính là mình, thậm chí cả Lôi Chi Vương chiêu khắc tinh không thành. tại thời khắc này Lôi Khôi sắc mặt âm hàn đến cực hạ. chương 078, thảm thiết cuộc chiến, ma lôi luyện huyết, công kích không có kết quả, Lôi Khôi trong đôi mắt hung sát khí cũng đúng lập tức nồng đậm vài phần, chợt liền gặp được hắn trong tay ấn ký biến đổi, cái kia ma lôi thì huyết thương phía trên lập tức thì có huyết sắc lôi điện lần nữa nhanh chóng quấn quanh bắt đầu đứng dậy, đến cuối cùng liền gặp được cái kia trên thần thường. Thinh Linh liền có một đạo quỷ dị tơ máu hiện hiện. Ở đằng kia đạo huyết tuyến hiện hiện lập tức cái kia quấn quanh tại ma lôi thị huyết thương trên thân thương lôi đỉnh lập tức biến thành một mảnh hồng đỏ thẫm vẻ, tiêu phán phất, tất cả tràn ngập ra lôi đỉnh đều bị huyết quang chỗ che giấu giống nhau. Rồi sau đó, bất quá thời gian một cái nháy mắt, lập tức liền gặp được cái kia một đạo hồng đỏ thẫm lôi quang đột nhiên tiêu xả ra, hung hăng hướng về Đô Phi chỗ chỗ báo tố bắn đi. Tại đây đạo huyết sắc lôi quang xuất hiện trong nháy mắt, trong không khí lập tức tiêu chuyển đến một hồi mùi xú khí vị, tiêu phán phất, ngay không khí đều bị cái này lôi quang đốt cháy đến sạch sẽ giống nhau mà tại bực này mùi che giấu phía dưới, tiêu phảng phất cái này lôi quang tốc độ cũng đúng lập tức trở nên nhanh vài phần giống nhau. huyết sắc lôi quang, tại đỗ phi trong con mắt nhanh chóng phóng đại, hắn sắc mặt cũng đúng tại thời khắc này trở nên ngưng trọng đến cực hạn, bởi vì tại đây một đạo huyết sắc lôi quang bên trong, hắn có thể cảm giác được một loại cực đoan khủng bố nguy hiểm hương vị. với anh, ánh mắt chớp động trong lúc đó, đỗ phi cũng không dám có bất kỳ lưu thủ, mà là hai tay ấn ký đồng thời biến đổi, rồi sau đó thân thể tại giữa không trung một chuyển, hai tay cùng lúc ung hăng đập đến đó thiên khải thần trung phía trên. lây động. Theo Đỗ Phi động tác, cái tia thiên khải thần trung lập tức đón gió mà trướng, biến thành cái giống như ngọn núi một thật lớn trung đồng, mà trung đồng cũng đúng lập tức hóa thành lưu quang, gào thét ra. Thiên khải thần trung, trung hủy thiên, bành, cơ hội tại hạ trong ném mắt, hai đạo cực đoan cường hàn thê công lập tức hung hăng đụng vào nhau, trong một sana, thì có cực đoan khủng bố năng lượng chấn động mang tất cả mà mở, trực tiếp đem trong đại điện cột đá lập tức phá hủy hơn phân nửa. Nguyên lai, like, trong tay ngươi mấy cái gì đó cũng là thật võ linh Phù nhìn qua một màn này. Lôi khôi trong đôi mắt thần sắc có chút ngưng tụ, phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau, rồi sau đó hắn dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt liền có hơn vài phần kinh ngạc. Ta đã sớm nghe nói ngươi cướp đoạt Thiên Khải Vương chiêu trí bảo Thiên Khải thần trung, không thể tưởng được việc này lại là thật sự. Hơn nữa ngươi rõ ràng còn có thể đem cái này Thiên Khải thần trung điều khiển đến tình trạng như thế. Nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết bộ chạy dương chính cũng đúng đã bị ngươi chém giết à? Nhãn lực cũng không phải sai, rõ ràng có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy đến, chỉ có điều đã ngươi cũng biết sự tình nhiều như vậy, xem ra. Ta hôm nay cũng đúng không thể để cho ngươi còn sống từ nay về sau nơi rời đi nữa à?" Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh, thân hình nhưng trong nháy mắt hiện hiện tại cái kia cực lớn Thiên Khải Thần Trung phía trên ra, rồi sau đó, liền gặp được theo động tác của hắn, một cổ cường hãn vô cùng năng lượng cổ sáng lập tức hợp thành vào cái kia Thiên Khải Thần Trung bên trong, mà cái kia Thiên Khải Thần Trung phía trên, giờ phút này cũng có được chói mắt kim quang lập tức tràn ngập ra, cái kia đợi cuồng bạo chấn động, làm cho Lôi khôi cũng là có vài phần động dung. Thiên Khải Thần Trung. Trung hóa Dương. Trầm thấp tiếng quát. Mạnh mẽ theo chói mắt giữa kim quang chuyển đến ra, rồi sau đó, liền gặp được Đỗ Phi bản chân lần nữa ở đẳng kia Thiên Khải Thần Trung phía trên mạnh mẽ đập mạnh, trong chốc lát, hắn dưới chân cực lớn Thiên Khải Thần Trung lập tức liền biến thành một vòng chói mắt vô cùng mặt trời, tản ra cực nóng vô cùng khí tức, hung hăng hướng về Lôi Khôi chỗ chỗ, chỗ báo tố bắn đi. Đỗ Phi lúc này đây thế công, có thể nói là làm cho người ta sợ hãi vô cùng, giờ phút này, cái kia Thiên Khải Thần Trung đã muốn cực lớn vô cùng, hơn nữa cái kia chói mắt kim quang, muốn nói đúng một vòng mặt trời, cũng không có bất kỳ lỗi nơi. Mà giờ khắc này, Cái kia lôi khôi thân hình tại đây một vòng mặt trời trước mặt, nhưng lại nhỏ bé đến giống như con sâu cái kiến giống nhau. Tiêu Phản Phất, cái này Thiên Khải Thần Trung đè xuống lập tức, coi như là lôi khôi, cũng đúng hội lập tức tan tác giống nhau. Rầm rầm rầm phanh. Trong đại điện, theo cái kia cực lớn Thiên Khải Thần Trung rơi xuống, đáng sợ khí lãng điên cuồng tràn ngập mà mở, mà bốn phía trong đại điện còn lại cột đá cũng đúng lập tức đã bị đều chấn thành một phấn. Nhưng là, như vậy Phản Phất còn chưa đủ, tại thời khắc này, mà ngay cả cái này đại điện đều là kịch liệt run rẩy lên. Giờ phút này Lỗ Phi Phàn phất đã đem hắn tất cả chân khí đều đều thúc dục giống nhau, hơn nữa thiên khải thần trung thân mình lực lượng, như thế thế công, phòng trừng có thể dễ dàng đem bất luận cái gì lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả nghiền áp thành bụi phấn. Lôi Khôi, ngươi dám tiếp được ta đây chiều, gọi, sao? Đỗ Phi trầm thấp tiếng hô theo cái kia liệt trong ngày tràn ngập ra, tràn ngập nồng đậm khiêu khích chi vị. Hừ, hẳn là ngươi thật đúng là cho rằng, ta liền cho không làm gì được ngươi đến sao? Nghe được Đỗ Phi cái này gầm nhẹ thanh âm, cái kia Lôi Khôi ánh mắt cũng đúng lập tức phát lạnh, rồi sau đó liền gặp được hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái. Trong chốc lát, một ngụm máu lập tức xì ra, trực tiếp rơi xuống hắn trong tay ma lôi thị huyết thương phía trên, trong chốc lát, hắn thương thân bên trong thì có một cổ huyết quang bạo tuôn ra ra, cuối cùng, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Ma lôi chi nhãn, hiện, Lôi Khôi sắc mặt theo máu huyết phun ra trở nên tái nhợt vài phần, nhưng là coi như là như thế, hắn trên mặt nhưng vẫn là hiện lên một vòng giữ tận ý, rồi sau đó một tiếng quát trói hai bên trong, trong tay ấn ký cấp tốc biến ảo. Theo Lôi Khôi trong tay ấn ký biến hóa, cái kia tràn ngập ra huyết quang nhưng lại dùng cái kia ma lôi thị huyết thương làm trung tâm điên của ngưng tụ chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt, tiêu hiện lên một đạo cự đại mà mơ hồ huyết ảnh, huyết ảnh như cùng một cái đồng tử giống nhau, quỷ dị vô cùng, mà ở cái kia huyết ảnh bên trong, nhưng lại có ngập trời hung sát khí tràn ngập ra. trong con mắt, không ngừng có nồng đậm huyết sắc lôi quang tiêu xả ra, tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, cái này tấm đại điện tiểu phảng phất lập tức biến thành một mảnh lôi vực giống nhau, mà đang ở cái này huyết sắc đồng tử hiện hiện lập tức, đỗ phi thao túng thiên khải thần trung cũng đúng tại thời khắc này từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng lôi khôi trước người, rầm rầm rầm, cực lớn thiên khải thần trung giống như mặt trời đè xuống giống nhau, lập tức tiêu làm đến cái này trong đại điện khói bụi tràn ngập, sóng nhiệt cuộn cuộn cự thạch bốc lên, giống mà đang ở cái này một vòng mặt trời rơi xuống lập tức cái tiêu cực lớn huyết ảnh cũng đúng lập tức gào thét ra, mang theo ngàn vạn huyết quang lôi đỉnh hung hăng hướng về phía trên đánh tới. Đông trung đồng cung huyết ảnh rốt cục tại trong đại điện ầm ầm chạm vào nhau, ít qua trong chốc lát cơ vu kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm, chính là đột nhiên vang vọng mà mở, rồi sau đó cả đại điện thậm chí cả tòa bạch tháp đều là tại lúc này kịch liệt run rẩy lên mà đại điện vách tường ở đằng kia cuồng bạo năng lượng trùng kích phía dưới, cũng đúng đều bạo liệt mà khai mở. Mà tại bực này đáng sợ lực đánh vào quét ngang phía dưới, cái này trong đại điện căn bản là không có biện pháp tồn tại tại cái gì ngoại lực. Cho nên, theo bực này bạo tạc chi lực tràn ngập, cái kia Cửu Châu trên điện trên không, Cửu Thiên Huyền Tông cường giả chỗ chăm chú nhìn cái kia mặt cực lớn màn sáng, cũng đúng tại lúc này ầm ầm nghiền nát. Theo cái này màn sáng nghiền nát, chắc minh bọn người nguyên một đám biểu lộ đều là trở nên có vài phần không thể tưởng tượng bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên, bọn họ là không nghi tới hai cái tiểu đối ở giữa chiến đấu lại có thể kịch liệt đến tình trạng như thế. Cái này, Hóa Long các cường giả dừng ở một màn này, một lát sau vẻ mặt cổ quái mở miệng nói, hiển nhiên, đối với cái này dạng một màn xuất hiện, hắn cũng là có vài phần không hiểu. Cựu Châu Điện mặc dù có mình chữa trị công năng, nhưng lại cần nhất định thời gian đến chữa trị, mà giờ khắc này, cái kia hai cái tiểu gia hỏa địa phương chiến đấu, phòng trừng cũng đúng kình phong bắn ra bốn phía, cho dù chúng ta những lao gia hỏa này muốn khi bọn hắn không chút nào phát giác dưới tình huống tiếp tục nhìn xem, phòng trùng cũng là rất khó làm được, cái này cũng không có biện pháp xử tỉnh. Chỉ có điều Chúng ta cũng không cần quá mức sốt ruột, ngược lại, thắng bại rất nhanh sẽ phân ra." Lăng Thiên Tông lão giả đột nhiên ha ha cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, mặt khác Cựu thiên Huyền Tông cường giả cũng là một cái cái chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống chín đỉnh tháp đầu chỗ, tại đó, đã có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, hiển nhiên, cái kia tháp đấu đã bắt đầu có người thắng trận xuất hiện. Nhưng là, giờ phút này những này Cựu thiên Huyền Tông cường giả ánh mắt, nhưng không có rơi xuống những kia trên thân người, bởi vì, sự xuất hiện của bọn hắn, có thể nói là nằm trong dự liệu sự tình, mà bọn hắn hiện tại chỗ chú ý nhưng lại, vậy ngay bọn hắn tựa hồ cũng đúng không có biện pháp suy đoán đến kết cục rồi. bao la trong đại điện, khói bụi tràn ngập, cả đại điện giờ phút này đều có vẻ phá thành mảnh nhỏ, bốn phía đúng đá vụn rơi xuống đất. hiện nhiên, tại bực này cường han đối bính bên trong, nơi này bị phá hư đến có chút triệt để. hô, tại đây sương mù tràn ngập bên trong, đại điện một góc chỗ, đỗ phi cước đạp giờ phút này đã muốn biến thành tay cơ bản tay thiên khải thần trung, thân hình lơ lửng ở giữa không trung bên trong, hô hấp của hắn có vài phần nóng nảy, một hùng hậu chân khí không ngừng ở toàn thân tràn ngập ra mà hắn ánh mắt nhưng lại gắt gao đã rơi vào phía dưới tràn ngập ra trong sương khói. Không thể không nói, cái này lôi khôi nhưng lại không hổ là Tử Kim bảng bài danh trước chín biến thái nhân vật một trong, coi như là đối mặt lúc trước Đỗ Phi cái kia đợi khủng bố thế công, cũng không có chút nào lui về phía sau. Tuy nhiên, ở đằng kia đợi đối bính bên trong, Đỗ Phi có thể cảm giác được chính mình tựa hồ hơi chiếm một tia thượng phong, nhưng là trong lòng của hắn lại không có quá nhiều mừng rỡ hương vị. Dù sao, Đỗ Phi tin tưởng, giờ phút này trong cơ thể mình đúng vậy có hai quả Thiên Địa Nguyên Đan, cái này hai quả Thiên Địa Nguyên Đan tồn tại cơ hộ khiến hắn chân khí trong cơ thể quần quật không ngừng cũng so người bình thường hùng hậu mấy lần. Nhưng là, tại trước mặt của mình, cái này lôi khôi rõ ràng không có lui ra phía sau nửa bước, mặc kệ hắn rốt cuộc là làm sao làm được, chính mình đều không phải không thừa nhận hắn khủng bố chỗ. Đại điện, tại lúc này trở nên yên tĩnh không ít, mà sương mù tràn ngập bên trong, tất cả khói bụi đều là chậm rãi tiêu tán, rồi sau đó, Đỗ Phi đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, trợn tầm mắt của hắn rơi xuống đại điện trung tâm chỗ. Tại đại điện đích chính giữa chỗ, giờ phút này có một cực lớn hố, mà này khinh động bên trong Lôi Khôi thân hình nhưng lại đứng ở trong đó, mà cái kia giống như đồng tử giống nhau huyết ảnh, giờ phút này lại cái bọc tại toàn thân của hắn cao thấp, một cổ cực đoan nồng đậm huyết tinh chi vị, tại hắn bên ngoài thân điên cuồng tràn ngập mà mở. Tựa hồ chú ý tới đỗ phi ánh mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, có chút biết miệng, một cổ lạnh lẽo ý, tràn ngập phía chân trời. Chương 079, huyết tế. Cực lớn loạt hố trong động, huyết ảnh cái bọc phía dưới, giờ phút này lôi khôi tóc hai bù sù, một đầu tóc dài tại huyết ảnh bên trong không gió mà bay. Mắt của hắn con mắt giờ phút này trở nên có vài phần hồng đỏ thẫm dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt, có lạnh lạnh sát ý tràn ra. Cứ như vậy một lát sau, hắn mới có chút một phát miệng, lạnh lùng nói, ngươi xác thực rất lợi hại, chẳng trách Bạch Phàm cái kia bọn người vật đều bại trong tay người chung. Nhưng là, hôm nay coi như là Bạch Phàm xuất hiện ở trước mặt ta, hắn cũng đúng không thắng được ta. Ta đã có thể đem Bạch Phàm đánh bại, tự nhiên cũng có thể đem ngươi một cái tắt chụp chết. Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, chậm trong tay ấn ký biến đổi, trong chốc lát, hắn dưới chân Thiên Khải thần trung phía trên lập tức tiểu có một đạo kim sắc yêu vượng hư ảnh lập tức hiện hiện. Rồi sau đó, Cái kia ngưng mắt nhìn vô cùng yêu phượng hư ảnh lập tức gào thét ra, trực tiếp hướng về Lôi Khôi chỗ chỗ, chỗ báo tố bắn đi. Thiên Khải thần trung, kim phượng trấn. Trầm thấp tiếng quát, theo Đô Phi trong miệng truyền ra, mà theo cái kia yêu phượng hư ảnh gào thét ra, lập tức trên mặt đất chính là theo yêu phượng hư ảnh quỷ dị hiện lên từng đạo vết rách. Và anh, cơn bạo vô cùng mỹ áp, lập tức theo yêu phượng hư ảnh bên trong tràn ngập ra, Tiêu Phàm phất, cái này yêu phượng hư ảnh muốn lập tức đem cái này Lôi Khôi triệt để trấn áp giống nhau. mà hạ trong nháy mắt, yêu phượng hư ảnh gào thét ra. Dùng một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp hung hăng hướng về lôi khôi thân hình chỗ chỗ báo tố bắn đi. Nhìn qua cái kia gạo thét mà đến cường han Thiên Công, lôi khôi thân hình cũng đúng khẽ run lên, sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn, hiển nhiên, đỗ phi thế công luôn vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài. Bởi vậy, tại thời khắc này, hắn mạnh mẽ nắm chặt cái kia ma lôi thị huyết thương, cơ hội trong một sát na, tựu có một đạo nói cuồng bạo huyết sắc lôi quang theo cái kia ma lôi thị huyết thương phía trên tiêu xạ ra. Ma lôi nhập vào cơ thể. Theo lôi khôi một tiếng quát chói tai, lập tức cái kia phô thiên cái địa bạo tuôn ra ra huyết sắc lôi quang lập tức triệu điền cuồng hướng về trong cơ thể của hắn rụng bánh bảo tại đây chút ít huyết lôi quán chú phía dưới lôi khôi khí tức lại dùng một loại cực đoan tốc độ kinh người tăng vọt mà lại hắn thân thể biểu trên mặt huyết sắc lôi đỉnh bắt đầu khởi động trong lúc đó phảng phất xuất hiện một cái yêu dị đồng tử giống nhau cái kia đợi cảm giác tự phảng phất cái kia ma lôi thị huyết thương triệu hồi ra ma lôi chi nhãn đã muốn tiến nhập trong cơ thể của hắn giống nhau giống hai mắt hồng đỏ thấm lôi khôi mạnh mẽ ngẩng đầu một tiếng gầm nhẹ trong chốc lát một đạo vẫn còn như thực chất giống nhau huyết sắc sóng âm tiểu mạnh mẽ theo hắn trên người tràn ngập ra, trực tiếp đem bốn phía mặt đất đều ném đi. Đỗ Phi, muốn muốn giết ta, không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thoại âm rơi xuống, lôi khôi hai tay cùng lúc chộp vào này ma lôi thị huyết thương phía trên, cơ hồ lập tức, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh điên cuồng bắt đầu khởi động, lập tức liền đem hai người liên tiếp thành làm một thể. Ma lôi địa ngục, ngập trời huyết lôi, điên cuồng theo cái kia ma lôi thị huyết thương bên trong tuấn ra, phản phất tại thời khắc này, cái này trong đại điện đã muốn biến thành một mảnh huyết lôi hải dương giống nhau mà lôi khôi thân hình tắc chính là cùng cái kia ma lôi thị huyết thương lập tức dung hợp lại với nhau, trong một sát na, một đạo giống như từ trên trời giáng xuống thác nước giống nhau huyết lôi lập tức tiêu xả ra, dùng một loại vô pháp chống lại cuồng bạo lực lượng, gào thét ra. Rầm rầm rầm. Trong đại điện, giờ phút này từng đạo cực lớn khe hở điên cuồng lan tràn mà mở, cái này bạch tháp lại có một loại sụp đổ dấu hiệu. Oành. Thiên Khải thần trung triệu hoán ra yêu phượng chi ảnh, cũng đúng lập tức ở này đợi cuồng bạo lực lượng phía dưới, lập tức sụp đổ. Thậm chí ngay cả một giây đồng hồ thời gian đều là kiên trì không dưới. Đỗ Phi ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn qua cái kia bạo lực mà đến cực lớn huyết lôi, theo cái kia trên mặt, hắn ngửi được nồng đậm tử vong hương vị, hắn hiểu được, chính là hắn bị đánh trúng, cũng đúng hội lập tức vẫn lạc. Một chiêu này, tất nhiên chính là lôi khôi ẩn dấu chiêu thức, nếu không nghe lời, không có khả năng có như vậy uy lực khủng bố. Bực này uy lực, liền thật sự ngũ phẩm vũ tông cường giả, cũng phải không nhưng tiểu hư nửa phần. Hô, thật sâu hít một hơi mang theo vài phần mùi cháy khét nói không khí, Đỗ Phi chân khí trong cơ thể, tại thời khắc này rốt cục cũng đúng không hề giữ lại gào thét ra, giống như núi lửa giống nhau triệt để tỏi phát ra, bởi vì hắn biết rõ, cái này khả năng chính là hai người giao thủ cuối cùng một hiệp rồi. Ngăn lại chiêu này chính là hắn thắng, ngăn cản không dưới, tất chính là bại, chính là chỗ này loại đơn giản. Vành Trướng chất khí, tại đỗ phi bên ngoài thân điên cuồng gào thét lên, chậc, hắn trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi, lập tức nồng đậm tầng mây lập tức hiện hiện hắn sau lưng, rồi sau đó đạo đạo cuồng bạo kim sắc quang trụ lập tức hiện hiện, những này kim sắc quang trụ hiện hiện lập tức đã muốn nhanh chóng ở giữa không trung dây dưa giao hội, rất nhanh, liền có một đạo kim sắc cực lớn bóng người hiện hiện. Cựu đế phong thiên thủ đệ tam vũ đế hiện trong đại điện theo cái kia đến kim sắc bóng người hiển hiện, hiện phảng phất mà ngay cả không khí đều là kịch liệt run rẩy lên giống nhau mà giờ khắc này xuất hiện cái này một đạo đệ tam vũ đế so về đỗ phi trước kia mỗi một lần thi triển lúc thức dậy đều là càng ngưng thực cùng cổ lao mà theo trên của hắn phương tràn ngập ra huy áp hòa khí tức cũng đúng càng khủng bố như thế vũ khí đã muốn có thể nói khủng bố hiện nhiên một chiêu như vậy phía dưới ngũ phẩm vũ tông đẳng cấp cường giả cũng đúng không thể không hết sức chăm chú đi theo đỗ phi tay phải hướng về phía trước vung lên trong trong lát cái tia đạo kim sắc bóng người gào thét ra, một trưởng hung hăng hướng về phía trước phía lớn ra, trong chốc lát, mà ngay cả không khí cũng đúng phát ra từng đợt cực lớn vang tung toái thanh âm, hư không đều là hiện lên một tia vật mèo. mà theo cái này đệ tam vũ đế hiện hiện, cái tia lôi khôi triệu hoán ra cực lớn huyết lôi tại thời khắc này cũng đúng gào thét mà đến, một cổ lăng lệ ác liệt đến cực hạn chấn động không ngừng tràn ngập ra, nơi đi qua bất kỳ vật gì đều là bị cái này huyết lôi biến thành bột phấn. hiển nhiên, cái này lôi khôi công kích cũng đúng vô cùng lăng lệ ác liệt cùng phết đạo, lúc này hai người này đều là đem thủ đoạn của chính mình thi triển đến cực hạn rồi vô luận thắng bại kế tiếp muốn xem chính là đều tự bản lĩnh rồi quang mang màu vàng cùng cái kia huyết sắc lôi quang cơ hồ đều tự chiếm cứ cái này tấm đại điện giống nhau rồi sau đó hai đạo thế công đồng thời gào thét mang tất cả ra cuối cùng giống như hai quả từ trên trời giáng xuống thiên thạch giống nhau tại đại điện giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau bành đinh hai nhức góc kinh thiên nổ mạnh mạnh mẽ tại trong đại điện vang vọng mà dậy cứng rắn vô cùng mặt đất trực tiếp tại bực này cùng bố trùng kích phía dưới tầng một tầng biến thành bực phấn mà đang ở cái kia kim sắc bóng người bàn tay cùng cái kia huyết sắc lôi quang chạm vào nhau lập tức Đỗ Phi thân hình cũng đúng chấn động mạnh trong cơ thể khí huyết lập tức đều là kịch liệt bước lên bắt đầu đứng dậy ánh mắt của hắn gắt gao dừng ở cùng cái kia đệ Tam Vũ Đế ẩm ẩm chạm vào nhau huyết sắc lôi quang theo trong lúc này đồng dạng cũng đúng truyền đến một hồi kêu rên thanh âm hiển nhiên lôi khôi cũng như Đỗ Phi giống nhau tại đây loại đụng nhau phía dưới cũng không hơn gì bất quá không thừa nhận cũng không được cái này lôi khôi thực lực cường han đến cực đoan biến thái tình trạng chính là Đỗ Phi thi triển ra cái này cực kỳ khủng bố đệ Tam Vũ Đế cũng không có lấy được bẻ gãy nghiền nát giống nhau thắng lợi, mà là đang thế công của hắn bên trong giảng co xuống. giang giáp kim sắc bóng người cùng huyết sắc lôi quang lẫn nhau điên cuồng ăn mòn, một đáng sợ năng lượng chấn động không ngừng bộc phát ra, lẫn nhau đều là muốn đem đối phương triệt để đánh bạo. giống mà tại bực này đối binh phía dưới, cái kia huyết sắc lôi quang bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập nồng đậm sát ý gầm nhẹ thanh âm, rồi sau đó cái kia huyết sắc lôi quang bên trong vậy mà loáng thoáng hiện lên lôi khôi khuôn mặt, chỉ có điều giờ phút này hắn hai mắt huyết hồng, trong đôi mắt không ngừng có thị huyết ý tràn ngập. phản phất lúc này hắn trong nội tâm chi còn lại một mảnh sát ý rồi. Cho ta. Tử. Tử. Tử. Khan giọng trầm thấp tiếng gầm, lập tức theo cái kia huyết sắc lôi quang bên trong mang tất cả ra, rồi sau đó, từng đạo càng khủng bố huyết sắc lôi quang theo bốn phương tám hướng trong hư không bộc phát ra, rồi sau đó hợp thành vào cái kia cực lớn huyết sắc lôi quang bên trong, làm cho cái này huyết sắc lôi quang thế công càng cuồng nổi hẳn lên, đối mặt lôi khôi bực này đem hết toàn lực phản kích, trong một sát na, mà ngay cả cái kia kim sắc bóng người phản phất đều bị nặng xanh xanh đích, đẩy lui mấy bước giống nhau. Ta cũng không tin. Cút cho ta Nhìn qua lôi khôi như vậy hung ác phản công, Đỗ Phi trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng hung lệ vẻ, rồi sau đó kỳ tâm thần vừa động, đan điển khí trong nước băng liền đan cùng thiên lôi trong nội đan, đồng thời có khủng bố khí tức gào thét ra, tạo thành chân khí của hắn, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân mạnh mẽ đại mạnh, chân khí trong cơ thể lập tức sắp nhập vào cái tia kim sắc bóng người bên trong, mà cái tia kim sắc bóng người tại Kim Quang Đại Tác lập tức lại lần nữa đưa tay, rồi sau đó một trưởng lần nữa vung ra, trong chốc lát chỉ nghe đến đầy trời bang, bang rung động chi tiếng vang lên, cái này lôi khôi kiệt lực phản công lại bị ép tới liên tiếp bại lui. Lúc này giữa hai người chỗ so đấu đã hoàn toàn là ai nội tình càng thêm hùng hậu. Tuy nhiên cái này lôi khôi thực lực cường hãn vô cùng, nội tình cũng đúng cực kỳ thâm hậu. Nhưng là Đỗ Phi nhưng lại có hai quả thiên địa nguyên đan, cái này chân khí chất lượng tổng số lượng không phải người phía trước có thể so sánh với. Bị cái kia kim sắc bóng người một trường phiến đến liên tiếp lui về phía sau, cái kia huyết sắc lôi quang bên trong cũng đúng buộc phát ra từng đợt kịch liệt chấn động. Hiện nhiên cái kia lôi khôi tại dưới bực này tình huống bị thương cũng phải không tiện. Giờ phút này huyết sắc bắt đầu khởi động bên trong. Cái tia thoáng giữ tận khuôn mặt hiện hiện tại Đỗ Phi trong tầm mắt, rồi sau đó ván độc trong đôi mắt giờ phút này tràn ngập tàn nhẫn điên cuồng ý. "Chúng ta huyết nục, hiến tế thanh thương." Dầm dầm dầm. Theo một tiếng tàn nhẫn tiếng quát rơi xuống, cái kia điên cuồng bắt đầu khởi động huyết sắc lôi quang rõ ràng lập tức thu rụt về lại, nhanh chóng hướng về Lôi Khôi Chỗ Chỗ thu co lại mà đi, sau đó ngắn ngủn thời gian một cái nháy mắt bên trong, cái kia phô thiên cái địa huyết sắc lôi quang nhưng lại biến thành một đạo huyết sắc bóng người. Bóng người này cường tráng vô cùng, bên ngoài thân có vô số huyết sắc lôi quang bắt đầu khởi động, tạo thành một đạo cực đoàn quỷ dị huyết sắc khối giáp. Đỗ Phi, hôm nay ta liền cho muốn huyết nhục của ngươi đến huyết tế tộc của ta thành thương. Đạo này huyết sắc bóng người hiện hiện lập tức, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, cái kia ma lôi thị huyết thương lần nữa hiện hiện. Rồi sau đó, người thương cơ hồ lập tức dung hợp lại với nhau. Rồi sau đó một thương lăng không điểm ra, lập tức chính là hung hăng rơi xuống cái kia kim sắc bóng người nơi lòng bàn tay. Trong một sát na, thiên địa rung động. chương Không Táng Không kết cục đã định. Bực này thủ đoạn tựu cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Nói chuyện hoang đường vông. Đối mặt lôi khôi bực này còn thế công. Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng lập tức trở nên âm hàn bắt đầu đứng dậy, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng cùng cái này lôi khôi chiến đấu đến như thế tình trạng. Thiên Lôi Đan, băng liên đan, chuyển. Đỗ Phi bàn chân tại giữa không trung mạnh mẽ đặt mạnh, lúc này đây nhưng không có đi bận tâm sẽ hay không phá hư trong cơ thể Thiên Lôi Đan cùng băng liên đan ở giữa cái kia lợi cân đối, mà là điên cuồng từ đó rút ra ra một cổ nồng đậm đan khí, dầm dầm. Nương theo lấy những này đan khí hiện hiện, Đỗ Phi toàn thân chân khí lần nữa trở nên sự dư thừa bắt đầu đứng dậy đến cuối cùng, mà ngay cả hắn bên ngoài thân chân khí đều là không ngừng tràn ngập ra, tự phảng phất tại thời gian một cái nháy mắt trong, hắn lại lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái giống nhau. cái gì? nhìn thấy Đỗ Phi vậy mà chỉ có điều tại đây thời gian một cái nháy mắt bên trong, tự khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, cái kia lôi khôi thân hình lập tức chấn động, trong đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin. coi như là hắn muốn khôi phục tới đỉnh phong trạng thái đều cần trả giá xa xỉ một cái giá lớn, nhưng là không thể tưởng được trước mắt người này rõ ràng nháy mắt tiêu đều khôi phục, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Đỗ Phi giờ phút này sắc mặt cực đoan đông hàn, cảm nhận được trong cơ thể bành trướng chân khí, trong tay hắn ấn ký nhưng lại điên cuồng biến ảo bắt đầu đứng dậy. Hạ trong máy mắt, quát lạnh thanh âm, lập tức giống như lôi đỉnh giống nhau tại trong đại điện ẩm ẩm vang vọng. Cựu đế Phong Thiên Thủ, vũ đế hiện. Cựu đế Phong Thiên Thủ, thứ hai vũ đế hiện. Lúc này đây, nương theo lấy Đỗ Phi thủ ấn biến hóa, giữa không trung tầng mây bên trong, kim sắc quang trụ điên cuồng đàn vào lập lòe. Sau một lát, thì có lưỡng đạo kim sắc bóng người hiện hiện phía chân trời, rồi sau đó theo Đỗ Phi một ngón tay điểm ra lập tức liền biến thành lưỡng đạo lưu quang gào thét ra. Nhìn qua cái kia lập tức được triệu hoán ra lưỡng đạo kim sắc bóng người, lôi khôi sắc mặt lần nữa trở nên khó thấy được cực hạn, hắn như thế nào cũng không có cách nào tưởng tượng, mạnh như thế hùng hãn thế công, Đỗ Phi đúng làm như thế nào đến có thể không nứt không dứt thi triển đi ra hay sao? Lưỡng đạo kim sắc bóng người lướt đi, cũng không có trực tiếp công hướng lôi thôi, mà là hung hăng đâm vào lúc trước cái kia đạo kim sắc bóng người phía trên, trong chốc lát, ba đạo nhân ảnh lập tức dung hợp lại với nhau, tạo thành một đạo cả ngưng thực kim sắc bóng người, rồi sau đó, một cổ xo so về trước kia cuồng bạo mấy lần năng lượng chấn động lập tức tăng vọt mà dậy, bành, tại ba đạo kim sắc bóng người hợp nhất lập tức, cái kia kim sắc bóng người cực lớn bàn tay lại một lần nữa hung hăng hướng về phía trước vùng ra, trong chốc lát, chợt nghe đến một hồi nổ mạnh thanh âm, cái kia giữ tại lôi khôi trưởng thường trong tay lập tức văng tung tóe, mà hắn trên thân thể khôi giáp thượng cũng đúng tuôn ra từng đạo cực lớn khẽ hở, chợt hắn thân hình giống như một quả đạn pháo giống nhau bắn ngược ra, ven đường máu tươi của phun, vốn là hung hãn vô cùng khí tức, lập tức trở nên héo đốn vô cùng, dù sao Đỗ Phi lúc này đây thế công thật sự là quá mức cường hãn rồi, tại bực này thế công phía dưới. Một chiêu, định thắng bại. Cựu châu trong điện chỗ, cựu tòa bạch tháp phía trên chỗ. Tại đây giữa không trung, lơ lửng một cái cự đại ngọc thạch quảng trường. Trên quảng trường, có 9 cái lối đi, vừa vặn thông hướng cựu tòa bạch tháp. Hiện nhiên, chỗ ngồi này quảng trường chính là cái này cựu châu chiến trường cuối cùng cuộc chiến chính thức cuối cùng chỗ nút thắt. Giờ phút này, tại đây bạch tháp phía trên đã có vài đạo mơ hồ bóng người đều tự đứng chắp tay, mỗi người thân hình đều cũng có cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra. Hiển nhiên, có thể đi đến một bước này người, không có một người nào, không có một cái nào đúng nhân vật bình thường mà ở cao một chút địa phương chỗ thì là cựu thiên huyền tông chín vị cường giả ngồi ngay ngắn ở quang trên mặt ghế, chỉ có điều giờ phút này những này cường giả ánh mắt đều là đồng thời rơi xuống trong đó một tòa bạch tháp phía trên hiện nhiên bọn họ đều là muốn biết rốt cuộc ai có thể đủ theo này tòa bạch trong tháp đi ra một loại quỷ dị yên tĩnh tại đây đỉnh tháp trên quảng trường tràn ngập nhưng là bực này yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu tại sao một lát cựu thiên huyền tông cường giả đột nhiên đều là đồng tử có chút co rụt lại ánh mắt lập tức tụ rồi sau đó liền gặp được bọn hắn một mực chăm chú nhìn bạch tháp phía trên giờ phút này cái kia một cái cực lớn kim sắc cánh cửa giờ phút này đột nhiên kịch liệt run dậy lên đến cuối cùng chỉ nghe đến bành một tiếng vang thật lớn cửa kia phi vậy mà trực tiếp bạo liệt mà mở với anh kim sắc cánh cửa cực lớn của mọi người nhiều trong ánh mắt tầm ầm bạo liệt rồi sau đó cực đoan kinh người kình phong chấn động chính là giống như cuồng phong hải khiếu giống nhau từ đó gào thét ra rồi sau đó một đạo kim sắc cực lớn bóng người mơ hồ từ đó lướt đi rồi sau đó chính là một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm xỉu u nương theo lấy cái kia kim sắc bóng người bạo tạc một đạo hảm đạm huyết quang cũng đúng lập tức bắn ngược ra hắn thân hình lập tức hung hăng lắp tại đỉnh tháp trong sân rộng trên mặt đất sát ra một đạo gần trăm mễ mở dấu vết về sau mới chậm rãi ngừng lại bất thình lình một màn làm cho mấy cái đã muốn trèo lên tháp cường giả đồng tử đều hơi hơi thu co lại rồi sau đó trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vài phần ý vị thâm trường hương vị bởi vì giờ phút này cái kia hiện thân loại người bọn hắn đều có chút nhìn quen mắt người này đương nhiên đó là cái kia tử kim bảng bài danh thứ 6 lôi chi vương triều lôi thôi cái này lôi thôi chiến thắng đến sao giữa không trung Hóa Long các Cường giả dừng ở một màn này, chậm rãi thở ra một hơi nói: Quả thật có vài phần đáng tiếc, ta lại đúng tương đối khả quan cái kia gọi là Đỗ Phi tiểu tử. Hoang Tuần Điện mị lão quái cười quái dị một tiếng nói: Haha, chư vị, xem ra cái này định luận tựa hồ có lẽ hay là không cần phải hạ đến nhanh như vậy tương đối khả a. Cái kia Vũ Linh Điện vẻ mặt bình thản cường giả đột nhiên lần đầu tiên nhàn nhạt mở miệng, mà hắn trong đôi mắt cũng đúng nhiều hơn một kia tí ti, ý vị thâm trường hương vị. Tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức đã thấy đến cái kia lôi khôi cường tráng thân hình đột nhiên mạnh mẽ du lên rồi sau đó một ngụm máu tươi lập tức cuồn bắn ra, thân hình cũng đung cố sức trên mặt đất dây rồi lấy, nhưng lại không có cách nào lại lần nữa đứng lên, mà chính là hình thức một màn, nhưng lại thấy bốn phía ánh mắt trở nên quỷ dị vô cùng, trận mỗi người đều là sắc mặt trở nên có vài phần kinh ngạc bắt đầu đứng dậy, đát đát, nhưng mà, chỉ khi bọn hắn kinh ngạc thời gian, trong lúc đó, cái kia bạo liệt kim trong cửa có một đạo rất nhỏ tiếng bước chân truyền lên ra, rồi sau đó liền gặp được một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra, xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tầm mắt của hắn chậm rãi rơi xuống lôi khôi trên người một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói, xem ra thua người là ngươi. thân ảnh thon dài, phản phất mang theo một tia nhàn nhạt hàn ý, người này đương nhiên đó là Đỗ Phi. Gi... lôi khôi rẽ ruổi lấy bò lên, nhưng là một ngụm máu tươi nhưng lại lần nữa cuồng bắn ra, mang theo vẻ mặt không cam lòng, hắn tựa hồ còn muốn rẽ ruổi, nhưng lại không có chút nào khí lực. mà Đỗ Phi lại cười khẽ một tiếng, chợt liền gặp được hắn con ngón đúng ra, lập tức một đám kình phong tiêu xả ra, nhẹ nhàng rơi xuống lôi khôi nơi lòng bàn tay ấn ký phía trên, trong một sát na ấn ký sổ mà lôi khôi thân hình đã ở vẻ mặt không cam lòng cùng bất đắc dĩ bên trong chậm rãi biến mất tại lôi khôi thân hình biến mất trong một sát na đỗ phi ánh mắt lại chậm rãi nâng lên rơi xuống giữa không trung tại đó cửu đạo lơ lửng phía chân trời thân ảnh tuy nhiên y nguyên cường hãn nhưng là so về mới gặp gỡ thời điểm cũng đã thiếu vài phần thần bí rồi có ý tứ tiểu tử quả nhiên chiến thắng đến sao Lăng thiên tông lão giả dừng ở đỗ phi thân ảnh dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được vừa rồi cùng cái kia lôi khôi một trận chiến hẳn là hạng liệt nhưng là không thể tưởng được hắn rõ ràng còn đúng thắng tại thời khắc này đối với Đỗ đố Phi thực lực hắn rồi lại đúng khẳng định vài phần tiểu tử này thật sự không tệ a đáng tiếc chính là sát khí phai nhạt một điểm nếu là sát khí lại đậm đặc vài phần bất nhập ta hoàng truyền điện chính là quá mức đáng tiếc bất quá cũng không sao sát khí loại vật này nhưng là có thể mài luyện ra được hoàng tuyên điện mị lao quái cợt cợt cười nói Mị lao quái các ngươi hoàng tuyên điện dòng chính tông phái lúc đó chẳng phải đã có người lấy được trước chín bài vị rồi như thế nào người của mình không cần phải muốn một ngoại nhân sao kiếm tông cái vị kia cường giả đột nhiên quét mỉm lao quái liếc giống như cười mà không phải cười nói Hahaha, thiên tài loại vật này, ai cũng sẽ không ngại quá ít. Các ngươi như thì nguyện ý lời mà nói. Ở đây cái này chính ta đều muốn rồi, ta cũng vậy không có ý kiến a. Mị lao quái cười quái gì nói. Nghe vậy, những người khác đúng cười nhạt một tiếng, nhưng không có lại trả lời hắn, mà là mỗi cái tầm mắt của người đều là rơi xuống trong tràng. Đương nhiên, lúc này đây, tầm mắt của bọn hắn cũng không lại gần kể cực hạn tại Đỗ Phi trên người. Đỗ Phi bị người chú ý, là bởi vì hắn cấp thấp thế lực sinh ra, lại có thể đi đến một bước này. Nhưng là, đó cũng không phải nói. Hắn chính là chỗ này Cựu Châu chi chiến tiên tư kẻ cao nhất. Hô. Chậm rãi thở ra một hơi, Đỗ Phi gục đầu xuống, trong cơ thể bành trướng khí tức lần nữa chậm rãi quy về ổn định. Lúc này đây cùng Lôi Khôi một trận chiến, hắn cũng đúng thắng được cực kỳ hung hiểm, nếu là ở cái kia quá trình chiến đấu ở bên trong, trong cơ thể hai quả thiên địa nguyên đan cắn trả lời mà nói, như vậy kết quả của hắn phòng trừng có thể so với cái kia Lôi Khôi còn muốn thê thảm vài phần. Bất quá cũng may cái kia hai quả thiên địa nguyên đan cũng không có Đỗ Phi trong tương tượng như vậy dễ dàng cắn trả. Thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi mới đưa những này sầu lo tạm thời quét ra trong ốc, rồi sau đó tầm mắt của hắn chậm rãi hướng về bốn phía nhìn lại. Giờ phút này vốn là lơ lửng tại đây tháp thượng trên quảng trường mây mù dần dần tán đi mà những kia vốn là mơ hồ thân ảnh, giờ phút này nhưng cũng là trở nên rõ ràng bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi hai mắt nhắm lại dừng ở người phía trước ảnh, khoe miệng cũng đúng nổi lên một tia nhàn nhạt cười lạnh. Theo ánh mắt rõ ràng, có hai đạo chói mắt nhất bóng người, xuất lính trước xuất hiện ở Đỗ Phi trong tầm mắt. Một thân áo xanh nhưng là trên mặt lại mang theo một cổ làm cho người không rét mà run dáng tươi cười ra hỏa. Đó chính là Đỗ Phi quen thuộc vô cùng Diệp Thanh Mã. Mà ở Diệp Thanh Mã bên trái chỗ, còn có một hắc bảo nhân đứng chắp tay. Thanh Phong gợi lên trong lúc đó, lộ ra cái kia một trường tấm âm dương rõ ràng khủng bố khuôn mặt, đương nhiên đó là Tiểu Nguyên Quân Vũ tông quân Trác Đông. Hai người này, quả nhiên xuất hiện sao? Nhìn qua cái này hai đạo nhân hành một lát, Đỗ Phi mới thì thào mở miệng nói, bất quá, một màn này nhưng cũng là nằm trong dự liệu, dùng hai vị này cường hãn trình độ đến nhìn, nếu không phải xuất hiện lời mà nói, mới có thể là một loại ngoài ý muốn. rãi thở ra một hơi bên trong, Đỗ Phi ánh mắt chuyển động, thuận về một phương hướng khác rơi đi. chương 081 cuối cùng một trận chiến. theo Đỗ Phi ánh mắt chuyển di, ánh mắt của hắn tựu rơi xuống đỉnh tháp quảng trường một cái khác phòng tuyến. giờ phút này hai đạo có chút thân ảnh quen thuộc cũng đúng hiện ra thân hình đến. đương nhiên đó là Tiêu Chí cùng Thạch Tú Tâm. ha ha, Đỗ Phi huynh đệ, xem ra lần này trèo lên đỉnh chi tranh rảnh, là ta thắng. nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt quét tới, cái kia Tiêu Chí lại nhẹ nhàng cười nói. không có biện pháp, vận khí không tốt lắm. nghe vậy Đỗ Phi ngược lại không sao cả lắc đầu. dù sao. Bất kể là lúc trước hắn gặp được Tư Không không có lẽ hay là cái kia lôi khôi, đều là không người dễ đối phó vật. Hắn tốc độ hội chậm vài phần cũng là ở hợp tình lý, không thể tưởng được ngươi rõ ràng cũng có thể thượng tha, ta mới vừa rồi còn cho rằng ngươi bị lôi khôi người kia cho giải quyết, khá tốt ngươi cũng không phải về phần để cho ta quá mức thất vọng a. Thạch tú Tâm ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, một lát sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đối với cái này cái Tư Thế bay hùng bừng bừng phân chấn thiếu nữ, hắn cũng là có vài phần thoáng bất đắc di cảm giác. Dù sao, người này nói lời, như thế nào làm cho người cảm thấy như vậy im lặng đâu này. Cung tiêu chí, Thạch Tú tâm phân biệt gật đầu ý bảo về sau, Đỗ Phi ánh mắt liền hướng còn lại 4 Bạch Tháp chỗ chỗ quét tới, giờ phút này, cái kia 4 Bạch trong tháp, nhưng lại có bóng người chậm rãi đi ra. Cái này đi ra bốn người, hắn một người trong nữ tử Đỗ Phi ngược lại nhìn xem có vài phần quen mặt, người nọ đương nhiên đó là Lạc Tiên Điện Thánh Nữ bí lạc. Chú ý tới Đỗ Phi ánh mắt, nàng cũng đúng mỉm cười gật đầu ý bảo. Kế tiếp ba người, Đỗ Phi ngược lại cũng không nhận ra được, những người này gương mặt cực kỳ lạ lẫm nhưng là khí tức trên thân nhưng lại cực đoan cường hãn, hiển nhiên đều là tại cuối cùng này cuộc chiến trung sông ra tới Hắc Mã nhân vật. Bất quá, có thể đi đến một bước này, cũng đã đang nói minh sự cường đại của bọn hắn, dù sao, một cái tầm thường cường giả là tuyệt đối không có tư cách đi đến một bước này. Về phần tử kim trong bảng những người khác nhân vật, giờ phút này ngược lại tuyệt đại đa số đều không có tư cách đi đến cái này đỉnh tháp quảng trường. Theo người cuối cùng đi ra, cái này Cửu Châu trong điện Cửu tòa Bạch Tháp tháp đấu người thắng đều là đều xuất hiện, theo ý nào đó mà nói, giờ phút này có thể đứng ở nơi này đỉnh tháp luận người chính là cái này, cựu châu chi chiến đang tiến hành trước chín bài vị giả rồi. Trầm rãi thở ra một hơi, Đỗ Phi ánh mắt lần nữa cùng Tiêu Chí, Thạch Tú tâm đụng vào nhau, sau đó ba người cuối cùng ánh mắt đều là chậm rãi rơi xuống, cái tia diệp thanh mã cùng quân chắc đông trên người. Hiện nhiên, ba người giờ phút này đều là minh bạch, giờ phút này trong chẳng phiền toái nhất đích nhân vật, hẳn là hai vị này rồi. Cựu châu đỉnh điện chỗ, cựu đạo khí tức bành trướng, cựu thiên huyền tông cường giả thân hình, giờ phút này cũng đúng đều hiện hiện tại giữa không trung. Nương theo lấy cuối cùng một người theo bạch trong tháp đi ra, trong bọn họ không ít người cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Đối mắt nhìn nhau sau một lát, vẫn là Thái sơ quân vũ tông Trác Minh chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhàn nhạt tại phía dưới đỉnh tháp trên quảng trường quét mắt một lát sau, mới nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói: Chín vị, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đều leo lên cái này bạch tháp, cái này đã nói mình, các ngươi đều là đang tiến hành cửu Châu Chi chiến bên trong đích người nổi bật. Ở chỗ này trước chúc mừng các ngươi, các ngươi chín vị từ nay về sau khắc bắt đầu, cũng đã có được gia nhập cửu Thiên Huyền Tông bên trong nhất tông, trở thành nội môn đệ tử tư cách. Đương nhiên, về phần các ngươi rốt cuộc có thể gia nhập cái nào tông phái, hoặc là các ngươi là hay không có thể gia nhập chính mình ngưỡng mộ trong lòng tông phái, lại muốn xem chính các ngươi. Bởi vì kế tiếp mới được là cái này cựu châu chi chiến cuối cùng một hồi. tại trận này trong chiến đấu sẽ định ra ai mới là đang tiến hành cựu châu chi chiến đứng đầu bảng, mà cái kia đứng đầu bảng người lại có một lần có thể cùng âm dương bảo giám khí linh câu thông cơ hội về phần rốt cuộc có thể ở bên trong được cái gì, lại muốn xem chính mình đều tự vật khí. như vậy kế tiếp chính là cuối cùng này đánh một trận, cuối cùng này một trận chiến không có quy củ, ứng phải đánh thế nào, rốt cuộc như thế nào đánh. Đây là các ngươi mình mới có thể quyết định sự tình, kết quả chỉ có một chút thì phải là, cuối cùng có thể đứng ở cái này đỉnh tháp trên quảng trường người, chính là đang tiến hành Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng. Như vậy, bắt đầu đi. Câu nói sau cùng rơi xuống, Trác Minh cũng đứng chậm rãi ngồi xuống, trong đôi mắt lộ ra vài phần ý vị thâm trường hương vị đến. Đang tiến hành Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng, bọn hắn Thái Sơ Quân Vũ Tông cũng đúng nguyện nhất định phải có, bất kể như thế nào, giờ phút này, trong sân chín vị thiên tài cường giả ở bên trong, đúng vậy có hai vị ra từ đám bọn hắn Thái Sơ Quân Vũ Tông phân tông a. Cho nên Giờ phút này chắc Minh tâm tình phi thường tốt. Quang trên mặt ghế, những tông phái khác loại người giờ phút này cũng là một cái cái vẻ mặt nghiền ngẫm biểu lộ chăm chú nhìn phía dưới, hiển nhiên, bọn hắn cũng đúng cực đoan có hứng thú, cái này cựu Châu chi chiến đứng đầu bằng vị, cuối cùng rốt cuộc có thể rơi xuống trong tay hay. Mà cái kia Lăng Thiên Tông lão giả giờ phút này lại hơi hơi tao lại, rồi sau đó hắn ánh mắt quét qua, lại cùng cái kia Thái Thanh Tông mỹ phụ, còn có Kiếm Tông trung niên nhân liếc nhau một cái, lẫn nhau trong đôi mắt đều là hiện lên một tia ẩn lo, bất quá, bọn hắn lại cũng không nói thêm gì, mà là ánh mắt Y nguyên nhàn nhạt rơi xuống trong tràng. Cửu Châu ngoài điện. Tại người cuối cùng leo lên đỉnh tháp lập tức, vốn là còn tại Cửu Châu trong điện chiến đấu hăng hái loại người, đều là đều bị truyền lực đến Cửu Châu ngoài điện, hiển nhiên, ở đằng kia trước chín loại người xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn những người này tiểu đều đã mất đi tranh đoạt tư cách. Chỉ có điều, coi như là như thế, giờ phút này những người này đi không có một người nào, không, có một cái nào chủ động rời đi. Tại Cửu Châu điện phía trước chỗ, giờ phút này có một đạo cực lớn màn sáng hiện hiện, cơ hồ bao phủ thiên địa. Tất cả đưa thân vào Cựu Châu ngoài điện cường giả giờ phút này ánh mắt đều là đều rơi xuống cái kia màn sáng phía trên, bởi vì giờ phút này cái kia màn sáng bên trong cho thấy đến cảnh tượng, đương nhiên đó là cái kia trèo lên tháp thành công chín đạo thân ảnh. Chín đạo thân ảnh, nhàn nhạt đứng chắp tay, một cổ cường hãn vô cùng khí tức, mặc dù có Cựu Châu điện cách trở, lại như cũng phải không đoạn tràn ngập ra. Chín người này xuất hiện, làm cho những kia thất bại cường giả giờ phút này nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vài phần cổ quái thần sắp đến. Dù sao, có thể đi đến một bước này, cuối cùng đứng ở tháp trên đỉnh người. Nhưng tuyệt đối không phải dựa vào vài phần vận khí là có thể làm được. Những người này bất kể thế nào xem, đều là đang tiến hành cửu châu chi chiến bên trong đích người nổi bật. Diệp Thanh Mã, Thạch Tu Tâm, Quân Trác Đông, Tiêu Chí, Bích Lạc, đây chính là tử kim bảng tốt 5 loại người, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Tử kim trên bảng nổi danh loại người, trừ bọn họ ra năm người bên ngoài, cái kia Đỗ Phi cũng đúng song vào a. Không thể tưởng được lôi khôi cái kia bọn người vật, cuối cùng rõ ràng cũng đúng thua ở Đỗ Phi trong tay. Cái này Đỗ Phi tuyệt đối không thể tiểu hư a. Mặt khác ba người. Ngược lại Thoạt nhìn lạ lẫm đến, đến rất, xem ra đều là đang tiến hành cựu Châu chi chiến bên trong đích hắc mã nhân vật. Bất quá, cuối cùng cái này đứng đầu bảng cuộc chiến tranh đấu, có lẽ chính là tự kim bảng bài giành tiền tam người tương đối có cơ hội a. Cái kia Đô phi, thoạt nhìn cũng đúng cơ hội khá lớn a. Cũng không phải nói như vậy, cái kia ba cái hắc mã nhân vật nói không chừng cũng có cơ hội a. Dù sao, có thể đi đến một bước này ra hỏa, cũng không có nửa một người đơn giản vật a. Đúng vậy a. Đúng a. Những người này so với chúng ta cường hãn nhiều lắm, chúng ta có lẽ hay là yên tĩnh xem tiếp đi a theo màn sáng bên trong cái kia chín đạo thân ảnh hiện hiện, Tiêu Châu điện phía trước lập tức Tiểu Tuân ra một hồi xì xào bàn tán thanh âm, hiển nhiên đối với có thể chạm ở chỗ đó vài người, mọi người ở đây có lẽ hay là cực đoan kinh nghệ. Đỗ Phi quả nhiên trèo lên đỉnh đến sau, Chữ Linh cùng Mộ Quyên Thành bọn người giờ phút này đứng chung một chỗ, dừng ở màn sáng bên trong trên người. Một lát sau, Mộ Quyên Thành mới nhẹ nhàng mở miệng nói, nghe vậy, Chữ Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, Đỗ Phi thực lực nàng xem như chứng kiến qua, cho nên tự nhiên minh bạch, dùng Đỗ Phi thân thủ có thể chạm ở chỗ đó, là bậc nào đương nhiên sự tình Bất quá. Bất kể như thế nào, cái này kế tiếp một trận chiến mới được là rất quan trọng yêu a. Hơi nghiêng mộ hạo nhẹ giọng mở miệng nói, trong đôi mắt cũng là có lửa nóng vẻ thoáng hiện. Có thể đứng ở ngàn vạn cường giả đỉnh đầu, tranh đoạt cái kia đứng đầu bảng vị, cái này là bậc nào làm người nhiệt huyết sôi trào sự tình. Chữ linh nghe vậy nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch, có thể leo lên đỉnh tháp là bậc nào không chuyện dễ dàng. Hơn nữa, tháp trên đỉnh cái kia chút ít đối thủ, nhưng tuyệt đối không có một người nào, không có một cái nào có thể đơn giản đối phó đích nhân vật, muốn đem những cái thứ này đều đánh bại, trở thành cửu châu chi chiến đứng đầu bảng. Nhưng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng là đồng thời, bất kể là ai, nếu là có thể đủ tại đây cựu châu chi chiến cuối cùng một trận chiến chung đạt được đứng đầu bảng vị lời mà nói, như vậy danh tiếng kia, cũng sẽ tại đây huyền vũ đại lục trẻ tuổi bên trong, đặt tới đỉnh phong tình trạng. Bởi vì, cái này cũng biểu thị, hắn từ nay về sau sẽ là cái này huyền vũ trên đại lục trẻ tuổi bên trong đích đệ nhất nhân. Đỗ Phi, ngươi nhất định có thể A. Chữ Linh dừng ở đỉnh tháp đứng chắp tay thanh niên, trong đôi mắt cũng là có vài phần dị sắc hiện lên nàng tận mắt nhìn đến người này đem chính mình vương chiêu lớn nhất hy vọng đánh bại nhưng là cũng thấy tận mắt chứng nhận hắn từng bước một gian nan đi tới đến nơi này một khắc chữ linh trong lòng đích tư vị cũng đúng càng cổ quái bắt đầu đứng dậy nàng thật sự không rõ đối với cái này cái đố phi mình rốt cuộc đúng yêu là hận hay hoặc là có chỉ là vô tận nước ngộ. a không thể tưởng được tiểu gia hỏa rõ ràng thật sự đi đến một bước này nữa à tại cựu châu ngoài điện đám người trong khắp ngóng nghét một đạo mặc quần trắng thân ảnh lặng yên mà đứng thân ảnh dáng người hiểu điệu hơi vài phần nhàn nhạt vũ mị thái nhưng là hắn khuôn mặt lại bị một bộ lụi trắng chế lấp chỉ lộ ra một đôi nắng động lòng người con người đến giờ phút này nếu là Đỗ Phi tại chỗ có lẽ có thể nhận ra người trước mắt rốt cuộc là ai bất quá tiểu gia hỏa à đối thủ của ngươi nhưng không có một người nào không có một cái nào đơn giản muốn đưa bọn chúng đều đánh bại lời mà nói chỉ sợ không rất dễ dàng à hơn nữa tỷ tỷ ta cảm giác cảm thấy cái này cựu châu chiến không khí trong sân tựa hồ không đúng lắm à hy vọng không có người ra tới quay rối à nói xong câu đó cái này đạo thân ảnh lại tựa hồ như sâu kín thở dài một hơi rồi sau đó ánh mắt cũng đúng nhẹ nhàng rơi xuống Đỗ Phi trên người Tựa hồ mang theo vài phần chờ mong, lại mang theo vài phần xem kỹ. Chương 082, địch nhân vốn có. Cựu châu trong điện chỗ, cựu tòa bạch tháp đỉnh chỗ, đúng một tòa cự đại quảng trường. Đứng ở nơi này trên quảng trường hướng về bốn phía nhìn ra ngoài lời mà nói, không chỉ là cả cựu châu sân mạch, mà ngay cả cả cựu châu chiến trường phảng phất đều bị dẫm nát dưới chân giống nhau. Mà giờ khắc này, tại đây đỉnh tháp quảng trường loại người, chín đạo thân ảnh ánh mắt lẫn nhau đan vào, giữa không trung, không ngừng điểm châm lửa quang tuệ phát ra. Ha ha à, có thể ở chỗ này theo tới tự vũ đại lục chư vị tuổi trẻ cường giả giao thủ quả nhiên là vinh hạnh đến cực điểm a. Dọc theo quảng trường chỗ, một thân thanh sam Diệp Thanh Mã ánh mắt chậm dài ở giữa sân tham một vòng, rồi sau đó nhẹ nhàng cười nói, "Chỉ có điều, lúc này đây nụ cười của hắn vậy mà không hiện nhưng âm trầm, mà là nhiều vài phần nụ cười thản nhiên." Đỗ Phi dừng ở Diệp Thanh Mã lần này tư thái, nhưng trong lòng thì lạnh lùng cười một tiếng, "Cái này Diệp Thanh Mã cho dù đến lúc này, hay là muốn bảo trì cái gọi là phong độ, nhưng đúng bất kể thế nào nói, hắn bực này làm vẻ ta đây, đều là làm cho người cảm thấy trong nội tâm phát lạnh." Mà Tiêu Chí cùng Thạch Tú Tâm hai người đối với Diệp Thanh Mã lần này làm vẻ ta đây, nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười lạnh một tiếng, cũng không trở về lời nói. Về phần những người khác, bọn hắn tựa hồ cũng không rõ ràng lắm cái này Diệp Thanh Mã lai lịch, nhưng là coi như là như thế, đối với người phía trước lần này làm vẻ ta đây, bọn hắn cũng đúng cảm thấy khinh thường. Từ tiến vào Cửu Châu chiến trường một khắc này, ta liền cho đối với cái kia Âm Dương bảo Giám rất có hứng thú, cực kỳ hy vọng tìm được, cho nên, mong rằng mọi người có thể giải quyết xong ta điều tâm nguyện này, để cho ta trở thành cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng, tìm được cái kia Âm Dương bảo Giám, như thế nào? Diệp Thanh Mã vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, rồi sau đó bước chân nhẹ nhàng vừa động, thân hình đã muốn chậm rãi hướng về trong sân rộng chỗ bước đi. Hừ, từ Kim bảng xếp hạng thứ nhất, quả nhiên có vài phần tự tin, chỉ có điều, cái này Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng vị, nếu không phải ngươi muốn sẽ là của ngươi. Mà đang ở Diệp Thanh Mã chậm rãi đi ra đồng thời, một đạo cười lạnh chi tiếng vang lên, trận một cái bộ dáng hơi có vẻ đến lạ lẫm nam tử bản chân mạnh mẽ trên mặt đất đã mạnh, mà cái kia cuồng bạo chân khí lập tức hội tụ thành một đạo khí long, trực tiếp hướng về Diệp Thanh Mã chỗ chỗ gào thét mà đi. Mà nhìn thế công thanh thế, hiển nhiên Người này tất nhiên là có lục phẩm định phong vũ tông cảnh thực lực. Ha ha ha. Nhìn qua cái này ra tay loại người, Diệp Thanh Mã nhưng lại không tránh không né, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, tùy ý cái kia thế công trực tiếp hung hăng hoành tại trên thân thể hắn, nhưng là cuồng Phong Kình Phong mang tất cả trong lúc đó, hắn thân hình lại là không có nửa phần tổn thương. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, cái kia ra tay cường giả sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, bàn chân đạp mạnh, lại nhanh chóng hướng về phía sau tháo chạy. Nhưng mà, ngay tại hắn thân hình lui ra phía sau lập tức, Diệp Thanh Mã thân hình nhưng lại lập tức xuất hiện ở hắn trước mặt. Xem ra vị bằng hữu kia đối với ta rất có ý kiến a." Diệp Thanh Mã hướng về phía cái kia ra tay cường giả nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đây cười nhưng lại tràn đầy giữ tận ý, "Đã như vậy lời mà nói, như vậy ngươi tiểu đi chết đi." Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Mã đã muốn một trường đánh ra, trong một sát na, trực tiếp vung tại cái kia cường giả ngữ chỗ. Phụt! Cái kia cường giả toàn thân chấn động, lực lập tức sụt đổ mà hạ, rồi sau đó một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi cuồn bắn ra, ngay sau đó, hắn đã muốn vẻ mặt cuồng biến sờ bàn tay, đã nghĩ muốn đem trong tay cựu châu lệnh bóp nát. Hiện tại muốn chạy, Tựa hồ đã quá muộn một chọn a. Diệp Thanh Mãi nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay xê dịch, chợt nghe đến răng rắc một tiếng, cái kia cường giả đích cổ tay lại bị hắn trực tiếp bóp nát, rồi sau đó, một hồi thê lương có tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền lay động mà mở. Không cần phải. Không cần phải. Nhìn thấy Diệp Thanh Mã cái kia lạnh lạnh biểu lộ, giờ phút này cái kia rơi xuống hắn trong tay cường giả trong đôi mắt đã có sợ hai hương vị chạy qua, hắn tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này cái này Diệp Thanh Mã đúng không định làm cho mình rời đi, mà là muốn đem chính mình triệt để chấm giết. Hiện tại sáng suốt tướng rồi, tựa hồ có chút đã mượn Diệp Thanh Mã cười tủm tỉm mở miệng nói, mà tay phải lại chậm rãi hướng về kia cường giả hết hầu châu tập đi. đủ rồi. Cuối cùng một trận chiến không cho phép xuất hiện người chết. Vừa lúc đó, giữa không trung cựu thiên huyền tông cường giả ở bên trong, cái kia thái sơ quân vũ tông chắc minh đột nhiên nhíu nhíu mày, trầm giọng mở miệng nói. Dạ. Nghe vậy, Diệp Thanh Mã trong đôi mắt thần sắc mấy lần. Một lát sau, hắn mới nhẹ gật đầu cười, rồi sau đó tiện tay một ngón tay điểm ra, lập tức chợt nghe đến răng rắc một tiếng, cái kia cường giả tại miệng phun máu tươi đồng thời, trong tay cửu châu lệnh cũng là bị Diệp Thanh Mã một ngón tay điểm thoát. Rồi sau đó phun máu tươi lập tức biến mất. Người này, nhìn qua một màn này, giờ phút này, những thứ khác cường giả nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên có vài phần khó coi. Cái này Diệp Thanh Mã rốt cuộc là lai lịch thế nào? Một gia sinh cấp thấp thế lực loại người, rốt cuộc là làm như thế nào đến những chuyện này hay sao? Một cái lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả tại hắn trước mặt thật không ngờ không chịu nổi một kích. Mỗi người đều minh bạch, vừa rồi nếu không phải cái kia cựu Thiên Huyền Tông cường giả mở miệng ngăn cản lời mà nói, cái này Diệp Thanh Mã là chuẩn bị trực tiếp đem cái kia cường giả chấm giết. Ha ha à giải quyết một cái cũng không biết tướng ra hòa rồi hiện tại còn ai có ý kiến đâu này Diệp Thanh Mã liếm liếm ở môi động tác này lạnh lạnh làm cho người khác trong nội tâm phát lạnh rồi sau đó hắn mới cười tùng tìm hướng về bốn phía mở miệng nói nhưng là lúc này đây trong tràng lại đúng không có bất kỳ người mở miệng nói hắc một đám phế vật nhìn thấy một màn này Diệp Thanh Mã trên mặt trào phúng hương vị càng đậm nồng đậm vải phần tiêu phảng phất tại thời khắc này trận này chung tất cả mọi người hắn đều không để vào mắt giống nhau nghe vậy tiêu chí cùng Thạch tú tâm hai người đều là sắc mặt hơi đổi cơ hội lập tức liền chuẩn bị bước ra nhưng mà từ khi bọn hắn vừa muốn vừa xài bước ra lập tức Đỗ Phi nhưng lại bản chân đập mạnh thân hình đã muốn chậm rãi rơi xuống trong trang chỗ mà hắn ánh mắt cũng đúng chậm rãi rơi xuống Diệp Thanh Mã trên người một lát sau mới quay đầu lại nhẹ nhàng cười nói đây là chúng ta Đại An Vương chiêu ơn oán xem ra trận đầu này có lẽ hay là giao cho ta tương đối khá nghe vậy Thạch Tú Tâm cùng Tiêu Chí hai người liếc nhau một cái một lát sau mới được là chậm rãi nhẹ gật đầu dù sao đối với tại Đỗ Phi địch thủ đoạn bọn hắn coi như là hiểu rõ vài phần chắc hẳn lúc này hắn ra tay hẳn là có vài phần nắm chắc chỉ có điều cái này Diệp Thanh Mã thực lực thật sự là quá mức quỷ dị rồi, liền đúng chính bọn hắn cũng không có nắm chắc mình có thể tất thắng. Đỗ Phi huynh đệ, cẩn thận rồi. Tiêu Chí trầm chờ một lát sau, có chút vừa chắp tay nói, mà Thạch Tú Tâm thì là ánh mắt một chuyện, rơi xuống giờ phút này sắc mặt đạm mạc quân chắc đông trên người, nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo đảm trận chiến này không có những người khác có thể nhúng tay. đa tạ rồi. Đỗ Phi nhẹ nhẹ cười cười, rồi sau đó hắn ánh mắt chính là chậm rãi chuyện gì, sau đó hơi lạnh lạnh ánh mắt. Rơi xuống giờ phút này, sắc mặt có vài phần cổ quái diệp thanh mã trên người. Nhìn qua giờ phút này, rõ ràng chính mình đi tới Đỗ Phi, diệp thanh mã hiển nhiên cũng đúng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, cái kia thanh tú trên mặt thì có một vòng khó có thể che giấu hưng phấn cùng vẻ giữ tận đồng thời tuôn ra hiện ra. "Đỗ Phi, ta vốn còn muốn muốn đem ngươi coi như nhất bữa tiệc lớn đến năm đâu rồi, không thể tưởng được, chính ngươi vậy mà khô cần vội chạy ra chịu chết, ta phải nói ngươi gan lớn đâu này. Có lẽ hay là cười ngươi không biết." Đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, cái kia diệp thanh mã lại nhìn không được cười lạnh một tiếng nói. Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc dừng ở chính mình, túc mệnh trung chú định đối thủ, chậm rãi chậm rãi đi về phía trước ra. Đỉnh tháp trên quảng trường, một mảnh yên tĩnh, chỉ có từng đợt đắt đắt tiếng bước chân văng lên. Tại sau một lát, đương làm Đỗ Phi một bước cuối cùng hạ xuống song, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, rất nghiêm túc dừng ở Diệp Thanh Mã, nhẹ nhàng nói: Diệp Thanh Mã, ta mặc kệ ngươi bây giờ rốt cuộc là cái quỷ gì gì đó, nhưng là ta và ngươi ở giữa ấn đoán, đêm nay tiểu ở cái địa phương này triệt để chấm dứt ta, ta muốn tại đây sẽ là ta và ngươi trong lúc đó cuối cùng một trận chiến. Khắc khắc khắc khắc, chính hợp ý ta. Diệp Thanh Mã trên mặt giờ phút này cũng đúng hiện lên không che giấu chút nào nụ cười dữ tợn, một cổ ngập trời sắc ý, mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Đỗ Phi, trước đó lần thứ nhất cho người chạy, nhưng là lúc này đây, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đỉnh tháp trên quảng trường mặt khác mấy vị cường giả nhìn qua một màn này, mỗi người đều hơi hơi cao lại, nhưng là giờ phút này lại không có bất kỳ người ra tay. Tuy nhiên, mọi người ở đây cũng không rõ ràng lắm, hai người này trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là mỗi người tuy nhiên cũng nhìn ra được, hai người này ở giữa ẩn đoán, sâu động lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm trong cơ thể ngươi mặc dù có một điểm đồ vật nhưng là ngươi ít nhất coi như là một người nhưng là giờ phút này ngươi còn có thể gọi là Diệp Thanh Mã sao? Đỗ Phi mắt hi dừng ở Diệp Thanh Mã một lát sau đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói khắc khắc khắc ngươi yên tâm cũng được nhờ hồng phúc của ngươi ta mới có thể cùng vật kia triệt để dung hợp mà giờ khắc này ta đây vẫn là ta chỉ cần có thể giết ngươi trở lại quân Vũ Tông những này ngoại vật ta có đích phương pháp xử lý khu trừ ngươi một cái đem người chết cũng không cần lo lắng cho ta rồi Diệp Thanh Mã buồn rười rượi dừng ở Đỗ Phi mang theo giữ tận vô cùng dáng tươi cười mở miệng nói thật đáng buồn Đỗ Phi cười khẽ một tiếng đã từng Đại An Vương triều quân vũ tông đại sư minh dưới một người trên vạn người siêu cấp thiên triều Diệp Thanh Mã hôm nay lại luôn rơi đến trình độ này vì đạt được thực lực rõ ràng ngay linh hồn của mình đều bị những vật khác rót vào trong đó rồi theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói giờ phút này Diệp Thanh Mã tuy nhiên còn lúc trước cái tia Diệp Thanh Mã nhưng lại đã ở không phải cái tia Diệp Thanh Mã rồi còn không đều là vì ngươi như không phải là vì giết ngươi ta hạ về phần lần này Đỗ Phi đích thuận ngữ Phản phất va chạm vào Diệp Thanh Mã nghịch lân giống nhau, làm cho đi biến sắc, rồi sau đó hung dữ chầm chầm vào Đỗ Phi, gào thét mở miệng nói. Năm đó sự tình, bản cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, là ta cùng Vân Thủy Long ra sự tình, nhưng là ngươi lại cưỡng ép hiếp ra tay, hiện tại rơi vào như vậy, kết cục cũng đúng gieo gió gặt bão mà thôi. Đỗ Phi sắc mặt đạm mạc dừng ở Diệp Thanh Mã mở miệng nói. Gieo gió gặt bão sao? Khắc khắc khắc khắc, Đỗ Phi, ngươi cũng biết quá ít, ngươi thật sự biết đến quá ít, có lẽ ngươi đến bây giờ vẫn không rõ vì sao, ngày đó ngươi hội cửa nát nhà tan, phụ thân ngươi chính là một cái bát phẩm võ sư cấp bậc phế vật, vì sao lại có thể do ta Quân Vũ tông đại trưởng lão tự mình ra tay nắm bắt ta? Ngươi thật sự cho rằng ngươi cũng biết chính là toàn bộ sao? Ngươi không biết sự tình, thật sự rất nhiều nhiều nữa sáu. Diệp Thanh Mã vẻ mặt dữ tợn, nhưng là, ta cho ngươi một quả cơ hội, hôm nay, nếu là ngươi còn có thể theo thủ hạ ta đào thoát, như vậy, ta liền cho đem bà hết thẻ tiền căn hậu quả, đều nói cho ngươi biết a. Chương 083, số mệnh cuộc chiến, 1. Thật không? Đã như vậy lời mà nói, như vậy tiểu động thủ đi, xuất ra bản lãnh của ngươi đến. Ta lại đúng muốn biết, những ngày này đến, ngươi lại trường năng lực gì?" Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đôi mắt có một tí tia, "Tí tì, băng hàn tận xương sắt ý hiện lên, ta nói rồi, lúc này đây sẽ là ta và ngươi ở giữa cuối cùng một trận chiến, không phải ngươi chết, chính là ta vong, không, có những thứ khác kết cục rồi." Khắc khắc khắc, "Nói được tốt, những lời này cũng đúng ta nghĩ muốn nói." Diệp Thanh Mã nhai răng cười một tiếng, một bước mạnh mẽ bước ra, trong chốc lát, một cổ cuồng bạo vô cùng chân khí chấn động giống như cuồng phong sóng biển giống nhau mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra. Lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cái này là ngươi cho rằng tự ngạo thực lực sao? cảm thụ được Diệp Thanh Mã trên người tràn ngập ra cuồng bạo khí tức, Đỗ Phi sắc mặt lại không có gì chấn động, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. dù là chỉ có một chút như vậy thực lực, nhưng là, thu thập ngươi, vậy là đủ rồi. Diệp Thanh Mã vẻ mặt giữ tợn, rồi sau đó bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, lập tức liền gặp được sám khí gào thét trong lúc đó, một thanh chân khí biến thành trưởng thương chính là hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay, cho thống khoái như kia chớp hướng về Đỗ Phi quanh thân trôi yếu hại điểm đi. đinh đinh đinh. Đỗ Phi con ngón đúng ra, từng đạo năng lượng đỉnh, sức lực, gió gào thét ra lập tức liền gặp được chân khí chấn động tuân ra trong lúc đó cũng đã ngạnh xanh xanh đích đem cái kia diệp thành mã thế công đều chấn vỡ mà đi rồi loại này thế công ngươi cũng là có mặt thi triển đi ra đỗ phi cười lạnh một tiếng dùng giữa hai người ân đoán đến nói lời loại này tham dò tính thế công có thể nói là hoàn toàn không cần phải cái này diệp thành mã như thế hành vi sẽ chỉ làm chính mình đối với hắn càng thêm khinh thường vài phần mà thôi trong tiếng cười lạnh đỗ phi bàn tay nắm chặt lập tức một quả kim sắc trung đồng chính là lập tức hiện hiện tại hắn nơi lòng bàn tay rồi sau đó một cuồng bạo vô cùng chấn động lập tức tràn ngập ra xíu, uuu, thiên khải thần trung vừa xuất hiện, chính là đón gió tăng vọt, kim sắc quang mang lập lệ trong lúc đó, cái kia yêu phượng hư ảnh loáng thoáng hiện hiện. thiên khải thần trung, trung hủy thiên. đỗ phi trong đôi mắt hàn mang chợt lóe lên, rồi sau đó hắn thân hình vừa động đã muốn xuất hiện ở thiên khải thần trung phía sau, rồi sau đó một trường đánh ra, lập tức cái kia thiên khải thần trung tiểu giống như một quả giống như sa băng, hung hăng hướng về diệp thanh mã chỗ chỗ bạo đánh mà đi. thiên long thủ, cảm nhận được đỗ phi bực này thế công bên trong ẩn chứa cuồng bạo chi lực, cái kia diệp thanh mã sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên khó coi vài phần tại dưới bực này tình huống vô luận hắn hạng của nào cũng phải không dám có chút chậm trễ lúc này hắn bàn tay mạnh mẽ hướng về phía trước cầm ra lập tức liền gặp được màu xám chân khí bắt đầu khởi động trong lúc đó thứ nhất đầu cánh tay đi lập tức biến thành đen như mực vẽ mà từng khối màu đen lân phiến hiện hiện hắn trên cánh tay làm cho cánh tay kia lập tức biến thành một chỉ long tộc cánh tay tại đây màu xám long tộc cánh tay xuất hiện trong nấy mắt diệp thanh mã nhưng lại cười lạnh một tiếng rồi sau đó một trường ngạnh xanh xanh đích đã rơi vào cái kia gào thét mà đến thiên khải thần trung phía trên Ken Thanh thúy kim tiết vang lên thanh âm lập tức tại giữa không trung tràn ngập mà mở, từng vòng mắt thường có thể thấy được cuồng bạo năng lượng chấn động không ngừng theo cái kia Diệp Thanh mã nơi lòng bàn tay khuyết tán ra, vậy mà ngạnh xanh xanh đích đem cái kia thiên khải thần trung thế công chống cự xuống dưới. Ha ha, Đỗ Phi, ngươi thật sự cho rằng dựa vào một chút như vậy thủ đoạn là có thể đem ta như thế nào sao? Diệp Thanh mã ngẩng đầu hướng về phía Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, rồi sau đó như thiểm điện hóa trưởng vị quyền, một quyền chính là hung hăng rơi xuống cái kia thiên khải thần trung trung trên khuôn mặt. Ken nổi mạnh thanh âm lại lần nữa vang vọng. Còn lần này, một cổ cực đoan khủng bố lực lượng nhưng lại theo cái kia Diệp Thanh Mã cánh tay bên trong bạo tuôn ra ra, một quyền phía dưới chính là đem Thiên Khải Thần Chung ngạnh xanh xanh đích văng bay rồi. Tên kia rõ ràng đem Đỗ Phi chân vũ linh phủ ngạnh xanh xanh đích văng bay rồi. Giờ phút này, một mực không có ra tay mặt khác mấy cường giả mỗi một người đều là dừng ở một màn này. Khi bọn hắn chứng kiến Diệp Thanh Mã rõ ràng đem Đỗ Phi Thiên Khải Thần Chung đều một quyền đánh bay về sau, nguyên một đám sắc mặt đều là lập tức trở nên có vài phần cổ quái bắt đầu đứng dậy. Người này thực lực thật sự rất mạnh. Tiêu chí mặt sắc mặt ngưng trọng trầm trầm vào Diệp Thanh Mã, theo trên người của hắn, có thể cảm giác được một cổ cực đoan nguy hiểm khí tức. Cái này hai cái đến từ Đại An Vương chiêu ra hỏa, nhưng không có một người nào, không có một cái nào đúng đền đã cạn dầu a, tuy nhiên không biết bọn hắn thế nào lại là sinh tử cự địch, nhưng là, một trận chiến này, chỉ sợ. Thạch Tú Tâm cũng đúng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói, chỉ có điều hiển nhiên trong lúc nhất thời nàng cũng nhìn không ra, hai người này rốt cuộc ai có thể đủ chiến thắng. Hãy chờ xem, cái này Diệp Thanh Mã nguyên bản chính là chúng ta nhất nên vậy hoài nghi loại người. Hiện tại Đỗ Phi xuất thủ trước thăm dò một phen, cũng đúng tốt, bất kể thế nào nói, nếu là Đỗ Phi không được lợi mà nói, phải chúng ta lên, vô luận như thế nào, đứng đầu bảng vị cũng không thể rơi vào ba người chúng ta bên ngoài những người khác trong tay. Tiêu Chí nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng mở miệng nói: "Ừm, tạm thời trước hãy chờ xem." Thạch Tú tâm chậm rãi nhẹ gật đầu, đôi mắt nhưng lại ngưng mắt nhìn đến Đỗ Phi trên người, đôi mắt ở chỗ sâu tròng, có một tí tia tí ti, dị sắc hiện lên. Nàng đảo là muốn nhìn xem, cái này Đỗ Phi rốt cuộc có thể thể hiện ra cái dạng gì kỳ tích đến. Cựu Châu ngoài điện, Giờ phút này chữ Linh bọn người cũng đúng vẻ mặt lo lắng rừng ở một màn này, cái này Diệp Thanh Mã cường hãn, quả thật có vài phần vượt quá tưởng tượng của các nàng bên ngoài. Đỗ Phi lúc này đây xem như gặp đối thủ sao? Mộ Khuynh Thành rừng ở một màn này, một lát sau hơi cổ quái nói, một bên chữ Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, một lát sau mới thấp giọng nói, yên tâm đi, so cái này Diệp Thanh Mã còn mạnh hơn loại người Đỗ Phi đều gặp được qua, giờ phút này bất quá là một cái Diệp Thanh Mã mà thôi, chắc là không có bất cứ vấn đề gì à. Mộ Khuynh Thành nghe vậy, nhưng lại trầm rãi nhẹ gật đầu, một lát sau, nhưng lại một tiếng than nhẹ. Không hổ là kiểu Châu chi chiến cuối cùng một trận chiến a. Người này, rõ ràng lực lượng cũng mạnh mẽ như vậy hung hãn rồi. Đỗ Phi tay phải một điểm, sắp bị hoanh Phi Thiên Khai Thần Trung Thu trở về, rồi sau đó ánh mắt ngưng lại chầm chằm vào giờ phút này cái kia Diệp Thanh Mã hiện đầy lân phiến cánh tay, theo cái kia trên mặt, hắn có thể cảm giác được một cổ quỷ dị chấn động, bực này chấn động không loại tại nhân loại, lại phản phất là mọi trung yêu thú chấn động giống nhau, nghĩ đến, đây đúng Diệp Thanh Mã vừa mới tu luyện ra đến nào đó cường hãn vũ khí. Bá. Nhìn thấy Đỗ Phi cái này thoáng rung động biểu lộ, Cái kia diệp thanh mã nhưng lại nhẹ ràng cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân trên mặt đất mạnh mẽ đặt mạnh, thân hình lập tức biến thành một đạo lưu quang loại ra, dùng một loại cực đoan tốc độ kinh người hướng về Đỗ Phi trốn ở chỗ bạo lửa mà đi, mà hắn màu xám cánh tay, giờ phút này vậy mà tại trong không gian để lại từng đạo nhàn nhạt màu xám dấu vết, tiêu phản phất, giờ phút này cái kia đã không phải là cánh tay, mà là long. Chào giống nhau. Hừ. Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, lại cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi, mà đồng thời hắn trong tay ấn ký nhanh chóng biến ảo. Rồi sau đó một trưởng trưởng nhanh chóng vút vào này mặt trước Thiên Khải Thần Trung phía trên. Mà Theo Đố Phi động tác, một đạo kim sắc yêu phượng hư ảnh nhanh chóng hiện hiện, rồi sau đó theo hắn ngửa đầu một tiếng kêu nhỏ, trong chốc lát, từng đạo kim sắc sóng âm đan vào lại với nhau, tạo thành một cái sóng âm chỉ võng, phô thiên cái địa hướng về Diệp Thanh Mã chỗ cho mang tất cả mà đi. Thiên Khải Thần Trung, Kim phượng Tiếu, kim sắc sóng âm mang tất cả ra, giống như từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng thế công giống nhau, hiển nhiên, tại bực này cuồng bạo thế công phía dưới, chính là lục phẩm đỉnh phong Vũ tông cảnh cường giả cưng gián, ngạnh ăn được một chiêu lợi mà nói, kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thiên Long Thoái Không Trưởng. Đối mặt Đỗ Phi như vậy hung hãn thế công, cái kia Diệp Thanh Mã nhưng không có nửa phần muốn né tránh ý định, mà là nhe răng cười một tiếng, trên cánh tay xám sắc quang mang lập tức gào thét ra, mà một tiếng cực đoan khủng bố tiếng gầm, cũng là từ cánh tay kia bên trong truyền ra. Cuồng trăng mở gào thét trong lúc đó, lập tức ngay tại hắn thân sau khi ngưng tụ thành một đạo màu xám cực lớn long ảnh, mà cái kia long ảnh ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cực lớn long chảo cũng đúng theo Diệp Thanh Mã cánh tay, đã muốn hung hăng hướng về phía trước đánh ra. Chi chi chi chi cơ hội tại hại trong nay mắt cực lớn màu xám long chảo lập tức tiểu hung hăng vồ vào cái kia sóng âm hình thành lưới màn phía trên trong chốc lát trong lúc đó một cổ âm thanh chói thai lập tức chính là điên cuồng truyền đến mơ hồ trong đó còn có một cổ cực đoàn kinh người chấn động không ngừng khuyết tán mà mở Cút. Diệp Thanh Mã vẻ mặt dữ tợn một tiếng quát chói hai bên trong, liền gặp được hắn sau lưng màu xám long ảnh mạnh mẽ phát ra một tiếng gào thét rồi sau đó lập tức liền gặp được cái tiêm màu xám long chảo lần nữa hung hăng đánh ra trong chốc lát cái tiêu kim sắc sóng âm hình thành lưới màn chính là bị nạnh xanh xanh đích đập ái mà chính là hình thức một màn Đã xem không ít cường giả sắc mặt đều hơi hơi một hồi biến hóa, cái này Diệp Thanh Mã thi công, thật sự là cường hãn làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Đỗ Phi, ngươi bây giờ coi như là dùng ra này chân vũ linh phủ, cũng chỉ có một chút như vậy thực lực lời mà nói, như vậy, tự quá linh ta thất vọng rồi. Nếu là ngươi chỉ có một chút như vậy bổn sự lời mà nói, chết như vậy về sau, ngàn vạn chớ có trách ta à. Diệp Thanh Mã thân hình lơ lửng tại giữa không trung, giữ tận cười một tiếng mở miệng nói, giờ phút này, ngập trời xám sắc quang mang theo hắn trong cơ thể điên cuồng mang tất cả ra. Cuối cùng vậy mà bao phủ cái này đỉnh tháp trên quảng trường nửa bên bầu trời, mà chút ít màu xám quang mang không ngừng ngưng tụ, mơ hồ trong đó chính là biến thành một đạo màu xám long ảnh, một cực đoan khủng bố uy áp, giống như thiên uy giống nhau bao phủ toàn trường. Đỗ Phi nhẹ nhàng vứt bàn tay Thiên Khải Thần Trung, rồi sau đó ngẩng đầu, dừng ở giờ phút này lơ lửng phía chân trời, giống như thần ma đến thế gian giống nhau diệp thanh mã, khoe miệng cũng là có một tia lạnh lạnh dáng tươi cười hiện hiện. Rồi sau đó, sau một lát, từng đạo nhàn nhạt, nhạt bạch sắc quang mang cũng phải không đoạn ở hắn bên ngoài thân lan tràn, làm cho hắn ra thịt lập tức trở nên giống như ngọc thạch giống nhau. Diệp Thanh Mã, lúc này mới có chút ý tứ a. bất quá, ngươi bây giờ là không phải đắc ý đến quá sớm vài phần. nương theo lấy Bạch Quang chậm rãi ở Đỗ Phi bên ngoài thân hiện lên. Đỗ Phi khí tức cũng đúng từng bước kéo lên. tiêu phản phất, tại Diệp Thanh Mã bước này cực đoan cuồng bạo áp chế phía dưới, hắn ngược lại có thể xuất ra càng nhiều là thực lực giống nhau. Diệp Thanh Mã, ta và ngươi trong lúc đó, nói nhảm đúng không có bất kỳ ý tứ, không bằng chúng ta tiếp tục bắt đầu đi. chương Không số mệnh cuộc chiến 2 bên trên bầu trời. Ngập trời màu xám khí tức tràn ngập ra, bao phủ tại đây đỉnh tháp quảng trường nửa bên bên trên bầu trời, giống như tận thế hàng lâm giống nhau. Mà cái kia xám khí bên trong có một cổ cực đoan khủng bố kinh người chấn động tràn ngập ra, làm cho trong sân rộng những thứ khắc cường giả thấy âm thầm kinh hãi. Giờ phút này Diệp Thanh mã thân hình lơ lửng tại giữa không trung, tại hắn sau lưng đầy trời xám sắc quang mang bên trong, loan thoáng gian lại một đạo thân ảnh khổng lồ nhược ảnh được hiện. Cái này thân thể cao lớn, tiêu phảng trong truyền thuyết thiên long giống nhau, thanh thế hoảng sợ đến cực hạn. Đây là cái gì vũ khí? Cửu Châu trên điện không chỗ. Những kia cựu thiên huyền tông cường giả nhìn qua một màn này, trên mặt cũng đúng hiện lên vài phần kinh ngạc. Hiện nhiên, cái này diệp thanh mã giờ phút này thi chuyển đi ra vũ kỹ, coi như là bọn hắn cũng hiểu được có vài phần âm thầm kinh hãi. Đây đúng thời kỳ viết cổ, nào đó siêu cấp tông phái truyền thừa truyền thừa a. Ví lực này, đúng vậy cực kỳ không kém a. Tiểu tử kia muốn giải quyết đối thủ này lợi mà nói, chỉ sợ không có hắn trong tương tượng cái kia loại dễ dàng a. Lăng thiên tông lão giả rừng ở diệp thanh mã sau lưng cái kia như ẩn như hiện thiên long hư ảnh cũng đúng âm thầm gật đầu. hiển nhiên đối với diệp thanh mã bực này thủ đoạn. Hắn cũng đúng có chút tán thưởng. Bất kể thế nào nói, cựu thiên huyền tông cường giả trong mắt, không có thiện ác, có chỉ là tuyệt đối mạnh yếu mà thôi. Đỗ phi giờ phút này ngưng thần chăm chú nhìn giữa không trung khí diễm ngập trời diệp thanh mã, trong đôi mắt có ngưng trọng ý hiện lên. Bực này cường đại và quỷ dị vũ ký, hiện nhiên, trước kia diệp thanh mã cũng không, nhưng là, mặc kệ hắn rốt cuộc là như thế nào học hội bực này vũ ký, nhưng là, tuy nhiên cũng chỉ nói minh một điểm, đó chính là hắn thực lực so về trước kia thời điểm, thật là cường nhiều lắm dựa theo giờ phút này hắn thi triển đi ra cái môn này vũ kỹ uy lực đến phỏng đoán lời mà nói cái này tám phần đúng thánh cấp vũ khí nhưng là đây rốt cuộc là thánh cấp vũ khí một ba phẩm bên trong đích cái đó nhất phẩm cũng không phải là giờ phút này đỗ phi có thể thấy được màu xám khí tức không ngừng lượn lờ tại diệp thanh mã trên người đến cuối cùng tự như cùng một cái thiên long tại vây quanh hắn xoay quanh giống nhau làm cho hắn khí tức trên thân càng cuồng nổi hẳn lên mà diệp thanh mã trong đôi mắt tàn nhẫn vẻ nhưng lại càng ngày càng nặng đến cuối cùng hắn mới cười lạnh một tiếng rồi sau đó đột nhiên nhẹ nhàng nâng khởi tay phải một ngón tay hướng về phía trước điểm ra, Thiên Long nhất chỉ. Diệp Thanh Mã một ngón tay nhẹ nhàng rơi ở giữa không trung bên trong, nhưng là, theo động tác của hắn, cái kia tại hắn sau lưng điên cuồng bắt đầu khởi động màu xám thiên long chi ảnh lại mạnh mẽ phát ra một tiếng tiếng gầm. rồi sau đó ngày đó long hư ảnh cẳng tay rõ ràng lập tức biến thành một cây cực đoan lăng lệ ác liệt long chỉ, rồi sau đó lập tức xé rách trường không, hướng về đô phi chỗ chỗ hung hăng điểm đi. Xíu. U. Cái này long chỉ tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng hơn nữa trên của hắn phương ẩn chứa chấn động, phòng trường coi như là những kia đã muốn bước chân vào ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả gặp được đều là hội có vài phần động dung, long chỉ xé rách trung không, cái kia đầu ngón tay chỗ có cực đoan lăng lệ ác liệt khí tức gào thét ra, phảng phất tại đây một ngón tay phía dưới, thế gian hết thảy đều là hội hóa thành bột phân giống nhau. Đỗ Phi nhìn qua cái kia tại trong con mắt cấp tốc phóng đại long chỉ, sắc mặt cũng đúng lập tức ngưng trọng vài phần. Hiện nhiên hắn cũng đúng minh bạch cái này Diệp Thanh Mã một chiêu này uy lực sẽ là hạng cường đại. Lúc này hắn cười lạnh một tiếng trên lòng bàn tay Thiên Khải Thần Trung bên trong Kim Quang lần nữa tràn ngập ra, còn lần này cái kia yêu phượng hư ảnh nhưng lại lập tức hiện hiện. Thiên Khải Thần Trung, Kim Phượng Trấn. Một tiếng quát nhẹ bên trong, cái kia Kim sắc yêu phượng hư ảnh lập tức nương thực, rồi sau đó bí mật mang theo nói nói Kim sắc qua mang hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Bành, cơ hội tại Kim sắc yêu phượng hư ảnh đập ra lập tức, ngày đó Long Nhất chỉ cũng đã hung hăng gào thét mà đến, rồi sau đó cùng cái kia Kim sắc yêu phượng hư ảnh lập tức đụng vào nhau, trong một sát na, một cổ cực đoàn kinh người chấn động chính là theo hai đạo vũ kỹ giao phong châu điên cuồng mang tất cả mà mở hừ nhìn thấy Đỗ Phi lại có thể chính diện ngăn lại hắn cái này uy lực cực lớn một chiều Diệp Thanh Mã trên mặt nhưng lại có lành ý hiển hiện rồi sau đó hắn tay phải nâng lên lần nữa hướng về giữa không trung điểm ra trong chốc lát liền gặp được hắn sau lưng sám khí bắt đầu khởi động rồi sau đó liền gặp được từng đạo cực lớn Thiên Long Chi Chỉ gào thét ra bực này Thiên Long Chi Chỉ chỉ là trong đó một đạo phòng trường là có thể làm cho ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông Cảnh cường giả không dám chậm trễ mà hôm nay bực này trận chiến cho dù ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông Cảnh cường giả gặp phòng trường cũng phải cẩn tạm lánh mũi nhọn ta lại đúng muốn nhìn Ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu lần? Diệp Thanh Mã nhế răng cười một tiếng, giờ phút này hắn đã cùng cái kia ngày đó tại Thiên Long Tông bên trong cái kia nói tàn hồn triệt để dung hợp, bực này dung hợp, tuy nhiên làm cho mất đi đích nhân cách, trở nên có vài phần người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng là, đồng dạng, hắn cũng nhận được cực lớn hồi báo. Hắn lực lượng trong cơ thể, cũng không phải là bình thường cường giả có thể so sánh với, giờ phút này bực này tiêu hao cực lớn vũ kỹ thi triển ra, đối với hắn mà nói, cũng không thành vấn đề gì. Mà hiển nhiên, cho dù một chiêu không cần đổ phí mệnh Cái này Diệp Thanh Mã cũng là chuẩn bị sống sờ sờ đem Đỗ Phi cho hao tổ tử. Đây trời long chỉ rơi xuống, giống như từng đạo từ trên trời giáng xuống thiên thạch giống nhau, thanh thế giật mình người tới cực hạn, như vậy một màn, coi như là Đỗ Phi gặp được cũng đúng lập tức khỏe mắt một hồi điên cuồng run rẩy. Hạ trong nấy mắt, Đỗ Phi mạnh mẽ hít một hơi, rồi sau đó thân hình bên trong ngay cả có bạch quang lần nữa bắt đầu khởi động. Xíu. Tu Theo bạch quang bắt đầu khởi động, Đỗ Phi bản chân nhưng lại mạnh mẽ trên mặt đất đạp mạnh, thân hình lập tức biến thành một đạo lưu quang bạo ra, mà cái kia Huyền Băng Thiên thể tại thời khắc này cũng là bị hắn thi triển đến cực hạn. cứ như vậy mang theo đầy trời hàn khí, Đỗ Phi thân hình lại tựu như vậy hung hăng hướng về phía trước đụng phải đi lên. rầm rầm rầm phanh. theo Đỗ Phi thân hình lướt đi, lập tức liền gặp được hắn thân ảnh hung hăng đâm vào một đạo long chỉ phía trên, trong một sát na, một cổ kinh thiên bạo vang lên lập tức truyền đến, rồi sau đó chính là hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn mà mở. mà lách vào bạo một cây long chỉ về sau, Đỗ Phi thân hình lại một tháo chạy, một quyền hung hăng hướng về mặt khác một cây long chỉ chỗ chỗ đánh tới, sau đó là tiếp theo căn bản, đỉnh tháp trong sân rộng. Chưa tầm mắt của người đều là có chút rung động nhìn qua bực này khủng bố giao thủ. Này đôi phương thế công bên trong đều là ẩn chứa ung tùn sát ý, hiện nhiên lẫn nhau trong lúc đó đều đúng không có bất kỳ lưu thủ ý định. Hơn nữa hai người này thi triển đi ra đích thủ đoạn, bất kể là cái kia long chỉ, có lẽ hay là sao chịu được so long chỉ cường hãn lực lượng, cái này đều không phải bình thường người có thể chống cự xuống. Quan bạo vô cùng năng lượng chấn động, theo cuối cùng một đạo long chỉ hoành bạo, lập tức tại giữa không trung mang tất cả mà mở mà cái kia hai đạo giờ phút này lơ lửng phía chân trời thân ảnh cũng đúng tại bực này ảnh hưởng đến bên trong thân hình nhanh chóng hướng về phía sau tối lui lẫn nhau bản chân đều là tại giữa không trung ngay đạp mấy bước về sau mới xem như miễn cưỡng đỉnh chỉ xuống tên hôn đản này Diệp Thanh Mã ổn định thân hình sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần khó coi hắn cũng không nghĩ ra chỉ có điều mấy tháng không thấy cái này đỗ phi thực lực vậy mà khủng bố đến như thế tình trạng Mà nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc nhưng lại tại vừa rồi cái kia đợi cuồn bảo thế công bên trong cái này đỗ phi vậy mà không có bất kỳ tiêu hao tiêu phản phất. Vừa rồi những kia giao thủ chẳng qua là song phương tại thí chiêu giống nhau. Cái này Đỗ Phi, rốt cuộc là làm như thế nào đến điểm này? Tên phiến phái, một ngụm bạch khí theo Đỗ Phi trong miệng chậm rãi gọi ra, hắn ngẩng đầu, dừng ở giờ phút này thân ở phía xa Diệp Thanh Mã, sắc mặt cũng là có vài phần khó coi. Trong cơ thể hắn có hai quả Thiên Địa Nguyên Đan quần quật không dứt cung cấp năng lượng, mới có thể làm cho hắn một mực kiên trì đến bây giờ, cũng không có cái gì quá lớn hao tổn, nhưng là, cái này Diệp Thanh Mã rốt cuộc là làm cái gì, mới làm cho hắn có được bực này lâu dài sức chiến đấu. Hiển nhiên, tại bực này cục dưới mặt Song Phương Như đúng tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, mặt sau cùng Lâm, chẳng qua là một hồi tốn thời gian thật lâu tiêu hao chiến mà thôi. Mà kết cục như vậy, cũng không phải Đỗ Phi muốn, mà hắn cần, là có thể đủ đem trước mắt người này, dùng thế xét đánh lôi đỉnh chấm giết. Hô. Lần nữa trưởng thở dài ra một hơi, Đỗ Phi trong đôi mắt mạnh mẽ có không che giấu chút nào sát ý tràn ngập ra, rồi sau đó hắn hai tay lại nhanh chóng ngưng kết ra từng đạo ân ký, mà đồng thời, quần cuộn tầng mây cũng đúng nhanh chóng hiện hiện tại phía sau của hắn, chiếc cứ cái này đỉnh tháp quảng trường mặt khác nữa bầu trời tế. Siêu. siu xíu u u, banh trứng năng lượng của sáng, giống như núi lửa phun trào giống nhau, khủng bố từ phía trên tế phía trên tiêu xạ ra, cái kia đợi bộ dáng, tiểu phảng phất có cái gì khủng bố đích sự vật muốn ra đời giống nhau. a, tiểu tử này cũng muốn xuất ra vài phần bản lĩnh thật sự đến sao? Lăng Thiên Tông lão giả dừng ở một màn này, trong mắt có chút hang hái hương vị nhưng lại càng thêm nồng đậm vài phần. Ba bá ba, ba. theo từng đạo cực lớn của sáng đan vào trên miên, rồi sau đó liền gặp được cô sáng đan vào bên trong, có ba đạo kim sắc bóng người cơ hồ đồng thời chậm rãi hiện hiện cái này ba đạo thân ảnh khuôn mặt đều không rõ rệt, nhưng là khi bọn hắn đồng thời xuất hiện thời điểm, một cổ khó có thể tưởng tượng khí tức, nhưng lại lập tức tràn ngập mà khai mở. Cựu đế phong thiên thủ, đệ nhất vũ đế, thứ hai vũ đế, đệ tam vũ đế hiện. Theo Đô phi một tiếng quát chói tai, lập tức ba đạo kim sắc cực lớn bóng người đồng thời hiện hiện tại phía chân trời bên trong, rồi sau đó theo Đô phi giấu ngón tay ký biến đổi, tả hữu lượng đạo hư ảnh đồng thời nhất bộ bước ra, chính là lập tức sắp nhập vào chính giữa cái kia đạo kim sắc hư ảnh bên trong, làm cho cái kia hư ảnh khuôn mặt trở nên ngưng thực vài phần. Loàn pháo gian, một đôi giống như tinh thần đôi mắt tựa hồ mở ra, một cổ phảng phất bao trùm thiên địa khủng bố khí tức cũng đúng lập tức tràn ngập mà khai mở. Đây là Đỗ Phi lần đầu tiên đem cái này cựu đế phong thiên thủ thi triển đến khủng bố như thế tình trạng. Tại bực này thế công phía dưới, chắc hẳn ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cường giả phía dưới, không người có thể ngăn. Giờ phút này, mà ngay cả cựu châu trên điện không những kêu cựu thiên huyền tông cường giả mỗi một người đều là vẻ mặt kinh ngạc, thánh cấp vũ kỹ bọn hắn không phải là không có bái kiến, nhưng là có thể đem thánh cấp vũ kỹ thi triển đến nước này người, thật sự là quá ít, quá ít. Hào một cái khủng bố tiểu gia hỏa a. Không biết ai chậm rãi thở ra một hơi, thì thào mở miệng nói: "Chương 085, số mệnh cuộc chiến 3. Cựu Châu trong điện, đỉnh tháp quảng trường chỗ, mặc các mấy cường giả giờ phút này nhìn qua cái kia giữa không trùng tản ra cổ vẻ người lớn tức kim sắc thân ảnh, trong đôi mắt đều cũng có rung động vẻ hiện lên. Có thể đặt chân cái này đỉnh tháp quảng trường loại người, cơ bản mỗi người đều có được thánh cấp vũ khí, nhưng lại có rất ít người có thể đem thánh cấp vũ khí thi triển đến mức này." Diệp Thanh Mã ngẩng đầu dừng ở phía chân trời, trên mặt thần sắc dữ tợn trở thành nhạt vài phần mà chuyển biến thành thì còn lại là một cổ cực đoan vẻ mặt nghiêm trọng. tại đỗ phi cái này trong vòng nhất chiêu, hắn cũng có thể cảm giác được một cổ cực đoan kinh người sát ý loại này sát ý, không khỏi hắn không coi trọng. mà ở cái kia đẩy trời ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đỗ phi cũng đúng chậm rãi hít một hơi, trợ bàn tay chậm rãi thò ra, xa xa đối thủ diệp thanh mã chỗ chỗ, một bả năm xuống. ầm ầm long. theo đỗ phi cái này nắm chặt, lập tức liền gặp được cái kia kim sắc bóng người cũng là ở giữa không trung vừa xài bút ra, rồi sau đó cái kia cực lớn kim sắc thủ trưởng nhưng lại một trường hung hăng hướng về diệp thanh mã chỗ chỗ vung tới. Hạ trong nấy mắt, cái này kim sắc một trường đã muốn xé rách không khí, coi như là không gian cũng đúng phạm phất lập tức sụp đổ giống nhau. Đỗ Phi, cũng là lần đầu tiên đem cái này cựu đế phong thiên thủ thi triển đến nơi này to như vậy bước. Một trường này uy lực khủng bố đến cực hạ. Ẩm ẩm long, cái này cực đoan khủng bố một trường, tự như vậy lâm không hướng về Diệp Thanh Mã chỗ chỗ phía tới, nhìn như bình thường động tác giống nhau, lại ẩn chứa cực đoan khủng bố chấn động, phảng phất chỉ cần một trường này chứng thực lời mà nói, coi như là Diệp Thanh Mã thân hình cũng muốn lập tức anh bạo giống nhau. Mà một trường này còn chưa từng rơi xuống trên mặt đất, cái kia đỉnh tháp trên quảng trường đã muốn xuất hiện một cái cự đại trường ấn, tại trường ấn biên giới chỗ, còn có thể nhìn thấy đá vụn không ngừng biến thành bụi phấn. Mà vốn là tràn ngập phía chân trời sám sắc qua mang, cũng đúng tại lúc này bị ngạnh xanh xanh đích áp giúp vào diệp thanh mã quanh thân mấy chỗ chỗ, cái kia quấn quanh tại trên người hắn màu xám thiên long chi ảnh, giờ phút này tựa hồ cũng là ở cái này áp xúc phía dưới không ngừng thu nhỏ lại giống nhau. Tiêu Phản Phất, tại một trường này phía dưới, chính là thiên địa cũng bị đều phong ấn giống nhau. Thiên địa đều bị phong ấn, làm sao hướng là người? Đỗ Phi muốn muốn giết ta, cũng không có trong tương tượng cái kia loại dễ dàng. Bất quá, đối mặt kinh khủng như vậy thế công, Diệp Thanh Mã nhưng không có trong tương tượng lối bước, ngược lại trong đôi mắt lạnh lạnh sát ý lập tức hiện lên, chợt liền gặp được hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo khủng bố khí tức không ngừng theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Trixi T tiểu thuyết đao luật Vút Vút Vút. Trixi T100. Con ầm ầm. Ngập trời xám sắc quang mang hợp thành vào cái kia cực lớn tiên long hư ảnh bên trong, làm cho ngày đó long hư ảnh trở nên càng ngưng thực bắt đầu đứng dậy, mà đồng thời hôi mang bắt đầu khởi động trong lúc đó cũng đúng gắt gao chống cự cái loại nẩy từ trên trời giáng xuống áp lực thật lớn. Đỗ Phi, ngươi không biết cho rằng chỉ có ngươi mới sẽ sử dụng thánh cấp vũ khí a. Thiên Long Phá Không, Diệt Cửu Thiên. Theo Diệp Thanh Mã một tiếng kêu to, cái kia một mực quấn quanh tại phía sau hắn màu xám long ảnh toàn thân chấn động mạnh, trong chốc lát, chính là phồng lớn lên mấy lần, mà cái kia màu xám long ảnh lập tức biến thành đen kịt vẻ, rợt rợt vẫn còn như thực chất màu đen năng lượng theo cái kia đen kịt long ảnh phía trên nhỏ, thoạt nhìn khủng bố đến cực hạn. "Giống." Một tiếng giống như vạn thú lao nhanh giống nhau khủng bố tiếng gầm mạnh mẽ truyền ra rồi sau đó, tự liền gặp được cái kia đen kịt long ảnh toàn thân chấn động, rồi sau đó, cái kia cực lớn đầu rồng liền hướng phía trước gào thét ra, phá không ra đầu rồng, không có chút nào một lát dừng lại, mà là trực tiếp mang theo ngập trời hôi mang, hung hăng hướng về phía trước đụng ra, trực tiếp đâm vào này kim sắt trưởng ấn phía trên. ầm ầm long, hai đạo thánh cấp vũ khí ở này trong thiên địa lúc lên lúc xuống lẫn nhau thanh thế đều là kinh thiên động địa, rồi sau đó tại hạ trong tích ấp, trực tiếp trong điện ngoài điện vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng đụng vào nhau, đánh một sát Na kia Tiêu phảng phất cái này, phiến thiên địa đều là đột nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động giống nhau. Tất cả mọi người là có thể đủ trông thấy. Một cổ hủy diệt tinh khí tức không ngừng theo hai đạo vũ kia chạm vào nhau cái kia một điểm gào thét ra, phảng phất tại bậc này thế công hạ bị cuốn vào trong đó đều có cực đoan thê lương kết cục giống nhau. Đông hạ trong nay mắt cực lớn bạo vang lên thanh âm lập tức truyền đến, mà cái kia cả cửu châu điện giờ phút này đều là ầm ầm làm vang lên, mà vậy cũng dùng quan sát đến cửu châu trong điện tình huống màn sáng tại thời khắc này cũng đúng kịch liệt run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều sụp đổ giống nhau. Như vậy một màn. Hiền nhiên cũng là bị cái kia Cựu Thiên Huyền Tông cường giả phát giác, cái kia Thái sơ quân vũ tông chắc minh tựa hồ có chút nhiễu nhũ mày. Chợt hắn theo tay vung lên, lập tức cái kia màn sáng lần nữa vững chắc bắt đầu đứng dậy, mà một cái kim sắc năng lượng màn hào quang cũng đúng lập tức bao phủ tại cái kia đỉnh tháp trên quảng trường. Hiển nhiên, nếu là tùy ý hai người này như vậy đánh tiếp, mà không thêm vào nào đó hạn chế lời mà nói, nói không chừng Cựu Châu trong điện hết thảy đều bị phá hư đến sạch sẽ. Tuy nhiên Cựu Châu điện hội khôi phục, nhưng là loại này phá hư nói không chừng sẽ ảnh hưởng Cựu Châu chi chiến tiến trình. Bảnh, từng tia ánh mắt lần nữa hội tụ đến này đỉnh tháp quảng trường chỗ tại bậc này cuồng bạo năng lượng kình phong mang tất cả mà hạ thân hình lơ lửng ở giữa không trung đỗ phi cùng diệp thanh mã hai người cơ hồ đều thì không cách nào né tránh đông đông đông cơ hội tại cùng một thời gian hai đạo thân hình đều là tại giữa không trung chấn động mạnh rồi sau đó thân hình lập tức hướng về phía sau vung ra sau đó hung hăng đâm vào đỉnh tháp dọc theo quảng trường màn hào quang phía trên sau đó hai người đều là sắc mặt tái đi chợt một ngụm máu tươi cuồn bắn ra hiện nhiên là tại bậc này kình phong mang tất cả phía dưới bao nhiêu thụ một bị thương đỗ phi chậm rãi đứng lên dơ lên tay gạt đi vết máu ở khoe miệng cũng đúng khẽ như mày dừng ở trước mắt một màn này mà sắc mặt cũng đúng ngưng trọng đến cực hạn hắn hiển nhiên cũng đúng không nghĩ tới cái này Diệp Thanh Mã vậy mà khó chơi đến trình độ này mình đã đem cửu Đế Phong Thiên Thủ thi triển đến tình trạng như thế rồi không thể tưởng được hắn rõ ràng còn có thể đem nâng lại mà đổi thành bên ngoài một mặt chỗ Diệp Thanh Mã cũng đúng mang theo vài phần lão đảo đứng lên giờ phút này cái kia tuấn giật trên mặt nhiều vài phần chật vật vẻ một ngụm máu tươi phun ra về sau sắc mặt lại càng một mảnh trắng bệnh hiển nhiên tuy nhiên hắn ngăn lại lỗ phi một trường Nhưng là hắn chỗ bị thương, tựa hồ cũng không nhẹ. Đỗ Phi, ta muốn giết ngươi. Sắc mặt lạnh lạnh dừng ở Đỗ Phi, sau một lát, Diệp Thanh Mã trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng tàn nhẫn vẻ, không phải là trả giá một điểm một cái giá lớn sao? Chỉ cần có thể giết ngươi, như vậy nên cái gì đều đáng giá rồi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thanh Mã nhưng lại lạnh lạnh cười một tiếng, rồi sau đó tại Đỗ Phi nhìn chăm chú phía dưới, trong tay hắn ấn ký nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy, mà đến cuối cùng, nhưng lại một trưởng trực tiếp vỗ vào trên lồng ngực của mình. Theo chính hắn một trưởng này chụp được, Hạ trong nấy mắt, một ngụm sen lẫn thịt vụn máu tươi chính là cuộn bắn ra, mà hắn ngực chỗ cũng đúng hiện lên một cái huyết sắc trường ấn, có đại lượng máu tươi lập tức tràn đầy ra. Chỉ có điều, giờ phút này những này máu tươi cũng không có lập tức biến mất, rồi sau đó theo diệp thanh mã động tác, cực đoan kỳ dị ở trước mặt của hắn hội tụ, mà chút ít trong máu, giờ phút này cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hát sắc quang mang trong đó bắt đầu khởi động, có vẻ cực đoan kỳ dị. Đây là. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, tại huyết trong nước, hắn có thể cảm giác được một điểm có chút chán ghét khí tức, cũng không biết cái này Diệp Thanh Mã rốt cuộc là làm cái gì? Diệp Thanh Mã trầm trầm lên trước mặt huyết thủy, khoe miệng dáng tươi cười nhưng lại càng điên cuồng bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó liền gặp được trong tay hắn ấn ký lần nữa điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó một cổ màu đen quang mang mãnh liệt tại hắn trong cơ thể phát ra mà mở, cuối cùng vậy mà trực tiếp sắp nhập vào trước mặt cái kia đoàn huyết trong nước, dùng ta huyết hồn, Tế Tự tổ tiên. Diệp Thanh Mã mạnh mẽ ngó đầu, hướng về phía xa xa khẽ nhũ mảy Đỗ Phi lạnh cười một tiếng, rồi sau đó hắn mạnh mẽ một tiếng quát chói thay lập tức chính là hai tay cùng lúc vỗ vào này mặt trước huyết đoàn bên trong theo hắn động tác hắn trước mặt huyết thủy lập tức biến thành một đạo lưu quang trực tiếp xuất vào giữa không trùng cái kia có vài phần hư hào tiên long chi ảnh trên người lập tức liền gặp được ngày đó long chi ảnh mặt ngoài lập tức điên cuồng nhuyễn bắt đầu chuyển động mà ở khói đen lượn lờ trong lúc đó mơ hồ trong đó lại còn có một cổ cực đoàn đáng sợ chấn động chuyển lay động mà khai mở dùng máu tươi của mình cùng hồn phách làm đại giá lại để cho mình có thể chính thức phát huy cái kia thánh cấp vũ kỹ uy lực sao thật ác độc tay tiểu gia hỏa trên bầu trời Những kêu cửu thiên huyền tông cường giả nhìn qua một màn này, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa bắt đầu đứng dậy. Một chiêu này dùng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra một điểm môn đạo, cho nên cũng minh bạch. Chiêu này một cái giá lớn thật lớn. Liên la bọn hắn cũng không nghĩ ra, tại đây cựu châu trên chiến trường, rõ ràng có thể nhìn thấy một chiêu này xuất hiện. Huyết tế sao? Đỗ Phi dừng ở một màn này, lông mày nhưng lại nhăn càng sâu. Ha ha, Đỗ Phi, ta theo đại an vương chiêu cùng nhau đi tới, vì cái gì liền đem ngươi triệt để giấm nát lòng bàn chân. Hôm nay có thể chết ở thủ hạ ta cũng đúng vận khí của ngươi rồi, cho nên ngươi có lẽ hay là chết đi cho ta. Diệp Thanh mã ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt biểu lộ dữ tận đến cực hạ, giống như lệ quỷ giống nhau, cực đoan khủng bố. Mà đang ở hắn gào thét trong lúc đó, hắn sau lưng cái kia nhúc nhích hắc mang cũng đúng lập tức nương tụ, rồi sau đó liền gặp được một đạo thiên long chi ảnh lần nữa hiện hiện. Chỉ có điều lúc này đây hôm nay long thân thượng nhưng lại có một kiện tràn đầy gai xương huyết hồng khôi giáp, một cổ cực đoan khủng bố ngập trời sát khí, cũng đúng từ ngày đó long chi ảnh trên người tràn ngập ra, tiêu phán phứt. Cái kia thời kỳ viễn cổ khủng bố vô cùng thiên long lần nữa hàng lâm thế gian giống nhau trong điện ngoài địa chỗ cơ hồ trong một sát na tất cả ánh mắt đều là ngưng tụ đến đó thiên long chi ảnh trên người, mà mỗi người đồng tử tại thời khắc này cũng đúng điên cuồng có rút lại mặc dù chỉ là trong tích tắc cơ vu nhưng là mỗi người đều có thể cảm giác được cái kia cực đoan khủng bố chấn động phản phất tại đây chấn động phía dưới này thiên địa gian hết thể đều triệt để hủy diệt giống nhau chính là cái kia tiêu chí cùng thạch tú tâm bọn người giờ phút này sắc mặt cũng đúng cực đoan khó coi cái này diệp thanh mã rốt cuộc cường han đến trình độ nào rõ ràng có thể thi triển ra khủng bố như thế vũ khí đến. Đây là sinh ra cấp thấp thế lực loại người xứng đáng tư thái sao? Bất kể là Diệp Thanh Mã có lẽ hay là Đỗ Phi, hai người này cường hãn, tựa hồ cũng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chương 086, số mệnh của chiến, 4. Vâng. Trên bầu trời, toàn thân gai xương thiên long chi ảnh chậm rãi rẽ rữa thân hình, theo hắn mỗi một cái động tác, chính là không gian cũng đúng xuất hiện một cổ kịch liệt chấn động, Tưu phản Phất, có đồ vật gì đó muốn theo thời kỳ viễn cổ trực tiếp hàng lâm nơi đây giống nhau. Bá. Toàn trường ánh mắt cơ hồ lập tức đều là ngưng tụ ở giữa sân, phản Phất mỗi người đều muốn biết Như vậy một cuộc chiến đấu cuối cùng rốt cuộc đúng kết cục như thế nào giống nhau. Giờ phút này, Diệp Thanh Mã cái kia lơ lửng tại giữa không trung trên thân thể, cũng là có đạo đạo hắc khí tràn ngập ra, mà ở những hắc khí này lượn lờ phía dưới, thân thể của hắn trở nên có vài phần mơ hồ, nhưng là, một cổ cực đoan cuồng bạo cùng âm tà khí tức cũng phải không đoạn theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, Phàm Phất muốn đem bốn phía hết thảy đều phá hủy giống nhau. Khắc khắc khắc khắc. Diệp Thanh Mã lạnh lạnh cuồng tiếng thanh âm, theo hắn thân ảnh chỗ chỗ truyền ra, từ vừa mới bắt đầu nhỏ, đến cuối cùng trở nên vô cùng cực lớn, tiêu Phàm Phất tại thời khắc này cả trong thiên địa đều chỉ còn lại có hắn cùng tiếu thanh âm giống nhau mang theo một cổ hình dáng ba hoa đoán bậy cùng tiếu thanh âm diệp thanh mã cánh tay cũng đúng chậm rãi nâng lên rồi sau đó chỉ hướng đỗ phi chỗ chỗ mà đang ở diệp thanh mã giơ tay lên cánh tay đồng thời giữa không trung cái kia giống như ma thần giống nhau thiên long chi ảnh cũng đúng chậm rãi vặn mèo đầu đỏ hồng đôi mắt cứ như vậy dừng ở đỗ phi ông ở đằng kia đỏ hồng đôi mắt rơi xuống trên người mình lập tức hắn chính là phát hiện giờ phút này hắn đã bị đã muốn cực kỳ khí tức quỷ dị chỗ tập trung hơn nữa bực này tập trung tựa hồ cực đoan kỳ dị lại để cho hắn loáng thoáng gian có một cảm giác đó chính là tại đây kỳ dị tập trung trước mặt hắn vô luận làm cái gì đều tuyệt đối không có biện pháp tránh thoát cái kia cuối cùng một chiêu tại cuối cùng này một chiêu phía dưới song vương không chết không lất không phải ngươi chết chính là ta vong áp lực cực lớn tựu như vậy bao phủ đỗ phi làm cho hắn sắc mặt thần kỳ ngưng trọng giờ này khắc này một cẩu nguy hiểm đến cực hạn cảm giác hiển hiện, hiện kỳ tâm đầu hiển nhiên cái này diệp thanh mã rõ ràng chuẩn bị bực này đẳng cấp thực lực điểm này thật sự là vượt quá đỗ phi ngoài ý liệu đỗ phi ta và ngươi đấu lâu như vậy cũng đến nên lúc kết thúc rồi, ngươi yên tâm đi, giải quyết ngươi về sau, ta trở lại Đại An Vương Triều cũng sẽ đem Vân Thủy Đô ra triệt để giải quyết. Trạm Thảo trừ căn đạo lý này, ta hiểu. Ta muốn cái này Đại An Vương Triều từ nay về sau rốt cuộc không có người họ đố. Diệp Thanh Mã thân hình loáng thoáng hiện hiện tại trong hắc khí, chỉ có điều giờ phút này trên mặt hắn biểu lộ cũng đúng tà ác đến cực hạn. Dừng ở Đỗ Phi, hắn cũng lộ ra một vòng lạnh lạnh đến cực hạn dáng tươi cười. Thiên Long Vai tinh thiếu. Diệp Thanh Mã vẻ mặt giữ tợn, rồi sau đó mãnh liệt duỗi ra ngón tay hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ lăng không điểm đi. Hắn trong đôi mắt sát ý lập tức ngưng thực đến cực hạn, tiêu phảng phất cái này một ngón tay điện hạ, muốn đem đô phi hóa thành nụ giống nhau. Mà đang ở hắn cái này một ngón tay điện hạ lập tức, hắn sau lưng đạo kia gáo thét thiên long chi ảnh nhưng lại mạnh mẽ há miệng, rồi sau đó một cổ cực đoan khủng bố khí tức, chính là theo cái kia long khẩu chi phát ra. Bầu trời, tại thời khắc này phảng phất trở nên ảm đạm rồi vài phần, cả cửu châu trong điện không khí, tại thời khắc này đều bị chấn vỡ. Ngay sau đó, một đạo đủ có vài chục trượng loại khổng lồ màu đỏ sậm chùm tia sáng, lại giống như từ trên trời giáng xuống sao chổi giống nhau. Tại lúc này sẽ rách phía chân trời, hướng về Đô Phi chỗ châu gào thét mà đi. Suy. màu đỏ sầm tốc độ ánh sáng sẽ qua, không có bất kỳ kinh người nổ mạnh, bởi vì cái kia tốc độ ánh sáng có thể đạt được chỗ, chính là không gian đều là lộ ra từng đạo thật nhỏ vết rách, mà hết thảy thanh âm cũng đều là cơ hội bị lập tức chôn vùi. Tại thời khắc này, tựa hồ bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng phát ra được, đạo kia màu đỏ sẩm chùm tia sáng bên trong, đến tuột cùng ẩn chứa hạng khủng bố khí tức cùng hạng lực lượng đáng sợ. Cái kia lực lượng, phảng phất ngay hư không cũng có thể chấn tiêu phảng phất ngay tinh thần cũng vô pháp ngăn cản đi đường đi giống nhau. Cựu châu ngoài điện cái kia chút ít cường giả, giờ phút này mỗi người đều ở đây lợi thế công trước mặt sắc mặt của biến. Cho dù trước kia bước chân vào tử kim bảng cường giả, giờ phút này sắc mặt cũng đúng khó thấy được cực hạn. Bởi vì bọn họ minh bạch, vô luận bọn hắn sốc lên hạng át chủ bài, tại đối mặt một chiêu này thời điểm, bọn họ đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đỗ phi, chỉ sợ có vài phần phiền thoái. Tại đỉnh tháp dọc theo quảng trường chỗ, thạch tú tâm mắt hi rừng ở cái kia giống như muốn sọt xuyên qua thiên địa loại màu đỏ sẩm chùm tia sáng, xinh đẹp trên mặt tràn ngập rung động vẻ nàng thật sự không thể tin, cái này gọi là Diệp Thanh Mã người, lại có thể thi triển ra bực này khủng bố vũ khí. Tuy nhiên, cái này Diệp Thanh Mã đúng Tử Kim bảng thứ nhất, nhưng là Thạch tú Tâm trước kia còn chưa có đều không có đem thật sự để vào mắt, nhưng đã đến giờ phút này, nàng mới có vài phần minh bạch, có lẽ chính mình trước kia đều là nghĩ lầm rồi. Những này theo Đại An Vương chiêu đi tới gia hỏa, nhưng không có một người nào, không có một cái nào đúng nhân vật đơn giản, mà những cái thứ này thực lực, làm cho bọn hắn những này thập đại siêu cấp thực lực một trong chung cái gọi là thiên tài gặp được, đều là sẽ cảm thấy có vài phần xấu hổ. Suy. Hắc ám sắc chùn kia sáng xuyên thủng hư không, dùng một loại vô pháp chống cự như thế, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ ra, rồi sau đó người sắc mặt tại thời khắc này cũng đúng lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. "Đi." Theo Đỗ Phi bàn tay vung lên, giữa không trung cái kia kim sắc cực lớn bóng người lại vừa xài bước ra, của mọi người nhiều kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp chắn cái kia màu đỏ sẫm tốc độ ánh sáng trước kia. "Vâng." Cơ hồ tại một trong mấy mắt, màu đỏ sậm chùm kia sáng chính là hung hăng rơi xuống cái kia kim sắc thân ảnh phía trên, làm cho cái kia kim sắc thân ảnh chấn động mạnh, lập tức ngay cả có từng đạo khe hở hiện hiện tại trên của Hàn Vương. Hiển nhiên, tại Diệp Thanh Mã một chiêu này phía dưới, Đỗ Phi triệu hắn ra cái này tôn kim sắc bóng người, nhiều nhất chỉ có thể đủ ngăn cản một lát, lại không có biện pháp làm cho hắn thủ thắng. Trước mắt cái kia sắp sụp đổ cực lớn kim sắc bóng người, nhưng không có làm cho Đỗ Phi sắc mặt có bất kỳ biến hóa. Tại bực này cực đoan nguy hiểm tình huống phía dưới, hắn lại chậm rãi thở ra một hơi, trận của mọi người nhiều kinh ngạc trong ánh mắt, hắn trong tay hấn khi chậm rãi biến áo bắt đầu đứng dậy, mà theo động tác của hắn, một cổ nhàn nhạt xám khí, cũng là từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập ra sang khí. Cùng cái kia diệp thanh mã trên người xám khí hoàn toàn bất động, cái này một cổ sám khí bên trong không chuẩn bị bất luận cái gì tà ác khí tức, nhưng lại nhiều vài phần kỳ dị chi vị trong đó. Diệt vận chi lực. Giữa không trung, những Tiêu Cựu Thiên Huyền Tông cường giả tại thời khắc này, cũng là một cái cái sắc mặt hơi đổi, trong bọn họ rất nhiều người cũng biết, Đỗ Phi nhận được rồi cái này Cựu Châu chiến trong chẳng, được xưng hai đại truyền thừa một trong Diệt vận tông truyền thừa, nhưng là không thể tưởng được, Đỗ Phi rõ ràng tại bực này thời khắc mấu chốt, muốn sử dụng ra cái này Diệt vận tông truyền. Chính là tại thời kỳ viễn cổ cũng thanh danh hiển hách diệt số phần sao? Lão Phu ngược lại muốn nhìn, cái này diệt số phận có gì kỳ dị chỗ? Lăng Thiên Tông lão giả mắt hí dừng ở một màn này, một lát sau, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia lược cảm thấy hứng thú hứng vị. Ơ, tiểu đệ đệ ngược lại rất có tiến bộ nha, rõ ràng cả kia diệt vận tông truyền thừa đều bị hắn làm tới tay. Nói như vậy, xem ra lo lắng của ta đảo là có chút dư thừa. Bất quá cũng đúng, có thể đem ta theo cái kia loại địa phương cứu ra người, sao lại dễ dàng như vậy cùm xuống? Ngoài điện trong đám người, một cái lưỡi trắng che mặt nữ tử dừng ở một màn này, trong mắt đẹp hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ tán thưởng mà nàng cái kia vốn là nâng lên bàn tay, cũng đúng nhẹ nhàng ngung. Suy Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ, một màu xám khí tức bắt đầu khởi động, tại cắn nuốt cái kia Bạch Phàm Thiên vận chi lực về sau, Đỗ Phi diệt vận tông truyền thừa, đã muốn ở vào viên mãn cảnh giới, cơ hội tại hắn đánh bại Bạch Phàm lập tức, trước kia về cái kia diệt vận quyết rất nhiều không rõ chỗ, giờ phút này hắn cũng đúng đều thông hiểu đạo lý. Theo những này diệt vận chi lực hội tụ, màu xám khí tức nhanh chóng ở Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ ngập, cái kia đợi bộ dáng, phất những này khí tức tại chủ động đem Đỗ Phi bảo vệ giống nhau. Diệt vật quyết Khuyên thiên tuyệt vận thuận, thanh âm trầm thấp, tại màu xám diệt vận chi lực tràn ngập lập tức, chậm rãi theo Đỗ Phi trong miệng truyền ra, rồi sau đó liền gặp được những tia màu xám khí tức lập tức tại Đỗ Phi trước mặt điên cuồng hội tụ, chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt, một khối hơi mở cực lớn tâm chấn chính là lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi trước mặt, tấm chắn biểu trên mặt có đồng đậm xám sắc quang mang tràn ngập ra, một tổ tổ phức tạp cổ lão ký hiệu trải rộng trên của hán vương, làm cho bốn phía không gian có chút bóp méo bắt đầu đứng dậy, tiêu phản phất, cái này một tôn tâm chấn cùng này thiên địa không hợp nhau giống nhau, thật quỷ dị vũ khí. Lăng Thiên Tông lão giả dừng ở cái này do diệt vận khí tạo thành hơi mở tâm chắn, nhịn không được có chút cao lại. Cái này tâm chắn bên trong không có chút nào phòng ngự khí tức, tiêu phang phất, sự hiện hữu của nó đúng mặt khác một loại ý nghĩa giống nhau, mà ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Có lẽ giờ phút này ngoại trừ thi triển ra một chiêu này vũ khí đố phi bên ngoài, không có bất kỳ người có thể biết rõ. Nhưng là bất kể cái này tâm chắn tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là cái gì, nhưng là đối mặt cái kia màu đỏ sẩm chùn tia sáng, cái kia mang theo hủy thiên diện địa khí tức khủng bố thế công, hán thực sự có thể hữu dụng sao? Mà Đỗ Phi là người, cũng không phải cái loại nề hội nhắm mắt chờ chết phế vật, bởi vậy, tại lúc này sử dụng ra một chiêu này, hắn tiểu tất nhiên có chính hắn ý nghĩa, nhưng là cái này ý nghĩa rốt cuộc là cái gì, tự khiến người không thể không cảm thấy mong đợi. Cái này lẫn nhau song phương sốc lên cái này chính thức gác chủ bài thời điểm, rốt cuộc ai có thể đủ chiến thắng. Tại thời khắc này, không chỉ có Lăng thiên Tông lão giả, coi như là mặt Khác Cửu Thiên Huyền Tông cường giả, giờ phút này nguyên một đám trên mặt đều là khó được hiện lên một vòng vẻ chờ mong. Yêu Phản Phất, mỗi người đều ở chờ mong cái kia cuối cùng kết cục rốt cuộc là cái gì giống nhau. Đương nhiên, mang theo bực này cách nghĩ, không chỉ có riêng đúng những này cựu Thiên Huyền Tông cường giả. Cái kia trong điện ngoài điện khắp nơi cường giả, giờ phút này nguyên một đám ánh mắt cũng đúng không hẹn mà cùng hội tụ đến một chỗ. Tại thời khắc này, mỗi người đều ở chờ mong, chờ mong cái kia cuối cùng kết cục rốt cuộc là cái gì. Đông. Hạ trong nháy mắt, cái kia kim sắc cực lớn bóng người rốt cục từng khúc sụp đổ, rồi sau đó, cái kia màu đỏ sầm tốc độ ánh sáng tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hướng về phía dưới đô phi chỗ chỗ hung hăng báo tố bắn đi. Tại thời khắc này, thiên địa đều động. Chương 087 số mệnh của chiến nam đông hạ trong tích tắc màu đỏ sậm chùm tia sáng xé rách phía chân trời dùng một loại cực kỳ kích thích người nhãn cầu phương thức tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hung hăng hoành kích đến đó khuynh thiên tuyệt vận thuận phía trên đánh nấy mắt trong tương tượng cực lớn tiếng vang cùng cùng bão chấn động cũng không có tràn ngập mà mở mà là đang cái kia màu đỏ sậm chùm tia sáng sắp rơi xuống cái kia khuynh thiên tuyệt vận thuận phía trên trong nháy mắt đó cái này màu đỏ sậm chùm tia sáng rõ ràng lập tức hướng về bốn phương tám hướng chui xuống mà mở biến thành đạo đạo thật nhỏ chùm tia sáng một màn này tiêu phảng phất cái này, khuynh thiên tuyệt vận thuẫn đúng một mặt lăng kính, lập tức đem chùm tia sáng phản xạ đến những địa phương khác giống nhau. mà theo những này màu đỏ sậm chùm tia sáng chút xuống mà mở, lập tức chúng liền trực tiếp rơi xuống bốn phía màn hào quang cùng đỉnh tháp quảng trường trên mặt đất. chỉ có điều trong tích tắc công phu, chính là cái kia trên mặt đất cũng đúng hiện lên nguyên một đám đen kịt vô cùng hố, mà cái kia quanh mình màn hào quang phía trên cũng đúng buộc phát ra từng đợt kỳ dị vặn vẹo chấn động. mà chính là hình thức một màn, làm cho tiêu chí bọn người nguyên một đám sắc mặt đều là lập tức khó thấy được cực hạn, giờ phút này bọn hắn có thể nói thật là bị thay hoạ hồ cá. Tuy nhiên không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là nếu là bực này thế công rơi xuống trên người bọn họ lời mà nói, phỏng chừng bọn hắn cũng đúng cực kỳ phiền toái. Mà tương đạo thật nhỏ trùm tia sáng trùng kích, cũng làm cho cái kia Trác Minh tự tay bố trí màn hào quang bắt đầu có sụp đổ su thế, như vậy một màn, làm cho cái kia Trác Minh có chút cao lại lông mày. Chậm, hắn không thể không lần nữa ra tay, đem màn hào quang ổn định lại. Đồng thời, một đạo nhàn nhạt màn hào quang cũng phân là biệt, đừng bao phủ tại những thứ khác cường giả trên người, miễn cho bọn hắn tại đỉnh tháp trên quảng trường cũng đúng lập tức gặp nạn. Làm xong đây hết thảy về sau. Chắc Minh ánh mắt mới rơi xuống trong tràng hai người giao phong chỗ, đôi mắt ở chỗ sâu trong loẻ ra một tia kỳ dị. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, cái kia Diệp Thanh Mã Thế Công cực đoan khủng bố, mà Đỗ Phi phòng ngự lại cực đoan kỳ dị. Tại Diệp Thanh Mã kinh khủng kia thế công rơi xuống lập tức, Đỗ Phi triệu hồi ra Khuynh Thiên Tuyệt Vận thuẫn mặt ngoài lại hiện hiện một loại quỷ dị lực lượng, những lực lượng này cũng không thể chống cự cái kia Diệp Thanh Mã thế công, nhưng lại đem thế công của hắn, dùng một loại tứ lạng bạc thiên cân giống nhau thủ pháp, hướng về hơi nghiêng tạc khai. Nói cách khác, trừ phi Diệp Thanh Mã thế công cường han đến một chỗ bước, Hoặc là Đỗ Phi sử dụng bực này kỳ dị lực lượng biến mất, hay không người, một trận chiến này kết cục thật sự chính là rất khó nói. Diệt Vận Tông truyền thừa sao? Thi Thao tự nói một tiếng, chắc minh trong đôi mắt, có một tí tia, tí ti, ánh sáng âm u hiện lên. Mà cùng Cửu Thiên Huyền Tông những này cường giả bất đồng, bình thường cường giả cũng không thể rõ ràng biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Phàn Phất Đỗ Phi cùng Diệp Thanh Mã hai người giờ phút này tại điên cuồng giúp nhau đụng nhau cùng ăn mòn. tuy nhiên không biết, bực này đụng nhau cuối cùng rốt cuộc ai hội chiến thắng, nhưng là mỗi người đều minh bạch co như là giờ phút này những tia thật nhỏ vài phần màu đỏ sậm chùm tia sáng, tựa hồ cũng có thể dễ giang đem một cái lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả thân hình xuyên thủng, mà cái kia đô phi rõ ràng có thể tại bực này cường han thế công phía dưới kiên trì như vậy lâu. tại thời khắc này không ít cường giả đều là âm thầm hút một hơi lương khí, giờ phút này hai người này giao thủ, nhưng là hoàn toàn vượt ra khỏi lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả phạm chú nữa à? mà đang ở cái này phần đông nhìn chăm chú phía dưới đỉnh tháp trên quảng trường chấn động rốt cục dần dần dần dần yếu đi, mà cái kia cuồng bạo đến cực hạn màu đỏ sẫm chùm tia sáng, cũng đúng từng giọt từng giọt tạm đạm cùng chôn vùi dưới đi. Hiển nhiên, bực này trình độ thế công, chính là cái kia Diệp Thanh Mã cũng đúng kiên trì không được bao lâu. Xuất hiện trước nhất thân ảnh, đương nhiên đó là Diệp Thanh Mã, ở đằng kia màu đỏ sẫm chùm tia sáng triệt để tiêu tán lập tức, hắn lại lần nữa hiện hiện tại thiên địa trong lúc đó, mà phía sau hắn ngày đó long chi ảnh lòng chảo lại phúc chùm lên trên người của hắn, làm cho hắn tại bực này đối bính bên trong bình yên vô sự. Mà giờ khắc này Diệp Thanh Mã trong ánh mắt lại hiện lên một tia cổ quái. Vừa rồi cái kia đợi thế công, cho hắn một loại cực đoan kỳ dị cảm giác, tự phản phất chính mình cũng không có đánh trúng mục tiêu giống nhau. Nhưng là, rõ ràng Đỗ Phi lại tại đó ngạnh xanh xanh đích chống cự chính mình bực này thế công. Bực này mâu thuẫn cảm giác, làm cho trong lòng của hắn tư vị có phần quái, giờ phút này không thể không gắt gao dừng ở đỉnh tháp quảng trường đối diện, đôi mắt ở chỗ sâu trong có chút kia, tí ti, vẻ kỳ dị hiện lên. Giữa không trung, cuối cùng một đạo màu đỏ sẫm chùn tia sáng rốt cục biến mất, mà cái kia bởi vì màu đỏ sẫm chùn tia sáng mà dẫn phát cuồng bạo khí kình cũng đúng rốt cục tại lúc này chậm rãi ngừng nghỉ xuống. Rồi sau đó, một mặt hơi mở cực lớn tâm chắn, chính là lại lần nữa chậm rãi hiện hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Diệp Thanh Mã đồng tử, tại thời khắc này cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại, hắn sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên khó thấy được tự hạ, chẳng lẽ, ngay cả mình bực này thế công đều không có biện pháp giải quyết hết người này sao? Mơ hồ tâm chắn, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng rốt cục có thể làm cho người nhìn rõ ràng giờ phút này chắp tay đứng ở cái kia Khuynh Thiên Tuyệt vận thuẫn về sau đạo thân ảnh kia. Cái gì? Vậy mà mảy may không tổn hao gì. Trong điện ngoài địa chỗ, giờ phút này một mảnh sương sao không ít người trong đôi mắt đều là hiện lên chấn độ vẻ. lúc trước Diệp Thanh Mã thế công, khủng bố đến cực hạn, mặc dù là ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông Cảnh cường giả, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng chính diện đối kháng. mà ở sân cường giả ở bên trong, chỉ sợ ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, những người khác căn bản liền đối bính lá gan đều không có, chớ nói chi là tiếp được chiêu này rồi. nhưng là trước mắt, cái này đố phi chẳng những chính diện tiếp xuống một chiêu này, hơn nữa, tựa hồ chiêu này đối với hắn không có bất kỳ tác dụng giống nhau, một màn này như thế nào làm cho người không rung động? a. Dùng diệt vận chi lực dung thành tâm chắn, Diệt vận chi lực hộ thân, đối phương thế công đang rơi xuống trên người hắn lập tức lại bị đều tá khai, kỳ thật, một chiêu này cũng không phải hai người đối bính, ngược lại là cái kia Diệp Thanh Mã một cái tại làm đơn độc sao. Chỉ có điều, Diệt vận chi lực đối với người thể tổn thương thật lớn, coi như là nhận được rồi Diệt vận tông truyền thừa loại người, giống nhau cũng sẽ không tùy tiện vận dụng Diệt vận chi lực. Cho nên biểu hiện ra xem ra, Đỗ Phi tên tiểu tử này lông tóc không tổn hao gì, trên thực tế, hắn cũng ăn được không nhỏ thiệt tỏi a. Hai người này, lúc này đây đối bính cũng chỉ có thể nói là tám lạng nửa cân mà thôi. Lăng Tiên Tông lão giả mục dò kỳ dị dừng ở một màn này, một lát sau mới c, hậm rãi nhẹ gật đầu, bất kể là Đỗ Phi có lẽ hay là cái này Diệp Thanh Mã, cái này thủ đoạn đều là vượt ra khỏi bạn cùng lứa tuổi, nhưng là, cái này Lăng Tiên Tông lão giả lại càng khuynh hướng Đỗ Phi, bởi vì, mặc dù nói hai người đúng 8 lạng nửa cân, nhưng là, chắc hẳn Diệp Thanh Mã cái kia đợi cường Hãn Thế Công, chưa hẳn có thể lại dùng ra lần thứ nhất. Mà Đỗ Phi muốn tái sử dụng lần thứ nhất huynh tiên tuyệt vận thuật, hẳn là không thành quá lớn vấn đề, đây chính là giữa hai người giờ phút này chênh lệnh đi à nha mà đang ở toàn trường ánh mắt hội tụ bên trong, cái kia lơ lửng tại đốp phi trước mặt huynh thiên tuyệt vận thuận rốt cục khe run lên, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán tại thiên địa trong lúc đó. Diệp Thanh mã sắc mặt khó coi nhìn qua cái kia biến mất tâm trắng vừa muốn có chỗ động tác, nhưng mà ngay tại kỳ tâm đầu niệm chuyển đồng thời, hắn đôi mắt nhưng lại mạnh mẽ co du lại, rồi sau đó liền gặp được một nói thân ảnh màu trắng lập tức giống như quỷ mị giống nhau theo cái tia tâm trắng tiêu tán chỗ bạo lực ra. với anh màu trắng quang ảnh giờ phút này xen lẫn lôi quang cùng Hà khí dùng một loại khó có thể hình dung tốc độ lập tức xẹt qua phía chân trời cái kia tốc độ đều độ, chính là Diệp Thanh Mã cũng đúng cảm thấy một hồi kinh hãi độ phi vậy mà ở phía sau lựa chọn vật lộn Diệp Thanh Mã ánh mắt giữ tợn tay phải cũng đúng mạnh mẽ lập tức cầm ra hắn sau lưng Thiên Long chi ảnh tùy động tác của hắn cái kia cực lớn Long Chào cũng đúng lập tức hướng về kia đạo bạch ảnh chào tới nhưng mà cái kia bóng trắng tốc độ tại thời khắc này nhưng lại nhanh đến cực hạn ở đằng kia Long Chào chứng thực lập tức hắn cũng đã lập tức né tránh mà mở tốc độ thật nhanh Diệp Thanh Mã biến sắc hiển nhiên bởi vì đô phi cái này tăng vọt tốc độ mà có chỗ rung động, nhưng là, hắn còn không kịp nghĩ nhiều, trước mắt bạch quang lóe lên, một đạo thân ảnh đã muốn quỷ dị hiện hiện. Giờ phút này, Diệp Thanh Mã rốt cục nhìn rõ ràng trước mắt thân ảnh, lập tức sắc mặt trở nên có vài phần khó coi. Giờ phút này Đỗ Phi, toàn thân da thịt giống như bạch ngọc giống nhau, mà ở hắn bên ngoài thân chỗ, có từng đạo hàn khí tràn đầy. Mà hàn ý phía trên, còn có một đạo nói tia lôi dẫn không ngừng lập loè, mà một cổ kinh người chấn động, nhưng lại theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Bá, trong người ảnh rơi định lập tức Đối phương đã muốn cũng chỉ thành kiếm, rồi sau đó hướng về Diệp Thanh Mã ngực chối một ngón tay điểm xuống. Suy, một cổ cực đoan cường hãn mà sắc bén kình phong chấn động lập tức tràn ngập ra, hung hăng hướng về Diệp Thanh Mã chỗ chỗ gào thét ra. Tại bực này thế công hạ, chính là cường như Diệp Thanh Mã cũng đúng lập tức sắc mặt cũng biến. Bởi vì tại đây cực đoan bình thường một trong ngón tay, lại ẩn chứa cực đoan khủng bố lực lượng, phản phất có thể dễ dàng đem bất luận cái gì một vị lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả vũ tông hoàn sẽ rách giống nhau. Đối mặt bực này thế công, Diệp Thanh Mã cũng không dám có chút chậm trễ, mà là tâm thần vừa động trong lúc đó cái kia sau lưng thiên long chi ảnh lòng chảo chính là lập tức quay lại hung hăng cùng đỗ phi cái này một ngón tay chính diện đối kháng Và ảnh đáng sợ năng lượng chấn động lập tức điên cuồng theo hai người đối bính cái kia một điểm chỗ mang tất cả mà mở lập tức đỉnh tháp quảng trường lập tức chính là tầng tầng cuộn cuộn trở nên một mảnh đống bừa buộn. lực lượng là không sai nhưng là muốn muốn giết ta chỉ sợ còn kém một chút ta diệp thanh mã trên mặt hiện hiện một vòng vẻ dữ tợn tâm thần vừa động trong lúc đó mặt khác một chỉ long chảo cũng đúng lập tức gào thét mà hạ đối với đỗ phi thân hình chỗ chỗ hung hăng ình tới thật sao đỗ phi cười lạnh một tiếng chặt cái tay còn lại trưởng trong tay hấn ký biến đổi, trong chốc lát, một đạo cự đại lôi đình lập tức gào thét ra, hung hăng rơi xuống cái kia đen kịt long chảo phía trên. ầm ầm, trong một sát na, cái kia đen kịt long chảo chính là tại đây lôi đỉnh phía dưới lập tức nổ tung, một cổ đáng sợ năng lượng chấn động lập tức mang tất cả mà khai mở. người, tại thời khắc này, Diệp Thanh Mã trong lòng không hiểu thấu hiện lên một vòng quỷ dị sợ hãi cảm giác, tiêu phản phất cái này hắn một mực xem thường Đỗ Phi, giờ phút này rõ ràng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi giống nhau, bực này cảm giác cực nhạt. Nhưng lại làm cho Diệp Thanh Mã trong lòng lập tức hiện lên một vòng cùng nội ý, chính mình, làm sao có thể e ngại người này? Quả là thế sao? Ta nói cái này chán ghét cảm giác như thế nào quen thuộc như vậy lâu rồi, nguyên lai, like, đây cũng là ngươi trả giá hết thể lấy được lực lượng a. Mà đang ở Diệp Thanh Mã trong lòng bạo nộ thời điểm, Đỗ Phi nhưng lại chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt có một vòng hơi trào phúng cùng khinh thường dáng tươi cười, mà cái kia trong tươi cười, hơn nữa là âm hàn sát ý. Chương 088, số mệnh của chiến, 6. Trấn Ma Quyết. Trầm thấp gầm rú thanh âm, giờ phút này tại Đỗ Phi trong lòng vang vọng mà dậy. Rồi sau đó, trong một sát na, một cổ cực đoàn tinh thuần năng lượng tiểu lập tức tuôn ra lay động tại Đỗ Phi trong cơ thể kinh mạch bên trong, rồi sau đó nhanh chóng chảo vào Đỗ Phi trong hai tay. Xuy suy sủy, Đỗ Phi trong tay ấn ký điên cuồng biến hóa, đến cuối cùng, nói đạo cô sáng theo hắn trong lòng bàn tay tràn ngập ra, làm cho hắn bàn tay đều phảng phất bị cái kia hào quang triệt để bao phủ giống nhau. Mới nhất tiểu thuyết bài đủ sẽ ấp. Mà đang ở những này tinh thuần năng lượng hiện lên lập tức, một cổ đau đớn kịch liệt cảm giác chính là theo Đỗ Phi toàn thân tràn ngập ra, làm cho Đỗ Đô Phi đôi mắt lập tức trở nên một mảnh hồng đỏ thẫm. Mặc dù nói Đỗ Phi đang muốn luyện hóa băng liên đan cùng Thiên Lôi đan, nhưng là sử dụng Chấn Ma quyết thời điểm, một trong một sát na tuôn ra hiện ra cái kia đợi tinh thuần năng lượng, nhưng lại thường người không thể thừa nhận, chính là hôm nay Đỗ Phi muốn đem những này tinh thuần năng lượng áp súc trong người, cũng là muốn trả giá xa xỉ một cái giá lớn. Nhưng là, giờ phút này hai người giao thủ chỗ, nhưng lại có hàng trăm hàng ngàn đôi mắt con người chăm chú nhìn, tại dưới bực này tình huống, Đỗ Phi tất nhiên đúng không thể nào không kiêng nể gì cả dùng ra cái kia Chấn Ma quyết, cho nên biện pháp duy nhất chính là đem cái kia Chấn Ma quyết chỗ mang đến tinh thuần năng lượng đều áp súc tại trong cơ thể của mình mới nhất tiểu thuyết bài đủ xe ấp, mang theo một loại toàn thân muốn nước cảm giác thống khổ, Đỗ Phi cười toe toét miệng hướng về phía Diệp Thanh Mã lạnh lạnh cười một tiếng, rồi sau đó hắn thân hình vừa động, vậy mà không nhìn thẳng này, lượng chỉ cực lớn đen kịt lòng chảo quyền phong chính là hung hăng hướng về Diệp Thanh Mã chỗ chỗ nổ bánh mà đi. Vành ra quyền phong, không có chút nào xinh đẹp, cũng không có bất kỳ võ học quy tích, thậm chí cái kia phía trên ẩn chứa năng lượng thực sự không tính hơn sao cường hãn, nhưng là không biết vì sao, tại Đỗ Phi bực này cực đoan bình thường thế công trước mặt, Diệp Thanh Mã nhưng lại cảm giác được một cổ lo lắng sợ hãi cảm giác. Đông, đông, đông. Nhưng mà Không để cho Diệp Thanh Mã bất luận cái gì suy tư thời gian, Đỗ Phi Quyền Phong đã muốn giống như giống như Côn Phong bạ Vũ, lập tức chốt xuống mà hạ, mà ở mỗi một quyền hạ xuống song, cái kia ẩn sâu tại Đỗ Phi trong cơ thể tinh thần năng lượng đều là lập tức gào thét ra, trực tiếp làm cho Diệp Thanh Mã bên ngoài thân hắc khí phát ra từng đợt tiếng vang kỳ dị. Ít qua lập tức, tại Đỗ Phi bực này thế công phía dưới, Diệp Thanh Mã bên ngoài thân hắc khí chính là bốc hơi hơn phân nửa. Rất hiển nhiên, cái này quấn quanh tại Diệp Thanh Mã bên ngoài thân khí tức, đương nhiên đó là thiên ma khí, mà Diệp Thanh Mã năng lượng nơi phát ra, đương nhiên đó là vực ngoại thiên ma. Điểm này, có lẽ nhận được rồi lực lượng Diệp Thanh Mã chính mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng là, Đỗ Phi tại xác định về sau, cũng đã thập phần minh bạch cái này Diệp Thanh Mã năng lượng trong cơ thể nơi phát ra rốt cuộc là cái gì. Dứt bỏ mình và Diệp Thanh Mã ở giữa ân đoán không nói, chỉ cần đúng trong cơ thể hắn khả năng cất giấu vực ngoại thiên ma điểm này, cũng đã làm cho Đỗ Phi không thể không đem Triệt để lao đi. Bởi vì, những này mưu toan hàng lâm lần này phương thế giới, thôn vệ hết thảy vực ngoại thiên ma, chính là này thiên địa gian tất cả võ giả địch nhân. Mà thân phụ thiên địa nguyên đan loại người, chính là những này vực ngoại thiên ma số mệnh đối thủ. Cho nên, mặc kệ theo bất kỳ một cái nào mặt đi lên giảng, cùng Diệp Thanh Mã một trận chiến này, đều là chân chính số mệnh của chiến. Cực đoan tinh thuần mà khủng bố năng lượng mang tất cả bên trong, Diệp Thanh Mã đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là có nồng đậm ý hoảng sợ tuôn ra, hiển nhiên hắn cũng đúng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Đô Phi có thể đem chính mình bên ngoài thân hắc khí tinh lọc. Mang theo loại này sợ hãi cùng hoảng sợ tâm tư, hắn thân hình cũng đã nhanh chóng hướng về phía sau tối lui, rồi sau đó cơ hồ lập tức tựu sáp nhập vào phía sau Thiên Long chi ảnh ở bên trong, muốn tránh đi Dopi như vậy thế công nhưng là giờ phút này Đỗ Phi nhưng lại vẻ mặt nụ cười dữ tợn, hắn cũng không có bởi vì Diệp Thanh mã bực này động tác mà có chút lùi bước một trong, ngược lại là Quyền Phong giống như Bạo Vũ Lê Hoa giống nhau, không ngừng khuynh tả tại này đèn kỵ thiên long chi ảnh trên người, đông đông đông, nhìn như bình thường Quyền Phong rơi xuống ngày đó Long Chi ảnh thượng, lập tức một trầm thấp chói hai tiếng vang chính là không ngừng ở bên trên bầu trời vang vọng bắt đầu đứng dậy, mà ở cái kia cực đoan tinh thuần năng lượng phía dưới, ngày đó Long Chi ảnh cũng là bị chấn đắc không ngừng lui về phía sau, cuối cùng bằng một tiếng hung hăng đâm vào này màn hào quang phía trên, bá. Thiên Long chi ảnh lui ra phía sau, cũng không có làm cho Đỗ Phi có nửa phần thỏa mãn, hắn ngược lại là bàn chân trên mặt đất mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lại lần nữa thoát ra, chợt mang theo nói đạo tàn ảnh, phô Thiên cái địa hướng về Diệp Thanh Mã chỗ chỗ nộ anh mà đi. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Cựu Châu trong điện bên ngoài, giờ phút này đều là hoàn toàn yên tĩnh, bên trên bầu trời chỉ có cái kia quyền phong rơi xuống trầm thấp trầm đục thanh âm vang vọng mà mở. Giang giác, tại Đỗ Phi như vậy cực đoan khủng bố thế công phía dưới, không biết qua rồi bao lâu về sau. Trong lúc đó, một hồi gì đó vỡ vụn thanh âm lập tức truyền ra rồi sau đó cả phiến thiên không mặt đất tất cả mọi người ngẩng đầu ngu ngu nhìn qua một màn này tựa hồ có chút không thể tin được giống nhau đỗ phi vậy mà dựa vào chi lực đem cái kia diệp thanh mã triệu hắn đi ra thiên long chi ảnh oanh làm lộ ầm ầm hạ trong máy mắt cực lớn nổ vang thanh âm truyền ra ngày đó long chi ảnh tại run nhẹ nhẹ chỉ chốc lát hậu nhưng lại lập tức bạo tạc mà cái kia cuồn quét ra màu đen khí tức nhưng cũng là điên cuồng bốc hơi tiểu phản phất gặp chính thức khắc tinh giống nhau tại thiên long chi ảnh bị yanh bạo đồng thời cái kia một mực thiên long chi ảnh bên trong đạo nhân kiếp nhưng lại mạnh mẽ run lên Một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, còn không đợi hắn có bất kỳ cử động, Đỗ Phi bản chân đạp mạnh, thân hình đã muốn xuất hiện ở hắn trước mặt, rồi sau đó, ẩn chứa cực đoan tinh thuần năng lượng quyền phong, dù không chút khách khí lập tức huynh tả tại đạo thân ảnh kia phía trên. Rầm rầm rầm phanh. Từng đợt cực đoan cuồng bạo trầm thấp tiếng vang truyền ra, từng đoạn xương cốt vỡ vụn chi âm chằng ngập, ít qua lập tức, tất cả mọi người đúng nhìn thấy, đạo kia ám thân ảnh màu đen giờ phút này cũng là bị lập tức nện vào sau lưng màn hào quang phía trên. Rồi sau đó một cường hãn thế công rơi xuống hắn trên người, làm cho hắn sau lưng màn hào quang phía trên có một rung động điên cuồng tràn ngập mà mở. Giờ phút này Đỗ Phi, thế công đã muốn tàn nhẫn cuồng bạo đến mức tận cùng. Tiêu chí cùng Thạch Tú tâm bọn người, giờ phút này đều là thoáng có vài phần trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, hiển nhiên bọn họ là không thể tưởng được, hai người này rõ ràng đánh tới tình trạng như thế. Giờ phút này, Đỗ Phi mỗi một quyền bên trong ẩn chứa lực đạo tuy nhiên cũng không phải lớn như vậy, nhưng là cái này hơn trăm hơn nghìn nói quyền phong hội tụ lại với nhau hình thành cường hãn thế công, quả thực tiểu khó có thể tưởng tượng đổi lại bình thường lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả chỉ sợ đã tại bực này thế công phía dưới hóa làm thịt náo rồi người tên hỗn đản này người rốt cuộc làm cái gì thân thể bị cái kia cuồng bạo mà cường hãn quyền áp trô áp chế làm cho diệp thanh mã toàn thân cốt cách cơ hồ đều phân thoái. nhưng là cái này còn không có gì mấu chốt nhất nhưng lại tại đố phi cái này mỗi một quyền bên trong đều là ẩn chứa cực đoan quỷ dị tinh thuần năng lượng bực này năng lượng nguôi đánh vào diệp thanh mã trong cơ thể một cổ tự làm đến hắn năng lượng trong cơ thể bị tinh lọc một phần nếu là cứ thế mãi lợi mà nói cho dù cuối cùng diệp thanh mã thoát được bệnh chỉ sợ từ nay về sau cũng là muốn biến thành một tên phế nhân. Một tia vẻ sợ hãi tại Diệp Thanh Mã trong đôi mắt hiện hiện, giờ phút này hắn cũng đúng mắt đỏ con mắt, ra sức dây dùa lấy, bởi vì hắn biết rõ nếu là tùy ý Đỗ Phi như vậy nổi điên xuống dưới lời mà nói, cuối cùng hắn kết cục tất nhiên đúng thê thảm vô cùng. Nhưng mà đối mặt Diệp Thanh Mã như vậy ra sức dây dùa, Đỗ Phi giờ phút này lại không có chút nào ngừng chuẩn bị, dù là Diệp Thanh Mã quyền phong cũng đúng rơi xuống trên người của hắn, hắn cũng không có chút nào né tránh ý định, cho dù là dùng quyền đổi quyền, hắn phảng phất cũng muốn đem Diệp Thanh Mã nghiền áp thành nục giống nhau. Tại Đỗ Phi như vậy điên cuồng thế công phía dưới, Diệp Thanh Mã đánh trả lại có vẻ như vậy vô lực cùng tái nhận. Ngươi là Diệp Thanh Mã, đúng quân vũ tông đại sư mình, đúng đại an vương chiêu trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta đây chủng, chồng vân thủy Đỗ gia ở riêng một tên phế nhân, vốn là cùng ngươi không có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Đỗ Phi ánh mắt hồng đỏ thẫm, trong đôi mắt có điên cuồng ý tràn ngập, tiêu phản phất tại thời khắc này, hắn muốn đem áp lực trong nội tâm nhiều năm hận ý đều bạo phát đi ra giống nhau. Nhưng là các ngươi quân vũ tông lại nạnh xanh xanh đích đem ta hết thể phá hủy, các ngươi diệt ta cả nhà cầm ta cha để, tại ta bước trên con đường tu luyện về sau, còn mưu đem ta diệt sát, vốn là cái này cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là ngươi cũng tại ta hướng Long Nạo Tiên, hướng Vân Thủy Long gia báo thủ thời điểm ra mặt, nói cho ta biết, chính thức diệt cả nhà của ta loại người, liền là các ngươi quân Vũ Tông, nói cho ta biết, giờ phút này cha ta đã ở trong tay các ngươi, các ngươi muốn ta khuất phục, nhưng là ta vì sao phải khuất phục? Ta từng bước một đi tới hôm nay tình trạng này, vì chính là đem bọn ngươi quân Vũ Tông dẫm nát dưới chân, cho các ngươi máu chảy thành sông cho các ngươi quân vũ tông cả nhà chó gà không tha người tên hỗn đản này cao cao tại thượng quân vũ tông đại sư mình làm sao ngươi biết ta những năm này đúng như thế nào từng bước một đi đến tình trạng như thế ngươi đang muốn hủy ta một cái ra, ta sao lại cho ngươi hủy vân thủy đô ra. bây giờ là ngươi rất nhanh chính là quân như phi sau đó là quân vũ tông sau đó ta hội tiếp tục đi tới đích tại đây sau lưng rốt cuộc là ai tại điều khiển ta liền giết ai thân cản sát thần phật ngăn cản giết phật như các ngươi sau lưng đúng thiên như vậy ta đỗ phi liền nuốt cái này tiên Đỗ Phi khỏe miệng một phát, giờ phút này biểu lộ nhưng lại giữ tận đến mức tận cùng, mà hắn trong đôi mắt tràn ngập ra lành lành ý, nhưng lại làm cho Diệp Thanh Mã tại thời khắc này đều là toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Cho nên tập trung, hôm nay ngươi chịu chết đi cho ta. Đỗ Phi nắm tay phải lại lần nữa nắm chặt, cực đoan tinh thuần năng lượng lập tức theo hắn Quyền Phong bên trong tràn ngập ra, giống như một vòng mặt trời giống nhau. Rồi sau đó Quyền Phong ngang nhiên rơi xuống, dùng một loại không thể chống cự tư thái hung hăng rơi xuống Diệp Thanh Mã trên ngực. Bảnh dị thương nặng nghề bạo vang lên chi tiếng vang lên. Cái kia Diệp Thanh Mã đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, sau đó, liền gặp được một cổ nồng đậm hắc khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tuôn ra, chất lập tức biến thành một mảnh hư vô, rồi sau đó, hắn thân hình chấn động mạnh, thân hình lập tức tựu giống như đạn pháo giống nhau tiêu xả ra, tại đập lấy sau lưng màn hào quang phía trên hậu, lập tức bị bắn ngược đến trên mặt đất, lập tức một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thân hình trên mặt đất trực tiếp sát, ra một đạo dài mấy chục thước thật sâu dấu vết. Cái gì? Diệp Thanh Mã một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, tại thời khắc này hắn rõ ràng phát giác được chính mình thiên tân vạn khổ mới lấy được lực lượng, tại thời khắc này, rõ ràng đều biến mất. Vẻ tuyệt vọng hiện lên Diệp Thanh Mã đôi mắt, tái khởi ngẩng đầu lập tức, một đạo thân hình lại xen lẫn một cổ năng lượng tím phong, lại lần nữa gào thét mà đến. Chương 089, chém giết Diệp Thanh Mã. Giang rắc. Cực đoan cuồng bạo tiên chân, giống như búa tạ giống nhau hung hăng lắp tại Diệp Thanh Mã ngực chỗ. Trong chốc lát, một hồi cốt cách bạo vang lên thanh âm chuyển dần ra, mà Diệp Thanh Mã nửa cái thân hình cũng đúng lập tức sụp đổ, cả người chật vật đến cực hạn sủi lơ tại trên mặt đất. Hắn vẻ mặt kinh hãi vừa muốn tiếp tục dãy nhưng là hạ trong mắt Hắn lại phát hiện cổ họng của mình siết chặt, đã bị Đỗ Phi bàn tay tạm tại hết hầu phía trên. Sau đó hắn dây đuôi lấy ngẩng đầu, liền gặp được giờ phút này Đỗ Phi vẻ mặt dữ tợn, mà hắn trên khuôn mặt lạnh lạnh sát ý không che giấu chút nào. Ta nhận thua. Trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, Diệp Thanh Mã đã muốn dây rủa lấy mở miệng nói. Ngươi minh bạch, ta và ngươi trong lúc đó không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Đỗ Phi nhàn nhạt dừng ở trong tay Diệp Thanh Mã, trên mặt lạnh lạnh vẻ chậm rãi tiêu tán, mà chuyển biến thành thì còn lại là một vòng hơi trào phúng dáng tươi cười. Hắn hiểu được. Lúc này nếu là còn lại để cho cái này Diệp Thanh Mã chạy lời mà nói, dùng hắn thiên phú cùng thực lực, nhất định có tư cách gia nhập Thái Sơ Quân Vũ Tông. Mà hắn một khi gia nhập Thái Sơ Quân Vũ Tông lời mà nói, thân phận của mình sẽ tại Thái Sơ Quân Vũ Tông bên trong lập tức cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy không chỉ là đối với hắn, cho dù đối với Vân Thủy Đỗ gia cũng là một cái cực lớn uy hiếp. Cho nên, cái này Diệp Thanh Mã vô luận như thế nào, đều là phải chết. Cho dù là cựu thiên huyền tông loại người ra tay, mình cũng đúng tất nhiên muốn đem người này triệt để diệt sát. Có lẽ chính ngươi cũng không biết, nhưng là trong cơ thể ngươi cái kia một cổ lực lượng nơi phát ra có một xưng hồ gọi là tên là Vực ngoại thiên ma Đỗ Phi chầm chậm vào Diệp Thanh Mã nhẹ nhàng cười một tiếng yên tâm không chỉ là ngươi mà ngay cả trong cơ thể ngươi cái kia một cổ lực lượng ta đều triệt để lao đi nhìn qua Đỗ Phi trên mặt đạm mạc dáng tươi cười giờ khắc này Diệp Thanh Mã khắp cả người phát lạnh cựu trâu trong điện bên ngoài vô số cường giả nhìn qua giờ khắc này mỗi một người đều là như chút được gánh nặng giống nhau thở ra một hơi trong đôi mắt đều cũng có kinh diễm vẻ sẽ qua lúc trước cái kia một phen trong chiến đấu Bất kể là cái này Đỗ Phi có lẽ hay là cái này Diệp Thanh Mã, chỗ bày ra thực lực đều là người bình thường tuyệt đối vô pháp bằng được. Hai người kia coi như là phân ra thắng bại, lại cũng không thể nói, rốt cuộc ai thì càng cường, ai thì càng yếu. Thật cường han tiểu gia hỏa. Giờ phút này, cái kia hóa Long Các cường giả dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt lại càng có sạch bong nhiệt lên. Bọn hắn hóa Long Các vốn là chủ tu, vừa rồi cuối cùng trong chiến đấu, Đỗ Phi chỗ bày ra lực lượng chưa hẳn tiểu mạnh bao nhiêu, nhưng là cái kia đợi tàn nhất đỉnh sức lực, nhưng lại tu luyện cần có nhất. Nếu là có thể đủ đem cái này Đỗ Phi Thu làm môn hạ lời mà nói, đối với Hóa Long cấp mà nói, chắc hẳn là một chuyện tốt. Chắc Minh tắc chính là đúng cái nhíu mày dừng ở một màn này, hiển nhiên là muốn không đến, cái này Diệp Thanh Mã đang thi triển ra nhiều như vậy đích thủ đoạn về sau, nhưng vẫn là thua. Chỉ có điều, giờ phút này hắn đảo đúng không có cảm giác nhiều lắm, bất kể như thế nào, lần này bọn hắn Thái Sơ Quân Vũ Tông đều chuẩn bị hai quả quân cờ, cái này hai quả quân cờ hai người tổn thương một, đã muốn trong dự liệu. Hơn nữa, tuy nhiên cái này Diệp Thanh Mã thất bại, nhưng là từ hắn biểu hiện đến xem ngày sau cũng đúng cảm thấy đáng giá lực mạnh tài bồi hạ người a thắng bại xem như phân đi ra a ngưng mắt nhìn trong chàng một lát sau chắc minh mới chậm rãi mở miệng nói cái này nhưng chưa hẳn a chiến đấu mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy hai người này đều là thủ đoạn vô số đích nhân vật ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chúng ta có lẽ hay là hay chờ xem có lẽ hay là nói ngươi nóng nảy mà đang ở chắc minh mở miệng về sau cái kia Lăng thiên tông láo giả đột nhiên nghiêng đầu nhẹ nhàng cười nói nghe vậy chắc minh có chút hiểu bọn hắn thái sơ quân vũ tông gần đây cùng Lăng Tiên tông không đúng đường sẽ xuất hiện một màn này đã ở lường trước bên trong. lập tức, hắn thì không nói thêm gì nữa, mà là hiếp mắt lên nhãn tỉnh, ánh mắt lần nữa rơi xuống trong tràng. dùng chặt minh tự tin, tại hắn xem ra, có hắn tự mình ra tay lời mà nói, trận này chiến đấu mặc kệ đánh đến mức nào, đều đúng tuyệt đối sẽ không phân ra sinh tử, cho nên, hắn thật cũng không có quá mức lo lắng. đỉnh tháp trên quảng trường, đỗ phi ánh mắt đạm mạc dừng ở giờ phút này khuôn mặt cuồng biến diệp thanh mã. một lát sau, nhẹ nhàng cười nói, ta trả lại ngươi còn nhớ rõ, ra tay trước kia ngươi đã nói lời nói à? hiện tại, có phải là nên vậy có một sự tình muốn muốn nói cho ta biết? Nghe vậy, Diệp Thanh Mã hơi sững sờ, một lát sau nhưng lại bài trừ đi ra một vòng khó coi dáng tươi cười, nhanh chóng nói, "Ngươi thả ta, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta. Như vậy ta vô luận biết rõ cái gì đều sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi thả ta." "Thả ngươi sao?" Có thể Phi cười nhạt một tiếng, mà đang ở Diệp Thanh Mã trên mặt hiện hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng lập tức, người phía trước trên mặt biểu lộ nhưng lại lập tức biến thành một mảnh lạnh lẽo, "Sau khi ngươi chết, ta tất nhiên sẽ bỏ qua ngươi." Ầm ầm, cơ hội tại hạ trong ngáy mắt, bàn chướng chân khí lập tức tại Đỗ Phi nơi lòng bàn tay hiện lên mà cái kia Diệp Thanh Mã khuôn mặt tại thời khắc này cũng đúng trở nên cực đoan sợ hãi, cơ hồ vô ý thức, hắn chịu mạnh mẽ ngẩng đầu, nghiêm nghị quát, trưởng lão cứu ta! Lúc này cầu cứu nhưng lại quá chậm một trọn. Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc, một điểm bất vi sở động, mà là đang cái kia Diệp Thanh Mã thanh âm truyền ra lập tức, hắn lòng bàn tay chân khí lập tức phát ra, Phúc. một cái lô máu lập tức hiện hiện tại Diệp Thanh Mã huyết hầu chỗ, rồi sau đó hắn mang trên mặt cuối cùng một tia tuyệt vọng, thân hình chậm rãi mềm tại trên mặt đất. Ngươi, Tiểu Súc Xanh, ngươi dám đang tại lão phu mặt giết người! mà đang ở Diệp Thanh Mã mất đi sinh cơ trong một sát na, cái kia Trác Minh vừa muốn nâng lên bàn tay nhưng lại mạnh mẽ du lên, trong đôi mắt lập tức có lạnh lạnh sát ý tuét phát ra. Tiểu Súc Xanh, dựa theo cửu châu chi chiến quy củ, cuối cùng một trận chiến không được xuất hiện người chết, ngươi hôm nay đã phá hủy cái quy củ này, lão phu muốn ngươi để mạng. Ngay tại lạnh lạnh sát ý hiện lên lập tức, cái kia Trác Minh nhưng lại mạnh mẽ tại giữa không trùng quang trên mặt gãy vỗ lập tức trên người bùng lên, lên ra, mà lăng lệ ác liệt vô cùng chảo phong, lập tức cũng đúng hướng về đô phi chỗ chỗ anh tới. Trong một sát na trong thiên địa cuồng phong gào thét gió lạnh lăng liệt cựu tiên huyền tông cường giả ra dưới tay dung chuyển trời đất hiển nhiên cái này chắc minh không thể tưởng được cái này đỗ phi rõ ràng thật sự dám đảm đường của hắn mặt chém giết hắn thái sơ quân vũ tông vân tông loại người trong nội tâm cái loại này bạo nộ cùng xấu hổ ý làm cho hắn giờ phút này liều mạng phần cũng muốn đối với đỗ phi hạ sát thủ rầm rầm rầm chắc minh thân ảnh giống như một đầu cuồng bạo vô cùng bạo long cơ hồ lập tức chính là phá khai rồi cái kia cửu châu điện vòng phòng hộ trực tiếp hướng về đỗ phi chỗ chỗ tránh tới hắn bực này ra tay có thể nói nói ra hầu ngoài dự liệu của mọi người hiển nhiên không ai nghĩ đến một mực cao cao tại thượng cựu thiên huyền tông cường giả vậy mà vì liều mạng phần hòa mặt có khác cưỡng ép hiếp đối với đô phi thi triển sát thủ chất minh thân hình nhanh như tia chớp cơ hồ ở đằng kia sát khí hiện lên lập tức hắn thân hình đã muốn xuất hiện ở đỉnh tháp trên quảng trường rồi sau đó một cổ cực đoan khủng bố khí tức lập tức buộc phát mà mở một cổ cực đoan hung hãn áp bách khí tức mang tất cả mà mở trực tiếp làm cho tất cả đứng ở đỉnh tháp trên quảng trường cường giả đều là lập tức hô hấp ồ ồ bắt đầu đứng dậy tại bực này áp bách phía dưới Thạch Tú Tâm bọn người thậm chí ngay mở miệng chi lực đều không có. Với anh, giờ phút này trong sân Đỗ Phi, trong tay Y Nguyên cầm lấy Diệp Thanh Mã thi thể mà sắc mặt, nhưng lại lập tức trở nên cực đoan đau trầm. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cái kia lập tức thiểm lược mà đến Trác Minh có thể cảm giác được rõ ràng. Tại bực này cường giả trước mặt chính mình ngay trở tay chi lực đều không có, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Cái này chắc Minh rốt cuộc là hạng cảnh giới cường giả. Tại bực này cuồng bạo khí tức áp bách phía dưới, Đỗ Phi toàn thân áo bào bay phất phới, bất quá cặp mắt của hắn bên trong lại là có thêm vẻ hung ác chớp động trong tay ấn ký biến đổi cũng đã có một viên thuốc hiện hiện tại trong lòng bàn tay mà đang ở hắn đang chuẩn bị đem viên thuốc này tắc vào trong miệng lập tức một đạo đồng dạng tràn ngập nhàn nhạt sát ý quát lạnh thanh âm lập tức cũng đúng giống như tiếng sấm liên tục giống nhau ầm ầm ở trên bầu trời quanh quần mà dậy chắc minh lúc nào cựu châu chi chiến quy cũ là các ngươi thái sơ quân vũ tông định đoạt rồi ngươi thực khi chúng ta những người khác đúng không tồn tại không thành quát lạnh thanh âm vang vọng rồi sau đó liền gặp được một đạo thân ảnh lập tức phá không mà đến hạ trong nháy mắt trực tiếp hiện hiện tại đỗ phi trước mặt hắn muốn là vung tay áo bảo một cổ nhu hòa lực đạo lập tức bao phủ tại Đỗ Phi trên thân thể, rồi sau đó một trường đánh ra, trực tiếp cùng cái kia chắc Minh một chảo hung hăng quanh lại với nhau. Đông. Hai vị siêu cấp cường giả thế công chạm vào nhau lập tức, đỉnh tháp quảng trường bốn phía màn hào quang lập tức biến thành một mảnh bột phấn, mà một giống như báo táp giống nhau kinh phong, lập tức điên cuồng mang tất cả mà mở, mà đỉnh tháp trên quảng trường cũng đúng nứt ra rồi từng đạo cực lớn khe hở, tựu giống như động đất giống nhau. Đỗ Phi khen nhíu mày dừng ở một màn này, nhưng là, nhưng không có bởi vì này đợi biến hóa mà có một lát chần chờ mà là nhanh chóng thu tay về bên trong đích đan trong dược trong lòng nhanh chóng hạ lệnh tiểu bạch sư hồn rầm rầm rầm trong chàng hai đạo tiếp xúc thân ảnh đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vừa chạm vào tức phần mà lưỡng đạo thân ảnh đều là trên mặt đất sát ra một đạo thật sâu dấu vết mà cứng rắn đỉnh tháp quảng trường khi bọn hắn dưới chân lại giống như đậu hũ giống nhau yêu ớt không chịu nổi cha minh ngươi hôm nay chuẩn bị đem thái sơ quân vũ tông mặt ở chỗ này ném cái sạch sẽ không thành không phải là chết rồi một cái phân tông loại người sao đáng thẹn quá hóa giận sao Lăng Thiên Tông lão giả nhàn nhạt dừng ở đối diện Trác Minh, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Lúc này Trác Minh bị Lăng Thiên Tông lão giả ngăn ngăn lại, hắn chậm rãi thở ra một hơi về sau, cũng đứng bình tĩnh lại, Minh Bạch mình muốn đánh chết Đỗ Phi là không thể nào. Nhìn thật sâu cái kia Lăng Thiên Tông lão giả liếc về sau, hắn mới cười lạnh một tiếng nói, hảo một cái Lăng Thiên Tông Chu Thái, quả nhiên lợi hại. Ta Trác Minh xem như linh giáo, chỉ có điều quy củ dù sao cũng là quy củ, cuối cùng một trận chiến không được xuất hiện người chết quý củ, nhưng không phải chúng ta Thái Sơ quân vũ tông định ra a. Ha ha ha, nhưng là Người đã chết chính là chết rồi, giờ phút này ngươi lại trường phạt thoáng một tí, là chuẩn bị lại để cho đang tiến hành trước chín vị, ít hơn nữa một người sao? Cựu Châu Chi Chiến vốn chính là ngươi chết ta sống tranh đấu, mất dưới tay, tử thượng một hai người, có gì kỳ lạ quý hiếm chỗ? Chu Thái cười tủm tỉm mở miệng nói. Nghe vậy, mặt khác Cựu Thiên Huyền Tông cường giả nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vài phần cổ gái thần sắp đến. Chương Không Không quân chắc Đông Chiến tiêu chí, Trác Minh sắc mặt hơi đổi, tự nhiên minh bạch, nếu là cái này trước chín loại người ít hơn nữa một người lời mà nói. Cho dù bọn hắn Thái sơ quân Vũ Tông cũng không tốt lắm cùng mặt khác Bát Đại Tông phái bằng hàn giao. Bởi vì sắc mặt biến huyện chỉ chốc lát hậu, Trác Minh mới nhìn thật sâu Đỗ Phi Liếc hậu, thản nhiên nói, nếu là mất dưới tay chết rồi một người lời mà nói, như vậy việc này Tiểu như vậy coi như hết. Chỉ có điều, chỉ này lần thứ nhất, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dứt lời, Trác Minh hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó tay háo hắt lên, thân hình cũng đã lập tức vọt đến giữa không trung. Nhìn thấy cái kia Trác Minh nhận thức chồng, cái kia Lang Thiên Tông Chu Thái mới chậm rãi quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn Đỗ Phi Liếc. Mới nhất tiểu thuyết nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại minh bạch, hôm nay mình là thừa vị tiền bối này tỉnh. nếu không phải hôm nay vị này Chu Thái tiền bối ra tay lời mà nói, chỉ sợ mình coi như là có thể đủ miễn cưỡng tránh thoát một kiếp này, cũng đem trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. đa tạ tiền bối ra tay, lập tức Đỗ Phi cũng không tiêu tác, mà là hướng về phía Chu Thái khẽ không người nói. không nhiều chuyện đại sự, kế tiếp ngươi tự giải quyết cho tốt ta, còn có không nên quên ngươi ước định của ta. cái kia Chu Thái nhẹ nhẹ cười cười một tiếng, nhìn Đỗ Phi một lát sau mới bàn chân đặt mạnh. Thân hình lập tức cũng đúng về tới giữa không trung. Mới nhất tiểu thuyết. Nhìn thấy bực này cục diện xem như giải quyết, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống trong tay Diệp Thanh Mã thi trên khuôn mặt, theo cái kia thi thể bên trong truyền ra chấn động làm cho hắn biết rõ, tiểu bạch siêu hồn đã muốn đã xong, bất quá giờ phút này hắn là vạn chúng chú mục hạ người, lại không thích hợp ở chỗ này hỏi thăm tiểu bạch cái gì. Lập tức, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, tùy ý đem Diệp Thanh Mã thi thể tiểu vung trên mặt đất. Diệp Thanh Mã chết rồi. Nhìn qua này là thân hình tiêu tán thi thể, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi. Tuy nhiên Diệp Thanh Mã chết rồi, nhưng là mình cùng quân Vũ Tông, thậm chí cả Thái Sơ Quân Vũ Tông ở giữa ấn đoán, lại sẽ không như vậy dễ dàng chấm dứt. Đáng tiếc người nhiều lắm, nếu không cường đúc võ đạo nguyên đan, đạo đúng một cái lựa chọn tốt. Khẽ lắc đầu một lát sau, Đỗ Phi đang chuẩn bị trong chớp mắt rời đi, nhưng là ngay tại hắn thân hình chuẩn bị rời đi lập tức, lông mày lại có chút nhũ một cái, trợ ánh mắt rơi xuống Diệp Thanh Mã thi thể đan điển khí hải chỗ. Giờ phút này tại Diệp Thanh Mã không hề sinh cơ thân thể trên hạ thể, chỉ có hắn đan điển khí hải chỗ có một tia nhàn nhạt hắc khí tràn ngập ra, bực này hắc khí tuy nhiên cực nhạt nhưng là dùng Đỗ Phi cảm giác lực, có lẽ hay là lập tức cảm giác được. trong cơ thể hắn còn có thiên ma lực sao? mắt hi dừng ở một màn này, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần khó coi. nếu không phải triệt để giải quyết Diệp Thanh Mã trong cơ thể hôm nay ma lực, coi như là hắn cũng sẽ không yên tâm. nhưng là tại lúc này không kiêng nể gì cả thi triển ra Thiên Địa Nguyên đan năng lượng, cũng không phải là cái gì lý trí cách làm. bởi vậy tại chân trời một lát sau, Đỗ Phi theo tay vung lên, một đạo hàn khí lập tức tràn ngập ra, đem Diệp Thanh Mã thi thể đóng băng bắt đầu đứng dậy, trận mới tay háo vung lên đem cái này thi thể nhét vào chính mình dung giới bên trong. Có lẽ phải chờ tới nơi đây sự tình tạm thời sau khi chấm dứt, mình mới có thời gian đến xử lý những này trong áo dấu vết, sự tình đi à nha. Thu hồi Diệp Thanh Mã thi thể về sau, Đỗ Phi thu hồi tâm thần, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía bốn phía. Giờ phút này hắn mới phát hiện, những kia đồng dạng vẫn còn đỉnh thắp trên quảng trường cường giả dừng ở hắn, ánh mắt đều là một mảnh cổ quái. Hiện nhiên, bọn họ đều là bị Đỗ Phi lần này tàn nhẫn đích thủ đoạn dung ở. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi thực sự chẳng muốn nói thêm cái gì. Hắn và Diệp Thanh Mã ở giữa ân oán, không phải người bình thường có thể minh bạch. Nếu là lần này bại người là hắn, như vậy kết quả của hắn tất nhiên sẽ so với kia Diệp Thanh Mã càng thêm thế thảm. Giữa không trung, Trác Minh Mỹ mắt kinh hoàng chăm chú nhìn một màn này, hiển nhiên là muốn không đến. Đỗ Phi chẳng những đem người giết, rõ ràng ngay thi thể đều không ở lại, chỉ có điều giờ phút này hắn thực sự nói thêm cái gì, chậm rãi thở ra một hơi về sau, hùng hậu thanh âm mới lần nữa vang vọng ra, đã đợt thứ hai giao chiến đã có kết quả, như vậy các ngươi cứ tiếp tục à. ngay vậy. Trong chẳng còn lại 7 người đều là lẫn nhau liếc nhau một cái, trận đều là nhìn ra đối phương trong đôi mắt ngưng trọng ý tại kiến thức vừa rồi Đỗ Phi ra tay ra vai về sau, giờ phút này lại không còn có người gan dám tùy ý xuất thủ. Mà Đỗ Phi lại không nhìn thẳng bực này cục diện, mà là chậm rãi đi tới đỉnh tháp quảng trường biên giới chỗ, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Cái kia Đỗ Phi, rõ ràng đem đối thủ chém giết, cựu châu ngoài địa chỗ, tại trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, không biết hai đột nhiên nghẹn nào ra. Mà theo thanh âm này truyền ra, lập tức ngoài điện cường giả nguyên một đám ánh mắt đều là trở nên kỳ dị bắt đầu đứng dậy. Vừa rồi một màn kia thật sự là vượt quá tưởng tượng của mọi người bên ngoài. chẳng những Đô Phi đem Diệp Thanh Mã chém giết, hơn nữa cái kia cửu Thiên Huyền Tông cao cao tại thượng, cái kia chút ít cường giả rõ ràng còn vì hắn mà giao thủ một phen. đây hết thảy, tựa hồ cũng là nói rõ rệt Đô Phi bất phàm. nhưng là bất phàm như thế Đô Phi, tựu thật sự hội trở thành cửu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng sao? tại thời khắc này, không có bất kỳ người biết rõ đáp án. thành công sao? một đạo thân mặc áo bào trắng bóng hình sinh đẹp chăm chú nhìn một màn này, một lát sau trầm thở ra một hơi, phảng phất tại thì Thảo tự nói, bất quá. Ta như thế nào cảm giác sự tình không có dễ dàng như vậy sẽ chấm dứt đâu này. Đỗ Phi thành công sao? Mộ Khuynh thành dừng ở màn sáng bên trong, cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi Đỗ Phi cùng cái kia Diệp Thanh Mã ở giữa một trận chiến, thật sự là làm cho các nàng nhắc lên vài phần tâm thần, giờ phút này song phương thật sự phân ra thắng bại, mới xem như làm cho bọn họ an tâm vài phần, bất quá, hai người này đều là sinh ra đại an Vương triều, rốt cuộc là dạng gì thù hận, mới làm cho bọn họ tại bực này cục diện hạ, vẫn là không chết không lứt. Cái này, ai biết được. Chữ Linh thở dài một hơi, cái này không phải chúng ta nên biết cũng không phải chúng ta nên vậy hỏi, tiếp tục xem tiếp à, cựu Châu chi chiến cuối cùng một trận chiến, nhưng còn xa xa không có chấm dứt nghỉ. Tiên tính không tiếng động đỉnh tháp quảng trường chỗ, quỷ dị hào khí rằng co một lát, nhưng không lâu sau về sau, một đạo đạm mạc thanh âm chậm rãi văng lên. "Ha ha, thật sự hào thủ đoạn a, không thể tưởng được ngay Diệp Thanh Mã đều chết ở trên tay của ngươi xem già, đoạn đường này đến, ta đều là xem thường ngươi vài phần." Tuy nhiên cái này Diệp Thanh Mã chết rồi chính là chết rồi, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, nhưng là, ngươi lại phá hủy kế hoạch của ta cho nên, Đỗ Phi, không bằng để cho ta tới thử xem xem thân thủ của ngươi như thế nào. Dọc theo quảng trường chỗ, một thân áo đen quân trác đông đột nhiên vừa xài bức ra, thân hình lập tức xuất hiện ở trong sân rộng chỗ, mà hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống giờ phút này khoanh chân mà ngồi đỗ phi trên người trong đôi mắt có nhàn nhạt, nhạt khiêu khích gì hiện hiện. Nhìn thấy một màn này, tiêu chí cùng thạch tú tâm liếc nhau một cái, một lát sau đã thấy đến tiêu chí vừa xài bức ra, chợ ánh sáng màu lam lập loè trong lúc đó, hắn thân hình nhưng lại trực tiếp xuất hiện ở quân trắc đông trước mặt. Ha ha, quân huynh cũng là một cái nhân vật, tại bực này thời điểm, đối với một cái vừa chiến đấu hết người ra tay chỉ sợ không tốt lắm đâu không bằng có lẽ hay là ta tới trước cùng ngươi luyện luyện tập như thế nào tiêu chí mỉm cười dừng ở giờ phút này vẻ mặt âm dương quân chắc đông chậm rãi mở miệng nói ngươi không đúng đối thủ của ta quân chắc đông âm dương rõ ràng trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt ý chào phúng chợt hắn dừng ở tiêu chí cực kỳ rất nghiêm túc mở miệng nói không thử xem thử làm sao biết đâu này tiêu chí mỉm cười chợt liền gặp được nhàn nhạt lam sắc quang mang theo hắn trong cơ thể tán phát ra trong khoảng khắc tiêu phảng vất trời đông giá rét hàng lâm giống nhau này thiên địa gian liền có đạo đạo đông tuyết bay xuống đã không tán thưởng như vậy sẽ giết ta. Quân Trác Đông cũng không có quá nhiều nói nhảm, mà là bản chân đại mạnh, lập tức một vòng nồng đậm xám sắc quang mang chính là mãnh liệt theo hắn trong cơ thể tiêu xả ra. Sáng chói ánh sáng màu lam cùng với cái kia màu sấm quang mang bạo bay đến chân trời, đều tự chiếm cứ nửa bên bầu trời. Trong một sát na, một cổ cực đoan nồng đậm năng lượng chấn động, chính là vang vọng phía chân trời. Hiển nhiên hai vị này vậy mà tại không có bất kỳ nói nhảm dưới tình huống trực tiếp xuất thủ. Rầm rầm rầm, theo hai người này ra tay, trong chốc lát hai người giao thủ chỗ. Tiêu thành, Cựu Châu trong điện bên ngoài tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm chỗ, cái kia đội kinh người đội binh, không thể so với Đô Phi cùng Diệp Thanh mã trận chiến đấy yếu, như thế chiến đấu, đã xem không ít người mắt lộ ra rung động, không hổ là có thể trở thành cuối cùng một trận chiến trước chín loại người, từng cái có được năng lực, đều là người bình thường vô pháp tưởng tượng. Mà đỉnh tháp trên quảng trường, kể cả cái kia bích lạc ở bên trong mặt khác ba cái cường giả, tại bực này cục dưới mặt chỉ hơi hơi cao lại lông mày, vậy mà không ai lại ra tay nữa, mà đối mặt bực này giao động người chiến đấu, Đỗ Phi nhưng không có nhìn nhiều vài lần, mà là chậm rãi điều thức. Trong đôi mắt, có ý vị thâm trưởng vẻ hiện lên. Như thế nào? Ngươi tiểu nghĩ như vậy ra tay sao? Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh lập tức xuất hiện ở Đỗ phi bên cạnh, dừng ở trong tràng thản nhiên nói. Thạch Tú Tâm tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này, đối với cái này lợi cục diện, Đỗ Phi tất nhiên là muốn ra tay, dù sao cái này liên quan đến võ giả tôn nghiêm vấn đề. Nghe được Thạch Tú Tâm ở miệng, Đỗ Phi lại chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, tiêu chí huynh chịu ra tay, cũng đúng tốt, ít nhất, hiện tại ta đây, không phải cái kia ra hỏa đối thủ, vừa rồi một trận chiến tiêu hao quá lớn. Ngươi cảm thấy tiêu chí tên kia có phần đáng sao?" Thạch Tú Tâm hơi kỳ dị nhìn Đỗ Phi liếc về sau, chần chờ một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Ta cũng không biết, chỉ có điều, cái này quân chắc đông tuyệt đối là so với kia Diệp Thanh Mã còn muốn khó đối phó ra hỏa, cho dù ta cùng hắn giao thủ, cũng sẽ không có quá lớn nắm chắc." Đỗ Phi lắc đầu, chậm rãi thở ra một hơi, "Có lẽ, hắn mới là chúng ta việc này nhất nên vậy chú ý đích nhân vật." Nghe vậy, Thạch Tú Tâm sắc mặt hơi đổi, nguyên lai like ba người bọn họ chỗ hoài nghi đích nhân vật, đúng, cái kia Diệp Thanh Mã. Chỉ có điều giờ phút này Diệp Thanh Mã như là đã chết rồi như vậy cái kia đợi hoài nghi sẽ không có tác dụng nhưng là giờ phút này Đỗ Phi lại nói cái này quân chắc Đông mới được là đáng giá nhất hoài nghi loại người mà quân chắc Đông tương ứng Tiểu Nguyên quân Vũ Tông chính là Thái sơ quân Vũ Tông dòng chính nói như vậy lời nói chẳng phải là một nghĩ đến đây coi như là dùng thạch tú tâm tâm tính sắc mặt đều là cực đoan khó nhìn lại hết thể chỉ là suy đoán chúng ta còn đúng tiếp tục xem tiếp a nhìn thấy một màn này Đỗ Phi nhưng lại cười nhạt một tiếng rồi sau đó ánh mắt lần nữa rơi xuống trong tràng mà hắn trong đôi mắt lại là có thêm nhàn nhạt ánh sáng âm u hiện lên cái này quân chắc đông cho cảm giác của hắn, cùng cái kia diệp thanh mã cực kỳ tương tự a. những này thái sơ quân vũ tông loại người, tựa hồ cũng có vài phần quỷ dị a. chương không chín một, ta tới trước đi. giữa không trung, có kinh thiên động địa động tĩnh thanh âm không ngừng truyền ra, hai đạo nhân ảnh tại phía chân trời chỗ không ngừng như thiểm điện giao thoa mà qua, làm cho không gian đều là lập tức bóp méo bắt đầu đứng dậy. hàn phong băng tiến trưởng, trầm thấp tiếng quát đột nhiên tại bóng người giao thoa mà qua lập tức vang vọng mà dậy, chợt liền gặp được giữa không trung đột nhiên có ngàn vạn tuyết hiện hiện. Những này bông tuyết trực tiếp tại tiêu chí sau lưng biến thành một chỉ cực lớn băng tuyết bàn tay, rồi sau đó theo tiêu chí thân hình hung hăng hướng về phía trước đánh ra. với anh! Tiêu chí sắc mặt tâm hàn, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, hắn sau lưng cái kia băng tuyết bàn tay chính là lập tức run lên, chậm nhanh như tia chớp loại ra, trong một sát na, tiêu phản phất ngay cái này phiến thiên địa đều là mạnh mẽ một hồi run dày lên. Cựu châu trong điện bên ngoài cường giả nhìn qua một màn này, mỗi một người đều là âm thầm tắc lưu ấy Những cái thứ này không hổ là có thể tiến vào cuối cùng một trận chiến trước chín biến thái nhân vật, những cái thứ này từng cái đích thủ đoạn đều là vượt quá người bình thường tưởng tượng bên ngoài, biến thái và cực đoan cường đại. Huyền Tử Ấn. Quân Trắc Đông nhìn qua cái kia mang theo khủng bố lực lượng đập vào mặt tiêu chí, âm dương rõ ràng trên mặt nhưng lại có nhàn nhạt cười trào phúng cho hiện hiện, chợt liền gặp được hắn lòng bàn tay một phen, trong chốc lát, tại hắn trước mặt có sám sắc quang mang ngưng tụ, rồi sau đó trực tiếp biến thành một khối hình tròn phi ấn, mang theo một cổ bài sơn đảo hải lực lượng hung hăng hướng về phía trước đụng ra. Keng. tràn ngập hàn khí ngập trời chi lực hung đâm vào này màu xám khí ớn phía trên, trong một sát na, kim thiết vang lên thanh âm vang vọng thiên địa, đáng sợ năng lượng chấn động cũng đúng trực tiếp hướng về bốn phía tràn ngập mà mở, đem cái kia đã muốn chứa trị vài phần đỉnh tháp trên quảng trường lại là chấn ra nói đạo cử đại vết rách. Nhìn thấy một màn này, giữa không trung chắc Minh sắc mặt lại đúng hơi đổi, chợt hắn khôn ngoan dẫn bất đắc dĩ vung tay lên, lại là một mặt kim sắc màn hào quang bao phủ tại đỉnh tháp trên quảng trường, bởi vì hắn nếu là không làm như vậy lời mà nói, cuối cùng không biết, cái này Cửu Châu điện lại sẽ bị hủy đến trình độ nào. Ta nói rồi, ngươi không đúng đối thủ của ta. Ngăn lại tiêu chí thế công, quân chắc đông tiện tay hất lên, đạm mạc mở miệng nói, Hừ. Đánh qua nói sau, tiêu chí sắc mặt lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng, trong hai tay ấn ký biến đổi, lập tức lại có đạo đạo băng tuyết bàn tay hiện hiện, chợt mang theo bảnh trướng vô cùng thế công, phô thiên cái địa hướng về quân trắc đông chỗ chỗ nộ hành mà đi. Hai vị này giao thủ, có thể nói là lập tức tiểu não nhiệt đến làm cho người rời không mở ánh mắt. Rất nhiều người cũng biết, dưới mắt bực này giao thủ, trên cơ bản thì ra là tương đương với cái này cựu châu chiến trường trung trẻ tuổi đỉnh phong nhất cường giả ở giữa độ sức rồi coi như là đều là cựu châu chi chiến trước chín mặt khác mấy vị giờ phút này nhìn qua bực này giao thủ trả diện sắc mặt cũng đúng cực đoan nghiêm trọng đặc biệt là cái kia hai cái không biết ở đâu xuất hiện hắc mã nhân vật giờ phút này sắc mặt đều cũng có vài phần khó coi Phản phất đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được mình và trước mắt những cái thứ này tranh lệch giống nhau những này thập đại siêu cấp thế lực gia hỏa quả nhiên đều là biến thái mà ở vô số người rung động thời điểm đỗ phi vẫn là chậm rãi điều tức dừng ở trước mắt một màn này hắn trong đôi mắt lại không có quá nhiều chấn động. Hắn tuy nhiên bởi vì muốn trấn áp trong cơ thể cái kia hai quả thiên địa nguyên đan quan hệ, không có biện pháp sử dụng tinh thần lực. Nhưng là, hắn dù sao đã là danh xứng với thực ngũ phẩm cấp thấp đan tông cảnh cử giả, cho nên cảm giác của hắn cùng nhãn lực đều là viễn siêu thường nhân, tự nhiên nhìn ra được một ít những người khác nhìn không ra mấy cái gì đó đến. Người cái tên này, đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân thạch tú tâm đột nhiên nhíu mày nhìn hắn một cái, nàng khoảng cách Đỗ Phi gần đây, có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này Đỗ Phi trong cơ thể khí tức tại dùng một loại cực đoan nhanh đến tốc độ kéo lên, tu phản phất Hắn chuẩn bị tại trong nháy mắt tiểu làm cho mình khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái giống nhau. Tiêu chí, có lẽ chi chống đỡ không được bao lâu, xem ra, có lẽ hay là ta ra tay đi. Đỗ Phi nghiêng đầu nhìn Thạch Tú Tâm liếc hậu, nhẹ nhàng cười nói, mặc kệ như thế nào, cho dù không nói ba người trong lúc đó cái loại lầy che giấu hợp tác quan hệ, chính là hắn đã đáp ứng cái kia Lăng Tiên Tông Chu Thái sự tình, đều làm đến hắn không thể không ra tay. Chi chống đỡ không được bao lâu sao? Nghe vậy, Thạch Tú Tâm sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần khó coi, dùng thực lực của nàng, cũng có thể loáng thoáng phát giác được một màn này nhưng là tại thời khắc này nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, quân chắc đông bài danh vốn là đang ở đó tiêu chí phía trên tiêu chí hội bại, tựa hồ đã ở hợp tình lý, nhưng là không biết vì sao, thạch tú tâm thực sự luôn cảm thấy vài phần quỷ dị hương vị tràn ngập tại trong chuyện này. đỉnh tháp quảng trường chỗ nương theo lấy thời gian tiếp tục cái kia chiến đấu nhưng lại càng gây cấn bắt đầu đứng dậy, cái kia từng đạo khuyết tán ra năng lượng chấn động, coi như là lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả cũng không dám đơn giản không đếm xuể. hiển nhiên cái này hai cái ra tay ra hỏa thực lực cũng đều là viễn siêu bình thường lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cực giả cơ hội đạt đến chạm đến ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh tình trạng rồi ha ha ha ta nói rồi ngươi cũng không phải đối thủ của ta lại là lần thứ nhất thân hình giao thoa mà qua quân chắc đông cước đại bầu trời trong đôi mắt hiện lên một kia kỳ dị quan mang rồi sau đó hắn tựu như vậy dừng ở phía dưới tiêu chí nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói phía dưới chỗ tiêu chí trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một kia dị sắc cái này quân chắc đông khó chơi trình độ cũng tại phía xa tưởng tượng của hắn bên ngoài huấn hồ không biết vì sao theo song phương giao thủ Cái này quân chắc Đông trên người lại bắt đầu có một loại làm cho hắn có vài phần chán ghét khí tức hiện hiện. Vốn là, bực này ra tay chỉ là bởi vì đáp ứng rồi Cửu Thiên Huyền Tông trưởng lão, hắn và Thạch Tú Tâm, Đỗ Phi ba người thương lượng ra tới cách làm mà thôi. Nhưng là theo giao thủ xâm nhập, mà ngay cả tiêu chí cũng không biết vì sao, chính mình đột nhiên rất muốn đem trước mắt người này một cái tát đập bay. Người bây giờ cao hứng đến tựa hồ có chút quá sớm. Đưa mắt nhìn giữa không trung quân chắc Đông một lát sau, tiêu chí mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó hắn trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng mà cực đoan bành trướng lam sắc quang mang, cũng là từ hắn trong cơ thể giống như hồng thủy giống nhau mang tất cả ra, mà theo lam sắc quang mang hiện lên, hắn bên ngoài thân giờ phút này đã có tầng một tầng băng tinh hiện hiện. Huyền băng bất di thể. Đương làm tiêu chí thanh âm lần nữa quanh quần thời điểm, hắn bên ngoài thân huyền băng đã muốn tạo thành một người cao lớn hơn 10 trượng băng tuyết cự nhân, đem cả người hắn cái bọc tại trong đó. Phảng phất tại thời khắc này, hắn tiêu chí chính là cái kia băng tuyết hóa thân giống nhau. Cựu Châu trong điện bên ngoài vô số người dừng ở cái kia giống như, giống như người khổng lồ băng tuyết hóa thân, mỗi người đều là đào hút một hơi lương khí. Rồi sau đó một câu đều nói không nên lời, bởi vì bọn họ minh mạch, lúc này, cái này tiêu chí đã là lấy ra ẩn giấu đích thủ đoạn rồi. Nhưng là giữa không trung quân chắc đông rừng ở một màn này, trên mặt lại không có quá nhiều biến hóa, hắn chỉ là lắc đầu, rồi sau đó nhẹ nhàng cười nói, "Ha ha ha, ngươi đã như vậy dốc sức liều mạng lời mà nói, như vậy, nếu không phải đem ngươi triệt để dẫm nát dưới chân, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi." Ngươi ngược lại tự tin. Tiêu Chí hừ lạnh một tiếng, thân hình tại băng tuyết hóa thân bên trong thủ ấn mạnh mẽ biến đổi, trong chốc lát liền gặp được cái kia băng tuyết cự nhân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, trong chốc lát, từng đạo cực đoan khủng bố hàn khí lập tức tràn ngập mà mở, trực tiếp làm cho đỉnh tháp trên quảng trường trải rộng băng tinh. mà hạ trong máy mắt, cái kia băng tuyết cự nhân cũng đúng vừa xài bước ra, một sát na kia, chính là không gian cũng đúng phát ra một hồi rất nhỏ và mèo, không khí, tại thời khắc này đều nổ, tiêu phán phất đây là cái kia băng tuyết cự nhân mang đến kinh phong, cũng có thể phá hủy giống như núi cao. quân trác đông mắt hi dừng ở cái kia đập vào mặt băng tuyết cự nhân, một lát sau vẫn là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, nhẹ nhàng nói, bực này thủ đoạn trong mắt của ta. Y Nguyên có lẽ hay là quá yêu a. Ngươi ngay lũ phi, cũng không bằng. Thì như thế nào thằng ta? Thoại âm rơi xuống, con Trác Đông nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, rồi sau đó, lòng bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, lập tức ngập trời sáng, khí tràn ngập mà khai mở. Huyền Diệt Ma Thương. Hiện. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Quân Trác Đông bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, trong chốc lát, hắn nơi lòng bàn tay cái kia phương màu xám ấn ký đột nhiên điên cuồng nhuyễn bắt đầu chuyển động, rồi sau đó cơ hồ tại một trong nháy mắt, một thanh có ngập trời khí tức tràn ngập màu xám trường thương tựu là xuất hiện ở hắn nơi lòng bàn tay cái này ngập trời trường thương dài đến hơn 10 trượng, cơ hồ cùng cái kia băng tuyết, giống như người khổng lồ lớn nhỏ. tại đây trường thương phía dưới, cái kia quân trắc đông thân hình giống như con sâu cái kiến giống nhau nhỏ bé. nhưng là quân trắc đông cái kia con sâu cái kiến giống nhau nhỏ bé thân hình nhưng lại cầm lấy chuôi này ngập trời trường thương, rồi sau đó bàn chân đặt mạnh, hai tay vung lên, chuôi này ngập trời trường thương đã muốn lập tức hướng về kia đập vào mặt băng tuyết cự nhân chỗ chỗ vung tới. với anh, hai đạo khủng bố đến khó có thể hình dung thế công, cơ hồ tại trong một sát na ẩm ẩm chạm vào nhau, một đạo không cách nào hình dung nổ mạnh bên trong cũng đúng giống như chín tiếng sét đánh giống nhau, vang vọng thiên địa. Đáng sợ năng lượng chấn động lập tức huyết tán mà mở, đỉnh tháp trên quảng trường mạng nhện giống nhau khe hở không ngừng hiện hiện, mà ngay cả cái kia kim sắc màn hào quang cũng đúng run rẩy không ngừng bắt đầu đứng dậy, phảng phất tùy thời đều sụp đổ giống nhau. Sáng chói quan mang, lập tức tại giữa không trung bộc phát ra, làm cho vô số người trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng là tại dưới bực này tình huống, lại không có có bất cứ người nào nguyện ý nhắm mắt lại, mà là cưỡng ép hiếp mở ra, khẩn trương vô cùng nhìn qua cái kia đỉnh tháp quảng trường giữa không trung chỗ. Giống, không biết bao lâu về sau một đạo có chút thê lương gầm rú thanh âm đột nhiên chuyển đến ra, rồi sau đó ở giữa không trung hảo quang biến mất lập tức, cái kia băng tuyết cự nhân rõ ràng trực tiếp theo giữa không trung bị đánh xuống đến, tại rơi xuống đất trong một sát na, nói đạo liệt ngân hiển hiện, khôi khôi băng tinh chốc ra, Phụt tiêu chí thân hình hung hăng đâm vào trên mặt đất, giờ phút này hắn bên ngoài thân băng tinh đều đã biến mất, sắc mặt cũng đúng trở nên tái nhợt vô cùng, một ngụm máu tươi tại hắn rơi xuống đất lập tức cũng đúng cuồng bắn ra, làm cho hắn sắc mặt lập tức khó thấy được hạn. giang giác. tiêu chí nơi lòng bàn tay cựu châu lệnh cũng đúng tại thời khắc này đều sụp đổ chợ hắn liền mang theo vẻ mặt không cam lòng, thân hình lập tức biến mất tại cái này đỉnh thắp trên quảng trường. tại thời khắc này, đầy trời yên tĩnh không tiếng động. ai? Đỗ Độ Phi thở dài một tiếng, đang chuẩn bị đứng lên, nhưng là vừa lúc đó, một chỉ tuyết trắng bàn tay cũng tại bờ vai của hắn nhẹ nhàng lún xuống một cái, rồi sau đó, một đạo thanh âm êm ái vang lên. có lẽ hay là ta tới trước đi. chương 092, thiên hỏa lạc viêm. hắc, Con trác đông ánh mắt chậm rãi ở giữa sân chuyển động, giọng nhẹ mai dáng tươi cười hiện hiện tại hắn trên mặt, khiến cho hắn khuôn mặt có vẻ tà dị vô cùng. một lát sau. Tờ mắt của hắn nhàn nhạt rơi xuống đỗ phi bên cạnh thân đạo thân ảnh kia bên trong, trong đôi mắt châm trọng ý, nồng đậm đến thực hạn. Như thế nào? Muốn chơi xa luân chiến sao? Cùng với như thế, không bằng các ngươi cùng tiến lên như thế nào? Đàng. Nhưng mà, ngay tại quân trắc Đông Thanh em rơi xuống lập tức, một đạo mạc hỏa hồng sắc rác mềm mỏng thân ảnh nhưng lại một bước bước ra, lạnh lùng ánh mắt chậm rãi đã rơi vào quân trắc Đông trên người. Thạch Tú tâm hai con ngươi như băng, động lòng người tinh xảo trên khuôn mặt, giờ phút này có một chuỗi chuỗi ngưng trọng ý tràn ngập. Ta cho ngươi thời gian khôi phục, khôi phục về sau, chúng ta tái chiến khôi phục. Quân Trác Đông nếm miệng cười một tiếng, chỉ có điều đánh bại một cái phế vật mà thôi, ở đâu cần gì khôi phục. Đã Thạch Cô Nương có hứng thú cùng tại hạ giao thủ một phen lời mà nói, cái kia liền trực tiếp ra tay đi. Không cần tiếp tục khiêu khích ta, đã ta chạy ra, như vậy ta chính là đã muốn chuẩn bị làm đối thủ của ngươi. Thạch Tú Tâm vẻ mặt đạm mạc mở miệng nói, mà nàng cái kia nắng trong đôi mắt, giờ phút này cũng đúng lập tức có u tùm sát ý hiện hiện. Quân Trác Đông hai mắt có chút nheo lại, dừng ở Thạch Tú Tâm, hắn cũng đúng nhịn không được liếm liếm ở môi. Đối với Thạch Tú Tâm thực lực, hắn kỳ thật cũng đúng cực kỳ coi trọng, dù sao Cái này Thạch Tú tâm thực lực nghe nói đúng vậy vẫn còn tiêu chí phía trên, nếu là thật sự động thủ lời mà nói, phòng Trừng còn muốn dây dưa một hồi. Chỉ có điều, quân chắc Đông Mục tiêu dù sao cũng là Cửu Châu chi chiến đứng đầu bản vị, đã như vậy lời mà nói, một trận chiến này, sớm muộn hay là muốn đánh, đối với hắn mà nói, cũng không có quá lớn cái gọi là đáng tiếc, vốn còn muốn muốn trước giải quyết Đỗ Phi cái kia phế vật, bất quá đã Thạch Cô nương vội va chịu chết lời mà nói, tại hạ nếu là cự tuyệt lời mà nói, tựa hồ cũng không tốt lắm. Quân trắc Đông nhìn lướt qua giờ phút này vẫn là ngồi xếp bằng điều tức Đỗ Phi hơi trầm trọng mở miệng nói nói nhảm nhiều như vậy vừa rồi cùng tiêu chí động thủ thời điểm cũng không phải gặp ngươi nhiều lời như vậy chẳng lẽ lại ngươi sợ phải không thạch tú tâm hừ lạnh một tiếng bàn chân nhẹ nhàng đập mạnh trong chốc lát từng đạo cực nóng hỏa hồng sắc khí tức chính là mạnh mẽ theo hắn bên ngoài thân chỗ tràn ngập ra chợt cả đỉnh tháp trên quảng trường lập tức liền biến thành một mảnh liệt diễm địa ngục ha ha ha đã thạch cô nương có hứng thú này lời mà nói nếu là ta quân trác đông ở chỗ này tránh lui chẳng phải là có vẻ cùng những người khác đồng dạng với vận quân trác đông dừng ở giờ phút này trên người chiến ý bốc lên thạch tú tâm sau một lát nhưng lại ngửa mặt lên trời một hồi cười dài, chợt liền gặp được hắn cũng đúng tia, tí tí, không chút khách khí, hai tay vung mạnh lên, cái kia đánh tan tiêu chí ngập trời trường thường tựu như vậy không chút khách khí hướng về thạch tú tâm chỗ cùng quét mà đi. bất quá thạch cô nương đã muốn động thủ, sẽ phải chăm chú một trọn. ta cũng sẽ không cùng người bình thường đồng dạng, có cái gì lòng thương hương tiết ngọc. nhìn qua cái kia cùng quét mà đến ngập trời trường thương, thạch tú tâm trong đôi mắt hàn quang ngưng tụ, chợt liền gặp được nàng thon thon tay ngọc hướng về phía trước vung lên, trong chốc lát, một cổ bánh chân khí lập tức gào thét ra, hỏa hồng sắc lưu diễm ngập trời mà dậy. Một hồi thanh tịnh tiếng vẫn hót, vang vọng phía chân trời. Thiên vượng phân không. hòa hồng sắc lưu diễm, lập tức tại Thạch Tú Tâm trước mặt tạo thành một thanh nửa vòng tròn hình lưỡi dao sắc bén, mà từng đạo ngọn lửa theo cái kia lưỡi dao sắc bén phía trên bay lên, một cổ cực đoàn kinh người lực phá hoại cũng là từ trung tràn ngập ra. Một màn này ai nấy đều thấy được, cái này Thạch Tú Tâm vừa ra mặt cũng đã là lấy ra chính thức đích thủ đoạn rồi, dù sao người nào cũng biết, tại dưới bực này tình huống, bất luận cái gì hình thức thăm dò đều là dư thừa hơn nữa không có chút ý nghĩa nào. Đốt không Thạch Tú Tâm ngọc vươn tay ra, trực tiếp trộn vào này lưu diễm lưỡi dao sắc bén cuối cùng chỗ rồi sau đó một tiếng khẻ kêu truyền ra chợt cái kia lưu diễm lưỡi dao sắc bén chính là lập tức biến thành một đạo màu hồng đỏ thâm ánh sáng sẽ rách hư không nhanh như tia chớp hướng về kia đập vào mặt ngập trời trưởng thương gào thét mà đi ha ha ha quả nhiên là có chút ý tứ a nhìn thấy cái này thạch tú tâm thế công quân trắc đông không giận ngược lại cười chợ hắn vừa xài bức ra ngập trời sám khí theo hắn trong cơ thể điền cuồn tuần ra trực tiếp làm cho cái kia ngập trời trưởng thương phía trên vi thế cũng đúng trở nên dị thường hung hãn bắt đầu đứng dậy huyền diệt ma thương Toái Ma, quân trác đông bàn chân tại trong hư không đặt mạnh, hai tay cùng lúc hung hăng thu hồi, lại nhanh chóng vô vào cái kia ngập trời ma thương cái chui thương chỗ. Sau đó liền gặp được cái kia ngập trời trường thương cũng đúng lập tức xuyên thủng hư không, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ, hung hăng cùng cái kia liệt diễm lươi dao sắc bén ẩm ẩm chạm vào nhau. Bành, kinh người năng lượng chấn động, lập tức ngay tại giữa không trung mang tất cả mà mở, cái loại này đáng sợ năng lượng cuồng bạo trình độ, làm cho cửu châu trong điện bên ngoài tất cả cường giả sắc mặt đều là lần nữa biến đổi lớn. Vốn là Đỗ Phi cùng Diệp Thanh mã giao thủ. Tiêu chí cùng quân chắc đông giao thủ đã đầy đủ đem thần kinh của bọn hắn rung động đến có vài phần chết lặng. Nhưng là trước mắt một màn này, nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch. Cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, loại này đẳng cấp ra tay, phòng trường coi như là cựu thiên huyền tông cái kia chút ít cường giả cũng thì không cách nào tùy ý nhúng tay. Với anh, giữa không trung, hai đạo thế công giao thoa mà qua, hạ trong nấy mắt, màu hồng đỏ thấp ngọn lửa lần nữa giống như giống như sao băng gào thét hôn khát thế. Ngọn lửa có thể đạt được chỗ, chính là ngay không khí cũng đúng đốt cháy bắt đầu đứng dậy, mà ở cái kia trong ngọn lửa một đạo bóng hình xinh đẹp cũng đúng lực ảnh như hiện. Thiên vượng phân không. Luyện Vũ Trảm. Khẽ kêu thanh âm, đột nhiên theo cái kia trong ngọn lửa truyền ra, rồi sau đó nhìn thấy giữa không trung ngọn lửa lập tức điên cuồng hội tụ lại với nhau, trực tiếp tạo thành một đạo màu hồng đỏ thấm hình bán nguyệt quang nhận, rồi sau đó mang theo một cỗ ngập trời khí diễm, nhanh như tia chớp hướng về cách đó không xa một đạo thân mặc hắc bào bóng người chỗ chỗ gào thét mà đi. Ha ha ha. Hắc bào nhân ảnh nhìn qua bực này lăng lệ ác liệt thế công, nhưng lại ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười nhưng lại có che giấu không được hung hăng cản quấy. Huyền Diệt Ma Thương. Nuốt ma. Sám sắc quang mang lại lần nữa tràn ngập, rồi sau đó cái kia ngập trời trường thương phía trên, lúc này đây nhưng lại có từng đạo hát sắc quang mang tràn ngập, cái kia đợi âm sát khí tức, làm cho thiêu đốt trời nóng không đều là dần dần trở nên lạnh buốt bắt đầu đứng dậy. Rồi sau đó, ngập trời trường thương lần nữa cuồn quét mà đi. Đỏ thấm hai màu quang mang, tại thời khắc này đồng thời xẹt qua phía chân trời, chợt dung một loại nhất dung động ánh mắt phương thức cầm ẩm chạm vào nhau, mà ngọn lửa cùng hắc mang cơ hồ lập tức tiêu đều tự chiếm cứ nửa bên phía chân trời, mà ngay cả cái này đỉnh tháp quảng trường tại thời khắc này, cũng đứng điên cuồng chấn động lên. Hồng Hắc đan vào thôn vệ, có vẻ uyên lệ vô cùng, vô số tầm mắt của người hội tụ lại với nhau, cái kia trong đôi mắt đều cũng có nồng đậm ngưng trọng cùng rung động một trong bắt đầu khởi động. Đây cũng là thập đại siêu cấp trong thế lực, cao nhất vài người vật ở giữa giao phong đến sao? Vốn là không ít người cho rằng, trận này chiến đấu, dùng vừa rồi cái kia quân chắc đông biểu hiện ra ngoài thực lực đến nói lời, hẳn là hội lập tức thủ thắng mới đúng. Nhưng là không thể tưởng được, hắn chẳng những không có thủ thắng, ngược lại lâm vào loại này gay cấn trong chiến đấu. Chỉ có điều, người sáng suốt có lẽ hay là nhìn ra được Tuy nhiên giờ phút này chiến đấu lâm vào nào đó gây cấn hoàn cảnh bên trong, nhưng là cái này quân chắc đông, tựa hồ lại còn chưa dùng hết toàn lực giống nhau. Phải biết rằng, vừa rồi hắn một thương phía dưới, cái kêu tiêu tiêu chi đúng vậy lập tức tan tác, mà Thạch tú Tâm có thể kiên trì đến bây giờ lý do, ngược lại làm cho không ít người trong nội tâm suy đoán không thôi. Bảnh, giữa không trung hai đạo thế công lần nữa giao thoa mà qua, còn lần này theo năng lượng sóng xung kích bạo tạc mà mở, lượng đạo thân ảnh đều là đột nhiên nhanh chóng bắn ngược ra, mà thân hình run rẩy trong lúc đó, song phương khí tức trên thân đều cũng có vài phần loạn cả lên xem ra lạc viêm điện đại sư tỷ cũng không gì hơn cái này mà thôi, tiểu chút buồn sự ấy thật sự muốn không rõ ràng lắm, các ngươi lạc viêm điện dựa vào cái gì bị liệt là thập đại siêu cấp thế lực đứng đầu quân trác đông cước đạp cái kia khí tức ngập trời trường thương, trong hai mắt có buồn rười rượi ánh sáng âm u hiện hiện, rồi sau đó hắn hơi chảo phúng mở miệng nói, mà giờ khắc này thạch tú tâm lại hơi có vẻ đến có vài phần chất vật, nàng một đầu mái tóc vi hơi loạn, thái dương có mồ hôi không ngừng tiết ra, nhưng là nàng vẫn là hé miệng dừng ở trước mắt quân trác đông, nếu là nàng thất bại lời mà nói như vậy cuối cùng có thể dựa vào loại người cũng chỉ còn lại có một cái đô Phi, nhưng là dùng quân chắc Đông thực lực xem ra lợi mà nói, Thạch Tú Tâm lại không biết là dùng cái này khắc đô Phi trạng thái sẽ có phần thắng, mà nếu là bọn họ ba người đều đều bị thua, lại để cho cái này quân chắc Đông trở thành cựu châu chi chiến đứng đầu bảng lợi mà nói, như vậy kế hoạch của bọn hắn coi như là tuyên cáo sẽ thay, mà thôi Thạch Tú Tâm tâm tính đúng vô luận như thế nào cũng không cho phép kế hoạch của mình sẽ ở còn không có chính thức bắt đầu tiến hành thời điểm tiểu tuyên cáo thất bại, ngươi không cần phải cao hứng đến quá sớm, có chút cắn răng đã thấy đến Thạch tú Tâm hai tay cùng lúc vỗ, trong chốc lát, hắn nơi lòng bàn tay đồng thời có một tích máu huyết thẩm thấu đi ra, đồng thời, liền gặp được theo hắn thon thon tay ngọc biến ảo, lập tức nguyên một đám hỏa hồng sắc ký hiệu lập tức hiện hiện phía chân trời, rồi sau đó nhanh chóng rơi ở trên người của nàng. Những này hỏa hồng sắc ký hiệu xuất hiện, cũng không có làm cho Thạch tú Tâm khuôn mặt có chút khác thường, ngược lại làm cho hắn nhiều vài phần yêu dị mỹ cảm. Mà theo những này hỏa hồng sắc ấn ký hiện hiện, cái này Thạch tú Tâm một đầu mái tóc cũng đúng lập tức biến thành một mảnh hồng đỏ thất vẻ, mà ở phía sau của nàng cũng đúng nhiều hơn một tấm địa ngục biển lửa. Thiên hỏa là viêm. Viện lửa tràn ngập bên trong, quát lạnh thanh âm cũng đúng ầm ầm vang vọng, rồi sau đó liền gặp được Dùng Thạch Tú tâm thân thể mềm mại làm trung tâm, một cổ khủng bố lưu diễm lập tức hiện hiện phía trên trời, cuối cùng tại hắn sau lưng ngưng kết thành một đôi ngọn lửa hai cánh, mà tại thời khắc này, Thạch Tú tâm khí tức cũng đúng lập tức báo tố lên tới cực hạn. Mà theo ngọn lửa kia hai cánh nhẹ nhàng vỗ, một cực đoan cường bạo chấn động cũng phải không đoạn tràn ngập ra, tiêu phảng vất tại bực này chấn động phía dưới, bất luận kẻ nào đặt mình trong trong đó, đều lập tức bị biến thành than cốc giống nhau. Thiên hỏa là viêm. Lạc viêm điện thánh cấp vũ khí. Không biết ai nhẹ nhàng mở miệng, chợt, Cửu Châu trong điện bên ngoài tất cả mọi người đôi mắt tại thời khắc này đều là ngưng trọng đến cực hạn, bởi vì mỗi người đều tin tưởng, thắng bại, nên vậy rất nhanh muốn phân đi ra. Chương 093, rốt cục. Vành trướng đến gần như khủng bố màu hồng đỏ thấm chân khí chấn động, giờ phút này giống như quần cuộn biển cả giống nhau, tại đỉnh tháp trên quảng trường mang tất cả mà mở, mà tại bực này cuồng bạo năng lượng chấn động trùng kích phía dưới, chính là bao phủ tại trên quảng trường không kim sắp quang cháo tại thời khắc này cũng đúng nổi lên từng đợt rung động, phảng phất Mà ngay cả hắn cũng chịu không được giờ phút này, Thạch Tú Tâm trên người tràn ngập ra áp lực giống nhau. Cựu Châu trong điện bên ngoài vô số đạo ánh mắt, giờ phút này đều được mang theo vài phần ngưng trọng chăm chú nhìn trên bầu trời biển lửa. Tại thời khắc này ai cũng có thể cảm nhận được, cái này Thạch Tú Tâm thủ bút là bậc nào cường đại. Trong biển lửa, còn có một đối với cực lớn ngọn lửa hai cánh nhẹ nhàng phe phẩy, mỗi phiến lần thứ nhất thì có một lớp cực đoan khủng bố chấn động tràn ngập ra, làm cho lửa kêu biển khí tức càng cuồn nổi hẳn lên. Đỉnh tháp dọc theo quảng trường chỗ, Đỗ Phi sắc mặt bình tĩnh chăm chú nhìn một màn này, trong đôi mắt có nhàn nhạt ngưng trọng ý hiện lên. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, Thạch Tú Tâm giờ phút này thực lực đã muốn cường han đến cực đoan khủng bố tình trạng, thậm chí nói, coi như mình ra tay, cũng chưa chắc có thể có bực này bi lực. Nhưng là, không biết vì sao, Đỗ Phi mí mắt hay là đang nhanh chóng núp đích, tiêu phản phất kế tiếp muốn phát sinh hết thảy, sẽ vượt quá tưởng tượng của mình giống nhau. Hy vọng nàng có thể đem cái tia quân chắc đông giải quyết ta, nếu không nghe lời, ván này mặt đã có thể khó giải quyết nữa à? Nương mắt nhìn trong chàng một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, mà chân khí trong cơ thể lưu động nhưng lại càng nhanh bắt đầu đứng dậy. Ngay tại lúc này, Đỗ Phi làm vẫn là tại trước tiên khôi phục thương thế của mình cùng thực lực. Wen, biển lửa tràn ngập bên trong, một đạo bóng hình xinh đẹp cước đạp lưu diễm, khung lâu ngọn lửa hai cánh tại hắn sau lưng nhẹ nhàng phe phẩy, cái kia cổ trích nhị ý, làm cho trong thiên địa độ ấm đều là lập tức báo tố thăng lên. Làm cho này tấm biển lửa trung tâm, giờ phút này, phảng phất trong tràng tất cả ngọn lửa đều muốn hội tụ đến trên người nàng giống nhau, bực này chẳng cảnh, bực này cục diện, làm cho hắn toàn thân đều cũng có một cổ cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra. Mà ở bóng hình xinh đẹp đối diện chỗ, Quân Trác Đông chắp tay đứng ở một thanh màu đen cực lớn trường thương phía trên, trong đôi mắt có cực đoan quỷ dị sắp thái chạy qua, hắn mắt hi dừng ở trước mắt một màn này, tựa hồ cũng không có quá nhiều sợ hãi, càng nhiều là, tất chính là là một loại kích động. Tiêu Phàm Phất, cái này quân Trác Đông một mực chờ mong giờ khắc này giống nhau. Quỷ dị hào khí, không biết rằng có bao lâu, tại nào đó lập tức, trong biển lửa cái kia nói bóng hình xinh đẹp đột nhiên ngẩng đầu. Thạch Tú tâm cái kia trong mắt đẹp, giờ phút này phảng phất có được nhàn nhạt, nhạt ánh lửa tràn ngập giống nhau, rồi sau đó nàng khẽ cười một tiếng, sau lưng ngọn lửa hai cánh mạnh mẽ một cái Vậy mà làm cho hắn thân hình lập tức xông thẳng lên trời, hạ trong nháy mắt, hỏa hồng sắc lưu diễm trải rộng phía chân trời. Thiên hỏa là viêm, diệt thế vẫn tinh. Bên trên bầu trời, theo thạch tú tâm một tiếng gãy đều, trong chốc lát, cả trong thiên địa tràn ngập ngọn lửa đều hơi hơi ngưng tụ, rồi sau đó lập tức hội tụ lại với nhau, tạo thành một khoảng cực lớn lưu diễm thiên thạch, giống như vẫn lạc mặt trời giống nhau, tựu như vậy hung hăng hướng về quân chắc đông chỗ chỗ gạo thét mà đi. Tại cực lớn lưu diễm thiên thạch vạch phá không gian, lập tức, một cổ ngập trời chấn động lập tức tràn ngập mà khai mở. bực này giống như tận thế hàng lâm giống nhau khủng bố thế công. Thấy trong tràng không ít người đều là tâm thần dung động. Cái này Thạch Tú Tâm Không Hổ là thập đại siêu cấp trong thế lực đệ nhất nhân, bực này thực lực, danh xứng với thực. chắc không được tử kim trên bảng, người bài danh có thể tại ta phía trên a. Quân Trắc Đông cước đạp trường thương, ngẩng đầu nhìn qua cái kia tại trong con mắt cấp tốc phóng đại ngọn lửa thiên thạch, ở đằng kia loại hoa lệ thế công phía dưới, nhưng lại ẩn chứa vì thiên diệt địa giống nhau chí mạng nguy hiểm. Bất quá bực này thủ đoạn muốn đánh bại ta nói chuyện hoang đường viển vông. Một vòng nhàn nhạt cười chào phúng cho, hiện hiện tại Quân Trắc Đông khệ miệng chỗ, chợt hắn vừa xài bước ra dưới chân màu đen trưởng thương lập tức biến thành một mảnh xám khí sắp nhập vào trong cơ thể của hắn với anh theo những này khí tức dung nhập quân trắc đông khí tức trên thân lập tức bạo tăng tới rồi cực hạ từng đạo màu xám quang mang mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể gào thét ra tại bực này khí tức tràn ngập phía dưới phản phất cả thiên địa đều là trở nên âm hẳn vài phần giống nhau ầm ầm màu hồng đỏ thấm thiên thạch vạch phá phía chân trời ít qua trong chớp mắt tiểu là xuất hiện ở quân trắc đông trước mặt bất quá mấy triệu chỗ, chỗ cái loại này cực nóng vậy mà làm cho đỉnh tháp quảng trường trên mặt đất lập tức đều là thiêu đốt bắt đầu đứng dậy Quân Trắc Đông nhìn qua cái kia giống như một vòng mặt trời giống nhau cường Hãn thi Công, trong đôi mắt ý trào phúng, tại thời khắc này, nhưng lại nồng đậm đến cực hạn, rồi sau đó liền gặp được hắn hai tay ấn ký đồng thời biến đổi, một đạo âm hàn đến cực hạn thanh âm, cũng đúng lập tức truyền ra. Huyền Ma Yêu thân, Xíu. U u. Vô số đạo màu xám đen quang mang lập tức gào thét ra, những này hào quang bên trong, ẩn chứa cực đoan khủng bố khí tức, mà theo những này hào quang gào thét, cái kia Quân Trắc Đông bên ngoài thân chỗ, lập tức có tầng một tầng đen kịt khôi giáp hiện hiện, khôi giáp biểu trên mặt, có vô số quỷ dị ký hiệu lưu quang mà cùng một thời gian, một cổ cực đoan khủng bố chấn động cũng đúng lập tức theo hắn trong cơ thể tràn ngập mà mở. Ha ha ha ha. Cùng thiếu thanh âm truyền ra, rồi sau đó liền gặp được trên người bao trùm lấy đen kịt giống như mực nước giống nhau khôi giáp quân chắc đông tiểu như vậy tại bên trên bầu trời vừa xài bước ra, rồi sau đó hắn tay phải nắm tay, nhưng lại một quyền hướng về phía trước hung hăng vinh ra. Giang giác. Hai đạo khủng bố đến khó có thể tưởng tượng thế công lập tức đụng vào nhau, tại đánh lập tức, một giống như giống như cuồng phong bạo vũ kình phong lập tức cuồng quét ra, còn lần này cái kia bao phủ tại đỉnh tháp trên quảng trường kim sắc quang cháo lập tức sụp đổ. Anh. Không biết qua rồi bao lâu về sau, một hồi nổ mạnh thanh âm mới được là lập tức truyền ra, rồi sau đó mọi người liền gặp được cái kia nói thân ảnh màu đen lập tức theo cái kia lưu diễm thiên thạch phía dưới chỗ phá như, rồi sau đó từ bên trên chỗ lập tức truyền ra, mà theo hắn động tác này, cái kia cực lớn lưu diễm thiên thạch vậy mà tại rơi xuống đất lập tức từng khúc vang tung tóe. giữa không trung cùng cái này vũ khí tâm thần tương liên thạch tú tâm thân hình đột nhiên chấn động, như gặp phải trọng kích giống nhau hướng về phía sau vung ra, tại bị vung ra mấy trượng về sau, hắn nhưng lại há miệng, một ngụm máu tươi lập tức phun ra tại thời khắc này, cái này một vị thập đại siêu cấp thế lực đứng đầu lạc viêm điện đại sư tỷ, chật vật đến cực hạn. suy, cổ quái trầm mặc chỉ có điều rằng co một lát, hạ trong ngáy mắt, vô số đảo rút lương khí thanh âm lập tức truyền đến, nghĩ đến, không ai nghĩ đến, cái này thạch tú tâm rõ ràng hội bị bại nhanh như vậy. giờ phút này, từng kia ánh mắt sững sờ nhìn qua cái kia tại phía chân trời chỗ đại khẩu phun máu tươi bóng hình xinh đẹp, trong lúc nhất thời đều cũng có vài phần yên lặng im lặng. tại tiêu chí về sau, mà ngay cả thạch tú tâm cũng thất bại. cái này quân chắc đông chỉ có điều tử kim bảng bài danh đệ tam đích nhân vật mà thôi không thể tưởng được, kỳ thực lực vậy mà khủng bố đến như thế làm cho người ta sợ hãi tình trạng. trên bầu trời, lang thiên tông lão giả, thái thanh tông mỹ phụ, còn có hóa long cắt tráng hán ba tầm mắt của người tại lúc này có chút một hồi va chạm, mỗi người cánh tay đều hơi hơi run lên một cái. chỉ có điều ba người này nhưng không ai nói thêm cái gì, mà là ánh mắt vẫn là nhàn nhạt, nhạt rơi xuống phía dưới chỗ. chỉ có điều giờ phút này bọn hắn ánh mắt chỗ hợp thành chỗ, đương nhiên đó là khoanh chân mà ngồi đô phi trên người. Gi giữa không trung, thạch tú tâm lại là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Thân hình lập tức bị vung đến trên mặt đất, trong tay Cựu Châu Lệnh cũng đúng bắt đầu lóe ra vài đạo sắp nghiền nát qua mang. Đỗ Phi xem xuống đến, kế tiếp muốn nhở vào ngươi. Mang theo vài phần bất đắc dĩ chăm chú nhìn Đỗ Phi, một lát sau, Thạch Tú tâm lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, liền gặp được hắn trong tay Cựu Châu Lệnh tại thời khắc này, cũng đúng chậm rãi biến thành mảnh nhỏ, mà hắn thân hình cũng đúng lập tức biến mất tại cái này phiến thiên địa trong lúc đó. Ha ha ha, xem như lại giải quyết một một tên phiền bái đến sao. Trên bầu trời, cuồn bão vô cùng khí tức chậm rãi ngừng nghỉ xuống, một lát sau cái kia tràn ngập tại quân trắc đông trên người màu đen như mực áo giáp mới được là chậm rãi biến mất, rồi sau đó hắn thân hình lại lần nữa hiển lộ ra đến, mà một vòng trào phung dáng tươi cười, lại lần nữa hiển hiện hắn trên mặt. kế tiếp, đến phiên các ngươi các ngươi là chuẩn bị tiếp tục xa luân chiến đấu này, còn là muốn cùng tiến lên. quân trắc đông ánh mắt đạm mạc ở giữa sân còn lại bốn trên thân người lảo qua, chợt mới mang theo vẻ mặt âm hàn nhẹ nhàng mở miệng nói: quân huynh thân thủ chắc tuyệt, chúng ta tự nhận không được lại, sẽ không mất mặt xấu hổ rồi. cái kia hai cái không biết từ nơi này xuất hiện hắc mã nhân vật ngược lại cực kỳ quang hồn la lụn hai người đồng thời đối với phía chân trời phía trên quân trác đông chắp tay về sau cơ hồ đều là đồng thời bóp nát trong tay cựu châu lệnh thân hình lập tức chậm rãi biến mất không đến một lát trong chẳng cũng chỉ còn lại có quân trác đông đỗ Đô phi cùng bích lạc ba người cái kia bích lạc đạm mạc ánh mắt chậm rãi ở quân trác đông trên người ngưng tụ chỉ chốc lát hậu mới chuyển rời đến đỗ phi trên người hiển nhiên dùng tính tình của nàng cũng không nguyện ý ở phía sau rời đi nhưng là nàng lại cũng không có ra tay ý định chỉ là yên tĩnh nhìn xem tiêu phất là muốn nhìn xem tại loại này cục dưới mặt đỗ phi chuẩn bị làm sao bây giờ giống nhau. Ngươi có lẽ hay là đi thôi, ngươi tuy nhiên cũng rất lợi hại, bất quá, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một lát trầm mặc về sau, một mực vi hơi hai con mắt hiếp lại Đỗ Phi, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, cực kỳ rất nghiêm túc đối với Bích Lạc nói ra. "Nghe vậy, cái kia Bích Lạc lại nhẹ gật đầu, nàng nhìn thật sâu Đỗ Phi một lát sau, mới nói khẽ, "Ta biết rõ, tinh thần lực của ngươi cực đoan cường hãn, vốn ta nghĩ muốn cùng ngươi giao thủ một phen, nhưng là, ta không muốn dậu đổ bỉm leo hôm nay, ta trước rời đi, nhưng là nếu là ngươi có thể sống mấy ngày nữa, như vậy tựu nhớ kỹ, ngươi còn thiếu kiếm ta một trận chiến." dứt lời, bích lạc tay phải nhẹ nhàng sờ, cựu châu lệnh người nát, mà hắn thân hình cũng đúng lập tức biến mất tại trong không khí. Ha ha ha, rốt cục chỉ còn lại có một mình ngươi đến sao? nhìn qua một màn này, quân chắc đông nhưng không có hắn nét mặt của hắn, chỉ là giống như cười mà không phải cười dừng ở đỗ phi nói, như vậy ngươi là chuẩn bị ra tay đâu này? đang chuẩn bị thuốc thủ chịu chói. nghe vậy, đỗ phi nhưng không có trả lời, mà là vốn là khoanh chân ngồi thân thể, tại thời khắc này chậm rãi đứng lên, mà đang ở hắn đứng lên lập tức, một cổ bảnh chiến ý lập tức đâm rách phía chân trời. trương không chỉ muốn chính quân Trác Đông, ha ha ha, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, cũng tốt, ta lại muốn nhìn, ngươi vị này cùng phế vật kia Diệp Thanh Mã đến từ cùng một cái vương triều nhân vật thiên tài, rốt cuộc là hạng cường hãn tồn tại, ta đúng vậy mong đợi thật ta. trong tràng, quân Trác Đông trong lời nói tuy nhiên mang theo vài phần vui vẻ, nhưng là trong lời nói cái loại nầy buồn rười rượi hung thần ý, nhưng lại không che giấu chút nào, chờ mong đi chịu chết sao? đối mặt hắn bực này hung thần ý, Đỗ Phi nhưng lại chậm rãi cười một tiếng, rồi sau đó triệt để đứng thẳng thân hình, dừng ở đối phương nói, đổi mới nhanh nhất, toàn văn chữ thủ đả. Tại thời khắc này, Cửu Châu ngoài điện tất cả ánh mắt đều là lập tức ngưng tụ đến trong chàng cái này lưỡng trên thân người. Đây là quyết định Cửu Châu chi chiến cuối cùng một trận chiến thắng bại mấu chốt một văn rồi. Tại một trận chiến này ở bên trong, ai thắng, người đó là Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng. Lúc trước cái kia đợi trong chiến đấu, ngoài điện chi người đã hiểu cái kia quân trắc đông là bậc nào khó đối phó. Nhưng là đồng dạng, cái này Đỗ Phi hẳn là tiểu dễ đối phó không thành. Tại kiến thức cái kia đợi chàng diện về sau, hắn còn dám trực diện quân đông, điểm này cũng đã nói rõ hắn thân mình bất phàm rồi. Rất hiển nhiên, trong chàng hai người này nhưng đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu a. Ha ha ha. Chịu chết. Rất tốt, nếu là ngươi Đỗ Phi thật sự có tư cách kia để cho ta Quân Trác Đông đi chịu chết lời mà nói, như vậy ta cũng vậy nhận biết. Chỉ tiếc, ngươi không xứng. Quân Trác Đông ha ha một hồi cười to, âm dương rõ ràng trên mặt, giờ phút này có cực đoan nồng đậm sát khí hiện lên, mà đồng thời, lại hai tay cũng đúng chậm rãi ở ống tay áo chỗ thò ra, một cổ không che dấu chút nào sát ý, chậm rãi theo hắn trên người tràn ngập ra. Xem chương mới nhất. Ùm. Đỗ Phi ánh mắt dừng lại ở Quân Chắc Đông lần đầu tiên thò ra trên hai tay. Trần Hắn có thể nhìn thấy, hắn đầu ngón tay trong lúc đó, có nhàn nhạt quầng trăng mờ lợ lờ, một cổ cực đoan lan lăng lệ ác liệt chấn động không ngừng theo hắn trên ngón tay tràn ngập ra. Bực này thủ đoạn, vừa rồi hắn cũng không có dùng đến, giờ phút này xem ra lợi mà nói, rất hiển nhiên, cái này quân chấp đông là chuẩn bị cấm suất toàn lực rồi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng đúng vừa xài bước ra, trong mắt đen nhánh bên trong, có cực đoan bảnh trướng chiến ý tuôn ra, mà hắn bên ngoài thần chân khí cũng đúng không hề giữ lại tràn ngập ra. Cái này quân chấp đông, vô luận như thế nào xem đều là so với kia Diệp Thanh Mã còn muốn khó chơi đích nhân vật đã như vầy lời mà nói đối mặt như thế nhân vật chính mình duy nhất có thể làm một chuyện cũng chỉ có một kiện thì phải là toàn lực ứng phó ha ha, ha ngươi cũng chăm chú đi lên sao bất quá vực này chăm chú nhưng lại tài nhất thưởng thức nói nhảm tiểu đến bây giờ chấm dứt a quân trác đông dừng ở đỗ phi chợt nứt miệng cười một tiếng âm dương rõ ràng trên mặt dáng tươi cười giữ tận đến cực hạn rồi sau đó hạ trong nháy mắt hắn bàn chân mạnh mẽ tại giữa không trung đặt mạnh thân hình lập tức giống như một quả đạn pháo giống nhau hung hăng hướng về đỗ phi chỗ, chỗ chỗ chạy tới bá quân trác đông thân hình giống như buôn lôi giống nhau lóe lên phía dưới, tính ra đạo tàn ảnh lập tức hiện hiện, mà hắn thân ảnh cũng đúng giống như một đạo ánh sáng giống nhau, mang theo ngập trời sát khí, cứ như vậy hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ đập vào mặt mà đi. Người này tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, Đỗ Đô Phi đôi mắt nghiêm nghị dừng ở cái này quân chắc đông giờ phút này bạo phát đi ra thực lực, trong đôi mắt khắc thường sắc lưu động, cái này quân chắc đông đang cùng mình giao thủ thời điểm bày ra thực lực, so về trước kia còn cường hãn hơn vài phần. Bực này tốc độ, mặc dù là hắn cũng chỉ có thể dựa vào ngũ phẩm cấp thấp đan tông cường giả cực kỳ nhạy cảm cảm giác đến miễn cưỡng phát hiện. Đắc. Đỗ Phi bước chân xây dịch, thân hình hướng về phía sau nghiêng ra một cái cực đoan quỷ dị độ cong. Suy! Mà đang ở Đỗ Phi thân hình hướng về phía sau nghiêng ra lập tức, hắn trước mặt không khí đột nhiên bị xé nứt, mà cái kia quân chắc đông tay phải lại giống như sắc bén đến cực hạn chủy thủ thủ giống nhau, mang theo một cổ màu xám khí tức, lập tức theo Đỗ Phi hầu kết trước kia sẽ qua. Rất rõ ràng, vừa rồi nếu không phải Đỗ Phi về phía sau bước ra một bước kia lời mà nói, như vậy giờ phút này hắn đã muốn nuốt hận tại chỗ. Cái này quân chắc đông cho dù không sử dụng cái gì cường han vũ kỹ, chỉ cần đúng cái này thân thủ cũng đã lăng lệ ác liệt tản nhận đến cực hạn rồi. Nơi tay trưởng bị Đỗ Phi tránh đi lập tức, cái kia quân trắc đông động tác nhưng không có cư như vậy ngừng, mà là thân hình tại giữa không trung vòng vo một cái quỷ dị độ con về sau, quân trắc đông bàn tay lại dùng một loại càn hung thần lăng lệ ác liệt tư thái, hung hăng hướng về Đỗ Phi ngực bụng chỗ vạch tới. Bất quá, ở này lăng lệ ác liệt thế công sắp rơi xuống Đỗ Phi ngực chỗ lập tức, hắn trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia quỷ dị, chợt, một tia sáng trắng lập tức liền từ Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ hiện hiện. Văng. Đụng chạm lập tức, kim thiết vang lên thanh âm lập tức vang lên một mảnh thật nhỏ ánh lửa lắp bắp ra một vòng mắt thường có thể thấy được kinh khí rung động lập tức liền gặp được một cổ cực đoan khủng bố vòng tròn chấn động theo hai người đụng vào chính là cái kia điểm chỗ tràn ngập mà khai mở có ý tứ nếu là vừa rồi hai tên phế vật kia lời mà nói ta dùng ra một chiêu này đến bọn hắn phòng trường không có một người nào không có một cái nào chống đỡ được quân trác đông dừng ở đỗ phi bên ngoài thân tràn ngập ra bạch quang trên mặt có ý vị thâm trường vẽ tràn ngập chỉ có điều ta đây huyền cực chỉ kiếm cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản Tại quân chắc Đông thanh em rơi xuống lập tức, hắn rơi vào Đỗ Phi ngược chỗ bàn tay đầu ngón tay chỗ, đột nhiên có màu xám quang mang điên cuồng lập lòe bắt đầu đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại, một cổ cảm giác bất an đột nhiên xông lên đầu. Cơ hồ là vô ý thức, Đỗ Phi song chân vừa bước, thân hình lập tức liền hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Phốc. Ngay tại Đỗ Phi thân hình nhanh lùi lại nháy mắt, quân chắc Đông đầu ngón tay chỗ, lại đột nhiên có cực đoan sắc bén quang mang lập lẹ, rồi sau đó nghe được phước một tiếng, vậy mà trực tiếp đem Đỗ Phi bên ngoài thân màu trắng hàn khí suy thủng, rồi sau đó rơi xuống hắn trên đường. Suy. Tại đây thế công chứng thực lập tức, Đỗ Phi mạnh mẽ hơn nghiêm thân, đã thấy đến hai đạo vết máu chính là hiện hiện tại hắn ngự chỗ. Lập tức, một kia máu tươi thẩm thấu ra, lập tức đem Đỗ Phi trước ngực quần áo phủ lên đến một mảnh huyết hồng. Đỉnh điện trên quảng trường, hai người giao thủ cơ hội là tại tốc độ ánh sáng trong lúc đó phát sinh, bởi vậy, Cựu Châu ngoài điện cường giả mỗi một người đều là nhìn thấy, chỉ có điều một cái nháy mắt công phu, Đỗ Phi chính là xuất hiện thương thế, lập tức mỗi một người đều là liễu lưa không thôi. Cái này Đỗ Phi đúng vậy cả kia Tử Kim bảng xếp hàng thứ nhất Diệp Thanh mã đều chém giết ngoan nhân a, không thể tưởng được cái này quân chắc đông hắc hơn, chẳng những đánh bại tiêu chí cùng thạch tú tâm, hơn nữa, ngay cái này đỗ phi cũng là ở một cái chiếu dưới mặt chính là xuất hiện tương thế, thật sự là khủng bố a. xem ra, hôm nay ván này mặt đã muốn chú định rồi a. trong đám người, chữ linh bọn người giờ phút này cũng là một cái cái sắc mặt hơi đổi, vừa rồi đang cùng diệp thanh mã cái kia đợi trong chiến đấu, đỗ phi đều không có xuất hiện bất kỳ rõ ràng tương thế, nhưng là không thể tưởng được, hiện tại cùng cái này quân chắc đông giao thủ trong lúc đó, một cái chiếu dưới mặt, tự xuất hiện tương thế. hẳn là, cái này gọi là, tên là quân đông gia hỏa. Tiểu thật sự cường hãn đến cái loại tình trạng này đến sao? Có chút ý từ a cái này Đỗ Phi cường hãn trình độ, đúng vậy đang tiến hành Cựu Châu chi chiến trung số một số hai rồi, không thể tưởng được rõ ràng còn bị quân Trác Đông một chiêu xuyên thủng. Trác Minh Huynh, các ngươi Thái sơ quân vũ tông dòng chính thế lực loại người, quả nhiên không giống tầm thường. Hóa Long cắt cháng hán mắt hí dừng ở trong tràng, một lát sau lại nghiêng đầu nhìn cái kia Trác Minh lên nói. Ha ha, khâu núi huynh khách khí. Tuy nhiên, quân Trác Đông xác thực là Tiểu Nguyên quân vũ tông đang tiến hành đệ nhất nhân, nhưng là cái này Đỗ Phi cũng tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản mà ngay cả cái kia Diệp Thanh Mã cuối cùng không đều chết ở trên tay của hắn, bây giờ nói những này đều quá sớm. Trác Minh cười tủm tỉm quét trong trắng liếc, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nghe vậy, cái kia khâu núi cũng không nói thêm gì nữa, mà là mắt hí rừng ở trong tràng. Dung nhãn lực của hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, vừa rồi cái kia đợi thương thế, tuy nhiên nhìn về phía trên máu chảy đầm đìa, nhưng là trên thực tế lại không có gì quá lớn tác dụng. Bởi vì Đỗ Phi tại thời điểm mấu chốc nhất đã muốn tránh được cái kia chỗ chí mạng, hiện tại nhiều nhất xem như có một chút bên ngoài thân chi tổn thương mà thôi. Cuối cùng, cái này kết cục rốt cuộc như thế nào, xác thực rất khó nói. Ha ha, thật là nhạy cảm cảm giác, tốt nhanh chóng phản ứng, thật cường hãn ngươi rất tốt, rất không tuổi. Đỉnh Tháp Quảng Trường chỗ, Quân Trác Đông cười tủm tỉm nhìn qua xa xa Đỗ Phi, trong đôi mắt lại là có thêm ngưng trọng ý hiện lên. Hán tự nhiên minh bạch, chính mình vừa rồi cái kia đợi thế công là bực nào cường hãn, cái kia đợi thế công nếu là rơi xuống tiêu chí cùng thạch tú tâm đợi trên thân người lời mà nói, hai người này chỉ sợ lập tức tiêu đều muốn thổ huyết trở ra, nhưng là dưới mắt người này rất cường hãn thế công nói thật, tại tiến vào cái này, cựu châu chiến trong trang về sau, ngươi vẫn là thứ nhất có thể nhanh như vậy làm ta xuất hiện thương thế loại người. Đỗ Phi duỗi ra tay phải nhẹ nhàng tại lồng ngực của mình vết thương phía trên môi qua, chợt cười cười nói, bất quá, nụ cười kiếp nhưng lại có vẻ đặc biệt lăng lệ ác liệt. đời này hắn chỉ ăn qua hai lần bực này vừa thấy mặt, tựu xuất hiện thương thế thiệt tỏi. mà quân chắc đông nhưng lại người thứ hai, về phần đệ nhất nhân, thì là cái kia sớm liền biến thành lũ hồn long nạo tiên. rất trùng hợp chính là, có thể làm được chuyện này người, tuy nhiên cũng cùng quân vũ tông có ngàn vạn lần quan hệ nha. Cái này quân chắc đông, sát thực rất mạnh, chính mình thấy đúng vậy, coi như là cùng cái kia Diệp Thanh Mã bằng được cái này bắt đầu đứng dậy, cái này quân chắc đông cũng là muốn mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên, đây cũng là nội tình ở giữa trên lệch rồi. Xem ra, ta lại đúng có vài phần xem thường ngươi, bất quá đã như vậy lời mà nói, ta cũng vậy tiểu tranh thủ không để cho ngươi quá nhiều cơ hội a dùng tốc độ nhanh nhất, đem ngươi giải quyết hết ta. Quân chắc đông nhếch môi, trên mặt có nụ cười tàn nhẫn hiện hiện, rồi sau đó hắn trong tay ấn ký biến đổi, trầm thấp âm u thanh âm, đột nhiên truyền ra, huyền ma yêu thân. Bảnh Theo thanh âm của hắn rơi xuống, ngập trời quần trắng mở, lại lần nữa theo hắn trong cơ thể điền quần mang tất cả ra. Con lần này, quân Trắc Đông thân hình nhưng lại mạnh mẽ bảnh trướng một vòng, hắn bên ngoài thân chỗ có hắc quang tràn ngập, rồi sau đó, thành từng mảnh màu đen như mực khôi giáp lập tức hiện hiện. Con lần này khôi giáp hiện hiện lập tức, tại hắn sau lưng cũng là có một đạo màu đen như mực hư hào cự ảnh hiện hiện, xa xa nhìn sang, giống như yêu ma giống nhau. Lúc này đây, cái này quân Trắc Đông sử dụng ra cái kia huyền ma yêu thân, so trước đó lần thứ nhất còn mạnh hơn. Chương 095, thế lực ngang nhau. Đỗ Phi nhìn qua giờ phút này thanh thế kinh người tới cực hạn quân chất đông, trong đôi mắt có nhàn nhạt ngưng trọng ý hiện lên. Cái này quân chất đông, thật đúng là để ý mình a. Cho dù đồng dạng là một chiêu huyền ma yêu thần, nhưng là rất rõ ràng. So với khởi lúc trước hắn sử dụng thời điểm yếu cường han vài phần, đã đối phương như vậy để ý mình lời mà nói, tự hồ mình cũng không thể quá mức yếu thế nữa à? Huyền băng thiên thể, Bạch Quang bắt đầu khởi động bên trong, nồng đậm hàn khí đột nhiên phúc trùn lên Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ, làm cho hắn da thịt lập tức trở nên giống như ngọc thạch giống nhau hóng ánh sáng long lanh mà tại loại này có ánh sáng long lanh bên trong, lại có một loại cực đoàn cứng rắn cảm giác từ đó tràn ngập ra. Bất quá, như vậy cũng không quá đủ rồi cảm ứng được chính mình thân thể biến hóa, Đồ Phi lại thì thào mở miệng nói. Đối với mình cái này Huyền Băng Thiên thể uy lực, hắn rõ ràng nhất bất quá, tuy nhiên cái này đoán thể vũ kỹ làm cho nhục thể của mình thập phần cường hãn, nhưng là rất rõ ràng, nhưng lại so về giờ phút này quân chắc đông yếu nhược vài phần, nếu là bảo trì loại trạng thái này lời mà nói, chính mình tất nhiên sẽ bại. Thiên Lôi Đan, Băng Liên Đan, ngưng. Chân chờ sau một lát, Đỗ Phi trong tay ấn ký nhanh chóng biến đổi, lập tức đan điển khí Hải Thiên Lôi Đan cùng Băng Liên Đan bên trong, đều có được cực đoàn tinh thuần năng lượng tràn ngập ra, lúc này đây, những này năng lượng nhưng không có tiến vào Đỗ Phi kinh mạch bên trong, mà là nhanh chóng xâm nhập hắn mỗi một thốn, làm cho hắn Huyền Băng Thiên thể tại trong nháy mắt, chính là trở nên càng cường hãn bắt đầu đứng dậy. Đương nhiên, bực này cường hóa chỉ là tạm thời tính, cho dù Đỗ Phi cũng không biết, mạnh như vậy hóa có thể tiếp tục bao lâu. Ầm ầm. Từng đạo rất nhỏ Lôi đỉnh giống như nước chảy giống nhau, tại Đỗ Phi bên ngoài thần tràn đẩy mà qua, Lôi đỉnh phía dưới còn có nhàn nhạt hàn khí lưu động tiêu phán phất giờ phút này tại đỗ phi bên ngoài thân nhiều hơn hai đạo phòng hộ giống nhau mà nhiều hơn cái này hai đạo phòng hộ lại làm cho đỗ phi trong thân thể tản mát ra một loại cực đoan khủng bố uy áp vực này uy áp bên trong ẩn chứa cực đoan khủng bố lực lượng cảm giác kia tiêu giống như giơ tay nhấc chân dàn tiêu có được hủy thiên diệt địa lực lượng đỗ phi hơi động một chút về sau cũng hiểu được giờ phút này chính mình mỗi vừa mới động cũng có thể phát huy ra cực đoan khủng bố lực lượng mà chính mình sở hữu có thể đạt tới trình độ này nguyên nhân chỉ có một thì phải là giờ phút này thiên địa nguyên đang chi lực tràn ngập tại nội thể của mình bên trong. Xem ra phải tốc chiến tốc thắng a. Không sai đích thủ đoạn. Tuy nhiên không biết ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, nhưng là ngươi dùng ngoại lực cường hóa thân thể, ta lại là muốn nhìn xem loại này ngoại lực có thể làm cho ngươi kiên trì bao lâu. Quân Trác Đông mắt lộ ra kỳ dị dừng ở Đỗ Phi lần này cử động, nhã lực của hắn cũng đúng cực kỳ tốt, cơ hồ là lập tức tự nhìn ra, giờ phút này Đỗ Phi mượn ngoại lực cường hóa thân thể, có thể kiên trì đến đem ngươi đánh tan, như vậy đủ rồi. Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó tại Quân Trác Đông nhìn chăm chú phía dưới bàn chân mạnh mẽ vừa xài bước ra, trong chốc lát, chợt nghe đến không khí nổ, rồi sau đó một đạo thân ảnh cơ hồ giống như thuấn di giống nhau xuất hiện ở quân chắc đông phía trước, rồi sau đó không hề xinh đẹp một quyền, tựu như vậy cực đoan hung hạn hướng về phía trước văng ra. Đông, hai người ở giữa không khí, tại thời khắc này cơ hồ bị lập tức văng bạo, rồi sau đó liền gặp được Đỗ Phi cái kia quyền phong có thể đạt được chỗ, chính là không gian đều là điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy. Keng, nhưng mà đối mặt Đỗ Phi như vậy hung hận thi công, cái kia quân chắc đông nhưng lại nét miệng cười một tiếng không có nửa phần muốn tránh lui ý tứ, ngược lại là trợ tay một quyền đánh ra. trong chốc lát, liền gặp được hắn bao trùm lấy màu đen như mực khôi giáp nắm tay quả đấm, tựu ngạnh xanh xanh đích cùng Đỗ Phi quyền phong đối chiến lại với nhau. Song Phương thế công va chạm trong một sát na, từng đạo kim thiết vang lên thanh âm chính là đột nhiên ở giữa sân truyền ra, một vòng cùng bạo năng lượng rung động mang tất cả mà mở, lập tức phạm vi hơn 10 dặm không khí đều là lập tức trực tiếp đều muốn nổ tung lên. Song Phương lúc này đây đối chiến, làm cho quân chắc đông khỏe miệng hiện lên một vòng giữ tợn lành lạnh lạnh ý, rồi sau đó chợt nghe đến hắn ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng. Thân hình tại nhanh lùi lại lập tức, đã muốn tay phải hóa quyền vị chỉ, lập tức hướng về phía trước điểm ra. Trong một sát na, liền gặp được một đạo cực đoan lăng lệ ác liệt của trăng mở, dùng một loại cực kỳ xảo trá quy tích, nhanh như tia chớp hướng về Đỗ Phi hầu chôn nút thắt đâm tới. Vâng, Đỗ Phi tay phải cũng đúng lập tức hóa chỉ, rồi sau đó một ngón tay hung hăng hướng về kia thế tới mãnh liệt hôi mang điểm tới. Trong chốc lát, một đạo ẩn chứa lôi quang hàn khí tràn ngập ra, lập tức hai đạo thế công lập tức đụng vào nhau, rồi sau đó lập tức vang bạo. Đang, tại bực này thế công bên trong. Song phương thân hình đều là không tự chủ được hướng về phía sau thối lui, nhưng là tại bản chân rơi xuống đất lập tức, Đỗ Phi lại bản chân mạnh mẽ đạp một cái mặt đất, trong chốc lát, thân hình giống như đạn pháo giống nhau nổ bắn ra ra, mà ở còn không có rơi xuống quân chắc đông trước người lập tức, một mảnh trưởng phong quyền ảnh đã muốn giống như giống như cuồng phong bạo vũ đổ xuống mà ra, hướng về kia quân trắc đông chỗ chô bao phủ mà đi. Tới tốt. Đối mặt Đỗ Phi như vậy hung hãn thế công, quân chắc đông trong đôi mắt nhưng lại có cực nóng chiến ý tràn ngập, rồi sau đó liền gặp được hắn hai tay cũng đúng lập tức chém ra. Quyền, trưởng, chỉ, tay cơ hồ tất cả có thể sử dụng chiêu thức đều là bị cái này quân Trắc Đông dùng tới, rồi sau đó cái này một thế công, chính là cùng đô phi thế công hung hăng đụng vào nhau. Ken ken ken. Kim thiết vang lên thanh âm, điên cùng sông đỉnh tháp trên quảng trường bộ phát ra, nương theo lấy liên tiếp thanh âm chuyển đến ra, còn có cái kia một khủng bố đến khó có thể tưởng tượng năng lượng chấn động tràn ngập ra. Chỉ cần đúng bậc này, năng lượng chấn động bên trong ẩn chứa cùng bạo chi lực, chính là làm cho không ít người ra đầu run lên, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trước mắt hai người này, đúng như thế nào dựa vào cái kia đơn thuần lực lượng Tiểu buộc phát ra bực này khủng bố sức chiến đấu, rồi sau đó chiến đấu đến tình trạng như thế. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, quả nhiên là rất có ý tứ, vậy mà đều dựa vào đoán thể vũ kỹ cùng chi lực đánh tới trình độ này. Giữa không trung, hóa long các khâu núi mắt hí rừng ở một màn này khoe miệng nhiều hơn một bôi tán thưởng hương vị, hóa long các loại người cuối cùng nhất chi lực, mà trước mắt hai người này chỗ biểu hiện ra ngoài phương diện tu luyện thiên phú, thật sự là làm cho hắn cực kỳ thưởng thức. Cái kia quân trắc đông cũng thì thôi, đỗ phi tên tiểu tử này, rốt cuộc là dựa vào thủ đoạn gì đạt đến nước này? A Chu Thái chân mày hơi nhíu lại. Đỗ Phi rõ ràng có thể đem lực lượng thi triển đến trình độ này, thật sự là có vài phần vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài. Về phần cái kia chắc minh, giờ phút này sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần ngưng trọng lên. Giờ phút này một trận chiến này, đã muốn có thể nói được là muốn quyết định Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng đánh một trận, đối với bọn hắn Thái Sơ Quân Vũ Tông rất quan trọng yếu. Chỉ cần quân Trắc Đông có thể thủ thắng lợi mà nói, như vậy bọn hắn Thái Sơ Quân Vũ Tông là có thể lại một lần nữa đem Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng thu vào tông phái, bất kể là đối với bọn hắn tông phái thanh danh có lẽ hay là thực lực mà nói đều có cực lớn chỗ tốt, nhưng là trước mắt cái này nguyên vốn phải là nghiêng về một bên chiến đấu, lại hướng về một loại thế lực ngang nhau cục diện phát triển, bực này cục diện cũng không phải là quân chắc đông nguyện ý nhìn qua, chỉ có điều coi như là hắn ở phía sau cũng không có biện pháp làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể hiếp mắt mắt nhìn phía dưới, dưới bàn tay ý thức trộn vào trên lan can, cựu châu ngoài địa chỗ chữ linh mộ khuyên thành mộ hạ bọn người đúng mặt mũi tràn đầy khẩn trương dừng ở màn sáng bên trong không ngừng va chạm lưỡng đạo thân ảnh trong đôi mắt đều cũng có không che giấu được ngương trọng ý hiện lên. Trước mắt trận chiến đấu này, thật sự là quá mức hung hãn bại phần, tuy nhiên cùng trước kia cái kia chút ít chiến đấu so với, trang diện nhỏ đi rất nhiều, nhưng là bực này chiến đấu lại càng thêm náo nhiệt cùng kịch liệt. Ngươi cảm thấy, hai người bọn họ cái nào hội thắng? Lúc này, cho dù một mực có chút bình tĩnh chư linh cũng đúng nhịn không được thấp giọng mở miệng nói. Mộ Khuynh thành dừng ở trong tràng, chần chờ một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu nói, ta cũng không biết, Đỗ Phi cường hãn trình độ đã muốn vượt quá tưởng tượng của ta, nhưng là cái này quân trấn đông, cũng đúng cực đoan cường hán hai người kia đội bính, ở phía sau còn không có đạt tới mấu chốt thời khắc muốn phân ra thắng bại, hẳn là rất khó nhưng là, cái này quân chắc đông đích thủ đoạn có thể nói là tầng tầng lớp lớp, ta thật sự khó có thể phòng trường, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn không có dùng đi ra. Nghe vậy, Chữ Linh cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, cái này quân chắc đông thực lực, sát thực cường han đến khó có thể tưởng tượng, lúc này, mặc dù nói song phương đối binh cũng có vài phần bất phân thắng phụ cảm giác, nhưng thật sự rất khó nói, tiếp tục đánh tiếp lời mà nói, hội có cái gì kết cục. Bất kể thế nào xem, trận này đối với Đô Phi mà nói, cũng không quá quan tâm tốt đánh. Dù sao Cái này quân Trác Đông so về cái kia Diệp Thanh Mã, phiền toái nhiều hơn. Vành. Trong chẳng chỗ, quân Trác Đông bao trùm lấy đen kịt khôi giáp quyền phòng, hung hăng đã rơi vào đỗ phi trên bờ vai, quyền phòng rơi xuống chỗ, có bạch quang cùng lôi đình không ngừng lóe ra, điên cuồng triệt tiêu cái kia đợi đáng sợ lực đạo. Giang rắc. Rất nhỏ tiếng giang rắc, cũng là từ đỗ phi trên bờ vai truyền ra, hiển nhiên, tại quân Trác Đông mạnh mẽ như vậy hung hãn thê công phía dưới, đỗ phi cũng là có vài phần không có biện pháp thừa nhận, mà vẻ này đạo cũng đúng trực tiếp đem đỗ phi đánh bay. Bành. Nhưng mà Tại Đỗ Phi thân hình sắp bay ngược lập tức, lại đuôi phải nhưng lại mạnh mẽ xé rách không khí, biến thành một đạo cực đoan khủng bố thế công, mang theo đạo đạo lôi quang gió lạnh, hung hăng rơi xuống quân trắc đông ngược chỗ. Đông. Một cước này rơi xuống, cái kia quân trắc đông ngực chỗ đen kịt sắc khôi giáp cũng đúng chấn động mạnh, chính là lập tức hiện lên một đạo rất nhỏ vết rách, mà từng đạo nhàn nhạt huyết thủy cũng là từ trung tràn ngập ra. Hiện nhiên, tại Đỗ Phi như vậy thế công phía dưới, cái này quân trắc đông cũng không phải hoàn toàn vô sự. Đang đang đang. Đỗ Phi thân hình mạnh mẽ bắn ngược ra, bàn chân tại giữa không trung nhanh chóng chọn vài cái mới có vài phần chất vật đứng vững vàng thân hình, mà hắn lúc này, trên người có không ít vết thương, có thể nói khắp nơi đều có huyết thủy chảy ra. Đương nhiên, phía trước giờ phút này, một tay che ngực quân Trắc Đông, hắn trên người đèn kịt khôi giáp phía trên, cũng là có không ít khẽ hở, bên trong cũng là có huyết thủy tràn ngập, hiển nhiên, ở đằng kia đợi cường hãn trong chiến đấu, hai người đều là bị thương sâu. Như vậy chiến đấu, mới có thể nói là chân chính thế lực ngang nhau. Chương 096, Huyền âm tiên ma trận. Mang theo vài phần âm hàn gió nhẹ, tại đỉnh tháp quảng trường chỗ trầm rãi thổi lướt giờ phút này hai đạo thon dài thân ảnh đều tự lơ lửng tại phía chân trời dừng ở đối phương trong đôi mắt đều cũng có cực đoan ngưng trọng ý tứ hàm xúc hiện lên cửu châu ngoài điện vô số cường giả dừng ở trong tràng hai người này bộ dáng đều là âm thầm tắc lưu hối không thôi bởi vì bọn họ đều minh bạch nếu là đổi chính bọn hắn đi lên thay thế một người trong đó lời mà nói nói không chừng giờ phút này kết cục đã là biến thành một cục thịt bùn. có thể thừa nhận được đối phương cái kia đợi khủng bố lực lượng mà chỉ chịu một ít gia thị chi tổn thương cái này cửu châu chiến trong tràng có thể làm được điều này phòng chừng cũng cũng chỉ có cái này lưỡng cái tên biến thái. Quân trác đông chậm rãi thở phì phò, một lát sau, bàn tay của hắn mới tại chính mình ngực khôi giáp phía trên nhẹ nhàng bôi qua, chỗ đó có một tí tia, tí tì huyết thủy không ngừng tràn ra, đỏ hồng nhan sắc nhìn về phía trên, làm cho hắn lăng không nhiều vài phần khí huyết sát. nương theo lấy huyết thủy tràn đầy, quân trác đông ngực cũng hơi hơi phập phồng, hiển nhiên, vừa rồi cái kia một phen điên cuồng chiến đấu, coi như là với hắn mà nói, cũng có được không nhỏ tiêu hao. có thể tại trên người của ta lưu lại nhiều như vậy dấu vết, ngươi rất tốt, cho dù tiêu chí cùng thạch tú tâm cái kia hai vị này, đều là làm không được. một lát sau. Quân Trác Đông mới chậm rãi buông xuống bàn tay, rồi sau đó ngẩng đầu hướng về phía Đỗ Phi, nét miệng cười một tiếng. Chỉ có điều cái kia trong tới cười, lại ẩn chứa nồng đậm vô cùng sát khí, khiến cho hắn âm dương rõ ràng khuôn mặt nhìn về phía trên càng khủng bố bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng nuốt vai, một cổ nhàn nhạt đau đớn cảm giác làm cho hắn nhịn không được có chút nhíu nhíu mày. Bất quá Đỗ Phi lại không nói thêm gì, mà là nhanh chóng thay đổi chân khí trong cơ thể, không ngừng chữa trị những tiêu bởi vì Quân Trác Đông thế công mà tạo thành ngáng thương. Không phải không thừa nhận cái này quân chắc đông thực lực mạnh là hắn tại đây cựu châu chiến trong tràng lần đầu gặp được ngày đó dương chính tuy nhiên lợi hại nhưng là bởi vì đỗ phi có thể không kiêng nể gì cả sử dụng thiên địa nguyên đan quan hệ thực sự đem áp chế đến xích sao nhưng là cái này quân chắc đông nhưng lại lợi hại đến có vài phần quá phận mà đỗ phi cũng đúng thành thật không có khả năng tại dưới bực này tình huống không kiêng nể gì cả s dụng thiên địa nguyên đan cho nên một trận chiến này có thể nói sẽ là đỗ phi tại đây cựu châu chiến trong tràng gặp được hung hiểm nhất đánh một trận khó trách cái kia phế vật diệp thanh mã không phải là đối thủ của ngươi Với ngươi so sánh với, hắn xác thực ngay phế vật cũng không bằng. Chậm rãi thở ra một hơi về sau, quân chắc đông trên mặt giữ tợn thần sắc nhưng lại chậm rãi biến mất, nhưng là, không biết vì sao, trên người hắn truyền ra hương vị, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy càng nguy hiểm bắt đầu đứng dậy. Mà cảm ứng được quân trắc đông bực này biến hóa, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng lên. Vốn là cái này quân chắc đông cho Đỗ Đô Phi ấn tượng, chính là quần ngạo cùng tự phụ, nhân vật như vậy, trong chiến đấu lớn nhất hoàn cảnh xấu, chính là không có biện pháp bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, mà chính là hình thức tính cách cũng sẽ trở thành hắn trong chiến đấu lớn nhất một sơ hở nhưng là không thể tưởng được, tại bực này mấu chốt thời khắc, người này rõ ràng tiểu như vậy khôi phục tỉnh táo. Một cái làm việc cùng ngạo loại người, cho dù càng lợi hại, cũng sẽ không đáng sợ cỡ nào. Nhưng làm một cái làm việc cùng ngạo loại người, tại thời khắc mấu chốt lại có thể lập tức tỉnh táo lại, phần này điều khiển tự động năng lực, mới là tuyệt đối khủng bố cùng đáng sợ. Mà bây giờ quân chấp đông, tiểu so về trước kia đánh bại tiêu chí cùng Thạch Tú Tâm thời điểm, còn muốn càng tăng kinh khủng cùng đáng sợ. Tập thể dục cũng có thể ở phía sau đã xong, ta biết rõ, thực lực của ngươi không kém, ta những kia có thể đánh tan tiêu chí cùng Thạch Tú Tâm chiêu số đối phó ngươi chưa hẳn thì có dùng cho nên để tỏ lòng đối với ngươi tôi nghĩ ta cầm đến ra ta mạnh nhất một chiều. Quân Trác Đông cười cười, chậm hạ trong máy mắt liền gặp được một hồi ngập trời hắc khí, giống như báo táp giống nhau đột nhiên điên cuồng theo hắn trong cơ thể mang tất cả mà mở, mà không qua trong nháy mắt công phu, cái này tấm đỉnh tháp quảng trường chính là trở nên một mảnh đen kịt, một cổ hung thần vô cùng khí tức cũng đúng lặng yên ở cái này đỉnh tháp trên quảng trường tràn ngập mà mở, hắc quang tràn ngập thiên địa, mà Quân Trác Đông bàn tay cũng đúng chậm rãi hướng về phía trước tỏ ra, rồi sau đó đối với Đỗ phương hướng hung hăng nắm hạ cũng một thời gian, một đạo trầm thấp mà khàn khàn thanh âm, cũng đúng chậm rãi mang theo ngập trời lệ khí, theo cái kia quân chắc đồng trong miệng truyền ra. Huyền âm tiên ma trận, vù vù hô. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, ngập trời hắc quang điên cuồng gào thét ra, chỉ có điều nháy nha cương phù, cả đỉnh tháp quảng trường tự lâm vào tuyệt đối đen kịt bên trong. Một loại khó có thể tưởng tượng hung sát khí điên cuồng ở giữa không trung bồi hồi. Phản phất tại thời khắc này, mà ngay cả không khí đều bị nồng đậm hắc khí cho đều ăn mòn giống nhau, làm cho người ta khó có thể hô hấp, ưu phản phất, giờ phút này, trong thiên địa hết thảy tất cả đều là đều biến thành màu đen giống nhau. Mà giờ khắc này Quân Trác Đông, hắn đôi mắt đã muốn biến thành hồng đỏ thấm vẻ, một cổ màu đen báo tắc không ngừng theo hắn trong cơ thể gào thét ra, làm cho hắn thân hình thoạt nhìn giống như yêu ma giống nhau. Đỗ Phi, đây cũng là ta tại đây cựu Châu chi chiến bên trong, lấy được mạnh nhất truyền thừa, nếu là ngươi có thể phá ta một chiêu này Huyền Âm Thiên Ma trận lời mà nói, như vậy, đang tiến hành Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng chính là ngươi. Quân Trác Đông màu hồng đỏ thấm đôi mắt dừng ở Đỗ Phi, hướng về phía hắn miệng cười một tiếng, trong tươi cười, sát khí tràn ngập, nhưng là Nếu như ngươi phá không được một chiêu này lời mà nói, ngươi tiểu chỉ có một kết cục, tử. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, thân ở cái này tấm màu đen trong hơi thở, hắn có thể cảm giác được, bốn phía thiên địa nguyên khí đều đã bị ăn mòn. Hơn nữa, loại này chán ghét cảm giác, rõ ràng lại là vực ngoại thiên ma chi lực. Những mày một lát, Đỗ Phi mới trong lòng cười lạnh một tiếng nói, cái này quân chắc Đông cùng Diệp Thanh Mã quả nhiên không hổ là đồng môn, hai người tại đây Cựu Châu chiến trong tràng đạt được lực lượng, rõ ràng đều cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ. Lại nói tiếp, Bực này thủ đoạn đối phó bình thường cường giả lợi mà nói trên cơ bản có thể nói là vô địch. Nhưng là gặp chính mình, cái này vượt ngoại thiên ma chi lực, chỉ sợ cũng không có bọn hắn trong tương tượng cái kia loại dùng tốt rồi. Mặc dù nói giờ phút này chính mình chưa hẳn có thể không kiêng nể gì cả sử dụng thiên địa nguyên đan chi lực, nhưng là chỉ cần mình trong cơ thể có thiên địa nguyên đan, cái này quân chất ông, tự không làm gì được chính mình. Nếu là hắn sử dụng chính là mặt khác thủ đoạn cũng là mà thôi, nhưng là đã hắn giờ phút này cũng sử dụng ra loại này thiên ma lực lợi mà nói như vậy, kết cục có lẽ đã muốn chú định rồi. Tại ta đây huyền âm thiên ma trận, mặc kệ ngươi như thế nào giãy giụa, đều là không có tác dụng. Hãy để cho ta đưa tiễn ngươi lên đường đi. Nhìn qua trầm Mặc không nói dỗ phi, quân chắc đông cười hắc hắc, rồi sau đó liền gặp được hắn hai tay vỗ, trong chốc lát, hắn trên người màu đen như mực khôi giáp trên hai tay, lập tức có hai thanh đen nhánh trường đao lan tràn ra, trường trên đao, hắc quang lượn lờ, cực đoan âm hàn khí tức, theo cái kia lưới đao phía trên tràn ngập ra. Nương theo lấy cái này hai thanh trường đao xuất hiện, cái kia quân chắc đông đôi mắt đột nhiên lại là âm hàn vài phần, rồi sau đó, cũng cảm giác được cái này huyền âm thiên trong ma trận một cổng ngập trời sắc khí, điên cuồng tràn ngập mà mở. Bá, hạ trong nấy mắt, quân trắc đông hai tay đồng thời vừa động, trong chốc lát, chợt nghe đến một hồi chói tai phá phong chi tiếng vang lên, rồi sau đó, hai đạo khổng lồ giống như loan nguyệt đen nhánh lao mang, lập tức chính là biến thành lưu quang, dùng một loại cực đoan tốc độ kinh người, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ chém tới. Đỗ Phi nhìn qua cái kia tại chính mình đồng tử chính mình nhanh chóng phóng đại lao mang, sắc mặt lập tức trở nên ngưng mọng lên. hắn có thể cảm giác được, quân trắc đông những này thế công tại đây cái gọi là huyền âm thiên trong ma trận, uy lực tựa hồ trở nên cường hãn vài phần. Ví dụ như trước mắt cái này thế công, nếu là rơi xuống tiêu chí đợi trên thân người, phỏng chừng bọn hắn đều được lập tức trọng thương. Đỗ Phi tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hai tay lại là đồng thời vỗ mạnh một cái, trong chốc lát, nghìn vạn đạo kia lôi dẫn mạnh mẽ theo Đỗ Phi trong cơ thể gào thét ra, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng vung ra, mà chút ít lôi đỉnh tại gào thét ra lập tức, nhưng lại biến thành một đạo cự đại lôi long, hung hăng hướng về phía trước gào thét mà đến Dao mang nên đón tiếp lấy. Bành! Hạ trong mấy mắt, hai đạo thế công đụng vào nhau, cực lớn tiếng vang truyền ra thời điểm. Cái kia kình phong cũng nếu như đến Đồ Phi thân hình bị đánh bay mấy chục bước. Rất rõ ràng, cái này quân chắc đông thế công so về trước kia cường hàn rất nhiều. A. Rõ ràng có thể ngăn trở thế công của ta, xem ra ta còn là xem thường ngươi lâu rồi, chỉ có điều ta lại thật là tốt kỳ, tại ta đây đợi thế công phía dưới, ngươi rốt cuộc có thể ngăn cản ở bao lâu. Quân chắc đông cười tủm tỉm dừng ở Đồ Phi, hạ trong mấy mắt, hai tay nhanh chóng hướng về phía trước đánh ra, theo động tác của hắn, lập tức hắn trên cánh tay lưới đao phía trên, thì có đạo đạo màu xám mang gạo thét ra. Ba ba bá nương theo lấy những này đao mang gào thét bốn phương tám hướng cái kia nồng đậm hắc khí cũng đúng lập tức bị cuốn động rồi sau đó những này bị cuốn động hắc khí tựa hồ cũng đúng tạo thành từng đạo đáng sợ hơi dao rồi sau đó không mang theo chút nào khách khí gào thét mà hạ như vậy một màn thấy cửu châu ngoài điện không ít cường giả lập tức chính là một hồi da đầu du lên cái này quân chắc đông thế công thật sự là cường hãn làm cho người khác cảm thấy đáng sợ thiên ma cùng đao quân chắc đông hai tay vỗ, lập tức ở đằng kia gần trăm đạo dao mang gào thét ra về sau trên bầu trời lại có vô số dao mang nhanh chóng ngưng tụ rồi sau đó những này đao mang tại xuất hiện trong nấy mắt đều là lập tức xé rách trời cao rồi sau đó phô thiên cái địa hướng về đỗ phi chỗ chỗ gào thét mà đi xíu U. đỗ phi mặt sắc mặt ngưng trọng dừng ở những này gào thét mà đến đao trận sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên cực kỳ khó coi hắn tự nhiên minh mạch nếu là rơi vào rồi bực này thế công bên trong lời mà nói cuối cùng cái kia kết cục đúng vậy cực kỳ đơn giản sáng tỏ bởi vậy đỗ phi miệng một trương tấm cái kia thiên khải thần trung lập tức hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay lập tức biến thành một người lớn nhỏ cực lớn trung động Rồi sau đó nhanh chóng bao phủ tại đô Phi trên người. Ken ken ken ken. Tại đây Thiên Khải Thần Trung xuất hiện trong náy mắt, những tia đao mang cũng đúng lập tức hàng lâm, rồi sau đó giống như giống như cuồng phong bạo vũ, đều rơi xuống cái kia Thiên Khải Thần Trung phía trên. Trong một sát na, Thiên Khải Thần Trung mặt ngoài kim quang bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, mà từng đợt kinh thiên động địa bạo vang lên thanh âm cũng đúng nối thành một mảnh gạo thét ra. Chương 097, Thảm thiết. Không biết qua rồi bao lâu về sau, cái này đầy trời thế công mới xem như ngừng nghỉ xuống, nhưng là cái tia Thiên Khải Thần Trung phía trên kim sắc quang mang cũng đúng trở nên ảm đạm rồi một ít hiển nhiên, tuy nhiên Đỗ Phi đem những này không ngớt không dứt thế công cho ngăn cản xuống dưới, nhưng là, nhưng cũng là cực đoan miễn cưỡng à? đi đi cụ. Đỗ Phi sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực đoan nghiêm trọng, tuy nhiên cái này nhóm đầu tiên đao Mang đã bị hắn đều ngăn lại rồi, nhưng là, như vậy khắc tình huống đến nhìn, chỉ cần quân chắc đông nguyện ý, hắn tùy thời có thể triệu hồi ra vô số kẻ đao Mang đến, mà như vậy một thế công phía dưới, mình rốt cuộc có thể ngăn lại mấy lần, thật sự là rất khó nói. đỡ được đến sao? Trần Vũ Linh phù loại vật này, thật đúng là dùng tốt ta. Quân Trác Đông mắt lộ ra nghiền ngẫm dừng ở một màn này, rồi sau đó nhưng lại cười một tiếng, hai tay lần nữa nhanh chóng chém đúng ra, trong một sát na, liền gặp được trên trăm đạo màu xám đao Mang lần nữa ngưng tụ ở giữa không trung bên trong. Bất quá, lúc này đây những này đao Mang xuất hiện thời điểm, nhưng không có hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ gào thét mà đi, mà là theo Quân Trác Đông bàn tay nắm chặt, những này đầy trời đao Mang đột nhiên phát ra một hồi ong ong ông tiếng vang, rồi sau đó tại Đỗ Phi đồng tử thu co lại bên trong, nhanh chóng hội tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một thanh cực lớn màu xám ánh Dao. Đạo này màu xám ánh Dao thể tích cực lớn. Theo trên của hắn, có một cổ cực đoan nguy hiểm khí tức tràn ngập ra. Hiển nhiên, cái này Quân Trác Đông đã đem những tia phân tán thế công đều hội tụ lại với nhau, mới tạo thành như vậy uy lực cường hãn một đao. Như vậy một đao, hắn lực sát thương, chỉ sợ là cường hãn đến khó có thể tưởng tượng. Đi. Quân Trác Đông nhìn qua giờ phút này mà sắc mặt ngưng trọng Đỗ Phi, nhếch miệng cười một tiếng, rồi sau đó ngón tay hung hăng hướng về Đỗ Phi trôi chô lăng không điểm đi. Bá. Theo Quân Trác Đông động tác, lập tức liền gặp được cái kia đen nhánh cực lớn đao mang khẽ du lên, chợt lập tức hướng về Đỗ Phi chô hung mãnh đâm mà đi. Đạo này màu xám đao mang tốc độ, nhanh đến không cách nào hình dung, phản phất tại xuất hiện trong nháy mắt đó, lại đã đến Đỗ Phi trước mặt giống nhau, mà một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm cũng phun lên Đỗ Phi trong lòng, làm cho hắn hiểu được, một chiêu như vậy, chính mình căn bản là vô pháp né tránh. Huyền Băng Vũ tông hoàn, sáng chói bạch quang, mạnh mẽ theo Đỗ Phi trong cơ thể tiêu xả ra, tại thúc dục thiên khải thần trung đồng thời, Đỗ Phi lại càng ngay Huyền Băng Vũ tông hoàn cũng lập tức thúc dục, bởi vì hắn biết rõ, mình nếu là không toàn lực ứng phó lợi mà nói, nói không chừng hôm nay thật sự gục ở chỗ này rồi. Đã xong Quân trác đông sắc mặt đạm mạc dừng ở Đỗ Phi động tác, nhẹ nhàng một phát miệng, chậm rãi cười nói: Vâng! anh." Kinh thiên động địa bạo tạc thanh âm, lập tức theo cái kia màu xám đao mang rơi và chỗ truyền đến, rồi sau đó liền gặp được cái kia thiên khải thần trung mặt ngoài kim sắc quang mang từng khúc vỡ vụn, rồi sau đó cái kia lăng lệ ác liệt đáng sợ đao khí mang tất cả trong lúc đó liền hướng phía dưới Đỗ Phi chỗ chỗ anh thứ, chỉ có điều lập tức điên cuồng kình khí liền đem Đỗ Phi cả người hoàn toàn bao vây lại. Phân gia thắng bại đến sao? Cựu trâu ngoài điện không ít cường giả đều là cứng họng nhìn qua một màn này. Vừa rồi một trận chiến này kịch liệt trình độ, quả thực là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mà ngay cả cái này một chiêu cuối cùng, cũng đúng cực đoan kinh người. Bất quá, giờ phút này lại không có bất kỳ người có nửa phân ý chào phúng, bởi vì bọn họ minh bạch, nếu là mình lên sân khấu lời mà nói, ngay làm cho quân Trác Đông dùng ra cái này chí cường một chiêu tư cách đều không có. Cái này Đỗ Phi, có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Rõ ràng ở cái địa phương này thất bại sao? Chữ Linh dừng ở một màn này, trong đôi mắt có nhàn nhạt, nhạt vẻ ảm đạm hiện lên, tại nàng trong mắt, Đỗ Phi phải không có thể bại ở cái địa phương này cái này quân chắc đông, quá mạnh mẽ, căn bản vốn đã vượt ra khỏi cựu châu chi chiến phạm vi, muốn thắng hắn, rất khó mộ khinh thành cũng đúng cũng cười khổ một tiếng. cái này quân chắc đông cường hạn đến như thế trình độ, quả thực tiểu vượt quá người bình thường tưởng tượng bên ngoài. đã xong sao? cựu châu đỉnh điện chỗ, chất minh chậm rãi nhẹ gật đầu, dừng ở phía dưới thì thảo mở miệng nói. ha ha ha. chu thái đột nhiên cười khẽ một tiếng, ánh mắt cũng đúng dừng ở phía dưới, chấm dứt không chấm dứt, giờ phút này nói lời, tựa hồ còn quá sớm nhỉ? bất kể như thế nào, có thể làm cho ta dùng ra một chiêu này, ngươi tuy bại như vinh. Đỉnh thấp trong sân rộng, quân Trác Đông sắc mặt đạm mạc dừng ở cái kia đao mang tứ lư chỗ, sau đó chậm rãi lắc đầu, đối với vừa rồi một cái kia, hắn có lòng tin tuyệt đối, mặc kệ Đỗ Phi cường han đến trình độ nào, ngạnh xanh xanh đích ăn một chiêu này, hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, đang tiến hành Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng vị, tựu như vậy rơi xuống trong tay của mình rồi. Ha ha. Một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười hiện hiện quân Trác Đông khuôn mặt, làm cho hắn biểu lộ trở nên vô cùng nghiền ngẫm bắt đầu đứng dậy. Đắc. Nhưng mà, ngay tại dáng tươi cười hiện hiện lập tức, trong lúc đó Một tiếng trầm thấp bước chân Thanh Âm truyền ra. Thanh âm này làm cho quân trác Đông trên mặt biểu lộ mạnh mẽ cứng đờ, bất luận cái gì ánh mắt lập tức rơi xuống phía trước chỗ. Theo quân trác Đông ánh mắt chuyển di, chợt tại hắn khỏe mắt điên cuồng run rẩy bên trong, hắn liền gặp được một đạo toàn thân bạch quang tràn ngập thân ảnh, theo đầy trời đao mang bên trong chậm rãi đi ra. Giờ phút này, cái này đạo thân ảnh toàn thân đều có máu tươi chảy ra, trên người Huyền Băng Vũ tông hoàn run rẩy không ngừng, bất quá cho dù như thế, hắn nhưng không có ngã xuống, mà là chậm rãi ngẩng đầu, hắn trên mặt đã có một vòng dữ tợn dáng tươi cười hiện hiện. Ngươi muốn giết ta? chỉ sợ không có trong tương tượng của ngươi cái kia loại dễ dàng. à, thật không. chỉ bằng ngươi giờ phút này cái này hình dáng thê thảm cũng có tư cách nói ra những lời này để sao? quân chắc đông trên mặt vẻ khiếp sợ chậm rãi tiêu tán, tầm mắt của hắn tại đỗ phi trên người ngưng tụ chỉ chốc lát hậu mới nhẹ giọng mở miệng nói: xác thực, ta cái dạng này đúng thê thảm một điểm. bất quá, đã bị ngươi bước đến trình độ này, rất nhiều thủ đoạn, cho dù ta không muốn, cũng nhất định phải dùng một chút. đỗ phi hướng về phía quân trác đông nét miệng cười một tiếng, rồi sau đó trong một刹那 liền gặp được hắn bên ngoài thần có một đạo cổ sáng lập tức phóng lên trời. Trong cổ sáng, có điên cuồng lôi quang cùng tàn sát bừa bãi gió lạnh đồng thời gào thét, cái kia đợi tư thái, có thể nói khủng bố. Cái gì? Loại cảm giác này. Tại đây đạo cổ sáng hiện hiện lập tức, quân Trác Đông khẽ cho mày, đồng tử có chút co rụt lại. Không biết vì sao, tại đây trong cổ sáng, hắn đã nhận ra một loại cực đoan chán ghét khí tức, loại này khí tức làm cho hắn tâm thần táo bạo. Tuy nhiên không biết nơi đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, nhưng là, bực này thủ đoạn trong mắt của ta, tác dụng cũng không có lớn như vậy à? Quân Trác Đông nhíu mày một lát sau, mới tiếp tục chậm rãi nói, tác dụng lớn không lớn, không thử xem thử làm sao biết. Đỗ Phi nhếch miệng cười một tiếng, giờ phút này, trong cơ thể Thiên Lôi Đan cùng Băng Liên Đan năng lượng đều là giống như núi lửa gào thét giống nhau phát ra, mà trong cơ thể chính mình cái loại nề cưỡng ép hiếp áp chế cân đối trạng thái, cũng ở vào tùy thời đều bị phá hư tình huống bên trong. Chỉ có điều, dưới loại tình huống này, mình cũng đúng không có biện pháp, dù sao, nếu là mình thất bại trận này lời mà nói, cho dù lưu lại cái này mệnh, cũng không có quá lớn tác dụng. Cho nên, cùng với như thế, chính mình chẳng liệu mạng Tiểu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng vị, ta vừa vặn cũng đúng cần. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào ta cũng không muốn đơn giản thất bại. Đỗ Phi ngẩng đầu, hướng về phía Quân Trác Đông lần nữa cười nói. Rất trung hợp, cái kia Tiểu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng vị cũng là ta nguyện nhất định phải có vật. Quân Trác Đông có chút nhẹ gật đầu, nhưng là trên mặt thần sắc nhưng lại vẻ lo lắng vài phần. Hiển nhiên đối với bị Đỗ Phi bức bách đến trình độ này, hắn cũng đúng cực kỳ khó chịu. Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, hai tay ký đồng thời biến ảo, lập tức cái kia gào thét ra năng lượng của sáng. Theo Đỗ Phi động tác nhanh chóng ngưng tụ bắt đầu đứng dậy như vậy cứ tiếp tục đến đây đi thiên thật quân trác đông bàn tay mạnh mẽ hướng về bên cạnh thân một chảo lập tức bốn phía hắc khí điên cuồng gào thét bắt đầu đứng dậy hắn ngưng mắt nhìn ngưng tụ tại đỗ phi trên người trong đôi mắt có cực đoan khủng bố sát khí hiện lên ầm ầm hai cổ đồng dạng khủng bố khí tức tại đây đỉnh tháp trong sân rộng điên cuồng gào thét lên phảng phất tại dưới bực này tình huống giờ phút này hai người đều là trở nên điên cuồng bắt đầu đứng dậy giống nhau cựu châu ngoài điện vô số đạo ánh mắt đều là hiện ra kinh ngạc cùng kinh ngạc dừng ở giờ phút này toàn thân khí tức tăng vọt đỗ phi làm cho bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được chính là cái này Đỗ Phi chẳng những theo cái kia hẳn phải chết cục diện bên trong đi ra, hơn nữa nhìn hắn cái này bộ dáng rõ ràng còn chuẩn bị phản kích. Điểm này cũng không dùng buồn cười, bởi vì bọn họ đều tin tưởng nhìn thấy giờ phút này Đỗ Phi trên người gào thét ra năng lượng trong cổ sáng ẩn chứa năng lượng là bực nào cường hãn, có bực này thủ đoạn cái này Đỗ Phi cho dù cùng với quân Trắc Đông tiếp tục động thủ cũng tuyệt đối không phải là vấn đề gì, thậm chí coi như là muốn lấy hơn hẳn hồ cũng có vài phần khả năng. Nhưng là cái kia quân Trắc Đông cũng tuyệt đối không phải là cái gì đèn đã cạn dầu thì ra là dưới mắt muốn nói hắn thắng hoặc bại đều có vẻ có vài phần tái nhận vô lực hai người này ở giữa chiến đấu đã muốn làm cho người bên ngoài càng xem không hiểu rồi loại này phốc tốc mê ly cục diện tựa hồ mới được là cái này cựu châu chi chiến chính thức sắc thái giống nhau cổ năng lượng này như thế nào như vậy tinh thần tên tiểu tử này trong cơ thể rốt cuộc có cái gì hẳn là chu thái dừng ở trong trạng cảm ứng đến đô phi năng lượng trong cơ thể biến hóa lông mày lại hơi hơi nhăn lại đỗ phi giờ phút này biểu hiện đã muốn siêu việt hắn thực lực của bản thân rồi bực này cảm giác Tiểu phàm phất trong cơ thể hắn còn có một cái đại gia hỏa tồn tại giống nhau, mà cựu châu chiến trong tràng đang tiến hành xuất thế đại gia hỏa, tựa hồ chỉ có một dạng, hẳn là chính là tên tiểu tử này nhận được rồi cái kia trong truyền thuyết mấy cái gì đó sao? Một nghĩ đến đây, Chu Thái biểu lộ chính là trở nên có vài phần nghiền ngẫm bắt đầu đứng dậy, nếu là thật sự như thế, ván này mặt, tiểu cực kỳ thú vị nữa à? Mà cùng lúc đó, mặt khác tám vị cựu thiên huyền tông cường giả phàm phất cũng đúng nghĩ tới điều gì giống nhau, nguyên một đám sắc mặt lập tức trở nên cực đoan cổ quái bắt đầu đứng dậy, như đúng suy đoán của bọn hắn thật sự lời mà nói. Giờ phút này ván này mặt, tiểu thật sự cực kỳ thú vị nữa à? Như vậy, kế tiếp các ngươi hội để cho chúng ta nhìn cái gì đấy? Ý nghĩ này, lập tức hiện hiện tại Cửu Thiên Huyền Tông cường giả trong óc. Chương 098, Thiên lôi lại hiện ra. Rầm rầm rầm. Đen kịt đỉnh điện trên quảng trường, ngăm đen giống như mực nước chân khí không ngừng bốc lên, tại quân chắc đông đỉnh đầu chỗ nhanh chóng ngưng tụ, mơ hồ trong đó, một cổ cực đoàn kinh người chấn động không ngừng tràn ngập ra. Đỗ Phi, mặc kệ ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì, nhưng là giờ phút này ta đây, đã muốn triệt để mệt mỏi chỉ để cho ta tới lại để cho trận chiến đấu này triệt để chấm dứt ta. Quân chắc đông ánh mắt âm hàn dừng ở Đỗ Phi, chợt liền gặp được hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, trong chốc lát một ngụm máu xì ra, trực tiếp rơi vào rồi bốn phía quần cuộn trong hắc khí. Nương theo lấy cái này, máu huyết hợp thành, bốn phía quần cuộn hắc khí chính là càng phát ra điên cuồng bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó mơ hồ trong đó, một cổ cực đoan huyết tinh hương vị tràn ngập ra, mà ở cái này huyết tinh chi vị ở bên trong, lại còn có một cổ cực đoan khủng bố uy áp không ngừng tràn ngập ra. Người này, là chuẩn bị dốc sức liệu mạng đến sao? Đồ Phi dừng ở trước mắt một màn này, một cổ trước đây chưa từng gặp khổng lồ áp lực tràn ngập ra, làm cho hắn nhịn không được một hồi như mày. rất rõ ràng, giờ phút này cái này quân Trác Đông là chuẩn bị muốn dùng ra hung ác thủ đoạn. ông ông ông, Đỗ Phi bàn tay cũng đúng mạnh mẽ sở, theo dấu bàn tay ký biến hóa, một cổ tia lôi dẫn không ngừng theo hắn bên ngoài thân chỗ tràn ngập ra, mà tia lôi dẫn phía dưới, gào thét gió lạnh cũng đúng không chút khách khí bắt đầu lan tràn. tại thời khắc này, Đỗ Phi khí tức cũng phải không đoạn kéo lên. ầm ầm, bốn phía màu đen như mực khí tức tại cấp tốc quay cuồng sau một lát hạ trong tích tắc một đạo chói mắt huyết hồng sắc quang mang mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng tiêu xạ mà mở, rồi sau đó ở đằng kia huyền âm tiên ma trận phía trên chỗ giờ phút này loáng thoáng gian có một cực lớn thanh đồng đại môn hiện hiện thanh đồng đại trên cửa màu đen như mực quang mang không ngừng lượn lờ đồng trên cửa điêu khắc rầm rạp chẳng chỉ quỷ dị ký hiệu từng đạo đen kỳ xiềng xích theo bốn phương tám hướng trong không gian lan tràn mà mở che chùm lên cái kia thanh đồng đại trên cửa làm cho cái kia thanh đồng đại môn có vẻ càng khủng bố cùng ngóng Đỗ Phi chiêu này tu thành về sau ta còn là lần đầu tiên vận dụng ngươi nên vậy vì thế cảm thấy vinh hạnh. Quân Trác Đông mắt lộ ra chảy máu quang rừng ở cách đó không xa Đỗ Phi, rồi sau đó hắn một phát miệng, trên mặt lộ ra vài phần vẻ dữ tợn, cái kia biểu lộ tại dưới bực này tình huống, có vẻ cực đoan khủng bố. Cho nên, hôm nay ngươi thua, cũng nên chết cũng không thế rồi. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng rơi xuống, Quân chắc Đông ánh mắt đột nhiên trở nên một mảnh lạnh lùng, rồi sau đó hai tay của hắn ấn ký biến đổi, chật hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ theo như sung dưới. Trong một sát na, bên trên bầu trời cái kia màu đen như mực thanh đồng cánh cửa cực lớn lập tức xé rách không, mang theo người một cổ cực đoan uy thế kinh người vào đầu hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ chấn áp thôi đi qua huyền âm tiên ma chấn rầm rầm rầm nương theo lấy thanh đồng cánh cửa cực lớn rơi xuống mảnh không gian này đều là xuất hiện một vòng bôi quỷ dị vặn mẹo. mà đỉnh tháp quảng trường tại thời khắc này cũng đúng điên cuồng sụp đổ từng đạo mạng niệm giống nhau cực lớn vết rách nhanh chóng lan tràn mà mở cái kia tốc độ đều độ làm cho người kinh tâm động phách tại thời khắc này nhưng ai nấy đều thấy được đến cái này quân Trác Đông đã đem thủ đoạn của mình thi triển đến cực hạn rồi hắn chính là muốn bằng vào chiêu này đem Đỗ Phi triệt để giết hô Đỗ Phi ngẩng đầu dừng ở cái kia gào thét mà đến thanh đồng cánh cửa, cửa lớn ở đằng kia cự trong môn một cầu nguy hiểm và cực đoan chán ghét cảm giác gào thét mà đến làm cho hắn sắc mặt tại lập tức trở nên cực đoan nghiêm trọng đã cái này quân chắc đông sử dụng chính là thiên ma lực như vậy hắn chính là này thiên địa gian tất cả võ giả nhân vô luận công và tư chính mình tất nhiên đều muốn đem triệt để giải quyết suy tại hạ quyết đoán lập tức đỗ phi trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi trong một sát na thì có một cổ cực đoan tinh thuần năng lượng theo đỗ phi trong cơ thể tràn ngập rồi sau đó rồi sau đó miệng hắn mạnh mẽ một trường trong một sát na một quả ẩn chứa ngàn vạn lôi quang trong đó đang dược, lại chậm rãi theo Đồ Phi trong miệng hiện hiện, tại xuất hiện trong đáy mắt, này thiên địa gian sấm gió điều động. Đây là Thiên địa nguyên đan, Thiên lôi đan. Tại Thiên lôi đan xuất hiện trong đáy mắt, quân chắc đông khỏe mắt cũng đúng mạnh mẽ co lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng vẻ sợ hãi hiện lên. Nguyên Lai, like. cái kia nhận được rồi Thiên lôi đan loại người, chính là ngươi. Hào nhát lực, bất quá lúc này có nhát lực, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Dừng ở giờ phút này, sắc mặt biến đến cực đoan khó coi quân chắc đông, Đồ Đô Phi nhưng không có nửa phần khí mà là hai tay ấn ký nhanh chóng biến hóa, rồi sau đó tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, trong chốc lát, lơ lửng tại đầu của nó đỉnh thiên lôi đan nhanh chóng lên không mà dậy, rồi sau đó trực tiếp lơ lửng đến nơi này tấm rông ruột nhất phía trên chỗ. ầm ầm, theo thiên lôi đan lên không, trong một sát na, cả trên trời đất đều là truyền đến một hồi đáng sợ đến cực hạn tiếng sấm, một cổ cực đoàn kinh người chấn động không ngừng khuét tán ra, một đạo ẩn chứa tinh thuần năng lượng lôi quang gào thét, tại bực này gào thét phía dưới, quân chắc đông triệu hồi ra những hắc khí kia, giờ phút này đều là điên cuồng bốc hơi bắt đầu đứng dậy, tại bực này chấn động trước mặt. Quân Trắc Đông trố mặt đúng đích, phản phất là thiên uy giống nhau. Hạ trong mấy mắt, Đỗ Phi đã muốn mạnh mẽ nâng lên ngón tay, rồi sau đó một chỉ, hung hăng hướng về quân Trắc Đông chỗ chỗ điểm hạ đi. Trấn Ma quyết. Trầm thấp quát lạnh thanh âm, nương theo lấy Đỗ Phi một chỉ điểm hạ đồng thời truyền ra, mà cùng lúc đó, một đạo ẩn chứa vô cùng lôi quang của sáng, lập tức hướng về phía trước bao tố bắn đi, chợt tại vô số đạo dung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng đâm vào này gào thét mà ở dưới thanh đồng cự trên cửa. Beng. Đánh cái này trong tích tắc, kinh thiên động địa thanh âm, vang vọng toàn trường một đạo tinh thần lôi quang của sáng, giống như mặt trời bốc lên giống nhau gáo thét ra, mà ở hắn đối với trên mặt, cái kia ẩn chứa đen kịt tà ác sắt thái thanh đồng cánh cửa cực lớn cũng phải không đoạn tàn mát ra từng đợt khủng bố vô cùng khí tức. giữa hai người này đối bính có thể nói khủng bố. Dầm dầm dầm phanh. lúc này đây, cái kia đỉnh tháp quảng trường nạnh xanh xanh đích bị một cổ lực mạnh điên cuồng vặn vẹo, trên mặt đất từng khúc đứt gãy, đến cuối cùng tiêu phang tất cả quảng trường đều là lập tức bị xanh xanh đích bót nát giống nhau. mà cái kia một cơn bạo vô cùng chấn động, nhưng lại lập tức hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở trực tiếp đem cái kia vốn là che trùn lên đỉnh tháp trên quảng trường kim sắc quang cháo lập tức xé nát cái này quả nhiên là thiên lôi đan không thể tưởng được cái kia nhận được rồi thiên lôi đan tiểu gia hỏa chính là chỗ này đỗ phi chu thái mãnh liệt đứng lên dừng ở phía dưới nghẹn ngào mở miệng nói giữa không trung cựu thiên huyền tông cường giả cả đám đều chẳng quan tâm để ý tới mắt khác cũng đúng lập tức mất đi chấn định những này cường giả từng cái đều là lập tức đứng lên ánh mắt lập tức dừng ở phía dưới bọn hắn những này cựu thiên huyền tông cường giả tự nhiên biết rõ đạo thiên lôi này đan xuất thế sự tình một quả thiên lôi đan xuất hiện đối với cựu thiên huyền tông mà nói cũng là một việc quái kỳ chuyện trọng đại tình những này cựu thiên huyền tông tương giả không một đều là đang âm thầm yên lặng điều tra việc này muốn đem cái kia nhận được rồi thiên địa nguyên đan tiểu bối kéo vào chính mình tương ứng trong tông phái nhưng là lúc này này thiên địa nguyên đan không ngờ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn còn thể hiện ra khủng bố như thế lực lượng như thế nào làm cho bọn hắn không vừa sợ vừa giận cha minh cái này quân chắc đông sử dụng rốt cuộc là thủ đoạn gì cái kia thủ đoạn thấy thế nào cũng không phải các ngươi quá sơ quân vũ tông nên vậy có a hơn nữa cái kia khí tức, tựa hồ có vài phần không ổn đâu. sau một lát, chu thái trợ xoay người, không giữ dừng ở quân trắc đông mở miệng nói: thân là cựu thiên huyền tông cương giả, mỗi người đều mơ hồ biết rõ vài phần bực ngoại thiên ma sự tình, tuy nhiên cũng không phải mỗi người đều chính thức bái kiến bực ngoại thiên ma, nhưng là giờ phút này tuần này thái nhưng lại vô ý thức đã nhận ra vài phần không đúng. hừ, cái này cựu châu chiến trong tràng truyền thừa vô số, ta làm sao có thể biết rõ hắn dùng rốt cuộc là thủ đoạn gì? bất quá cái này thủ đoạn cũng không yếu cũng được. minh sắc mặt biến hóa một lát sau, mới hừ lạnh một tiếng mở miệng nói chắc mình không cần phải lừa mình dối người. Cái này cựu châu chiến trong tràng rốt cuộc có đồ vật gì đó, người khác có lẽ không biết. Chúng ta cựu thiên huyền tông không phải đã sớm mỏ nhất thanh nhị sở đến sao? Dưới mắt cái này quân chắc đông sử dụng đích thủ đoạn, cũng không tại chúng ta bất luận cái gì điện tịch ghi lại bên trong, chỉ sợ. Nói đến đây, chu thái nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nhưng lại cũng không nói gì xuống dưới. Tuy nhiên trong lòng của hắn có vài phần cổ quái suy đoán, nhưng là như thế nào đều không muốn đem cái này suy đoán theo như đến cùng cựu thiên huyền tông có vài phần quan hệ trên thân người. Bởi vì. Hậu quả kia thật sự là quá mức nghiêm trọng vài phần. Coi như là Lăng Thiên cùng Quá Sơ quân Vũ Tông trong lúc đó có thủ cũ, bực này sự tình, phòng trưng cũng không thể tùy tiện làm. Mà mặt khác Cửu Thiên Huyền Tông cương giả, giờ phút này nguyên một đám cũng hơi hơi cao mày, trước mắt một trận chiến này phát triển, đã có vài phần ra ngoài ý định ở ngoài, chẳng những thiên lôi đang như thế, hơn nữa, tựa hồ mặt khác đồng dạng làm cho người quái kỳ đau đầu mấy cái gì đó cũng xuất hiện vài phần dấu vết, một màn này, cũng không phải là bọn hắn những người này bằng lòng gặp đến. Vậy. Nhưng mà Cựu ở giữa sân những này cựu thiên huyền tông cường giả tâm tư khác nhau lập tức, đỉnh thắp trong sân rộng, một hồi cực đoàn cường hãn chấn động lập tức tràn ngập ra, rồi sau đó, liền gặp được vốn là tràn ngập toàn trường hắc khí tại thời khắc này điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy, mà từng đạo loáng thoáng thê lương có tiếng kêu thảm thiết, cũng đúng đưa tiếng cái kia trong hắc khí tràn ngập ra. Sau đó, liền gặp được những hắc khí này điên cuồng bị bốc hơi. Bá. Đương làm cuối cùng một cổ hắc khí bị triệt để bốc hơi thời điểm, trong sân hết thảy rốt cục lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Rồi sau đó, hai đạo thon dài thân ảnh giờ phút này hiện hiện tại tầm mắt mọi người bên trong giờ phút này tại hai người trung tâm chỗ cái kia phiến thanh đồng đại môn vững vàng rơi định nhưng là một đạo ẩn chứa lôi đỉnh của sáng nhưng lại hung hăng đã rơi vào cái kia thanh đồng đại môn đích chính giữa chỗ làm cho cái kia thanh đồng đại môn run rẩy không ngừng rốt cuộc người nào thắng tại thời khắc này cựu châu ngoài điện vô số cường giả đều là lập tức căng thẳng thần kinh bởi vì mỗi người đều tin tưởng mặc kệ trước kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng là cái này chiến đấu giờ phút này lại đã đạt tới mấu chốt nhất một khắc rồi ai mạnh ai yếu ai thắng ai bại sẽ tại thời khắc này công bố chương 99 định thắng bại giang dắt trong trạng loại này rằng co cục diện cũng không có tiếp tục quá lâu rất nhanh thì có một hồi rất nhỏ giang dắt thanh âm truyền ra mà đợi thanh âm xuất hiện lại làm cho tất cả chú ý trận chiến đấu này cường giả ánh mắt nhanh chóng truyền đi rồi sau đó bọn hắn liền gặp được ở đằng kia màu đen như mực thanh đồng cự trên cửa giờ phút này thậm chí có từng đạo khe hở nhanh chóng hiện hiện quân chắc đông triệu hoán thanh đồng cánh cửa cực lớn tựa hồ sắp nát hơi bén nhọn kinh hô chi tiếng vang lên hiển nhiên trước mắt một màn này có vài phần vượt quá những người kia tưởng tượng bên ngoài. xem ra muốn bại người là ngươi nữa nha. Đỗ Phi ngẩng đầu, trên mặt mặc dù có dáng tươi cười nhưng là cái kia biểu lộ thấy thế nào đều cũng có vài phần vẩn và vẹo. tuy nhiên cái này thiên lôi đan năng lượng đối với thiên ma khí có tuyệt đối áp chế tác dụng nhưng là bởi vì chính mình trong cơ thể có hai quả thiên địa nguyên đan quan hệ, giờ phút này cái này hai quả thiên địa nguyên đan đồng thời đều ở vào không khống chế được biên giới. nếu không phải là mình trong chiến đấu còn một mực dùng tinh thần lực đem cái kia lượng tư gì cưỡng ép hiếp áp chế lời mà nói chỉ sợ giờ phút này kết quả của mình đã muốn quái kỳ thế thảm. quân chắc đông âm dương rõ ràng khuôn mặt giờ phút này cũng đúng cực đoan khó coi, hắn có thể cảm giác được, cái kia một đạo ẩn chứa lôi quang trong cổ sáng có một cổ cực đoan chán ghét khí tức không ngừng tràn ngập ra, không ngừng ăn mòn lực lượng của mình, chính mình vốn là huy lực tuyệt luân một chiều, tại đây cổ sáng trước mặt lại giống như mất đi xứng đáng tác dụng giống nhau. muốn thắng ta, chỉ sợ không có trong tương tượng của ngươi cái kia loại dễ dàng. quân chắc đông trong đôi mắt điên cuồng thần sắc không ngừng lập lòe, một lát sau về sau, hai tay của hắn đồng thời tại ngược chỗ vô mạnh một cái, trong chốc lát lại là một nguồn hận chứa bành trướng chân khí máu huyết phun ra trực tiếp chính là rơi xuống cái kia thanh đồng cự trên cửa ông long ông theo này cổ máu huyết hợp thành cái kia thanh đồng cự trên cửa giờ phút này Thình lình lại có đen nhánh quang mang bắt đầu bắt đầu khởi động mà những tia khe hở cũng là bị nhanh chóng chữa trị muốn thắng ta nói chuyện hoang đường viễn vông quân trắc đông nghiến răng nghiến lợi khàn dọng gầm nhẹ giờ phút này hô hấp của hắn cũng đúng loạn tới cực điểm hiện nhiên thủ đoạn của hắn cũng đúng đã muốn thi triển đến cực hạn rồi nói chuyện hoang đường viễn vương người chỉ sợ là ngươi đi Đỗ Phi dừng ở giờ phút này nghiến răng nghiến lợi quân chắc đông cũng đúng nết miệng cười một tiếng, cái kia vết mò ở khoe miệng làm cho khuôn mặt của hắn nhìn về phía trên cũng là đồng dạng dữ tợn vô cùng. Những năm gần đây này hắn cùng nhau đi tới, không biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc sinh tử chiến đấu, cái này quân chắc đông cùng với hắn so với ai khác gác hơn cái, chỉ sợ hay là muốn hơn một chút rồi. Nương theo lấy nết miệng cười một tiếng, Đỗ Phi cái kia vốn là toàn lực cân đối trong cơ thể hai quả thiên địa nguyên đan tinh thần lực lập tức tiêu tán vài phần, mà luân hồi linh vân cũng bắt đầu toàn lực áp chế cái kia băng liên đan, mà theo hắn động tác này mất đi áp chế thiên lôi đan phía trên, lập tức thì có lôi quang không ngừng điên cuồng lập lòe bắt đầu đứng dậy, mà một cổ cực đoan hùng hậu lực lượng cũng đúng liên tục không ngừng từ đó tuôn ra, cuối cùng sắp nhập vào cái kia lôi điện trong của sáng. tại dùng ra bực này thủ đoạn về sau, coi như là dùng Đỗ Phi tâm tính, khỏe miệng cũng đúng điên cuồng run dậy, bất quá hắn lại không có chút nào ngừng dấu hiệu, mà là hung dữ dừng ở phía trước quân Trát Đông, trong tay hận kia Y Nguyên nhanh chóng biến nào. Trấn Ma Quyết, Diệt Ma, nương theo lấy Đỗ Phi quát khẽ thanh âm rơi xuống, cái kia đạo lôi điện của sáng lập tức phồng lớn lên mấy lần. Từng đạo phảng phất từ thời kỳ viễn cổ tiểu tồn tại thiên lôi lập tức cẩm ẩm xuất hiện ở cái này phiến thiên địa trong lúc đó xuất hiện thiên lôi giống như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về phía dưới hung hăng rơi xuống lập tức liền gặp được cái kia được chữa trị vài phần thanh đồng cự cử trên cửa lập tức liền có từng đạo khe hở nhanh chóng lan tràn mà mở phá cho ta nhìn qua một màn này Đỗ Phi không có một lần nữa cho quần trắc đông chút nào cơ hội mà là tay phải nâng chỉ rồi sau đó một chỉ hung hăng hướng về phía dưới điểm hạ trong cơ thể tất cả chân khí lập tức gào thét ra bành. Thanh đồng cánh cửa cực lớn tại thời điểm này thành lớn mấy lần lôi điện cổ sáng trước mặt, giống như yếu ớt đậu hủ giống nhau, bị tân một tầng suy yếu. Đến cuối cùng, cái kia thanh đồng cánh cửa cực lớn nhưng lại tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ầm ầm bạo tạc. Mà cái kia trong lúc nổ tung sinh ra đạo đạo màu đen như mực khí tức, cũng đúng lập tức tại thiên lôi phía dưới biến thành hư vô. Tại thanh đồng cánh cửa cực lớn bạo tạc lập tức, cái kia quân chắc đông sắt mặt cũng đúng mạnh mẽ tái đi, thân hình chấn động, rồi sau đó một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, khí tức lập tức trở nên huy vĩ vô cùng. Ngươi cái này huyền âm ma trận cũng có thể có thể phá phá cái kia huyền âm tiên ma chấn về sau đỗ phi lại cũng không thỏa mãn mà là tay phải đồng thời sở trong chốc lát từng đạo cực lớn lôi đỉnh đương theo lấy lôi đỉnh của sáng đồng thời rơi xuống đỉnh tháp trên quảng trường trong một sát na từng đạo tinh thuần lôi quang điên cuồng lan tràn mà khai mở giang rắc. sau một lát cái kia vốn là bao phủ tại đỉnh tháp trong sân rộng màu đen như mực màn hào quang cũng đúng lập tức điên cuồng run dậy lên rồi sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một đạo thanh tịnh giòn vang chi tiếng vang lên cái kia do quân chắc đông toàn lực triệu hóa ra huyền âm thiên ma trận vậy mà cũng đúng giống như cái kia huyền âm thiên ma trận giống nhau bị hủy diệt đến sạch sẽ huyền âm thiên ma trận bị phá cái kia quân chắc đông thân hình lại lần nữa mạnh mẽ du lên rồi sau đó tại vô số đạo hoàng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới điên cuồng bắn ngực ra trận hung hăng đập lấy một mặt bạch tháp tháp trên đỉnh cái gì nhìn thấy một màn này cựu trâu ngoài điện vô số cường giả mỗi một người đều là có vài phần trận mắt há hốc mồm nghẹn ngào kinh hô lên phỏng chừng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới chỉ có điều như vậy nháy mắt gian công phu vừa rồi cái kia phảng phất còn chiếm cứ thượng phong quân đông rõ ràng chịu bị bại như thế trên đề thảm hại như vậy, khốc cục. đỉnh tháp quảng trường chỗ, quân chắc đông kịch liệt ho khan, nương theo lấy hắn mỗi một lần ho khan, thì có một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà cái kia âm dương rõ ràng khuôn mặt tại thời khắc này cũng đúng có vẻ đặc biệt hung ác, thân hình hắn run rẩy không ngừng, tiết hầu trong lúc đó truyền ra không cam lòng gầm nhẹ thanh âm, rồi sau đó tay hắn trưởng mạnh mẽ nắm chặt, chính là lại có nhàn nhạt hắc khí điên cuồng ngưng tụ, bá. nhưng mà ngay tại hắn còn chuẩn bị lại ra tay nữa thời điểm, một đạo phá phong thanh âm lập tức vang lên, rồi sau đó cái kia giống như quỷ mị giống nhau thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn cái kia lành lạnh đến cực hạn sát ý, lập tức bao phủ tại hắn toàn thân. giờ phút này Đỗ Phi, hắn trên người tràn ngập ra sát ý không che giấu chút nào, rất hiển nhiên, nếu là cái này Quân chắc Đông nếu là dám lại tùy tiện động thoáng một tí lời mà nói, Đỗ Phi sẽ lập tức đem triệt để chém giết. tại thời khắc này chính là dùng Quân Trác Đông tàn nhẫn tâm tính, thân hình cũng đúng chậm rãi động lại bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi mắt hi dừng ở trước mắt Quân Trác Đông, một lát sau chậm rãi hư thở ra một hơi, thiên lôi đan nhanh chóng thu hồi trong cơ thể, rồi sau đó luân hồi linh vân nhanh chóng chuyển động. Điên cuồng áp chế cái kia ở vào không khống chế được biên giới hai cái đại gia hỏa. Đối với ở trước mắt người này, Đỗ Phi hận không thể một cái tắt liền đem hắn chủ chết, bất quá hắn cũng hiểu được, muốn giải quyết trước mắt người này, chỉ sợ lúc này là không thể làm đến. Tiêu Nguyên quân vũ tông loại người, nhưng cùng Diệp Thanh Mã hoàn toàn bất đồng. Cho dù người này có vấn đề gì, cũng chỉ có Quá Sơ quân vũ tông loại người có tư cách đem giết sát. Mình nếu là tùy ý ra tay lời mà nói, như vậy chính là đem chính mình đẩy ngã Quá Sơ quân vũ tông mặt đối lập. Mặc dù nói, chính mình đã sớm đứng ở cái chỗ kia, nhưng là Dù sao quá sơ quân vũ tông cái này đại gia hỏa còn không thấy được chính mình, nhưng là nếu là mình chém giết cái này quân trắc đông lợi mà nói, chỉ sợ cũng thật là cùng quá sơ quân vũ tông không chết không nát rồi. Thật sự là lợi hại a, không thể tưởng được. Người này rõ ràng thắng. Cựu trâu ngoài điện trong đám người tiêu trì ánh mắt có chút hoảng hốt dừng ở màn sáng bên trong đạo thân ảnh kia, chợt thật sâu thở ra một hơi, tự ngạo như hắn, giờ phút này cũng là có vài phần vui lòng phục tùng cảm giác. Bởi vì chỉ có chính thức cùng cái kia quân trắc đông đã giao thủ loại người, hắn mới hiểu được người kia rốt cuộc cường han đến trình độ nào mà hôm nay Đỗ Phi lại có thể đem tên kia Triệt để đánh bại một màn này thấy thế nào đều là cực đoan lợi hại nhỉ? Không thể tưởng được, chúng ta rõ ràng so ra kém một gia sinh cấp thấp thế lực gia hỏa. Ngược lại xem thường hắn, Cựu Thiên Huyền Tông vị tiền bối kia ánh mắt rất tốt nhỉ? Thạch tú Tâm đôi mắt cũng đúng dừng ở trong tấm hình đạo thân ảnh kia, giờ phút này thanh âm của nàng trở nên có vài phần cổ quái nhu hòa, chỉ có điều phòng chứng ngay chính cô ta đều không có phát giác. Ta chỉ biết hắn nhất định sẽ thắng. Mặt khắc chỗ, Chữ Linh chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt có vài phần như chút được gánh nặng cảm giác tuy nhiên nàng đối với Đỗ Phi Y Nguyên có có chút mâu thuẫn cảm giác nhưng lại cũng không trở ngại nàng thiệt tình vì Đỗ Phi cảm rất phải cao hứng hắn chính là đang tiến hành cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng rồi cũng đem tìm được cùng cái kia âm dương bảo giám câu thông lần thứ nhất cơ hội thật sự là thật là lợi hại gia hỏa không thể tưởng được ngắn ngủn mấy tháng vậy mà thành trường đến trình độ này Mộ Quyên thành cũng đúng vẻ mặt cảm khái dừng ở phía trước trong đôi mắt có dị sắc nhàn nhạt, nhạt lưu động tiểu gia hỏa rõ ràng thật sự thắng lợi đến sao hơn nữa rõ ràng còn chiếm được Thiên Lôi Đan nếu là ta nhớ không lầm Trong cơ thể hắn nên vậy còn có một miếng băng liên đan mới đúng. Hai quả Thiên Địa Nguyên Đan đồng thời nhập vào cơ thể, tiểu gia hỏa này là gan thật đúng là đúng lớn đến không hợp tối thường a. Đám người trong góc, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp như mày dừng ở một màn này, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài mở miệng nói, "Bất quá được rồi, có thể gia nhập Cựu Thiên Huyền Tông lời mà nói, những kia lão quái vật tự nhiên có biện pháp vì hắn xử lý bực này sự tình, cũng là không tới phiên ta tới lo lắng, ta lại là muốn nghĩ, để cho ta gia nhập cái nào tông phái chơi đùa tương đối khá đâu này. Cái này là thiên lôi đan lực lựa sao?" Tên tiểu tử này rõ ràng tại trong thời gian thật ngắn, liền đem Thiên Lôi Đan điều khiển đến như thế tình trạng, bậc này thủ đoạn, quả thực đúng khủng bố a. Chu Thái dừng ở phía dưới một màn kia, một lát sau cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Thiên Lôi Đan, sinh ra cấp thấp thế lực, cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng. Mặt khác tám cái cựu thiên huyền tông cương giả, giờ phút này cũng là một cái cái chậm rãi ngồi xuống, nhưng là tại thời khắc này, từng trong đôi mắt đều cũng có dị sắc lưu chuyển mà qua. chương 100 liên minh sơ hiện. Một hồi gió nhẹ, tại cựu châu trong điện thổi qua cũng làm cho trước lúc trước cái loại này dương cung bạt kiếm hào khí, tựa hồ tại thời khắc này lòng vài phần. Bất quá, coi như là như thế, theo Đỗ Phi trên người tràn ngập ra cái chủng loại kia, kinh người sắc khí, lại như cũ đúng lạnh như băng mà hung lệ. Nhưng là, bất kể thế nào xem, trước mắt một màn đều là thắng bại đã định rồi. Cửu Châu ngoài điện không ít người nhìn qua một màn này, tại lúc ban đầu rung động về sau, mà chuyển biến thành đều là nồng đậm kính nể. Mặc kệ cái này Đỗ Phi rốt cuộc là làm sao làm được, nhưng là, có thể đi đến một bước này, cũng đã là bản lĩnh của hắn rồi tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trong sân đỗ phi trên người cái kia tràn ngập sát ý lại không có chút nào yếu bớt dừng ở quân trắc đông trong đôi mắt có loáng thoáng hàn mang lưu động ngươi thắng quân trắc đông gắt gao chầm chầm vào đỗ phi nửa ngày về sau khôn ngoan dẫn không cam lòng trầm giọng mở miệng nói hắn cũng có vài phần tự mình hiểu lấy tự nhiên biết rõ giờ phút này tiếp tục cùng đỗ phi động thủ chỉ sợ kết quả của mình sẽ cùng cái kia diệp thanh mã cùng loại chịu nhận thua sao nghe được lời ấy đỗ phi trên mặt âm hàn thần sắc ngược lại hòa hoan vài phần chậm hắn yên lặng dừng ở quân trắc đông một lát sau mới nết miệng cười nói, bất quá cho dù ngươi chịu nhận vua, ta lại còn có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi thì sao? ngươi hỏi đi. quân trác đông ánh mắt lập loè chỉ chốc lát hậu mới trầm giọng mở miệng nói. nghe vậy đỗ phi trong đôi mắt dị sắc chợt lóe lên, giờ phút này chính mình nhận được rồi thiên lôi đan sự tình, xem như triệt để bại lộ, đương nhiên hội hấp dẫn đến những tiêu cựu thiên huyền tông cường giả chú ý. lúc này nếu không phải tìm một ít chuyện chuyển di những này lão quái vật chú ý lời mà nói như vậy tiểu thật sự quá ngu ngốc. dừng ở trước mắt quân trác đông một lát sau đỗ phi mới trầm rãi thở ra một hơi một lát sau bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên trong cơ thể ngươi thiên ma lực đúng từ chỗ nào có được vậy ngươi nghe được đỗ phi lời ấy quân chắc đông sắc mặt nhưng lại chấn động mạnh trên mặt hiện lên một vòng rung động vẻ hiển nhiên hắn đúng không nghĩ tới cái này đỗ phi rõ ràng có thể đem chính mình lớn nhất bí mật tiểu như vậy và trần cái gì thiên ma lực cái gì đó đúng thiên ma lực cái này đỗ phi đang nói cái gì cựu châu điện bên ngoài những kia tham gia cựu châu cuộc chiến cường giả tại thời khắc này mỗi một người đều là một đầu xương ngủ dù sao thiên ma hai chữ đối với bọn hắn mà nói, thật sự là có vài phần lạ lẫm. Quả nhiên là thiên ma lực sao? giữa không trung, cửu thiên huyền tông cường giả, nguyên một đám sắc mặt đều là lập tức trở nên cực đoan khó nhìn lại, mà cái kia ngưng mắt nhìn tại quân chắc đông trên người ánh mắt đều là lập tức tràn ngập sắc ý. chính là cái kia thái sơ quân vũ tông chấp minh, giờ phút này cũng đúng ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Thiên ma hai chữ, đã muốn phạm vào cửu thiên huyền tông tối kỵ rồi. tuy nhiên không biết cái này quân chắc đông rốt cuộc là từ chỗ nào tìm được cái kia cái gọi là thiên ma lực, nhưng là, coi như là thái sơ quân vũ tông cũng là không thể nào đem một người như vậy thu về môn hạ. chẳng những không thể thu, hơn nữa người này vẫn không thể lưu lại. quân chất đông, tuy nhiên lão phu cũng không biết người rốt cuộc là từ chỗ nào tìm được cổ lực lượng này. nhưng là người đã nhận được rồi cổ lực lượng này, từ nay về sau khoảnh khắc ngươi chính là cựu thiên huyền tông cùng chung địch nhân, ta dùng thái sơ quân vũ tông trưởng lão danh tiếng tuyên bố đem ngươi khai trừ tiểu nguyên quân vũ tông. mà ngươi hôm nay kết cục chỉ có một, đó chính là tử. cái này chắc minh cũng là một cái cực đoan quyết đoán đích nhân vật, hắn tự nhiên minh bạch. Như thế nhân vật nếu là sống sót lợi mà nói, đối với bọn hắn Thái Sơ Quân Vũ Tông sẽ là một cái thiên đại phiền toái. Bực này phạm vào tối kỵ sự tình, chính là Thái Sơ Quân Vũ Tông cũng chịu không nổi. Bởi vậy, tại thanh em rơi xuống lập tức, Trác Minh đã muốn manh liệt đứng l, n, rồi sau đó một chỉ, hung hăng hướng về quân Trác Đông chỗ chỗ điểm tới. Bá. Nhưng mà đang ở đó cực đoan sắc bén chỉ phong sắp rơi xuống quân Trác Đông trên Thiên Linh cái lập tức, một vòng hắc quang đột nhiên theo hắn mặt ngoài hiện lên, rồi sau đó chợt nghe đến đinh một tiếng ròn vang, liền em cái kia Trác Minh thế công ngăn cản xuống dưới. Mà cơ hội tại cùng một thời gian, tại Cửu Châu đỉnh điện, rốt cuộc quả nhiên phía chân trời hư vô chỗ chỗ đó, trong lúc đó có một cổ cực đoan quỷ dị lực lượng bộc phát mà mở, rồi sau đó, một hồi nhẹ nhàng tiếng cười chính là lập tức vang lên. Ha ha ha, đem tộc của ta thật vất vả mới đắc thủ quân cờ giết, cũng không quá phù hợp tộc của ta lợi ích huống chi, chúng ta cũng có vài phần đợi đến không nhịn được a. Mây đen, theo cái kia hư vô trong không gian quỷ dị thẩm thấu ra, sau đó dùng che khuất bầu trời tư thái điên cuồng tràn ngập mà mở, mà ở cái kia nồng đậm mây đen bên trong, giờ phút này lại có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh mơ hồ tồn tại. người nào? bên trên bầu trời, cựu thiên huyền tông cường giả nguyên một đám sắc mặt đều là tại lúc này kịch liệt biến hóa bắt đầu đứng dậy, sau đó nguyên một đám đông nhiên theo quang trên mặt ghế đứng lên, ánh mắt lăng lệ ác liệt dừng ở phía chân trời. cựu châu điện bốn phía chỗ, giờ phút này cũng có không ít người tao bắt đầu chuyển động, đại đa số ánh mắt của người đều là kinh nghi bất định nhìn qua một màn này, hiển nhiên là không rõ ràng lắm, tại đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? mà một ít tâm tư tương đối sâu chìm hạng người nhưng lại sắc mặt biến đến khó coi vô cùng, loan thó gian Phảng phất có vài phần điểm xấu cảm giác giống nhau. Loại cảm giác này, giờ phút này, Đỗ Phi cũng đúng ngẩng đầu dừng ở phía chân trời, ánh mắt tại bên trên bầu trời trong mây đen mặt đưa mắt nhìn sau một lát, mới chậm rãi thở ra một hơi. Loại này chán ghét khí tức, quả nhiên là vượt ngoại thiên ma sao. Mà cái kia quân chắc Đông nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại đột nhiên hiện lên một phần giữ tợn vui vẻ, hắn ngẩng đầu quét Đỗ Phi liếc, chỉ là một thanh âm nghe răng cười, rồi sau đó liền gặp được đi bàn tay vỗ, lập tức cái kia bao vây lấy hắn hắc quang, liền đem hắn thân hình thổi sang giữa không trung mây đen bên trong mà cái tiêu cửu thiên huyền tông cường giả hiển nhiên đều cũng có vài phần bận tâm giờ phút này không ai ra tay nồng đậm mây đen tụ như vậy tại giữa không trung dùng một loại che khuất bầu trời tư thái tràn ngập mà mở cơ hồ đem chọn cái thiên địa đều là bao phủ tại trong đó cái tiêu đợi trận chiến có thể nói cực đoan làm cho người ta sợ hãi đỗ phi nhíu mày ngưng mắt nhìn một màn này một lát sau cũng đã nhanh chóng bóp nát lòng bàn tay cửu châu lệnh làm cho chính mình xuất hiện ở cửu châu ngoài điện trong đám người rồi sau đó mới ngẩng đầu dừng ở phía chân trời mà ở đỗ phi xuất hiện thời điểm chữ linh bọn người cũng đúng nhanh chóng hội tụ tới giờ phút này thần sắc của bọn hắn đều cũng có vài phần cổ quái, hiện nhiên là nhìn ra một điểm gì đó. những cái thứ này cảm giác, tại sao cùng ngày đó chúng ta tại Tử Hải Quỷ Lâm bên trong gặp được những người kia cảm giác như vậy cùng loại? Chữ Linh Nữu mày dừng ở phía chân trời nhẹ giọng mở miệng nói. Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, nói khẽ, nên vậy chính là chúng ta ngày đó gặp được cái kia phê gia hỏa rồi. chỉ có điều, chúng ta ngày đó gặp được, chỉ sợ bất quá là cá con tôm nhỏ chi lưu đích nhân vật mà thôi. mà bây giờ những cái thứ này, chắc hẳn chính là cái gì liên minh chính thức thủ lãnh đi à nha? Liên minh. Đối với cái tên này, Mộ Khuynh Thành bọn người cũng không đúng lần đầu tiên nghe được rồi, chỉ có điều tại thời khắc này, bọn hắn mới xem như có vài phần rõ ràng cảm ứng được hai chữ này phân lượng, bất kể thế nào nói, giờ phút này bực này cục diện, đều là quái kỳ không ổn à. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, mây đen xé rách, cùng gió gào thét, tại sau một lát, cái kia đầy trời mây đen bên trong mới đột nhiên nứt ra rồi một đạo cự đại khe hở, rồi sau đó liền gặp được màu đen quang mang hàng lâm, rồi sau đó hơn 10 đạo toàn thân cái bọc tại hắc sắc quang mang bên trong thân hình, chính là chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Nương theo lấy những này hát sắc thân ảnh xuất hiện, lập tức cả phiến thiên địa không khí đều là sôi trào lên, một cổ không cách nào hình dung đáng sợ chấn động, cơ hồ lập tức liền từ trong cơ thể của bọn hắn khuyết tán ra, cái kia trùng, chổng, giống như thiên uy giống nhau áp lực, trực tiếp chấn đắc Cựu Châu đỉnh núi không ít cường giả có vài phần vô pháp nhúc nhích cảm giác. Tốt tiên đáng sợ, tốt thực lực đáng sợ. Cựu Châu đỉnh núi cường giả giờ phút này mỗi một người đều là cảm ứng được bực này uy áp, trong lúc nhất thời đều cũng có vài phần ngạc nhiên, bực này biến thái, rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện? Hừ. Bên trên bầu trời Cái kia cựu Thiên Huyền Tông cường giả giờ phút này cũng là một cái thân hình lỡ lửng, rồi sau đó tiếng hư lạnh ở bên trong, vành chướng chân khí lập tức gào thét ra, cùng cái kia giữa không trung rơi xuống uy áp chống tự lại với nhau. Ta cho rằng là người nào, nguyên lai like là các ngươi những này cựu Châu chiến trường dân bản xứ. Các ngươi rốt cuộc lá gan không nhỏ, rõ ràng cùng vực ngoại thiên ma liên thủ, toàn phản kháng. Các ngươi là muốn như thế nào? Chắc Minh dừng ở giữa không trung, một lát sau lại cười lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn là nhận thức xảy ra điều gì. Ha ha ha, không thể tưởng được lại là đại danh đỉnh đỉnh Thái Sơ quân Vũ tông Trát Minh a. Không thể tưởng được ngươi người bậc này vật đều bị đổi đến làm loại chuyện lật vật này rồi. Xem ra ngươi đang ở đây lăng thiên tông thân phận ngược lại không lớn bằng lúc trước nữa à? Cái kia hơn 10 đạo bóng người màu đen bên trong, đột nhiên có một đạo nhân ảnh vừa sải bước ra, rồi sau đó liền gặp được hắn toàn thân hắc quang tiêu tán, lộ ra một cái vẻ mặt cười tủm tỉm biểu lộ bản từ đến. Thương Minh Tiền Minh. Chắc Minh nhìn thấy người này sắc mặt cũng đúng hơi đổi, một lát mới lạnh lùng nói, Tiền Minh, xem ra chúng ta cựu thiên huyền tông cho các ngươi Thương Minh quyền lực thật sự là quá lớn làm cho các ngươi rõ ràng dám can đảm cùng những kia vực ngoại thiên ma liên thủ phản kháng cửu thiên huyền tông. Không nên bên rồi, các ngươi mặc dù là cửu châu chiến trường loại người, nhưng là tổ tiên của các ngươi đều là nhân loại. Rõ ràng cùng vực ngoại thiên ma liên thủ, tự tìm đường chết. Khắc khắc khắc, cửu thiên huyền tông loại người nói chuyện, có lẽ hay là như vậy đường hoàng a. Được xưng là tiền minh bản tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là dáng tươi cười nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Các ngươi cửu thiên huyền tông cao cao tại thượng, đem chúng ta cửu châu chiến trường những này dân bản địa coi như heo dê gà chó giống nhau nuôi nuốt lại để cho chúng ta những người này thành cho các ngươi cựu thiên huyền tông tuyển nhận đệ tử đá thử vàng chúng ta cựu châu chiến trường loại người chẳng những vô pháp rời đi cái này nghiền nát không gian mà ngay cả tham gia cựu châu cuộc chiến tư cách đều không có cho dù chúng ta may mắn có người theo người dự thi đó cấp châu đó cướp được cựu châu lệnh cuối cùng tại các ngươi cựu thiên huyền tông hộ tối điều khiển phía dưới chúng ta những người này cũng không có tư cách chủ các ngươi cựu thiên huyền tông vì cái gì bởi vì các ngươi cựu thiên huyền tông loại người sợ sợ một ngày kia chúng ta những này cửu châu chiến trường loại người phản kháng các ngươi các ngươi sợ những kia gia nhập cựu thiên huyền tông cựu châu chiến trường loại người sẽ trở thành cho các ngươi lớn nhất thai hỏa ngầm cho nên các ngươi không dám chúng ta cựu châu chiến trường loại người tại các ngươi cựu thiên huyền tông trong mắt ngay heo chó cũng không bằng đã như vậy chúng ta cùng vực ngoại thiên ma liên thủ thì như thế nào chỉ cần có thể đem bọn ngươi cựu thiên huyền tông hủy diệt đó chính là rồi Chương không một ra tay mà bia. với anh côn bạo bành trướng chân khí cơ hồ lập tức theo đỗ phi bên ngoài thân bạo tuôn ra ra rồi sau đó liền gặp được đỗ phi tốc độ lập tức thi triển đến cực hạn trực tiếp biến thành một đạo lưu quang hướng về khoảng cách gần hắn nhất mảnh tấm bia đá chỗ chỗ nhào tới không ít vốn là bởi vì huyết đan nô xuất hiện đã muốn thối lui cường giả thấy được một màn này sắc mặt chính là mạnh mẽ biến đổi lập tức không ít người trong đôi mắt hàn mang trợn lóe lên rồi sau đó nguyên một đám bàn tay vung mạnh lên lập tức liền gặp được hung hãn chân khí lập tức mang theo từng đạo phá phong thanh âm hóa thành cột sáng hướng về đô phi chỗ chỗ tứ lớp mà đi dùng thực lực của những người này như là bình thường tình huống phía dưới lời mà nói tự nhiên là không dám đối với đô phi ra tay chỉ bất quá giờ phút này tại viễn cổ vật hấp dẫn phía dưới Những người này mỗi một người đều là có vài phần phát điên cảm giác, giờ phút này, ai còn sẽ đi để ý tới thân phận của đối phương cùng với thực lực. Bởi vậy, cái này vừa động ký tay đến lời mà nói, đạo đúng không có có do dự chút nào cùng do dự. Thử. Nhìn qua cái kia lập tức đánh tới thế công, Đỗ Phi nhưng cũng là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hai tay cùng lúc vỗ, lập tức, liền gặp được từng đạo lôi quang lập tức biến thành lôi long hung hăng hướng về phía trước bạo lực ra, sau đó dùng một loại bẻ gãy nghiền nát giống nhau tư thái, đem những kia thế công đều phá hủy, mà lôi long lúc này còn không bỏ qua mà là tiếp tục đập ra đi, ở đằng kia chút ít ra tay loại người kinh hãi gần chết ánh mắt về sau, hung hăng rơi xuống trên người của bọn hắn, làm cho không ít trên người phòng ngự lập tức bị phá, nguyên một đám miệng phun máu tươi lướt đến trên mặt đất. Đỗ Phi kinh khủng như vậy đích thủ đoạn, làm cho một ít chuẩn bị ra tay cường giả sắc mặt lập tức trở nên có vài phần khó coi, cũng là có vài phần thành tỉnh bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên, đến lúc này, bọn hắn mới có vài phần hiểu được giờ phút này bọn hắn đối mặt nhưng không phải là cái gì người bình thường, bởi vậy trong lòng cái loại lời tham lam ý chỉ có thể đủ cường hành ngăn chặn, nếu không nghe lời đợi đợi bọn hắn cũng không biết là cái gì kết cục. Ra dưới tay, hay dùng thiên lôi đan chi lực rung động trong chàng mọi người về sau. Đỗ Phi nhưng không có tiếp tục ra tay, mà là thân hình tại giữa không trung mạnh mẽ một chuyển, tiểu đã đi tới này tấm bia đá trước mặt, rồi sau đó tay hắn trưởng rối ra, tiểu hướng về kia tấm bia đá chỗ chỗ chào tới. Đỗ Phi cử động lần này làm cho những kia lui ra phía sau cường giả sát mặt lại lần nữa biến ảo bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số người giờ phút này đã là kiểm chế ở ý nghĩ trong lòng rồi, nhưng là tại đây bảy cường giả bên trong, một cái có ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh thực lực cường giả giờ phút này lông mày dưng lên, trong đôi mắt lại là có thêm nồng đậm sát ý hiện lên. vốn, cái này cường giả trà trộn tại đây bởi cường giả bảy ở bên trong, làm lấy tọa sơn quan hổ đấu ý định, chuẩn bị tại những người này đấu đến ngươi chết ta sống dưới tình huống mình mới ra tay. nhưng là giờ phút này đỗ phi hành vi, lại trực tiếp phá hủy động tác của hắn, lập tức, cái này cường giả sắc mặt trầm xuống, rồi sau đó ánh mắt lập lè trong lúc đó, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, lập tức thì có một thanh trưởng thương xuất hiện ở trong tay của hắn. cút cho ta! vị này cường giả sắc mặt lệnh lệnh. Bàn chân tại giữa không trung mạnh mẽ đạp mạnh, lập tức tiểu xuất hiện ở Đỗ Phi sau lưng chỗ, rồi sau đó tay phải nhảy lên, lập tức, hắn trường thương trong tay dùng một loại cực đoan xảo trá lăng lệ ác liệt tư thái, trực tiếp xé rách qua không gian, hung hăng hướng về Đỗ Phi hậu tâm chỗ điểm tới. Người một chết. Trong lúc đó xuất hiện thế công, làm cho Đỗ Phi khẽ mắt có chút nhíu lại, trên mặt cũng đúng hiện lên một tia cười lạnh, rồi sau đó liền gặp được hắn cũng không quay đầu lại, rồi sau đó hai tay vỗ, lập tức liền gặp được lại có một đạo lôi long lập tức hướng về phía sau bạo lực mà đi. Và anh, Ít qua thời gian một cái nháy mắt, Lôi Long cùng với cái kia cường giả trưởng thương nặng nề veanh lại với nhau, rồi sau đó, Kinh Thiên Động Địa Động tính thanh âm chính là lập tức lan tràn mà mở, một cổ cùng bạo năng lượng báo tố phòng, cũng đúng lập tức liền từ hai người thế công chạm nhau cái kia một điểm điên cuồng tràn ngập mà mở. Mà một chút khoảng cách tương đối gần cường giả, tại thời khắc này, mỗi một người đều là biến sắc, rồi sau đó mang theo vài phần chật vật điên cuồng lui ra phía sau. Kinh Thiên đánh trong lúc đó, cái kia cường giả sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ biến đổi, rồi sau đó một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, hắn trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Vốn là tại hắn xem ra Đỗ Phi chỉ có ngũ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh thực lực, chính mình có thể so sánh hắn mạnh một cấp bậc, nếu là ra tay lời mà nói, tự nhiên đúng dễ như trở bàn tay rồi, nhưng là không thể tưởng được, hôm nay dùng thực lực của hắn, tại Đỗ Phi trước mặt, rõ ràng đòi không đến nửa phần chỗ tốt. Máu tươi cuồng phun trong lúc đó, cái kia cường giả khí thế cũng đúng lập tức héo ngừng tạm đến, giờ phút này hắn cũng minh bạch, đừng nói Đỗ Phi còn có Lăng Thiên tông đích bối cảnh, coi như là không đúng sự thật, giờ phút này chính mình bị thương phía dưới, cũng đã mất đi tranh đoạt cái kia viễn cổ vật tư cách, nếu ở phía sau còn không biết sống chết lời mà nói, như vậy rất có thể viễn cổ vật vào tay trong nháy mắt đó tự làm mình chết thời điểm dù sao nếu là thực lực của hắn tại đỉnh phong tình huống lợi mà nói còn có thể cùng bên người cái kia chút ít cường giả dây dưa nhưng là giờ phút này hắn rõ ràng cho thấy làm không được điểm này rồi cho nên giờ phút này hắn lựa chọn tốt nhất chính là lưu bước một chiêu anh lui một cái ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh cường giả đỗ phi cũng đúng trong lòng đề cao vài phần cảnh giác tuy nhiên một cái ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh cường giả cũng không đáng sợ nhưng là nếu như đằng sau những kia cường giả cả đám đều nổi điên lợi mà nói coi như là chính mình, nói không chừng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tốt tại chính mình hai lần ra dưới tay, ngược lại miễn cưỡng rung động ở trong sân những này cường giả, nếu không nghe lời, cái kia kết cục thật sự chính là rất khó nói. xử lý xong cái này một ít chuyện về sau, Đỗ Phi bàn chân lại lần nữa đạp mạnh, hung hăng hướng về kia tấm bia đá nhào tới. Chỉ bất quá bởi vì vừa rồi một phen dây dưa nguyên nhân, cái kia tấm bia đá đã muốn lại thoát ra một khoảng cách, rồi sau đó trên đường đi ngược lại cũng có không thiếu cường giả đột nhiên ra tay. Gờ lúc này đây, Đỗ Phi thủ hạ cũng không lại lưu tình, hai tay ấn ký biến hóa phía dưới. Thất thải thủy tinh long vũ lập tức bao trùm cánh tay, rồi sau đó theo thân hình hắn thoát ra, những kia ý đồ cùng hắn tranh đoạt tấm bia đá cường giả đều là tại hắn không chút khách khí phía dưới, một quyền nạnh xanh xanh đích vánh tối, Mà áp dụng bực này cực đoan ngang ngược đích thủ đoạn, Đỗ Phi ngược lại tại mấy hơi thở trong lúc đó, sẽ thấy độ đến gần rồi cái kia tấm bia đá. Người một chết. Nhìn thấy Đỗ Phi một bà hướng về kia tấm bia đá chào tới, không ít vừa tháo chạy tới cường giả mỗi một người đều là giống giận một tiếng, rồi sau đó liền gặp được bọn hắn nguyên một đám trong tay hắn ký biến đổi lập tức liền gặp được phô Thiên cái địa vũ kỹ hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ trôi rơi tới, mà gần trăm cường giả đồng loạt ra tay trang diện, mà lấy Đỗ Phi thực lực đều là sắc mặt lập tức trở nên cực đoan khó coi, dù sao bực này thế công thật sự là quá mức kinh người rồi. Thiên võ giáp hạ trong mấy mắt Đỗ Phi bàn chân mạnh mẽ đập mạnh, lập tức thất sắc thủy tinh lông vũ lập tức trải rộng toàn thân, đã trở thành một bộ cực đoan hoa lệ chiến giáp, mà chiến giáp bao trùm trên người về sau Đỗ Phi mới không nhìn thẳng sau lưng thế công, rồi sau đó thân hình lại lần nữa trở nên nhanh vài phần, trực tiếp lướt đến đó tấm bia đá trước mặt ôm đồng tới. Cùng lúc đó, Phô Thiên cái địa thế công cũng đúng cơ hội lập tức tụy rơi xuống Đồ Phi sau lưng. Thiếu gia chú ý, mà đang ở những này thế công sắp chứng thực lập tức, Tiểu ngại Thanh em đột nhiên vang lên, rồi sau đó, liền gặp được Tiểu ngại bọn người giờ phút này trực tiếp buông tha cho cái kia huyết đan nô, mà làm một cái thân hình lóe lên, đã nghĩ ngợi lấy Đồ Phi mặt này đánh tới, người còn chưa vả, từng đạo khủng bố thế công đã muốn lập tức quanh ra. Rầm rầm rầm. Giữa không trung, từng đạo thế công lập tức ngay tại giữa không trung tiếp nổ, mà cái kia cuồng bạo năng lượng báo tố phong, cũng phải không đoạn quét đến Đồ Phi sau lưng, nhưng là bởi vì chỉ là dư âm quan hệ giờ phút này Đỗ Phi đảo là không có đã bị cái gì ảnh hưởng quá lớn mà là thừa dịp cái này trong nháy mắt bàn tay cũng đã bắt được cái kia trên tấm bia đá suy bất quá Đỗ Phi bàn tay bắt được cái kia trên tấm bia đá lập tức trên tấm bia đá lại sinh ra một cỗ sức phản kháng tựa hồ lập tức muốn thoát ly Đỗ Phi không chế hừ Đỗ Phi cười lạnh một tiếng trên tay phải băng liên đàn chi lực lập tức chặn ngập lập tức hay dùng băng tinh đem cái kia tấm bia đá đông lại ở giữa không trung bên trong lập tức mất đi sức phản kháng nhìn thấy một màn này Đỗ Phi mới cười cười. Đã nghị muốn đem thứ này thu lại, chỉ bất quá, vừa lúc đó, hắn sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, bởi vì không biết thời gian gì, một bàn tay cũng đúng đã muốn đã rơi vào cái kia tấm bia đá một đầu khác phía trên. Ha ha, Đỗ Phi muốn độc hưởng bà bối, không khỏi có vài phần tiên chân á. Nghe thế hơi vài phần âm lãnh cười lạnh thanh âm, Đỗ Phi nhưng lại nhanh chóng ngẩng đầu, cũng đã phát hiện, giờ phút này ra tay loại người không phải những người khác, đương nhiên đó là Thái sơ quân vũ tông tuyệt tình điện quân lăng. Nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt quét tới, cái kia quân lăng cũng đúng cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó trên mặt vẫn là chiêu đó bài thức nụ cười quỷ dị, nương theo lấy dáng tươi cười, hắn tay phải đã muốn nâng lên, rồi sau đó một ngón tay hướng về Đỗ Phi mi tâm trố điểm tới. suy, Một ngón tay điểm hạ, một đạo hắc quang liền từ hắn đầu ngón tay chỗ bùng lên ra, rất rõ ràng, nếu là chứng thực lời mà nói, cho dù Đỗ Phi đầu cũng đúng đến bị đánh bạo. Có ý tứ. Nhìn thấy cái này quân lăng lăng lệ ác liệt thủ đoạn, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia sắc ý, rồi sau đó, hắn cũng đúng lập tức nâng lên tay phải, một ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Và anh, Trong một sát na một cây thiên phượng chi chỉ cũng đúng lập tức hiện hiện tại phía chân trời hung hăng hướng về quân lăng đầu trô rơi xuống suy sụp người cái tên điên này nhìn thấy đỗ phi rõ ràng áp dụng như vậy lưỡng bại câu thương phương pháp quân lăng sắc mặt mạnh mẽ biến đổi lại chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng chợt hơi không cam lòng lập tức buông tay mà thân hình lập tức nghĩ đến phía sau nhanh lùi lại mà đi giáp đỗ phi hơi nghiêng đầu vừa vặn khó khăn làm tránh khỏi cái kia đạo hắc sắc chỉ quang rồi sau đó trong tay hắn băng liên đan chi lực tiếp tục bạo tuôn ra ra lập tức đem cái kia tấm bia đá đều bao trùm tại làm xong động tác này về sau Đỗ Phi mới thở ra một hơi, rồi sau đó ngay nhìn cũng không nhìn liếc, trực tiếp đem chúng quanh vô số đạo quỷ dị trong ánh mắt, đem tấm bia đá này thu nhập rồi dung giới bên trong. Cùng lúc đó, giờ phút này tiểu ngại bọn người cũng là một cái cái lập tức đuổi tới, rồi sau đó rơi xuống Đỗ Phi bốn phương tám hướng chỗ, nguyên một đám khí tức trên thân lập tức tuôn ra. Nhìn thấy Đỗ Phi mặt này cường giả ra hết, những kia quỷ dị ánh mắt mới nguyên một đám rời rạc bắt đầu đứng dậy, đến cuối cùng, những cái thứ này mới có chút không cam lòng chuyển di mục tiêu, không cam lòng xoay người chém giết đoạn những thứ khác tấm bia đá đi. Nhìn thấy một màn này. Đỗ Phi bọn người mới liếc nhau một cái, lẫn nhau thở ra một hơi, nhưng cái thứ này cũng khó đối phó à. Chương 002, Chiến Quân Lăng. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Tiểu ngại cảnh giác quét bốn phía liếc về sau, nhẹ giọng mở miệng nói, "Hiện tại những người này, nên vậy tạm thời không dám đối với chúng ta ra tay, bất quá." Nói đến đây, Đỗ Phi ánh mắt một chuyện, tiểu rơi xuống giờ phút này sắc mặt có vài phần khó coi quân lăng trên người. Người này, tự xưng đến từ Thái Sơ Quân Vũ Tông, lại họ Quân, vô luận như thế nào xem, đều sẽ là của mình một cái đại phi toái đã hắn đều đối với tự mình ra tay rồi, như vậy, chính mình hơn phân nửa cũng phải không có thể khách khí. Mà nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống trên người của mình, Quân Lăng phảng phất cũng minh bạch cái gì, hắn hướng về phía Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười một phát miệng, trong đôi mắt có âm hàn sát ý hiện lên. Quân Lăng đúng không? Ngươi đã dám đối với ta ra tay, có cái gì kết cục, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng vô cùng à. Đỗ Phi đưa mắt nhìn Quân Lăng một lát sau, mới nhẹ nhàng cười nói. Nghe vậy, Quân Lăng trên mặt nhấc lên một tia âm lảnh vui vẻ, chỉ là ôn tồn nói, Đỗ Phi, hai chúng ta ra là quan hệ như thế nào? Đại gia lòng dạ biết rõ, muốn động thủ tiểu động thủ, không nên nhiều như vậy nói nhảm. Hừ, nghe vậy, Đỗ Phi cũng không lại nói nhảm, mà là khoát tay trả lại, nói, nghiêm thành sư minh, vương trung sư minh, phiền vài chú ý thoáng một tí cái kia Lương Thiên, những người khác chú ý những kia huyết đan cho ta lực trợ. Hôm nay nếu không phải đem người này chém giết, cũng là thực xin lỗi chúng ta lần này khổ cực. Lang Thiên Tông cùng Thái sơ quân vũ tông đối lập nhiều năm, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ đều là cực kém. Nghe vậy, những người khác mỗi một người đều là nhẹ gật đầu. Thiếu gia, cẩn thận một chút rồi. Tiểu Ngải hơi lo lắng mở miệng nói: "Tiên tâm đi, cùng loại bực này phế vật, ta chém giết không có một vạn, cũng có 8000." Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó ánh mắt một chuyện, thân hình đã muốn lăng không chậm rãi đi ra. Vành trướng chân khí, theo Đỗ Phi từng bước bước ra, giống như thủy triều giống nhau ở bên trên bầu trời tràn ngập ra, như vậy đè xuống không khí, phát ra trầm thấp vụ vụ thanh âm, chấn nhân tâm phách. Mà nhìn thấy Đỗ Phi như vậy động tác, cái kia quân lăng cũng đúng cười lạnh một tiếng, đồng dạng là vừa xài bước ra, trong một sát na, một cổ so về Đỗ Phi chỉ mạnh không yếu khí tức, cũng đúng lập tức tràn ngập mà mở. Hai người còn không có ra tay, nhưng là bực này khí tức giao phong, lập tức tiêu hấp dẫn trong đại điện vô số ánh mắt, không ít người nhìn qua một màn này đều có vài phần ngạc nhiên, hiển nhiên là lộng kiếm công rõ, hai người này ở phía sau, tại sao lại xuất hiện bực này cùng loại tử chiến giống nhau tình huống? Mà trong chàng hai người, giờ phút này ánh mắt đối mặt trong lúc đó, ánh mắt đều là trở nên dần dần lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy, mà Dương Cung Bạt kiếm hào khí cũng đúng lặng yên bao phủ tại trong đại điện. Bảnh! tại bực này dưới tình huống, đối nghịch không có khả năng quá lâu, cho nên ít qua nháy mắt cơ vu. Cái kia quân lăng trong đôi mắt hàn mang chợt lóe lên, đã muốn bàn chân tại giữa không trung mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ anh tới. Gờ tờ, Đỗ Phi mắt hí nhìn qua một màn này, bước chân cũng đúng ở giữa không trung dừng lại xuống, rồi sau đó hắn mắt hí nhìn chăm chú phía trước sau một lát, thân hình nhưng lại đột nhiên hơi nghiêng. Bảnh, một chỉ lăng lệ ác liệt bàn tay, ẩn chứa vài phần ám màu xám khí tức, cứ như vậy mang theo cực đoan lăng lệ ác liệt kinh khí, đột nhiên theo Đỗ Phi trong thai sát qua, đỉnh phong lướt qua, không khí lập tức nổ, mà Đỗ Phi trong thai tóc cũng là có một tia trực tiếp bị cắt đứt, suy kình phong sát hai mà qua lập tức, đỗ phi vai trái mạnh mẽ hướng về phía trên va chạm, vừa vặn đâm vào này cánh tay đích cổ tay chỗ, rồi sau đó đỗ phi bàn tay mạnh mẽ thỏ ra, trực tiếp trộn vào này ám màu xám trên cánh tay, rồi sau đó mạnh mẽ hướng về phía trước một ném, lập tức liền gặp được quân lăng thân ảnh, cư nhiên bị hắn hung hăng vùng, trực tiếp ngạnh xanh xanh đích nện vào trên mặt đất, giang rác. bất quá trong người hình sắp nện rơi xuống đất phía trên lập tức, quân lăng hai tay lại mạnh mẽ ở trên hư không chi vỗ một cái, lập tức một cổ cường hãn lực lượng lăng không mà sinh trực tiếp đem thân hình hướng về phía trên chấn đi lên, rồi sau đó thân hình đảo tháo chạy trong lúc đó, hắn hai chân đã muốn giống như giống như sa băng, xét qua cực đoan tản nhận âm độc độ cong hung hăng nghĩ đến Đỗ Phi ngực trôi rơi đi. bảnh, Đỗ Phi cũng đúng mặt không đổi sắc, tay phải lập tức nắm tay, trực tiếp hung hăng quanh tại quân Lang mũi chân phía trên, mà ở cuồng bạo lực lượng bộc phát mà mở đích lập tức, hắn chân phải cũng đúng lập tức vung ra, trực tiếp hướng về quân Lang huyết hầu trôi điểm tới. giang giặc, nhưng mà ngay tại Đỗ Phi một cước sắp rơi xuống quân Lang huyết phía trên lập tức. Hắn hai tay lại mạnh mẽ nâng lên hộ tại trước ngực, trực tiếp ngạnh xanh xanh đích đem Đỗ Phi một cước này ngăn trở. Rồi sau đó hắn thân hình lập tức nghĩ đến phía sau bay ngược ra. Sau một lát mới có chút chật vật ngừng tạm đến. Thân hình một phen, thân thể đứng thẳng về sau, quân Lang dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt, nhưng lại lại lần nữa tràn đầy ngưng trọng ý. Hiện nhiên như là trước kia hắn đối với Đỗ Phi có một chút tiểu nhìn, giờ phút này chắc là không biết xem thường Đỗ Phi nửa phần. Mà hai người này như vậy tia chấp giao thủ, cũng nếu như đến bốn phía phía chân trời không ít cường giả đảo hút một hơi lương khí. Vừa rồi hai người giao thủ thời điểm. Cơ hồ đều là cận thân vật lộn, hơn nữa chiêu chiêu hướng về đối phương chỗ hiểm ra, một ít người sáng suốt đều là nhìn ra được. Hai người này hoàn toàn là tại làm cuộc chiến sinh tử, nếu là một chiêu chứng thực lợi mà nói, đối phương mệnh, hơn phân nửa chính là không có. Hơn nữa, mấu chốt nhất nhưng lại, hai người này chiến đấu kinh nghiệm tựa hồ cũng đúng cực đoan phong phú, hơn nữa đều là ra tay tàn nhẫn loại người, không có nửa phần không quả quyết, như vậy nhìn, hai người này cũng không phải tùy tiện ai có thể đơn giản đắc tội tồn tại a. Cái này quân Lăng cũng có vài phần phiến toái. Vương Trung rừng ở một màn này, một lát sau nhẹ giọng mở miệng nói. Ừ, kỳ thực lực so về cái kia hướng tiên cũng đúng nhược không vài phần, sát thực phiền toái. Nghiêm Thành cũng đúng gật đầu nói, Bất quá, hiện tại muốn nói kết quả, có lẽ hay là khó liệu đến, đến rất, chúng ta vị này Đô Phi sư đệ, đúng vậy nửa điểm cũng không đơn giản a." Mạnh Thần giờ phút này cũng đúng trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, một lát sau nhẹ giọng mở miệng nói, "Nghe vậy, những người khác đợi đều là nhẹ gật đầu, trận chiến đấu này, có thể nói là vừa mới bắt đầu, muốn nói thắng bại, còn khó hơn đến rất a. Chỉ bất quá, ở loại địa phương này tiểu phát sinh loại này chiến đấu, thật là chuyện tốt sao?" Khắc khắc khắc khắc. Đỗ Phi, chết không được không chỉ là Diệp Thanh Mã, mà ngay cả quân chắc Đông Phế Vật kia đều chết ở trong tay của ngươi, ngươi sát thực không kém. Trong chẳng chỗ, Quân Lăng chậm rãi thở ra một hơi về sau, mới dừng ở Đỗ Phi mở miệng nói, mà ở hắn trên mặt, có không che giấu chút nào ngưng trọng ý hiện lên. Ngươi cũng không kém à, để cho ta cảm thấy, nếu không phải giải quyết lời của ngươi, ngày sau ngươi tất nhiên sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Đỗ Phi có chút bên cạnh như đầu, cực đoan rất nghiêm túc mở miệng nói, cái này Quân Lang thực lực, mặc dù không có cái kia hướng thiên như vậy cường hãn, nhưng là, cái loại nội thực chất bên trong tàn nhẫn kỉnh, sức lực coi như là hướng thiên phòng trừng cũng không sánh bằng. cho nên hôm nay ta vô luận như thế nào cũng sẽ không thả ngươi đi. khắc khắc khắc khắc, thật là tấu xảo a, ta cũng vậy rất muốn cùng ngươi nói những lời này a. quân lăng nhếch miệng cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn hai tay thỏ ra ám sám sắc quan mang, cơ hồ lập tức tại hắn trên hai tay lưu bắt đầu chuyển động, mà một mực khổ sở cực đoan quỷ dị chấn động, cũng đúng lập tức phát ra mà mở. phần thiết thủ nhẹ nhàng và thanh âm lạnh lùng theo quân lăng trong miệng truyền ra, rồi sau đó liền gặp được một cổ bảnh trướng vô cùng ám hắc sắc qua mang, lập tức tại hắn trên hai tay bạo tuôn ra ra. Cuối cùng, những này hào quang ngưng tụ, giống như tại quân lăng trên hai tay bao trùm lên tầng một vảy rắn giống nhau, giang rác giang rác, nương theo lấy quỷ dị lân phiến bao trùm, tương đợt thanh thúy tiếng vang về sau, một cây giống như lưới đao giống nhau gai xương cũng đúng hiện hiện tại quân lăng trên hai tay, chỉ là liếc mắt nhìn, tự khiến người cảm thấy một hồi kinh hồn tăng đảm. Bá, tại đây chút ít gai xương lưu chuyển lập tức, quân lăng trên mặt cũng đúng hiện lên một tia tàn nhẫn ý, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân mạnh mẽ làm mạnh, thân hình đã muốn lập tức biến thành một đạo lưu quang hiện hiện tại đỗ phi phía trước chỗ rồi sau đó một quyền không hề xinh đẹp hướng về Đỗ Phi bộ mặt hung hăng quanh tới với anh một quyền quanh ra bành trướng chân khí lập tức giống như sóng biển giống nhau tuôn ra bắt đầu chuyển động mà mơ hồ trong đó lại vẫn có từng đợt màu đen ngọn lửa hiện hiện giữa không trung nhìn về phía trên quỷ dị không hiểu cảm nhận được Quân lăng một quyền này sát ý Đỗ Phi ánh mắt vừa động lập tức bàn chân đặt mạnh thất sát thủy tinh lông vũ hình thành chiến giáp lại lần nữa bao trùm trên người rồi sau đó hắn hai tay tại thời khắc này cũng đúng mạnh mẽ quanh ra cùng cái kia Quân lăng quyền thế hung hăng đụng vào nhau ken ken ken hỏa hoa nổ bắn ra trong lúc đó. Kim thiết thanh âm truyền ra, lập tức, từng đạo mắt thường có thể thấy được cuồn bão năng lượng chấn động, chính là lập tức theo hai người giao phong chỗ tràn ngập mà mở. Dầm dầm dầm. Nhìn thấy Đỗ phi trên người chiến giáp rõ ràng có thể ngăn lại thế công của mình, cái kia Quân Lăng lại hơi hơi nhữ mày, bất quá hắn nhưng không có lui ra phía sau nửa bước, mà là cười lạnh một tiếng về sau, ngược lại hướng về phía trước chui vào, rồi sau đó, cực đoàn khủng bố thế công giống như hạt mưa giống nhau rơi xuống Đỗ phi quanh thân phía trên. Nhưng mà, đối mặt cái này quân lang khủng bố thế công, đố phi nhưng không có nửa phần muốn lui ra phía sau khí tức. Bởi vì hắn thập phần minh bạch, tại bực này đẳng cấp trong chiến đấu, khi thế chiếm đoạt nhân tố thật lớn, như là một cái không cẩn thận, như vậy cuối cùng kết cục sẽ là bị đối phương triệt để kiềm chế. Bởi vậy, đương làm quân lăng thế công tiến đến thời điểm, Đỗ Phi bản chân đật mạnh, thân hình cũng đúng đã muốn lập tức hành ra, lập tức liền biến thành một đạo lưu quang, quyền phong giống như báo táp giống nhau hoành kích ra, cùng cái kia quân lăng thế công hung hăng đụng vào nhau. Ken ken ken ken. Vang rọi kim thiết thanh âm, không ngừng ở giữa sân vang vọng mà mở, hai đạo thân hình hôn chiến lại với nhau, cái kia từng đạo khủng bố năng lượng chấn động người xem run rẩy sợ hãi, Không. lại là một cái hung hàn đối bính. Đỗ Phi cùng Quân Lăng hai người đều là thân hình nhoáng một cái, đều lui về phía sau mấy bước, mà hai người sát mặt, tại thời khắc này đều là trở nên dữ tợn vô cùng. Bá, Quân Lăng thân hình vừa ổn ở giữa không trung phía trên, giờ phút này về sau, hắn hai tay lại nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, mà cùng lúc đó, Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng, hai tay ẩn ký, lập tức ngưng kết. chương 003, đoán Thể Vũ kỳ đối bính. phần Thiên Thủ, Trương Hải Phân Sơn. Trầm thấp quát trói hai thanh âm, đột nhiên theo Quân Lăng trong miệng truyền ra rồi sau đó theo hắn hai tay vỗ, lập tức liền gặp được một đạo hắc sắc ánh lửa chi trụ, lập tức xé rách phía chân trời, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ, chỗ chỗ bao tố bắn đi, mà cái kia cổ sáng phía trên có cực độ kinh người cực nóng khí tức, nếu là chứng thực lời mà nói, chỉ sợ không phải tổn thương gần động cốt đơn giản như vậy. Cựu đế phong thiên thủ, đệ tam vũ đế hiện, Đỗ Phi cũng đúng một trường đánh ra, lập tức liền gặp được hắn sau lưng chỗ tầng mây bắt đầu khởi động, cổ sáng đan bảo, rồi sau đó một đạo khổng lồ kim sắc hư ảnh xuất hiện, một trường hung hăng nghĩ đến phía trước quét ra, trực tiếp vỗ vào cái kia màu sáng ngọn lửa chi trụ phía trên. Vành sáng chói quang mang lập tức tụ ở giữa sân buộc phát mà mở, mà đáng sợ kia vô cùng khí lãng, nhưng lại lập tức liền hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà khai mở. Không gian, tại thời khắc này tựa hồ cũng là có vài phần bóp méo bắt đầu đứng dậy, làm cho song phương ánh mắt đều là trở nên có vài phần bóp méo bắt đầu đứng dậy. Mà sau một lát, hết thể khôi phục bình thường thời điểm, quân lăng mắt hí nhìn qua cách đó không xa lơ lửng giữa không trung đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt có ngưng trọng ý hiện lên. Không hổ là cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng, bực này thủ đoạn đều không đối phó được ngươi. Thở dài một hơi về sau, Quân Lăng mới thì thào mở miệng nói, hiển nhiên, hắn cũng không ngờ rằng, chính mình loại ra tay rõ ràng không có nửa phần tác dụng. Cái này Đỗ Phi thoạt nhìn chỉ có ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, nhưng là hắn thủ đoạn, nhưng lại nửa phần không kém a. Thật là phiền phức đối thủ a, xem ra, không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự lời mà nói, đúng không? Có bất kỳ lầm dùng. Quân Lăng nhìn qua Đỗ Phi thân ảnh, một lát sau, lạnh lùng cười một tiếng, rồi sau đó, liền gặp được hắn hai tay lần nữa nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy, còn lần này, một chút ám màu xám lẫn phiến bắt đầu ở hắn trên người bao trùm bắt đầu đứng dậy. Vành Theo quân lăng động tác, lập tức liền gặp được từng đạo ám màu xám quang mang mạnh mẽ tại hắn bên ngoài thân toé phát ra, mà đồng thời, hắn thân thể rõ ràng bắt đầu chậm rãi bành trướng lên, bộ dáng như vậy, tựu như cùng một cái thổi phồng khí cầu giống nhau, không ngừng thành lớn. Xuy suy suy, cơ thể sẽ rách lại lần nữa tổ hợp cùng một chỗ thanh âm, tại thời khắc này trở nên có vài phần cổ quái chói tai, nhưng là, thanh âm này xuất hiện, nhưng lại làm cho không ít người trong đôi mắt nhiều vài phần ngưng trọng ý. Cái đó đúng. Thái Sơ Quân Vũ Tông đoán thể vũ kỹ, Linh xả Biến. Nghiêm Thành cùng Thái Sơ Quân Vũ tông loại người giao thủ nhiều lần, đối với Thái Sơ Quân Vũ tông hiểu rõ rất nhiều, lập tức nhìn qua một màn này, hơi khẽ cau mày mở miệng nói: "Linh xà biến sao?" Theo ta được biết, cái này linh xà biến tại Thái Sơ Quân Vũ tông ở bên trong, cũng không người nào cũng có thể tu luyện, cái này quân lăng cũng có thể dùng ra một chiêu này, đủ thấy hắn thân phận không thấp, ít nhất cũng đúng hoạch tâm đệ tử. Mà linh xà biến phiền toái nhất chỗ, chính là cực đoan cường hãn mình chữa trị chi lực, sử dụng ra linh xà biến Thái Sơ Quân Vũ tông đệ tử, tại đồng cấp bên trong, trên căn bản là bất bại tổn tại. Vương Trung sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói, "Ý của ngươi là, lúc này đây, Đỗ Phi phiền phải sao?" Nghiêm Thành hơi chần chờ nói, Phiền toái ngược lại không thể nói, cái này Đỗ Phi có bản lĩnh gì, người khác không rõ ràng lắm, ta và ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chỉ bất quá, giờ phút này viễn cổ vật còn chưa tới tay, cứ như vậy tùy tiện làm việc, chỉ sợ đối với chúng ta mà nói, không phải là cái gì chuyện tốt." Vương Trung chậm rãi lắc đầu nói, "Chuẩn bị sẵn sàng a, tuy nhiên Thái Sơ quân vũ tông những người khác còn không có xuất hiện, nhưng là một khi xuất hiện lời mà nói, chỉ sợ lại là một hồi đại chiến." nghiêm thành lắc đầu, thở dài một hơi nói, với anh, giữa không trung, một hồi ám màu xám quỷ dị hào quang đột nhiên tứ tán mà mở, rồi sau đó, chợt nghe đến một hồi trầm thấp khàn giọng gầm rú thanh âm, cũng là ở giữa không trung bộc phát mà khai mở, nương theo lấy ám màu xám quang mang chậm rãi tán đi, rồi sau đó, một đạo giống như tiểu, giống như người khổng lồ, chứng ba bốn trượng, cao thân ảnh, nhưng lại hiện hiện tại trong trạng, thân ảnh toàn thân ám màu xám, xa xa nhìn sang, là có thể chứng kiến hắn trên người đều bị tinh tế dày đặc lân phiến nơi bao bọc, mà ở lân phiến phía trên, khắp nơi đều là dữ tợn gai xương nhìn về phía trên quỷ dị vô cùng. Lúc này quân lăng nhìn về phía trên giống như yêu thú giống nhau, dữ tợn mà hung thần, toàn thân có kinh thiên sát khí tràn ngập ra. Đỗ Phi nhìn qua cái kia chỉ bất quá trong chớp mắt tự biến thành bộ dáng như vậy của lăng, trong đôi mắt cũng là có ngưng trọng ý lên, vô luận như thế nào xem, người này chỗ thi triển, tựa hồ cũng đúng một môn có chút không kém đoán thể vũ khí a. Hôm nay nếu không phải đem người ở nơi này giải quyết, đúng vậy phiền toái đến rất nhỉ. Quân lăng trong đôi mắt giờ phút này cũng là có nồng đậm sát ý tràn ngập ra, rồi sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên cảm ứng được trong cơ thể mình, cái loại này gần như bạo tạc loại đáng sợ năng lượng, một cổ giết chóc dục vọng cũng đúng lập tức hiện hiện trong lòng, rồi sau đó hắn túi đầu dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt có nụ cười dữ tợn hiện hiện. Bảnh. Quân Lăng vừa dứt lời hạ, hắn thân hình nhưng lại đột nhiên chấn động, lập tức trong tràng chính là một mạnh cuồng phong bạo tuôn. Mà ở cuồng phong bạo tuôn ra bên trong, Đỗ Phi đôi mắt cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại, rồi sau đó hai tay chính là như thiểm điện giao nhau tại trước người của mình chỗ. Đông. Quân Lăng cái kia thân ảnh khổng lồ. Cơ hồ là lập tức tiểu xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, mà cái kia hiện đầy lần phiến cùng gai xương nắm tay quả đấm, cũng đúng hung hăng đã rơi vào hắn giao nhau trên hai tay. Cùng bạo lực lượng, cơ hồ lập tức tiểu phun trào mà mở, mà Đỗ Phi thân hình tại bực này lực lượng trước mặt, nhưng lại trực tiếp bị đánh bay rồi, hướng về phía sau vung đi. Mà tại bực này tình huống phía dưới, Đỗ Phi cũng chỉ có mạnh mẽ quay người lại, rồi sau đó một trường hướng về sau lưng đập đi, mới xem như đem vẻ này lực lượng đáng sợ đều tan mất. Một trường rất lại phía sau, Đỗ Phi mới quét cánh tay của mình liếc, liền gặp được, cái kia nguyên vốn hẳn nên chắc chắn vô cùng thủy tinh lâm vũ. Giờ phút này phía trên rõ ràng xuất hiện một tia cực kỳ rất nhỏ vết rách, mà Đỗ Phi hai tay giờ phút này cũng đúng một hồi du lên. Bực này cảm giác làm cho Đỗ Đô Phi đôi mắt có chút ngưng tụ, những thứ không nói khác, cái này quân lăng linh xả biến, quả nhiên là cực đoan lợi hại. Xem ra, bao trùm tại trên người của ngươi vật kia, là vì ngươi tu luyện đoán thể vũ kỳ mới xuất hiện à, rõ ràng có thể ngăn trở ta một quyền. Quân Lăng nhìn qua bị đánh bay Đỗ Phi, nhìn không được có vài phần kinh ngạc nói, hiển nhiên, hắn là không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi rõ ràng không có đã bị cái gì thương tổn quá lớn nếu là người bình thường lợi mà nói tại chính mình một quyền này phía dưới hẳn là bất tử cũng tổn thương người đúng à? có chút ý tứ nếu là ngươi bị bại như vậy đơn giản lợi mà nói ngược lại thực xin lỗi ngươi cựu châu chi chiến đứng đầu bảng hàng đầu rồi chỉ bất quá ta lại là muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn trở ta bao nhiêu quyền quân lăng nhếch miệng cười một tiếng toàn thân đều cũng có u ám sát khí bộc phát mà mở phản phất hắn chỉ cần tại giơ tay nhấc chân trong lúc đó cũng có thể bộc phát ra sơn băng địa liệt giống nhau đáng sợ lực lượng giống nhau mà giờ khắc này đỗ phi trong mắt hắn lại cái gì cũng không phải hô Đỗ Phi quét cánh tay của mình liếc, chợt cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trên mặt cũng là có một tia nụ cười cổ quái hiện hiện. Thân thể của ngươi lực lượng rất mạnh, rất mạnh, bất quá. Lời nói ở đây sáng chói hào quang bảy màu, đột nhiên theo Đỗ Phi trong cơ thể lập tức tràn ngập ra, mà trên người của hắn cũng đúng tại thời khắc này chậm rãi khuyết tán mà mở. Bất quá, rất không may, ngươi chọn sai đối thủ. Theo ta đem một chiêu này sau khi luyện thành, còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Hôm nay mượn ngươi tới thử xem chiêu. Gọi. À. Rầm rầm rầm. Sáng chói thất thải quang mang, điên cuồng bộc phát ma mở, rồi sau đó chợt nghe đến một hồi thành tỉnh tiếng phượng hót vang lên. Chợt chậu... tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, liền gặp được Đỗ Phi bên ngoài thân thất thải khôi giáp về sau, lập tức có một đôi cực lớn phượng cánh hiện hiện, mà ở phượng cánh hạ còn có trường trường lông vũ vừa ý khởi rung động lòng người. Mà nhìn thấy một màn này, trong tràng lập tức chính là vang lên vô số đạo rút lương khí thanh âm. Yêu phượng tộc rung động trong thanh âm, không ít người đều là đạo hút một hơi lương khí, hiện nhiên là cực đoan ngạc nhiên. Tuy nhiên Đỗ Phi giờ phút này vẫn là bóng người nhưng là hắn sau lưng kéo dài tới ra cực lớn vư cánh, lại làm cho không ít người đôi mắt hơi co lại. Đây không phải yêu phượng tộc, mà là một loại cực đoan khủng bố đoán thể vũ khí a, bất quá, có thể đem cái này vũ khí tu luyện tới bậc này tình trạng, chúng ta vị này Đô Phi sư đệ, quả nhiên không phải bình thường người a. Vương Trung rừng ở một màn này, trong lúc đó nhẹ nhàng cười nói, "Nghe vậy, Nghiêm Thành cũng đứng chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng ý. A, Nguyên Lai, like, cái này là ngươi tu luyện đoán thể vũ kỹ sao? Ta nếu là không nhìn lầm lời mà nói, Ngươi cái này đoán thể vũ khí tu luyện tới đại thành thời điểm, có thể cho ngươi hóa thân thành phong a, chỉ tiếc, cái này vũ khí, ngươi đa tài nhất vừa vừa bước vào cánh cửa mà thôi. Muốn thắng ta? Nói chuyện hoang đường viển vông. Quân Lăng mắt hi dừng ở phía dưới Đỗ Phi, trong lòng tuy nhiên một hồi nghiêm nghị, không đủ hắn vẫn là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Ta lại đúng muốn nhìn, ngươi phế vật này, cho dù dựa vào cái này đoán thể vũ khí, lại có thể đủ tại trong tay ta thấp sống quá bao lâu." Quân Lăng ánh mắt lập lòe sau một lát, rốt cục đều biến thành một đạo hung lệ ánh mắt, rồi sau đó liền gặp được hắn hai tay cùng lúc tại giữa không trung vỗ, lập tức một đạo cái kia màu đèn quang mang lập tức giống như một vòng loan nguyệt giống nhau, theo hắn ngược chỗ tiêu xả ra, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bổ khả mà đi. Sa Nguyệt phá thiên trạng, ám màu xám ngăm mang, lập tức xé rách qua không gian, mang theo một loại khó có thể che giấu khủng bố khí tức, hướng về kia giữa không trung thất thải phong ảnh nộ anh mà đi. Trên bầu trời phía trên, Đỗ Phi bình tĩnh dừng ở một màn này, hạ trong nháy mắt, hắn hai tay lại mở ra, lập tức sau lưng này một đôi phượng cánh phía trên, đồng thời có sấm gió hiện, hiện. thiên phượng phong lôi ấn. Nương theo lấy cái kia phượng cánh hơi động một chút, lập tức, sấm gió hai chủng năng lượng cơ hồ lập tức hội tụ lại với nhau, tại thất thải quang mang phụ trợ phía dưới, một đạo quang ấn lập tức hiện hiện phía trên trời, còn lần này tại Đỗ Phi thi triển phía dưới, gió này lôi chi ấn cũng đã trở nên ngưng thực vài phần, rồi sau đó, theo Đỗ Phi ngón tay vừa nhấc, lập tức ngay tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, gió này lôi chi ấn tiêu xả ra, hung hăng rơi xuống đạo kia ám màu sấm đạo, chém phía trên. không không tạm thôi. Bành. Tại tiếp xúc trong một sát na, cái này trong đại điện hết thảy Tựa hồ cũng là vì một trong tính, bất kể là những kia tại điên cuồng đuổi theo tấm bia đã cường giả, có lẽ hay là những kia tại đuổi giết cường giả huyết nano. Tại thời khắc này, thân thể của bọn hắn đều là đột nhiên cương ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó nguyên một đám nhịn không được quay đầu lại, dừng ở một mặt này, mà đang ở ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến một cái điểm phía trên lập tức, mọi người đồng tử chính là mạnh mẽ co dù lại, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy đạo kia sấm gió chi ấn, giống như cựu thiên xếp giống nhau, tại rằng co sau một lát, tự lấy một loại vẻ gãy nghiền nát giống nhau tư thái đem cái kia đạo hắc sát chạm kích lập tức nhiên áp thành một phấn, rồi sau đó cái kia sấm gió ấn, tự như vậy hung hăng rơi xuống giờ phút này căn bản phản ứng không kịp nữa quân lăng trên người ầm ầm, theo sấm gió ấn rơi xuống, quân lăng giờ phút này thân thể khổng lồ chấn động mạnh run dậy, rồi sau đó ngay tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng bị nện vào dưới phương chỗ thật sâu lâm vào trên mặt đất. tại thời khắc này khắp trong đại điện lại lần nữa trở nên một mảnh yên tĩnh, song phương đuôi bính dùng bực này đột ngột phương thức chấm dứt, nhưng là cái kia đạo thiên lôi chi ấn trung ẩn chứa lực lượng lại làm cho vô số cường giả sợ. Giữa không trung, thiên lôi chi ấn chậm rãi biến mất, mà cái kia vốn là chiếm cứ nửa cái bầu trời cực lớn vượng cánh cũng đúng chậm rãi biến mất, đến cuối cùng, một đạo thân giải thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, lăng không mà đứng. Mà gặp được cái này đạo thân ảnh về sau, mỗi người đều là khỏe mắt nhệ dựng, đôi mắt chính là vô ý thức rơi xuống phía dưới chỗ. Chỉ thấy được, giờ phút này tại khắp nơi trên đất đá vụn bên trong, một đạo toàn thân dính đầy máu tươi thân ảnh, chính giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng là cuối cùng nhất lại chỉ có thể vô lực ngã rơi trên mặt đất, mà ở rơi xuống đất lập tức, hắn một ngụm máu tươi, cũng đứng lập tức xì ra. Mà một màn này làm cho tất cả cường giả khỏe mắt đều là mạnh mẽ co lại. đặc biệt là thái sơ quân vũ tông này mặt vốn là không ai bị nổi thái độ, tại thời khắc này lập tức sụp đổ, mà nguyên một đám hơi quỷ dị nhìn qua côn lăng, hiển nhiên là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thi triển linh xà biến quân lăng, vì sao còn có thể tại đỗ phi trước mặt một chiều bị thua? Bá. Trang diện an tĩnh sau một lát, giữa không trung đỗ phi đột nhiên thân hình vừa động, dùng một loại thế xét đánh lôi đỉnh, lập tức hướng về phía dưới tháo chạy, rơi xuống đất phía trên. Đỗ phi, giờ phút này có chút trật vật quân lăng phảng phất cũng là có chỗ phát giác giống nhau mạnh mẽ ngẩn đầu dừng ở cái kia xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh nói mà Đỗ Phi mắt hí dừng ở Quân Lăng một lát sau lại thở ra một hơi từng bước một hướng về Quân Lăng chỗ chỗ tới gần mà cùng một thời gian một cổ nồng đậm sát khí cũng đúng chậm dãi ở Đỗ Phi trên người ngưng kết mà dậy người muốn giết ta nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy Quân Lăng mạnh mẽ hút một hơi khí chật nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói Đỗ Phi nghe vậy nhưng lại cười cười thản nhiên nói không giết người ta về sau nhưng ngủ không yên à thoại âm rơi xuống Đỗ Phi bàn tay một phen liền gặp được nồng đậm chân khí lập tức tại hắn nơi lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ bắt đầu đứng dậy. "Bà ngươi ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, muốn muốn giết ta, còn không có tư cách kia a." Quân Lăng hung giữ rừng ở Đỗ Phi nói. Nghe vậy, Đỗ Phi lại không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là cười lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, một ngón tay hướng về phía trước điểm ra, trong chốc lát, một cổ cực đoan sắc bén khí tức, trực tiếp hướng về Quân Lăng mi tầm chỗ báo tố bắn đi. Huyền âm khí, cảm nhận được này cổ cực đoan sắc bén khí tức, Quân Lăng toàn thân chấn động, trên mặt mạnh mẽ lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hiển nhiên hắn là không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi rõ ràng còn hội thức thấy. Tại hạ trong mắt, Quân Lăng ít dẫn chút nào chần trở, hai tay mạnh mẽ trên mặt đất vỗ, không để ý nửa điểm hình tượng, liền hướng phía sau quay cuồng mà đi, hiển nhiên, cái này Quân Lăng đối với Đỗ Phi thật sự sợ. "Hoa con, thú này không báo, ta vô ích làm người. Chỉ cần chạy qua hôm nay, ta tất nhiên đi tu luyện vật kia. Ngày sau, ta nhất định phải cho ngươi hối hận." Quân Lăng trong nội tâm điên cuồng gầm thét, nhưng là trong tay động tác nhưng lại nửa phần bất mãn, nhưng hắn là cực kỳ tin tưởng, nếu là động tác chậm nửa phần lời mà nói, Như vậy cái kia kết cục, nói không chừng tiểu là hôm nay chết ở chỗ này rồi. Vậy. Nhưng mà, Quân Lăng động tác mặc dù nhanh, nhưng là Đỗ Phi động tác nhưng lại nửa phần không chậm, tại Quân Lăng lui ra phía sau lập tức, Đỗ Phi điểm ra huyền đẳng khí, cũng đã rơi xuống hắn trên ủi. A. Thê Lương gầm rú thanh âm, theo Quân Lăng trong miệng phát ra, hắn đột nhiên minh bạch, Đỗ Phi thật là đối với hắn động ý quyết rẽ rồi. Tại thời khắc này, một cổ cực đoan sợ hãi cảm xúc lập tức hiện hiện Quân Lăng trong lòng, hắn nhịn không được ngẩng đầu, thê thanh nói, "Huống sư minh cứu ta." Hiện tại thịnh giáo phải trang quá muộn một điểm Ngay vậy Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng rồi sau đó tay phải lại vừa nhấc lại lần nữa rơi xuống với anh tại Đỗ Phi một chiêu này rơi xuống lập tức theo một phương hướng khác có một đạo chân khí chi trụ hung hăng quét tới vừa vặn đem Đỗ Phi một chiêu này ngăn nhìn thấy một màn này Đỗ Phi đôi mắt nhíu lại ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được giờ phút này Hướng Thiên trong tay chính cầm lấy một mặt tấm đĩa đá cười tủm tỉm hướng về bên này làng không chậm rãi đi tới hiển nhiên vừa mới ra tay loại người chính là hắn rồi ha ha ha Đỗ Phi Hinh khuyên phải có lòng khoan dung Ngày sau mới tốt tương kiến a. Nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt quét tới, Hướng Thiên một buông tay, đem cái kia tấm bia đá thu vào về sau, mới thản nhiên nói. Nhìn thấy cái này Hướng Thiên rõ ràng cũng cho tới một khối tấm bia đá, Đỗ Đô Phi đôi mắt có chút níu lại, bất quá hắn có lẽ hay là cười lạnh một tiếng nói, như thế nào? Chuẩn bị xa luân chiến sao? Nói như vậy, ta liền cho đem bọn ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông những cái thứ này đều lưu lại cũng được. Ha ha, Đỗ Phi huynh, ngươi thật sự muốn ở phía sau cùng chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông dây dưa không thành. Hướng Thiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó tùy ý một buông tay, nói đến, chúng ta nhìn một chút à, Đỗ Phi huynh ngươi phải tay một khối tấm bia đá, Mặc Lâm sư tỷ một khối, Tiểu đệ một khối, tứ tượng cung một khối, kinh hồng môn một khối, cái kia tham lang lão quái cũng phải một khối, chín khối tấm bia đá, đại gia xem như đã muốn đến sáu, nhưng là giờ phút này vẫn chưa có người nào rời đi, như vậy rất rõ ràng, đại gia lấy được cũng không phải viễn cổ vật, hoặc là nói cái kia chín khối tấm bia đá cũng không phải viễn cổ vật, dưới loại tình huống này thật sự viễn cổ vật còn không có hiện thế, Đỗ Phi huynh, ngươi thật sao muốn ở phía sau cùng chúng ta gây khó, dễ không thành nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại. Một lát sau, tinh thần hắn lực đã muốn nhanh chóng ở dung giới bên trong quét qua, cũng đã xác định, chính mình lấy được chỉ là một chủng, chủng có chút cường đại vũ khí, cũng không phải là cái gì viễn cổ vật. Ngươi có ý tứ gì? Trong mặt một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng nói. Haha, tiểu đệ có thể có ý gì? Chỉ bất quá, một cái đề nghị mà thôi. Trước đó lần thứ nhất, tính toán là các ngươi Lang Thiên Tông chiếm tiện nghi, lúc này đây, tiểu coi như các ngươi ăn lần thứ nhất thiếu, thiệt rồi, vấn đề này tiểu vẹt trần, tiết đi qua như thế nào? Về phần ngươi nếu là muốn đánh nhau lợi mà nói, đợi Viễn Cổ vật xuất thế về sau, lại đánh không mượt. Hướng Thiên giống như cười mà không phải cười nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhíu mày một lát sau, quay đầu lại nhìn giữa không trung tiểu ngải bọn người liếc, nhìn thấy bọn họ đều là có chút bước cằm, hắn mới cân nhắc một lát sau, cũng đứng minh mạch. Giờ phút này ở chỗ này cùng Thái Sơ Quân Vũ tông náo trở mình lợi mà nói, đối với chính mình cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lập tức, chân mặt một lát sau, hắn mới cười lạnh nói, đã như vậy lời mà nói, việc này tiểu như vậy được rồi, bất quá. Lần sau tiểu tử này nếu là còn dám đối với ta ra tay lợi mà nói, như vậy, tiểu đừng trách ta không khách khí. Ha ha, đây là tự nhiên, chúng ta Thái Sơ quân Vũ Tông cũng không muốn ở phía sau dẫn đến phiền thoái nhỉ. Hướng Thiên tiếu cười, chợt vung tay lên, lập tức phía sau hắn đã có người lập tức lẻn đến trên mặt đất, đem giờ phút này vẻ mặt toán độc quân lang giúp đỡ trở về. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhíu nhíu mày, mặc dù có vài phần thả hổ về rừng cảm giác, chỉ bất quá, giờ phút này cũng đúng có chút bất đắc dĩ. Lập tức, hắn không hề nhìn sau lưng liếc, mà là thân hình vừa động liền trở về Lăng Tiên Tông chủ nhân chỗ chỗ. Vừa rồi cái kia Hướng Thiên nói là sự thật. Nhìn thấy Đỗ bay trở về, Nghiêm Thành nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ gật đầu nói, 89 phần 10, cái này 9 tấm đĩa đá đều chẳng qua đúng vũ khí mà thôi, còn chân chính viễn cổ vật, chỉ sợ, còn không, có xuất hiện nghỉ. Đợi một chút, thiếu gia ngươi xem, Tham Lang lão quái tên kia muốn làm gì? Trong lúc đó, Tiểu ngại giống như đã nhận ra cái gì giống nhau, xoay chuyển ánh mắt, hơi vài phần cổ quái mở miệng nói. Đỗ Phi sững sờ, ánh mắt lập tức hướng về phía dưới nhìn qua tới, lập tức liên lập được giờ phút này tham lang láo quái đã muốn mang theo loạn ma bảng mặt khác mấy cường giả chậm rãi hướng về trong đại điện chỗ bệ đá chỗ mà đi mà xem mục tiêu của bọn hắn đương nhiên đó là cái kia viễn cổ thánh cấp cường giả hải cốt mục tiêu của bọn hắn tựa hồ là cái kia cỗ hải cốt nhìn thấy một màn này vương trung trầm giọng mở miệng nói hải cốt phải ra khỏi tay đem những người này ngăn lại sao thích hồng âm thanh lạnh lùng nói nghe vậy đỗ phi nhưng lại lắc đầu trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia nghi hoặc ý rồi sau đó tầm mắt của hắn chính là rơi xuống cái kia cỗ hài cốt phía trên trong đôi mắt hiện lên suy nghĩ ý. Giờ phút này, Cố Hải cốt này thoạt nhìn mười phân rõ tích, trên mặt nhưng đúng không có gì võ đạo nguyên đàn các loại. Gì đó lưu lại a. Cứ như vậy dừng ở Cố Hải cốt này sau một lát, trong lúc đó, Đỗ Phi trong đôi mắt mạnh mẽ hiện lên một tia kinh hãi. Bởi vì, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia hải cốt ngón tay, rõ ràng có chút run rẩy thoáng một tí. Cái này, cái này viễn cổ thánh cấp cường giả hải cốt, lại là sống. Tại đây trong tích tắc, có như là dùng Đỗ Phi tầm tính, cũng đúng nhịn không được nghẹn ngào ra. Hắn thật sự có vài phần khó có thể tưởng tượng, vì sao một màn này hội như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình? Rốt cuộc là cái gì lực lượng, rõ ràng làm cho cái kia viễn cổ thánh cấp cường giả hải cốt đến nay chứ hàng. Đột nhiên trong lúc đó, một cổ cực đoan cảm giác quỷ dị hiện hiện tại Đỗ Phi tầm trên đầu, dừng ở một màn này, khỏe mắt của hắn có chút run rẩy, một lát sau, nhìn không được thấp giọng nói, lúc này đây, xem ra phiền toái có chút đại rồi. Chương 005, thức tỉnh. Đỗ Phi đột nhiên mở miệng, làm cho tiểu ngại bọn người đúng hơi sững sờ, làm kế tiếp cái nhìn Đỗ Phi liếc, nói khẽ, chuyện gì xảy ra? Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, dừng ở giờ phút này cự ly này, vậy đá càng ngày càng gần tham lang lão quái, trong nội tâm cái loại nơi cảm giác không ổn càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy, sau một lát, hắn đột nhiên vung tay lên, đem tiểu ngải ngăn ở sau lưng, chậm giọng nói, tất cả mọi người thối. Đỗ Phi như vậy động tác, làm cho những người khác đúng có vài phần không hiểu ra sao cảm giác, bất quá, nơi đây sự tình dù sao lấy Đỗ Phi làm chủ, bởi vì, nghe được Đỗ Phi lời mà nói, nghe vậy, một đoàn người đều là nhẹ gật đầu, rồi sau đó theo động tác của hắn cùng một chỗ nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. Tại đối phi bọn người thối lui lập tức, tham lang lao quái bọn người cũng đúng đã muốn rơi xuống cái kia trên bệ đá, rồi sau đó lửa nóng đôi mắt, đều là dừng ở cái kia cụ khoanh chân mà ngồi hài cốt. Vũ Thánh. Hai chữ này, bất kể là tại đi qua có lẽ hay là hiện tại, chỗ đại biểu đều là tuyệt đối cường đại, hai chữ này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều có được vô pháp kháng cự sức hấp dẫn, cho dù là bọn hắn những này thành danh hồi lâu lão quái vật. Bởi vậy, khi bọn hắn xem ra, giờ phút này, cái này thạch trong điện cực kỳ có nhất vật giá trị, tuyệt đối là cái này Vũ Thánh hài cốt. Dù sao Vũ Thánh hai chữ này, cùng bọn họ ở giữa khoảng cách, thật sự là quá xa, quá xa rồi. Đây cũng là Vũ Thánh cường giả Hải Cốt đến sao? Tham Lang Lão Quái ánh mắt lửa nóng dừng ở trước mặt cái kia tại cây cối phía dưới quanh chân mà ngồi Hải Cốt, nhịn không được liếm liếm ở môi, rồi sau đó liền gặp được hắn vừa xài bức ra, kia, tí tí, không chút khách khí đối với cái kia Hải Cốt chào tới. Suy, nhưng mà, tại Tham Lang Lão Quái bàn tay sắp rơi xuống cái kia Vũ Thánh Hải Cốt phía trên thời điểm, trong lúc đó, bàn tay của hắn khẽ run lên, rõ ràng không hiểu thấu xuất hiện một đạo vết thương, rồi sau đó. Đỏ thân máu tươi tựu lập tức nhỏ, trực tiếp tích rơi xuống giờ phút này ngồi xếp bằng hải cốt phía trên. Nhìn qua một màn này, Tham Lang lão quái hơi sững sờ, thu tay về trưởng, nhìn nhìn nơi lòng bàn tay đột ngột xuất hiện vết thương, lại nhìn một chút cái kia vũ thánh cường giả hải cốt phía trên đỏ thân máu tươi, trong lúc đó, một cổ cực đoan tâm tình bất an, lập tức chính là hiện hiện tại Tham Lang lão quái trong nội tâm. Tham Lang lão, chẳng có gì. Chúng ta không phải muốn dẫn đi thứ này sao? Hơi nghiêng vây quanh tới mặt khác mấy cái loạn ma bảng cường giả, nhìn qua đột nhiên sững sốt Tham Lang lão quái, mỗi một người đều là nhịn không được nghi hoặc mở miệng nói. Ngay vậy, Tham Lang láo quái nhưng lại sắc mặt cổ quái lắc đầu, cũng không có trả lời, mà là gắt gao rừng ở vừa rồi tích rơi xuống hài cốt phía trên máu tươi. Sau một lát, hắn đã thấy đến, những tia máu tươi tại hài cốt phía trên nhấp nhô sau một lát, rõ ràng lập tức thẩm thấu đi vào. Mà khi những này máu tươi thẩm thấu nhân hài cốt bên trong thời điểm, Tham Lang lão quái đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại, bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm giác được rõ ràng, một cổ quỷ dị sinh cơ, rõ ràng xuất hiện ở cái này hài cốt bên trong. Hỗn đản! Thối! Cái này Tham Lang lão quái phản ứng coi như là cực nhanh. Tại cảm ứng được sinh cơ lập tức, hắn cũng đã mạnh mẽ lệ quát một tiếng, rồi sau đó hai tay của hắn vỗ, hai chân một đập mạnh, thân hình lập tức hóa thành lưu quang hướng về phía sau thối lui. Mà tham lang lão quái phản ứng mặc dù nhanh, nhưng là mặt khác mấy cái loạn ma bảng cường giả phản ứng nhưng lại chậm nửa nhịp, hiện nhiên là có chút không rõ vì sao tại nơi này thời khắc mấu chốt, cái kia tham lang lão quái hội lui ra phía sau, bởi vậy tại xương sở sau một lát, bọn hắn mới vô ý thức muốn lui ra phía sau, bất quá coi như là như thế, động tác lại cũng chậm nửa phần, trừ khi bọn hắn thân hình vừa muốn lui ra phía sau lập tức. Cái kia xếp bằng ở trên bệ đá Vũ Thánh Hải cốt nhưng lại mạnh mẽ du lên, đầu lâu đột nhiên nâng lên, rồi sau đó hai luồng giống như ngọn lửa giống nhau huyết sắc, chính là hiện hiện tại hắn trong đôi mắt. Xíu, u u, huyết sắc hiện hiện lập tức, cái này Vũ Thánh Hải cốt đột nhiên ngẩng đầu, một hồi không giống tiếng người quỷ dị tiếng gầm, chính là tại trong đại điện, lập tức tràn ngập mà khai mở. Bành! cái này sóng âm giống như thực chất giống nhau, khủng bố vô cùng, mấy cái phản ứng chậm nửa nhịp loạn ma bảng cứng giả, tại đây sóng âm phía dưới rõ ràng lập tức bạo liệt mà mở, trực tiếp biến thành một mảnh huyết vụ cái kia tham lang láo quái cũng không có né ra sóng âm phạm vi công kích, bất quá hắn thực lực cường han phản ứng lại coi như là nhanh, bởi vậy, đảo là không có trực tiếp hóa thành huyết vụ, mà là thân hình mạnh mẽ du lên trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào, rồi sau đó chính là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà ngay cả cái này tham lang láo quái thực lực đều chịu không được cái kia vũ thánh hải cốt một cái âm ba công đánh, nhìn thấy một màn này, không ít người đều đúng hơi sững sờ, trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi, mà giờ khắc này đại đa số cường giả vẫn còn truy đuổi cuối cùng ba khối tấm bia đá, phảng phất cũng là có nào đó cảm ứng giống nhau tại sóng âm khu động phía dưới đột nhiên khẽ run lên rồi sau đó lập tức bạo liệt mà khai mở mà cái kia cực đoan cuồng bạo năng lượng chấn động lập tức tràn ngập mà mở trực tiếp tiêu làm đến những kia vẫn còn truy đuổi tấm bia đá cường giả thân hình lập tức tại tấm bia đá tự bạo trước mặt biến thành một mảnh đũa mà một ít may mắn không chết cũng là một cái cái cuồng phun máu tươi thân hình rơi đập bất thình lình một màn làm cho trong đại điện tất cả mọi người đúng từ viễn cổ vật hấp dẫn bên trong thanh tỉnh lại phảng phất đến lúc này mỗi người đều mới hiểu rõ ra nếu là không có thực lực lợi mà nói đừng nói viễn cổ vật phỏng chừng ngay viễn cổ vật rốt cuộc là cái gì cũng còn không có hiểu rõ sẽ vứt bỏ mạng nhỏ rồi cho nên khi hạ trong đại điện còn còn xuất lại cường giả lập tức nguyên một đám chính là bạo tuôn ra ra giống như chó nhà có tang giống nhau thối lui đến đại điện biên dưới chỗ nhưng là muốn như vậy rời đi rồi lại có vài phần không căm lòng nương theo lấy đám người lui ra phía sau cái kia sóng âm rốt cuộc cũng là ở khuyết tán mà khai mở đồng thời trở nên yếu đi bắt đầu đứng dậy nhưng là coi như là như thế mọi người nhìn qua lên trước mặt huyết tinh một màn nguyên một đám khỏe mắt nhưng vẫn là điên cuồng nhúc đích vừa rồi một màn kia bên trong ít nhất chết rồi gần ngàn người trong chuyện này không thiếu một ít ngũ phẩm vũ tông cảnh cường giả ngay ngũ phẩm vũ tông cảnh cường giả đều là bị miểu sát kết cục sao không ít người minh bạch điểm này về sau lập tức đều là nhịn không được khỏe mắt tiếp tục run rẩy bắt đầu đứng dậy giờ phút này coi như là hung hăng cản quấy như hướng Thiên Chi Lưu đích nhân vật cũng đúng lập tức toàn thân mồ hôi lạnh tham lang láo quái ngươi rốt cuộc làm cái gì từ nơi này loại trong biến cố giật mình tỉnh lại về sau mỗi người đều có chút một hồi kinh ngạc một lát sau mới nhìn thấy tứ tượng cùng chỗ một cái trên người bao trùm lấy hoàng hắc giao nhau bộ lông trắng hán, đột nhiên bước ra một bước, nghiêm nghị mở miệng nói, người nọ là, nhìn thấy mở miệng loại người, đỗ phi khẽ cau mày nói, người này hẳn là tứ tượng cung bạch hổ cung phó cung chủ hổ thái câu, vương trung dừng ở mở miệng loại người, nói khẽ, Ừm. nghe vậy, đỗ phi nhẹ gật đầu về sau, ánh mắt cũng đúng nhanh chóng rơi xuống tham lang láo quái trên người, mà giờ khắc này, trong tràng tuyệt đại nhiều người ánh mắt đều là rơi xuống cái kia tham lang quái trên người, hiển nhiên tất cả mọi người thấy minh bạch, vấn đề này. Tựa hồ là cái kia tham lang lão quái khiến cho. Bị nhiều như vậy cường giả nhìn chăm chú, coi như là dùng tham lang lão quái tâm tính, khỏe miệng cũng hơi hơi co lại, chợt nhịn không được lắc đầu cười khổ một tiếng. Sự tình vừa rồi phát sinh quá mức đột nhiên rồi, cái kia hải cốt rõ ràng còn có thể buộc phát ra cái kia vân vân bốn. Cấp lực lượng, thật sự là tại ngoài dự liệu của hắn. Lão phu cũng không phải rất rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nếu là ta sớm biết như thế, bên cạnh ta mặt khác mấy vị, tiểu cũng không đều vẫn lạc. Tham lang lão quái chậm rãi thở ra một hơi về sau, mới trầm giọng giải thích nói, dù sao hắn cũng không muốn bị những này cường giả ghi hận. "Hừ, vừa rồi nếu không phải ngươi chủ động đem máu tươi tích đến đó Vũ Thánh Hải cốt trên người, sao lại dẫn phát việc này?" Thái Sơ Quân Vũ tông chỗ, Hướng Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Nghe vậy, Tham Lang lão quái sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn Hướng Thiên liếc về sau, mới cắn răng, trầm giọng nói, "Chư vị, sự tình phát triển đến trình độ này, xác thực là lao phu lô măng rồi. Chỉ bất quá, giờ phút này truy cứu cái này, chắc hẳn cũng không có quá lớn tác dụng rồi. Nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, giờ phút này cái kia hải cốt phía trên nhiều nhất là có một tí cái kia vũ thánh cường giả tàn hồn mà thôi cũng không khó đối phó chỉ cần chúng ta liên thủ tất nhiên có thể đem vậy làm phiền mấy cái gì đó giải quyết vũ thánh cường giả tàn hồn dễ dàng giải quyết tham lang lão quái ngươi không cần phải lừa mình dối người rồi vừa rồi cái kia đợi sóng âm nếu là tới gần vài phần coi như là chúng ta cũng đúng để kháng không nổi đỗ phi giờ phút này cũng đúng trầm giọng mở miệng nói vừa rồi cái kia sóng âm điểm mạnh nhưng hắn là tự mình nhận thức qua nếu không phải sớm lui ra phía sau lợi mà nói nói không chừng cho dù đỗ phi một đoàn người cũng là muốn thiệt tỏi lớn đã tấm bia đá đã tới tay rồi, tiểu đều tự đi à? thứ này có thể không dẫn đến, có lẽ hay là không dẫn đến làm đầu. kinh hồng một chỗ, tư không đổ giờ phút này sắc mặt cũng là có vài phần cổ quái. một lát sau, hắn mới nhẹ giọng mở miệng nói. nghe vậy, trong tràng tuyệt đại đa số người đều là nhịn không được nhẹ gật đầu. dù sao, cái kia hải cốt thật sự là quá mức khủng bố rồi. chúng ta đi không xong, chúng ta những người này như là đã tiến nhập cái này đại điện, như vậy cái này vũ thánh hải cốt mặc kệ chân trời góc biển đều đem chúng ta giải quyết. cho nên. Trừ phi ở chỗ này đem hắn giải quyết, nếu không, chúng ta cho dù đào tẩu, cũng sẽ thay họa tông môn người nhà. Lão phu người cô đơn ngược lại không sao cả, chư vị đều cũng có gia có phái đích nhân vật rồi, chắc hẳn không dám như vậy đã đi à. Tham Lang lão quái chậm rãi thở ra một hơi về sau, nhưng lại vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Đỗ Phi nghe vậy, đôi mắt có chút níu lại, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này Tham Lang lão quái rõ ràng sẽ có nói như vậy pháp, cái này loạn ma bảng người trên vật, lúc nào rõ ràng trở nên như vậy vĩ đại nữa nha." Göter, mà Tham Lang lão quái đích phản ngữ ở giữa sân cũng đúng đưa tới một hồi bạo động, không ít cường giả giờ phút này sắc mặt đều là trở nên cực đoan khó coi, nhưng là tại lúc này lại bởi vì lời của hắn không có bất kỳ người dám can đảm dẫn đầu rời đi. rầm rầm rầm, vừa lúc đó những kia vốn là tứ tán tại bốn phía huyết đan nô đột nhiên nguyên một đám trong đôi mắt hiện lên một tia hồng đỏ thấp vẻ, rồi sau đó những này huyết đan nô thân hình lói lên rõ ràng rơi xuống đại điện cửa vào chỗ đem cái kia lối ra duy nhất lập tức phong tỏa. chương 006 xem cuộc vui cái gì nhìn thấy một màn này đám người lập tức chính là tao bắt đầu chuyển động, cái kia lối ra địa phương, đúng cái này đại điện duy nhất sinh lộ, nhưng là giờ phút này, những kia huyết đan nô rõ ràng đem đạo kia lộ triệt để phong tỏa, như vậy chẳng phải là nói, giờ phút này người ở chỗ này đều là chỉ còn đường chết rồi. ít qua trong một sát na, trong đại điện đám người chính là lâm vào một loại triệt để trong hỗn loạn, răng rắc sát. nhưng mà mọi người ở đây rối loạn trong lúc đó, trải rộng huyết vụ trong đại điện, đột nhiên truyền đến chấn động rất nhỏ cốt cách dòn vang thanh âm, mà ở cái này rất nhỏ thanh âm phía dưới, cái kia vốn là rối loạn vô cùng đại điện lập tức trở nên một mảnh yên tĩnh, rồi sau đó từng đạo kinh hãi gần chết ánh mắt gắt gao chầm chầm vào đại điện trung tâm chỗ sợ hãi, tại thời khắc này triệt để lan tràn ra. Đát đát đát, từng đợt cốt cách đụng chạm mặt đất thanh âm từ xa đến gần truyền đến, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại giống như đánh tại người trên trái tim giống nhau, làm cho người áp lực đến cực hạn. Chú ý một ít, tình huống không đúng lắm. Tất cả mọi người không cần phải tách ra. Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng như những mày mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, giờ phút này cục diện đã có vài phần vượt quá người tưởng tượng ở ngoài, mà ở phía sau. Coi như là đưa tin trở lại Lăng Thiên Tông, cũng đúng khởi không đến cái tác dụng gì. Loại này hoàn toàn mất khống chế của diện, làm cho người bất an đến cực hạn. Dù sao, bất kể thế nào xem, Vũ Thánh cường giả hài cốt phục sinh, bực này sự tình thật sự là quá mức kinh hãi rồi. Tiểu ngại bọn người nghe vậy cũng đúng nhẹ gật đầu, tuy nhiên bọn hắn một chuyến thực lực không kém, nhưng là, tại Vũ Thánh hai chữ này trước mặt, nhưng lại như là cùng con sâu cái kiến giống nhau. Những thứ không nói khác, lúc trước cái kia đợi sóng âm đến nhiều mấy lần lời mà nói, chỉ sợ ở đây là không có mấy người có thể thuận lợi gừng gián, nặng, kế tiếp trong đại điện, mọi ánh mắt hội tụ sau một lát, một cổ cổ lao chấn động, rốt cục trầm rãi tràn ngập mà mở, rồi sau đó liền gặp được đẩy trời huyết vụ tại thời khắc này bị xé rách mà mở, rồi sau đó một đạo toàn thân hồng đỏ thâm cốt cách, trầm rãi đạp không mà đi, đi ra huyết vụ, xuất hiện ở mọi người nhìn kỹ giữa, tham lam vùng là tử huyết sắc khô lâu thân ảnh tại đi ra huyết vụ về sau, trầm rãi ngừng lại, rồi sau đó hắn ngẩng đầu, chống rông ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, cùng một thời gian, cổ lão và khàn khàn thanh âm sâu kín ở trong đại điện truyền lay động mà khai mở, nhìn qua một màn này. Trong chẳng tất cả mọi người cơ hồ đều là nuốt từng ngụm nước, cái này Vũ Thánh Hải Cốt, bởi vì hấp thu đại lượng máu huyết quan hệ, giống như có lẽ đã triệt để hồi phục xong rồi, phòng trừng dùng không đến bao lâu sẽ khôi phục linh trí. Giờ phút này, hắn đã muốn như vậy khủng bố rồi, nếu là khôi phục linh trí lời mà nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc còn có thể phát huy ra cái gì trình độ lực lượng đến. Hơn nữa, mắt nhìn ở dưới cái này tình huống, cái này Vũ Thánh Hải Cốt, thật sự chuẩn bị đem mọi người ở đây đều chém giết. Các vị không cần quá mức kinh hoàng, thứ này chỉ bất quá mượn nhờ trước kia Vũ Thánh Cường giả lưu lại một tia tàn hồn, bám vào ở đẳng kia hài cốt phía trên, mới có thể hành động mà thôi, cũng không phải chân chính Vũ Thánh cấp bậc cường giả, nếu là chúng ta ra tay lời mà nói, cũng là có khả năng đem đánh bại. Nếu không nghe lời, nếu là bị hắn tiêu diệt từng bộ phận lời mà nói, nói không chừng mọi người chúng ta hôm nay tựu đều phải chết ở chỗ này rồi. Tham Lang láo quái đôi mắt có chút một chuyện, một lát sau trầm giọng mở miệng nói: "Ha ha, Tham Lang tiền bồi cái này lời nói nói không sai, muốn hợp tác có thể, bất quá, cái này hài cốt đúng vậy ngươi trêu chọc đến, đến rồi." Ngươi lẽ ra gánh chịu tuyệt đại đa số trách nhiệm, không bằng liền do tham lang tiền bồi xuất thủ chức như thế nào. Phía sau chỗ, Đỗ Phi đột nhiên cười một tiếng mở miệng nói, à, Đỗ Phi huynh đệ, tuy nhiên ta một mực nhìn ngươi có chút khó chịu, bất quá những lời này nói được cũng không sai. Tham lang lão quỷ muốn muốn chúng ta ra tay, thật cũng không thì không được, bất quá muốn cầm chúng ta đương làm thường xử lời mà nói, cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá. Hướng Thiên đột nhiên cũng đúng khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, mà nghe vậy, kinh Hồng môn, tứ tự cung, thái thanh tông chỗ, mỗi một người đều là nhẹ gật đầu. Về phần những thứ khác cùng giả, bởi vì không cam lòng tham lang lão quái vừa rồi cử động quan hệ, giờ phút này Nguyên một đám cũng đúng gật đầu, hiển nhiên là có vài phần trả thù hương vị ở chỗ này. Nhìn thấy một màn này, tham lang lão quái sắc mặt lại hơi hơi giun lên, vốn là hắn là chuẩn bị đem mặt khác người đương làm thương sự, không thể tưởng được những này Cửu Thiên Huyền Tông tiểu bối, mỗi một người đều là khôn khéo phải cùng quỷ một điểm, một điểm danh môn đại phái tiết tháo đều không. Chỉ bất quá, sự tình phát triển đến trình độ này, lại là hắn đề nghị, hiển nhiên, hắn cũng đúng không có gì đường lui rồi mặc kệ trong nội tâm có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể kiên trì lên. Chư vị nói được cũng có đạo lý, nếu là lão phu đề nghị liên thủ, như vậy lẽ ra lão phu xuất thủ trước. Bất quá ta cũng nhắc nhở chư vị một câu, nếu là liên thủ, chúng ta còn có một tuyến sinh cơ, nếu là có người muốn đập vào mặt khác chủ ý lợi mà nói, cuối cùng rơi xuống cái gì kết cục, chính là ta cũng không có biện pháp. Của mọi người nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trần chờ một lát sau, Tham Lang lão quái có lẽ hay là cắn răng trầm giọng mở miệng nói. Lời này nói ra, cũng là có chút nghĩa chính ngôn tử. Tham Lang tiền bối yên tâm chính là coi như là chúng ta cũng sẽ không chớm mắt nhìn người chết tại vũ thánh hải cốt trong tay tư không đồ đột nhiên một phát miệng cười u ám nói mà hắn lời này lại làm cho tham lang láo quái sắc mặt mạnh mẽ co lại tốt rồi các ngươi cũng không muốn nhiều lời muốn động thủ tiêu mau chóng ta nếu là không nhìn lầm lời mà nói cái kia vũ thánh hải cốt tại hấp thu trong huyết vụ máu huyết cường hóa chính mình nếu là tùy ý hắn tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói chỉ sợ kết quả của chúng ta thật sự không biết tốt đến địa phương nào đi một mực không có mở miệng mực lâm đột nhiên nhíu nhíu mày hơi ngưng trọng mở miệng nói nghe được mực lâm nói như vậy Ánh mắt mọi người đều hơi hơi ngưng tụ, lập tức bắt tới, quả nhiên chính là nhìn thấy, giờ phút này một tia nhàn nhạt, nhạt máu huyết lại không ngừng nghĩ đến cái kia Vũ Thánh Hải cốt chỗ chỗ hội tụ mà đi, xem dạng như vậy, như là như thế này phát triển xuống dưới lời mà nói, cái kia hải cốt phía trên, nói không chừng còn có thể sinh ra huyết đục đến. Tham Lang tiền bối, thỉnh. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi mạnh mẽ quát lên. Nghe vậy, Tham Lang láo quái khỏe mắt co lại, hắn quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Phi liếc về sau, mới mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, "Lão phu biết rõ, không cần ngươi một cái tiểu đối lắm miệng." Thanh em rơi xuống, tham lang láo quái cũng đúng minh bạch, cho dù hắn lại như thế nào sợ, giờ phút này cũng phải không có thể tiếp tục chỉ hoan xuống dưới rồi. Nếu không nghe lời, nói không chừng lúc này đây, thật sự có cái gì kết cục. Một nghĩ đến đây, tham lang láo quái thân hình vừa động, cũng đã biến thành một đạo lưu quang, lập tức hướng về kia vũ thánh hải cốt nào tới, mà nương theo lấy thân hình hắn đập ra, một cổ mênh ngông giống như thâm viên giống nhau chân khí, cũng đúng giống như núi lửa bộc phát giống nhau theo hắn trong cơ thể bạo tuôn ra ra. Mà đợi như thế, cũng nếu như đến bốn phía huyết vụ nhạt vải phần nhìn thấy cái này tham lang láo quái vừa ra tay thì có bực này như thế, không ít người đều là sĩ khí vi hơi khẽ chấn động. lao ra hỏa này, khoảng cách tứ phẩm vũ tông cảnh, phòng trường chỉ có một bước ngắn đi à nha. mắt hí dừng ở tham lang láo quái thân hình, vương trung đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. nghe vậy, đỗ phi đôi mắt có chút nhíu lại, một lát sau, chậm rãi nhẹ gật đầu, xem ra cái này láo quái vật ngược lại ở đây mạnh nhất một vị rồi. có kết gì? cảm ứng được tham lang láo quái đến, cái kia vũ thánh hải cốt trong hốc mắt, hưng mang đột nhiên điên cuồng nhảy bắt đầu chuyển động. Rồi sau đó liền gặp được hắn chậm rãi giơ tay lên trường màu hồng đỏ thâm bàn tay, liền trực tiếp hướng về Tham Lang lão quái ôm đồ tới. Suy Vũ Thánh Hải cốt tốc độ thoạt nhìn thật chậm, nhưng là kỳ thật nhưng lại cực kỳ cực nhanh, chỉ là vừa vừa giơ tay lên, hạ trong nhe mắt, lại phảng phất xé rách không khí, trực tiếp xuất hiện ở Tham Lang lão quái trước mặt. Cái này Vũ Thánh Hải cốt khủng bố tốc độ, làm cho cái kia Tham Lang lão quái sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, nhưng là đến trình độ này, Tham Lang lão quái cũng là không có bất luận cái gì được lui, lập tức liền gặp được hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, hai tay bay xuống lập tức hai đống chính là lập tức hướng về phía trước hung hăng vành ra bành hai đống đồng thời rơi xuống cái kia hải cốt trên bàn tay cái kia nhìn như yếu ớt hải cốt tại thời khắc này nhưng lại như là cùng sát luyện giống nhau cái này tham lang lão quái dùng ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực toàn lực ra tay một quyền cũng chỉ là làm cho cái kia vũ thánh hải cốt thân hình khen run lên mà thôi mà cùng lúc đó tham lang lão quái thân hình nhưng lại tại giữa không trung liền lùi lại mấy chục thước mới chậm lại mà hắn sắc mặt giờ phút này vô luận như thế nào xem đều là vật đến cực hạn bất quá cái này tham lang láo quái cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, hắn tự nhiên minh bạch, giờ phút này hắn nếu là lui ra phía sau lời mà nói, những người khác các loại, tất nhiên chắc là không biết tiến lên, lập tức hắn mạnh mẽ cắn ra một cái, toàn thân chân khí lập tức bộc phát ra, rồi sau đó thân hình lại lần nữa thiểm lực ra, trực tiếp cùng cái kia vũ thánh hải cốt dây dưa lại với nhau, lập tức bộc phát ra một hồi kinh thiên chấn động. Đỗ Phi bọn người nhìn qua trong sân đại chiến, mỗi một người đều là có vài phần hoảng sợ, bực này chấn động phía dưới, bình thường ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh cường giả dính vào, phòng trường cũng phải không tử đã tổn thương làm sao hướng đúng những người khác, mà tham lang lão quái tại toàn lực ra dưới tay, giờ phút này vẫn là bị cái kia vũ thánh hải cốt áp chế đến liên tiếp bại lui. Đây bất quá là vũ thánh một tia tàn hồn mà thôi, nếu là toàn thịnh thời kỳ vũ thánh cấp bậc cường giả, rốt cuộc hẳn là khủng bố. Cũng không biết tông chủ đạt đến cảnh giới này không có. Đỗ Phi dừng ở một màn này, một lát sau trong lòng cũng là âm thầm tắc lúng ới, bực này thực lực cường giả, thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Gơ Götter, tiêu trong lòng mọi người hoảng sợ thời điểm, trong lúc đó liền gặp được những kia vốn là thủ vệ huyết đan nô đột nhiên phân ra một nửa, hướng về Tham Lang lão quái chỗ chỗ nhau tới, lập tức, tiêu làm đến vốn là còn có thể cùng Vũ Thánh Hải cốt miễn cưỡng dây dưa Tham Lang lão quái, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hồn đan, các ngươi còn xem có vui? Lão phu chết rồi lời mà nói, các ngươi cũng sống không được. Tham Lang lão quái nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên khó xem tới cực điểm, lập tức, giờ phút này hắn cũng chẳng quan tâm thân phận gì rồi, mà là lập tức nghiêm nghị mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi bọn người nguyên một đám liếc nhau một cái về sau, cũng đúng minh mạch tiếp tục xem bừa dỡn xuống dưới lời mà nói, mình cũng không có biện pháp lao đến chỗ tốt gì. trương không không bảy, ra tay. ha ha, đỗ phi huynh, tư không đồ huynh, mặc lâm sư tỷ còn có hồ thái khâu tiền bối, chúng ta năm người đồng thời ra tay trước chợ tham lang tiền bối giải quyết cái kia vũ thánh hải quốc, như thế nào? hướng thiên trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, một lát sau mới nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chuyển di phía dưới nhẹ giọng mở miệng, mà bị hắn xem người trên không một đều là tất cả đại trong thế lực hào thủ. nghe vậy, đỗ phi nhưng lại nhũ nhũ mày, như xem bên ngoài thực lực lời mà nói xem đổi mới võ lâm trời cao a mình vô luận như thế nào cũng không thể bị liệt nhân đỉnh tiêm cường giả liệt kê. bất quá rất hiển nhiên người này cũng sợ chính mình không có việc gì làm để cho cho hắn tìm phiền phá gì, cho nên mới đưa chính mình kéo vào vòng chiến. tại đỗ phi nhíu mày trong lúc đó những người khác trầm mặc một lát sau mỗi một người đều là nhẹ gật đầu đỉnh phong chiến lược ra tay cùng một chỗ đối phó cái kia vũ thánh hải cốt xác thực là lựa chọn tốt nhất. về phần những kia huyết đan nô đỗ phi trầm mặc một lát nhẹ giọng mở miệng nói ta thái quân vũ tông cùng tứ tự cùng, kinh hồng môn liên thủ giải quyết bên trong huyết đan nô. Lăng Thiên Tông cùng Thái Thanh Tông liên thủ, giải quyết ngoại bộ huyết đàn không có vấn đề a." Hướng Thiên giống như cười mà không phải cười xem cái này Đỗ Phi nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cùng Mực Lâm hai người liếc nhau một cái về sau, đều là chậm rãi nhẹ gật đầu, lại để cho hai người bọn họ bảo đảm đường lui an toàn, ngược lại có thể làm cho bọn hắn yên tâm vài phần. Đương nhiên, tuy nhiên chúng ta tất cả thế lực lớn thành chủ đạo, bất quá hy vọng chư vị lúc này cũng muốn dắt tay cùng, cùng một chỗ xử lý những kia huyết đàn Hướng Thiên lại ngẩng đầu, ánh mắt quét bốn phía liếc nói, "Tiểu điện chủ cứ việc yên tâm." chúng ta cũng hiểu được làm như thế nào. ở đây cũng không có thiếu có chút có thực lực cường giả. mặc dù nói nhìn thấy cái kia vũ thánh hải cốt, bọn hắn tiêu ra đầu du lên, nhưng là tại vài thế lực lớn chủ đạo phía dưới phụ trách xử lý những kia huyết nano, đảo cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. nhìn thấy tình như vậy hướng, đỗ phi cũng đúng nhẹ gật đầu. cái này hướng trời mặc dù làm người hung hăng càng khái, nhưng là bực này phân phối, đảo cũng không có có vấn đề gì quá lớn. chú ý một ít, ta cảm giác cảm thấy trong lúc này sự tình trạng phải đúng. tiểu ngài nói khẽ. ừm các ngươi cùng Thái Thanh Tông liên thủ thời điểm cũng nhắc nhở bọn hắn thoáng một tí, Song Vương ưu tiên bảo đảm có đường lui a. nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ giọng khai báo một câu về sau, chợt mới phất phất tay, lập tức cùng Hướng Thiên bọn người thân hình đồng thời vừa động, chính là hướng về trong Đại Điện thoát ra. sau đó cùng cái kia tham lang lão quái tạo thành vây quanh hình dạng, đem cái kia Vũ Thánh Hải cốt vây quanh tại chính giữa chỗ. mà nhìn thấy Đỗ Phi bọn người đạo thủ, lập tức trong Đại Điện cường giả cũng đúng đều tự ra tay, lập tức hấp dẫn những kia huyết đan nô chú ý, sau đó đem những này huyết đan nô phân biệt cách ly, mà kinh thiên đại chiến cũng đúng lập tức buộc phát mà khai mở, mà nhìn thấy Đỗ Phi cùng Hướng Thiên bọn người đến rút, còn nghị huyết đan nô đều hấp dẫn mở, cái kia tham lam lão quái cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, hiện nhiên là yên tâm vài phần, chợt hắn mới trầm giọng nói, chư vị ra tay thời điểm chú ý, người này tốc độ cực nhanh, không thể coi như không quan trọng. Nghe được tham lam lão quái nhắc nhở, mấy người còn lại đều hơi hơi vui cảm, mọi người ở đây từng cái đều là kinh nghiệm chiến đấu cực đoan phong phú, tự nhiên không biết ở loại địa phương này có chút buông lòng đồng loạt ra tay. Nhìn thấy một màn này, tham lam lão quái cũng không khách khí, mà là nghiêm nghị quát. Thanh âm rơi xuống, hắn thân hình lại lần nữa mạnh mẽ hướng về phía trước đập ra, lập tức một cổ khói đen ngưng tụ kiếm chém, chính là lập tức mang theo cực đoan lăng lệ ác liệt kình phong hung hăng rơi xuống cái kia vũ thánh hải cốt phía trên. Trong chốc lát, thì có trận trận ánh lửa bộc phát ra, mà ở tham lang lão quái lại ra tay nữa về sau. Hổ Thái Khâu, Hướng Thiên, Tư Không Đồ, Mực Lâm cùng Đỗ Phi đều là trước sau ra tay, nguyên một đám chân khí trong cơ thể lập tức bộc phát ra, mà khủng bố thế công cũng đúng lập tức đem cái kia vũ thánh hải cốt thân hình triệt để bao phủ. Đối mặt ở đây bọn này nhất định phong chiến lược vây công, coi như là cái kia Vũ Thánh Hải Cốt, tựa hồ cũng có vài phần luôn cuống tay chân, dù sao, hắn cũng không phải chân tránh Vũ Thánh cường giả, chẳng qua là một vòng Vũ Thánh tàn hồn mà thôi. Mà Đỗ Phi bọn người thực lực cực đoan khủng bố, muốn đem hắn giải quyết, cũng không phải hoàn toàn không thể nào sự tỉnh. Ken ken ken. Hỏa hoa vang khắp nơi bên trong, Đỗ Phi bọn người thế công từng đạo rơi xuống cái kia Vũ Thánh Hải Cốt phía trên, mỗi một lần thế công, đều là làm cho cái kia Vũ Thánh Hải Cốt khẽ rung lên, mà hắn trong đôi mắt huyết hồng hào quang cũng đúng tiêu tán vài phần. Hiển nhiên Lúc trước thời điểm, Tham Lang lão quái căn bản cũng không có toàn lực ra tay, nếu không nghe lời, tất nhiên không biết nửa điểm hiệu quả cũng không. Chỉ bất quá, sự tình đã muốn phát triển đến trình độ này rồi, và phát hiện, cái kia mỗi một lần thế công đều có thể lấy được nhất định hiệu quả, Đỗ Phi bọn người cũng không nói thêm gì, mà là y nguyên nhanh hơn thế công, hết thảy, phải đợi giải quyết cái này Vũ Thánh Hải quốc hơn nữa. Mà nhìn thấy mọi người đều là như vậy ra sức, Tham Lang lão quái trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia mịt mờ vẻ đắc ý. sắt Đỗ Phi trên tay phải sấm gió tứ lướt nương theo lấy Đỗ Phi một trưởng rơi xuống Vũ Thánh Hải cốt trên thân thể, lập tức liền gặp được đạo đạo lôi đình lập tức mang tất cả mà mở, giống như lôi long giống nhau, cuốn quanh tại cái kia Vũ Thánh trên cánh tay, cũng nếu như đến hắn cái kia màu đỏ như máu xương tay, tại đây lập tức hồi phục màu trắng. Một kích đã thủ, Đỗ Phi bàn chân đặt mạnh, liền chuẩn bị thối lui, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị thối lui lập tức đôi mắt trong lúc đó có chút ngưng tụ, bởi vì ở đằng kia xương tay bên trong, hắn tựa hồ mơ hồ trong đó nhìn thấy nhất quyển khô vàng quyển da cựu che giấu trong đó, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trước đúng hơi sững sờ. Một lát sau, trong lòng nhưng lại một hồi kinh hoàng. Hẳn là cái kia viên cổ vật bí mật, rõ ràng giấu ở cái này Vũ Thánh Hải cốt bên trong cung thành. Cái này cũng có trách, cái kia tham lang lao quái rõ ràng sẽ đối với cái này Vũ Thánh Hải cốt ra tay. Hiển nhiên, hắn cũng biết điểm này. Cái này gian trá lão quỷ. Đỗ Phi trong nội tâm hiện lên một tia cười lạnh ý, trong đôi mắt lạnh ý lại càng đậm, bất quá, ở ngoài mặt, hắn nhưng không có biểu hiện ra cái gì đến, mà là lập tức đem Đạo Thiên Lôi này đàn chi lực thúc dục đến cực hạn. Rồi sau đó từng đạo khủng bố lôi đỉnh chính là lập tức tại Vũ Thánh Hải cốt trên thân thể Điền Cuốn quấn lấy. Mà ở lôi đỉnh tinh lọc phía dưới, cái này Vũ Thánh Hải cốt cốt trên đầu đều cũng có trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, mà Đỗ Phi ngưng thần nhìn quét trong lúc đó, nhưng không có phát hiện mặt khác khác thường, hiển nhiên, chỉ có chính mình vừa mới phát hiện Vũ Thánh cường giả tay trái xương tay bên trong có những vật khác. Nhất quyền quyền gia cửu, rất không có khả năng đúng viễn cổ vật, hơn phân nửa là ghi lại viễn cổ vật chỗ địa địa đồ các loại. Gì đó. Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia ngoại nhân khó có thể phát giác vẻ hư vấn hắn hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định vật kia rốt cuộc là cái gì xác minh tình huống về sau đỗ phi cũng không dám quá nhiều dừng lại nếu là bị những người khác xem xảy ra điều gì lợi mà nói chỉ sợ thì phiền thoái. lập tức đỗ phi thân hình cố ý chấn động giống như bị cái này vũ thánh hải cốt chấn khai giống nhau lập tức mang theo vài phần chật vật ý lui ra phía sau vài phần hừ nhìn thấy đỗ phi cái này có vài phần chật vật bộ dáng tư không đồ hừ lạnh một tiếng rồi sau đó bàn tay một chuyển lập tức cường han thê công cũng đúng lập tức tụt rơi xuống vũ thánh hải cốt phía trên hiển nhiên Hắn là muốn đem Đỗ Phi so xuống dưới. Mà một màn này, Đỗ Phi nhưng lại hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Chư vị thêm chút sức, cái này Vũ Thánh Hải cốt cũng sắp muốn không được. Tham Lang lão quái giờ phút này cũng đúng hai tay một chuyện, Cường Hãn Thế công lập tức rơi xuống cái kia Vũ Thánh Hải cốt phía trên, chợt, hắn trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức lớn tiếng mở miệng nói. Đối với hắn nói đến đây, không ít người đều là trong nội tâm cười lạnh một tiếng, cái này Vũ Thánh Hải cốt kháng đánh trình độ, quả thực là vượt quá tưởng tượng bên ngoài, cái kia nhìn như yếu ớt có cách, lại cứng rắn, mạnh. Ăn bọn hắn không ít tuyệt chiều, mà chút ít vũ ký, mỗi một chiều, đều là tùy ý có thể đem ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả hoành đến bất tử cũng tổn thương. Nếu không phải theo thế công của bọn hắn, cái kia Vũ Thánh Hải cốt trở nên có vài phần phai màu lợi mà nói, chỉ sợ bọn này đỉnh tiêm cường giả đã sớm sinh lòng thoái ý rồi. Lại đến. Rầm rầm rầm. Hạ trong náy mắt, cường hãn vũ ký lập tức lại là vạch phá qua không gian, nặng nề hành tại cái kia Vũ Thánh Hải cốt trên thân thể, mà cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng, lại càng làm cho đại điện trên mặt đất đều là bắt đầu hiện hiện một tia vết rách. Chỉ nhìn cái này giữa không trung chiến đấu còn có thể lan đến gần mặt đất điểm này, chỉ biết cái này chiến đấu là bậc nào kịch liệt rồi. Bất quá, như vậy của Ngoênh Lạm tạc cũng không phải là không có bất cứ tác dụng gì, theo cái kia Đô Phi bọn người liên thủ, giờ phút này, cái kia Vũ Thánh Hải cốt phía trên huyết sắc bắt đầu càng lúc càng mở nhạt, mà hắn trong đôi mắt hồng mang cũng đúng bắt đầu trở nên càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng, cơ hồ biến mất. Nương theo lấy thời gian trôi qua, tại nào đó lập tức, cái kia Vũ Thánh cường giả Hải cốt nhưng lại ở giữa không trung bỗng nhiên dừng lại thân hình, mà hắn trong đôi mắt hồng đỏ thẫm vẻ cũng đã lập tức biến mất. Nhìn thấy cái này Vũ Thánh Hải cốt đột nhiên bất động, tham lang lão quái bọn người đột nhiên mỗi một người đều là sương sở, chẳng không người nào nguyện ý bỏ qua cơ hội này, mà là hai tay vung lên, lập tức từng đạo thế công chính là của Ngoanh Lạm tạc giống nhau hướng về phía trước đổ xuống mà ra. Tại bực này dưới tình huống, Đỗ Phi cũng đúng lập tức ra tay, chỉ bất quá, ra trong tay, một cổ cảm giác bất an, nhưng lại trong lúc đó hiện hiện trong lòng của hắn. Vũ Thánh cường giả dù là chỉ có một tí tàn hồn rồi, chẳng lẽ, tựu thật sự như vậy dễ dàng thu thập không thành. Không tốt. Thối. Trong lòng điện tiệm trong lúc đó Đỗ Phi trong lúc đó thân hình vừa động, chính mình mạnh mẽ hướng về phía sau thối lui, mà đồng thời đối với tiểu ngải bọn người chỗ chỗ truyền âm nói. Mà giờ khắc này tiểu ngải đám người đã đem những kia huyết đan nô thu thập đến thất thất bát bát rồi, nghe vậy bọn hắn cũng đúng không kịp hỏi thăm, đã muốn nhanh chóng hướng về đại điện bên ngoài đánh tới. Giống, khan giọng khủng bố gầm rú thanh âm, nhưng lại đột nhiên theo vũ thánh hải cốt trong miệng phát ra, rồi sau đó liền gặp được, hắn toàn thân hải cốt phía trên, trong lúc đó đều là hiện lên từng đạo vết rách, rồi sau đó một đạo giống như từ viễn cổ 5 tháng lưu truyền tới nay giống nhau thanh âm lập tức truyền ra. Âm Dương Đại Ma. Khan rộng mà cổ lão thanh âm, lập tức truyền ra, mà rơi xuống Đỗ Phi trong thai lập tức, nhưng lại làm cho hắn toàn thân tóc gáy đứng đấy, lập tức, tốc độ kia đã bị hắn thi triển đến cực hạn. Chương 008, Âm Dương Đại Ma. Hỗn Đản. Người này đang thi triển vũ kỹ. Thối. Tại Đỗ Phi trong trước mắt bỏ chạy lập tức, hướng thiên bọn người, nguyên một đám cũng đúng phát hiện điểm này, lập tức, cơ hồ mỗi người trên mặt đều là lập tức liền phát hiện vẻ kinh ngạc, rồi sau đó nguyên một đám giờ phút này căn bản chẳng quan tâm tiếp tục ra tay, mà là lập tức liền đem thân hình thi triển đến cực hạn, hướng về phía sau thối lui. Những này hỗn đán. nhìn thấy trong nháy mắt tiêu thối lui lốp phi bọn người, cái kia tham lang lão quái sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên cực đoan khó coi. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể đủ mắng một tiếng mà thôi, mà hắn tốc độ của mình cũng đúng không chút nào chậm, cơ hồ là lập tức hướng về phía sau thối trăm thước. Nhìn thấy đỗ phi bọn người trong lúc đó toàn bộ như là đụng quỷ giống nhau điên cuồng lui ra phía sau, trong đại điện mặt khắc cường giả nguyên một đám tiêu đều đúng hơi sững sờ. Tuy nhiên trong bọn họ đại bộ phận người cũng không rõ giờ phút này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn cũng hiểu được, nhất định là đã xảy ra đại sự rồi. Lập tức những cái thứ này nguyên một đám chính là kẻ hướng về phía sau thối lui, lập tức tiêu làm đến cái này trong đại điện lại lần nữa trở nên hỗn loạn vô cùng. mà đang ở cái này đại điện triệt để lâm vào trong hỗn loạn lập tức, trong lúc đó liền gặp được một đen một trắng hai cổ năng lượng, lập tức đồng thời theo cái kia vũ thánh hải cốt trên thân thể bộc phát ra, rồi sau đó biến thành lưỡng đạo năng lượng của sáng, hắc bán địa, bạch bán thiên. với anh, tại đây lưỡng đạo năng lượng bộc phát mà mở đích lập tức liền gặp được một đen một trắng lưỡng đạo năng lượng phân biệt tại thiên địa chỗ khuyết tán mà mở, rồi sau đó tiêu giống như cao thấp hai cái cái thất giống nhau đồng thời hướng về chính giữa đè ép mà đến. giam giáp trong đại điện hết thảy, phàm là bị cái này hắc bạch cái thất đụng vào lập tức đều là cơ hội lập tức chính là trở nên một mảnh một phấn. tựu giống như tại này thiên địa hình thành cái thất trước mặt, những vật này lập tức đã bị nghiền áp thành bột phấn giống nhau. Loại cảm giác này chỉ sợ làm cho người khác hít thở không thông, chỉ bất quá bất quá lập tức ở đây tất cả mọi người tựu đều là sợ tới mức hồn phi phách tán, phảng phất phát sinh trước mắt hết thảy, làm cho bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp giải thích giống nhau. Chạy mau a, cái này cực đoan một màn quỷ dị làm cho mỗi người đều là da đầu dựng lên, trong chốc lát, liền gặp được mỗi người tại thời khắc này đều là trở nên có vài phần điên cuồng, lập tức đã nghĩ ngợi lấy ra ngoài thối lui. A. Bất quá, những người này còn chạy không xuất ra một lát, liền phát hiện, phía dưới màu đen mài trên bản, có vô cùng trọng lực, trên xuống phương màu trắng mài trong ngâm, thực sự ẩn chứa quỷ dị hấp xạ chi lực, đang lẩn trốn chạy thời điểm, nếu là quá mức hoặc là quá mức dựa vào hạ lời mà nói, hoặc là, thân hình sẽ lưng xé thành hai nửa, hoặc là, liền trực tiếp thăng thiên rơi xuống đất rồi sau đó lập tức hóa thành một mảnh một phấn, ngay cắm đều lưu không dưới. Thê lương có tiếng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời tại trong đại điện bốn phương tám hướng liên tiếp vang lên, mà từng đạo bóng người điên cuồng ở giữa không trung giãy giụa lấy, nhưng là cuối cùng lại vô lực đi khăng cự cái kia đợi hấp lực, rồi sau đó trực tiếp hấp lên thiên không, hoặc là đoạn xuống mặt đất. Mà không chỉ có như thế, cái này hai mặt hắc bạch nhị sắc cái tốt vẫn còn dùng một loại cực đoàn tốc độ khủng khiếp hướng về chính giữa chỗ nghiền áp mà đến. Rất rõ ràng, nếu để cho cái này hai cái cái thất hội tụ tại một chỗ lời mà nói, như vậy mọi người ở đây chỉ nếu không có thoát đi cái này phạm vi người đều phải chết nghe được cái kia không ngừng vang lên có tiếng kêu thảm thiết Đỗ Phi ra đầu cũng đúng từng đợt du lên Bực này vũ khí tuyệt đối là nhất phẩm thánh cấp vũ khí nếu không nghe lời thành thật không có khả năng có kinh khủng như vậy lực sát thương chỉ bất quá lúc này Đỗ Phi cũng đúng không có thời gian cùng khí lực đi quản rốt cuộc giờ phút này cái này vũ khí là cái gì đẳng cấp hắn không muốn biết cũng không có biện pháp biết rõ mà là hắn tâm niệm vừa động tốc độ lại nhanh hơn vài phần chỉ bất quá lúc này Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng cực đoan khó coi bởi vì có như là dùng thực lực của hắn đến nói lời, giờ phút này hấp lực cùng trọng lực cũng đã đối với hắn có vài phần ảnh hưởng, thậm chí có thể làm nhiễu tốc độ của hắn. gắt gao cắn răng, đỗ phi một mặt triệu hồi ra thiên vượng giáp, cam đoan thân thể của mình không bởi vì cái này hai chủng lực lượng lôi kéo mà đứt gãy, một mặt khác, nhưng lại đem tốc độ thi triển đến cực hạn. bất quá làm cho là như thế, hắn tại bốn phía chỗ, giờ phút này cũng phải không đoạn có bóng người thăng thiên xa đoạn, cái kia trước khi chết thê lương có tiếng kêu thảm thiết, nghe được đầu người ra trận trận run lên. hắc bạch hai cái cái tốt, giống như âm dương luân hồi chi lộ giống nhau không ngừng cố gắng ở đây tất cả mọi người thách mạng, mà hai cái cái thớt rất nhanh tựu bao trùm đại điện tất cả không gian, mà cái kia đại điện cũng đúng tại lúc này triệt để biến thành một phấn. không được, nếu là như vậy xuống dưới lời mà nói, mà ngay cả ta cũng vậy cho hết trứng. cảm nhận được cái kia càng lúc càng cường hãn lực lượng, Đỗ Phi nhưng lại biến sắc, rồi sau đó hắn mãnh liệt cắn răng một cái, hai tay hừng hực nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy. nương theo lấy động tác của hắn, tại hắn sau lưng có thất thải thủy tinh lông vũ lập tức lan tràn mà mở, rồi sau đó tạo thành một đôi cực lớn vượn cánh, phượng cánh vung mạnh lên làm cho Đỗ Phi thân hình lập tức hướng về phía trước tiêu xả ra. Bất quá, coi như là như thế, Đỗ Phi tốc độ cũng còn chưa đủ nhanh. Lập tức, hai tay của hắn ấn ký lại biến, rồi sau đó liền gặp được Đỗ Phi hai tay ấn ký mạnh mẽ ngưng tụ. Lập tức, liền gặp được hắn sau lưng chỗ, cũng đồng dạng có một luân đại đỉnh hiện hiện. Đại đỉnh không có bất kỳ ấn ký, cũng không có dù là mảy may ký hiệu. Nhưng là cái này đại đỉnh xuất hiện trong ngay mắt, lại giống như cả thiên địa đều hơi hơi chấn động một cái. Tiêu giống như cái này đại đỉnh đúng theo thời kỳ viễn cổ được triệu hoán mà đến giống nhau, mà đang ở cái này đại đỉnh phía trên có một cổ cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra kéo dài và cổ lão, mà ở cái này đại đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, một tiếng quát chói tai cũng là ở Đỗ Phi trong lòng vang lên thiên đỉnh liệt không, nương theo lấy một tiếng quát chói tai, Đỗ Phi bàn tay cũng đúng mạnh mẽ đặt tại này đại đỉnh đỉnh thân phía trên, lập tức, tụi đại đỉnh đỉnh khẩu mặt hướng phía sau, rồi sau đó theo hắn nhấn một cái, một đạo màu xám chùm tia sáng lập tức hướng về kia vũ thánh hải cốt chỗ chỗ tiêu xạ ra, mà ở cái này chùm tia sáng tiêu xạ ra lập tức, Đỗ Phi thân hình cũng đã tá trợ lấy cái này trong nháy mắt cực lớn đưa đẩy thân hình mạnh mẽ hướng về ra ngoài quăng đi ra ngoài. Về phần một chiêu này rốt cuộc có thể lấy được hiệu quả gì? Giờ phút này Đỗ Phi căn bản là sẽ không đi xem. Phúc. Tại dùng ra như vậy thủ đoạn về sau. Đỗ Phi thân thể mới mạnh mẽ hất lên, thoát ly cái kia âm dương ma bản chỗ bao phủ phạm vi, rồi sau đó chật vật vô cùng rơi xuống đất phía trên. Mà ở quay đầu lại lập tức, Đỗ Phi liền gặp được hắn triệu hắn đi ra đại đỉnh. Giờ phút này đã bị cao thấp hai cái cái thất giáp tại chính giữa, cơ hội lập tức liền biến thành một mảnh một phấn. Một màn này làm cho Đỗ Phi lập tức một hồi ra đầu run lên. Nếu là mình cũng ở nơi này lời mà nói, chỉ sợ, chính mình để cho kết cục, cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi.